Chương 399, mất cốt chi kiếp, Vũ Minh tử thần. Chương 399, mất cốt chi kiếp, Vũ Minh tử thần. Ta chờ, muốn mời chư vị thượng tiên hướng Thương Vương tộc làm khách một phen. Thương Hồng Ý nhìn xem Tống Lâm, thận trọng nói, chưa hề có một khắc, hắn đối một tên thần phụ cảnh tu sĩ như thế hèn mọn quá. Nhưng mà, Tống Lâm lại không lĩnh tỉnh. Chúng ta xuống núi lập lẫm, trừ ma vệ đạo. Thấy chuyện bất bình, vung kiếm trong tay, thực tiện tiên chi hiển đạo, gánh vác thương sinh chi trách. Hắn quay người nhìn hướng phía dưới 9 thần dân chúng trong thành. Cất cao giọng nói, hiện nay, ta nhìn thấy cái gì? Quý tộc Lộng Quyền, mu muội Bạch Tính. Nơi đây tuy không tà ma, lòng người đều là quỷ mị. Ngay cả ta các loại tiên môn tu sĩ tiến vào Thương Châu đều phải bị khó xử, có thể nghĩ. Các ngươi, ngày thường hành động. Xuân Sao, dân chúng trong thành nghe nói cái này một lời nói, dồn dập lộ ra thần sắc khác thường. Thực ra, cuộc sống của bọn hắn qua cũng không khác nhau, nhưng cũng không như trong tưởng tượng tốt như vậy. Chưa hề nghĩ tới có một ngày lại sẽ có bầu trời tiên nhân vì bọn họ nói như thế. Tại vị này kiếm tiên trên thân, bọn hắn giống như thấy được một cỗ không giống phong thái, cùng ngày xưa thấy người tu hành, hoàn toàn khác biệt tư thế. Ngươi Ngươi rõ ràng đang mượn cho nên xin sự. Thương Vương nhất hệ rốt cục có người không nhịn được lên tiếng quát lớn. Phải thì như thế nào? Tống Lâm lạnh lùng quay đầu, rốt cục lộ ra trong lòng phang mang, lần này, ta liền muốn mượn xuống núi cơ hội, quản một chút này nhân gian chuyện bất bình. Từ hôm nay, Cựu Thần Thành bên trong những có lòng bên trong bất bình, đều có thể khách đến tham sạn tìm ta. Tiên độ thư trước, chúng sinh bình đẳng. Ngươi Thương Vương nhất hệ người nếu không chào đón chúng ta tiến vào nơi đây, vậy chúng ta thuận tiện tốt chờ xem. Nhìn ta Đông Lâm tiên giai, có thể hay không quản được ngươi Thương Châu sự tình. Thoại âm rơi xuống, toàn trường yên tĩnh. Hắn đây là muốn cầm lông gà làm lệ điễn, mượn cơ hội nhúng tay Thương Châu chính sự, làm một cái trên trời tới khâm sai a. Thật sự là quá phận, đại khoa ai nhân tâm, rồi. Chuyện giống vậy đối hai phe nhân mã mà nói, lại là cảm giác hoàn toàn khác biệt. Kiếm Nhai Huyền Phong mấy người sau khi nghe xong, chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái đến cực điểm đi qua bọn hắn ở nhân gian cất bước, khắp nơi bị ngăn trở. Nhân tiên phàm chi cách, từ đầu đến cuối bị ngăn cách tại nhân gian bên ngoài. Càng không có tống lâm ác liệt như vậy, nắm giữ bình định hết thảy phong mang. Hôm nay, bọn hắn rút cục thư thản. Đi. Thương Hồng Ý quay đầu bước đi. Hiển nhiên Minh Bạch hôm nay tiếp tục nữa, sẽ chỉ càng thêm mất mặt đối mặt một bước cũng không lường, mang theo Thiên Chi lệnh Tống Lâm, bọn hắn những này thường Vương phụ thuộc, căn bản không có tư cách đang đối mặt lời nói. Sau đó, nhất định phải mời chân chính người có thân phận ra sân. Ha ha ha ha. Nhìn xem Thương Vương nhất hệ đám người xám xịt rời đi, Kiếm Nhai Huyền Phong chúng đệ tử dồn dập cười to. Tiểu sư đệ, cao, thật sự là cao. Một chút việc nhỏ, lại cho ngươi huyên náo như thể lớn. Luận gây chuyện năng lực, Đông Lâm Tiên Nhai ngươi làm loại đệ nhất. Mấy người đối Tống Lâm giơ ngón tay cái lên. Việc nhỏ, đây cũng không phải là việc nhỏ. Tống Lâm sắc mặt nghiêm trọng, không thấy nửa điểm nụ cười. Trầm Dái nói: "Ngàn dặm con đê, bại tại tổ kiến. Thân là Thánh Vương hậu đại, tham lam thế tục như thế, lẫn lộn đầu đuôi, không đem bách tính để ở trong lòng. Đây là từ rễ bên trên bắt đầu nát." Các vị sư huynh đệ, hắn nhìn về phía bên người đám người, trầm giọng nói: "Ngay cả ngươi bọn họ đều cảm thấy cái này là tiểu sự tình, đã nói toàn bộ thương châu ngay cả đồng lâm tập tụ, đã triệt để thay đổi." Đám người nghe vậy, không khỏi kinh ngạc tại chỗ. Tập tụ, ngay trước trọng yếu như vậy sao? Đương nhiên trọng yếu Mọi người ở đây chỉ có hờ nguyên hề lờ mờ minh bạch, năm đó bọn hắn tại sao thua? Tập tụ, chính là cốt khí. Bọn hắn đã mất đi trong lòng cốt khí, bị lần lượt vô hình giao phong đánh gãy sống lưng. Tại ước vạn nhân tộc thảm như gieo cầu một màn, ký ức mặc dù tàn phá, lại rõ muòn một chiếc mắt. Nàng không một chút nào cảm thấy Tống Lâm đây là tại chuyện bé xé ra to, ngược lại cảm thấy, hắn bây giờ trên thân gánh, gánh nặng đường xa. So với năm đó, bảy năm năm sau tập tục sớm đã thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến, tuyệt không phải một khi một ngày có thể sửa đổi. Tương lai nếu là đại kiếp tái khởi, Cái này lớn như vậy Đông Lâm đại địa, có bao nhiêu người có thể đủ nâng lên gánh vác thương sinh gánh? Mất cốt chi kiếp. Tống Lâm trở lại thả trong phòng, tiến lặng nhắm mắt lại, suy nghĩ một lúc lâu sau. Coi hắn nhìn thấy Thương Vương tộc tập tụ, nhìn thấy Cựu Thần Thành bên trong người người cầu thần bái Phật, nhìn thấy Thương Vương hậu duệ từ phù hộ thương sinh đến đùa bỡn quân thế, liền minh bạch vấn đề xuất hiện ở chỗ nào. Thất ngàn năm qua, Đông Lâm tiên nhai sắc thực giảm thấp xuống Thương Vương địa vị, đem Thương Châu Thánh Vương chích biếm thành Thương Châu Vương, nhưng cũng tăng lớn tiên phàm chi cách. Những cái kia ẩn vào phía sau màn địch nhân hướng dẫn theo đà phát triển, đem tròn cái thế tộc nối thành một mảnh, trở nên hám lợi đen lòng. Tiếp theo ảnh hưởng thượng tầng đương nhiên Đông Lâm Tiên Nhai cũng không phải chưa có hạ xuống. Cái kia thanh vân chấn độ, chính là song phương một cái khác tràng đánh cờ. Từng tràng vô hình giao phong, là tử. Toàn bộ Thương Châu lại lần nữa rơi vào mất cốt chi kiếp, cuối cùng đến tột cùng là dục hỏa chủ sinh, vẫn là rơi xuống kiều u, còn cần hậu nhân tiếp tục kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đầu nhập trong đó, vì đó phấn đấu đây cũng là Tống Lâm hiện nay ngay tại làm sự tình. Hắn đang từng bước một vào cuộc, từ thượng cổ tới hiện thế, viết lên loại tại bản cờ của chính mình. Sau 3 ngày, Thương Hương tộc lại lần nữa người tới. Lần này bọn hắn rốt cục phái ra phân lượng 10 phần nhân vật, Thương Vương Thế Tử, Thương Hành Vũ, Thương Vương con thứ 7, bây giờ Chính Dương Hầu, đất phong Chính Dương phủ đây là một vị hưởng thọ 836 tuổi, thực sự mệnh đang cường giả, tu vi siêu phàm thoát tục, vô luận thế tục vẫn là tu hành thế giới đều hưởng dự nổi danh. Hầu Nguyên Hề ở tại trước mắt, cũng bất quá là một cái văn bố. Nhưng mà, hắn vẫn là không có mời được Tống Lâm. Chính Dương Hầu, ngươi nhanh quản quản cái kia điên kiếm khất đi. Hắn đi rồi, ta cũng muốn điên rồi. Cửu Thần Thành chủ thấy một lần Chính Dương Hầu Thương Hành Vũ, tại chỗ suýt nữa khóc giống mẹ nào. Tu Sa, gì đến nỗi này? Thương Hành Vũ không khỏi nhíu mày. Cái kia Chu viện tại ta Cựu Thần Thành bên trong mở một tòa tiên phủ nha môn, không chỉ có quản dân gian sự tình, cả quản người tu hành, chỉ cần báo cáo, truy cứu tới cùng. Ta cái này đường đường Cựu Thần Thành chủ, bây giờ thật sự là một điểm uy nghiêm cũng không có a. Thương Tu sa vẻ mặt đau khổ nói, hiển nhiên mấy ngày nay bị tra tấn không nhẹ. Có chút ý tứ, kết quả như thế nào? Thương Hành Vũ cười nhạt một tiếng. Nguyên bản ngày đầu tiên, căn bản không ai dám tới cửa. Kết quả cái kia Đông Lâm tiên nha ám bộ, chính dương hầu gia biết được, bọn hắn tại Thương Vương tộc một mực được chúng ta áp chế, không chiếm được chân chính bí mật tin tức. Đô sa khuôn mặt đăm chặt, nhưng một chút trên mặt nổi lộ vận, căn bản không cần kiểm tra. Những năm gần đây, trong tộc con cháu dần dần quen thuộc quyền sử dụng thế, cái mông phía dưới không tìm được một sạch sẽ. Không ai dám tới cửa, bọn hắn liền chính mình kiểm tra. Vẹn vẹn chiều hôm ấy, ngay tại Cựu Thần Thành bên trong bắt được trên dưới 100 người, 38 người bị hỏi tạm, 76 người bị lưu vong, tử hình. Bây giờ ta cái này mặt mo bị vứt sạch, đệ tử trong tộc càng là người người cảm thấy bất an, mắt thấy phân loạn nổi lên bốn phía, liền muốn ép không được rồi. Ngay vậy, Thương Hành Vũ vẻ mặt bình tĩnh rốt cục biến hóa. Hắn đây là muốn buộc các ngươi phản a? Hắn dám? Thương Tu Sa cất cao giọng, bỗng nhiên lại cúi đầu xuống, sắc mặt u ám. Hắn thực có can đảm. Liên Tống Việt điều diện, "Ngươi chỉ là một cái cựu thần thành cương vương phụ thuộc, hắn đương nhiên dám." Chính Dương Hầu Thương Hành Vũ cười lạnh một tiếng, "Hầu gia, ngươi nhanh đi đem tôn này ôn thần mời đi đi. Ta ngược lại thật ra nghĩ, có thể người này chưa hẳn cho ta mặt mũi a." Thương Hành Vũ đương nhiên cảm giác lần này sự tình có khăn, muốn so với trong tưởng tượng cao. Cái kia điên kiếm khách Chu Viễn, làm việc yêu dị, chính là căn ai cũng ép không được đau đầu. Quả nhiên, coi hắn đi vào Tống Lâm Thiết lập tiên phủ nha môn, Đường đường đất phong mấy vạn dặm chính dương hầu, mà ngay cả đại môn đều không thể đi vào. Tiên nha trong địa, kẻ không liên quan đến sự việc miễn tiến vào. Nếu có toán quất, ở đây chèo lên tịch. Khâu Vũ, Cao Bùi hai người cầm kiếm nơi tay, phản phất tiên tông môn thần, ngăn cản cái kia chính dương hầu đừng đi. Các ngươi. Thương Hành Vũ sắc mặt khó coi, ngừng chân nửa ngày, rốt cục phất tay mà đi. Nếu là hai cái nha dịch, cho dù là Đông Lâm Tiên môn đệ tử nhập thất ngăn cản hắn, không nói đánh giết, Thương Hành Vũ ít nhất phải cho đối phương một cái khắc sâu giáo huấn. Thế nhưng đây là kiếm nhai huyền phong chân truyền. Hai cái vạn pháp cảnh kiếm tiên không nói có thể hay không đấu qua được hai người liên thủ, hắn như thật tổn thương kiếm ngay chân truyền, dùng cái kia một nhóm kiếm điên tính cách, tối nay liền có thể dốc toàn bộ lực lượng mang hắn chính dương hầu phủ. Hôm sau, chính dương hầu thương hành vũ thất bại tan tác mà quay trở về tin tức truyền khắp thương vương tông. Trong lúc nhất thời, thương vương chủ, từ hai tộc lại người người cảm thấy bất an, đệ tử trong tộc đều rơi vào thấp phẩm lo âu hoàn cảnh điên tiêm khách chu viễn. Cái kia mượn từ hôn cơ hội, trực tiếp diệt vạn năm tông phiệt môn nhân. Lần này đến thương vương tông, trên mặt nổi nói là xuống núi trảm yêu trừ ma, kiếm thí thiên hạ vụng chộm nói không chừng là được rồi cái gì chỉ lệnh đâu. Nói tóm lại, Người này trong lòng bọn họ, Tiên Như Ngư. Hắc sĩ. Tống Lâm đột nhiên hắt hơi một cái, nhìn phía dưới kêu cha gọi mẹ, bị kéo ra ngoài thương tộc tử đệ, không khỏi đối một bên nhân đạo, bọn hắn giống như đều rất sợ ta. Tạ Mộ Tuyết túi đầu chỉnh lý hồ sơ, không nhìn Tống Lâm. Thân là trực tiếp nhất người bị hại, nàng đương nhiên minh bạch những cái kia thương vương tộc người hoảng sợ. Đặc biệt là thương họ phụ thuộc, tuy là nhất tộc, thực ra ngày đêm khác biệt. Dùng Tống Lâm như thế thân phận, thật muốn tiêu diệt nhất tộc, chỉ cần trưởng không thực chất chứng cứ là được. Hắn đã thành một chuôi kiếm. Một chuôi Đông Lâm Tiên ngai tay bên trong treo tại Đông Lâm tất cả phương thế gia đỉnh đầu là kiếm. Đột nhiên, "Van cầu ngươi tha qua ta. Ta sai rồi, sai sai sai rồi. Thật sai rồi. Van cầu các ngươi, ta sau này nhất định cố gắng tu hành, cũng không làm khi nam phế nữ, chẳng trận cướp đoạt bá lăng hoạt động." Một đám người lại bị áp tới. "Mở đường." Tống Lâm bỗng nhiên vỗ một cái kinh đường mục. Một. một lát sau, một đám người mặt xám như tro, như chết sau giống như bị nâng lấy ra. Tống Lâm tiếp tục điểm danh. Tạ Mộ tuyết tiếp tục chỉnh lý hồ sơ. Hai người ăn ý phối hợp, tận lực làm đến không có một ít lỗ hổng, không cho người ngoài cầm tới nhược điểm. "Tiểu sư đệ." Thủy Thiên Nhu bỗng nhiên tới trước, Vừa mới nhận được tin tức, Ngộ đạo Huyền Phong, Kỷ môn Huyền Phong, Đầu chiến Huyền Phong, Tiên linh Huyền Phong bốn chi đội ngũ, tổng cộng 40 tên chân truyền đệ tử, đều đã tiến vào Thương Vương tộc. "Ồ." Tống Lâm mừn rỡ. "Bọn hắn đều đem nơi này chọn làm hàng yêu trừ ma trạm thứ nhất." Ha ha ha Thủy Tiên Nhu cười to, nhìn có chút hả hê nói, "Bọn hắn lúc đầu đều đã tiến vào Thương Vương tộc hải tâm, kết quả nghe nói ngươi tại Cửu Thần Thành sự tích, lại đều trực tiếp lui ra ngoài." "Bọn hắn đi rồi." Tống Lâm nói. "Đương nhiên không đi. Ngược lại học ngươi, tại bốn tòa thành trì mở tiên phủ nha môn, lần này việc vui lớn." Đối Thiên Nhu ma quyền sắc trưởng, cười khằng khặc quá dị. Quả nhiên, Tống Lâm lộ ra một vòng mỉm cười, Đông Lâm Tiên Nhai ngũ đại viện phong đều tới, mặc kệ là ra ngoài ăn ý, vẫn là các phương dẫn đầu ám ở bên trong lấy được tiên môn chi thị đã không trọng yếu. Bọn hắn đã sớm thương châu vương trước mắt bày xuống lôi đài, liền nhìn đối phương có thể hay không đỡ được rồi. Một trận võ kịch, tức sẽ xuất tràng. Cùng lúc đó, Cửu Thần thành dưới mặt đất nơi cực sâu. Trước đó còn kinh sợ thương tư sa, lúc này lại giống như biến thành người khác. Hắn chậm rãi đi vào một cái địa cung, đối ẩn tàng trong u ám chín bóng người, nói: "Chư vị lão tổ, Lệ tử có một chuyện, cầu lão tổ tương trợ. Chương 415 tháng 8, kiếm thí thiên hạ. Chương 415 tháng 8, kiếm thí thiên hạ, âm u địa cùng đứng lặng lấy 9 vị hình thù kỳ quái điêu khắc. Mỗi một tòa tử kim sắc điêu khắc trước đều có một tên giả mùa khô gầy lão giả ngồi xếp bằng. Tình trạng của bọn họ cực kỳ quỷ dị, đầu lâu nở nang xuống mãn, hạ phát đồng nhan, thân thể làm lục xoát xương râu, phảng phất ra bộ xương. Toàn thân lại tản ra đủ loại đáng sợ khí tức. Hết thảy 9 người, mỗi một cái hình lĩnh đều là pháp tướng cái giới. Mà lúc này, 9 tên lão giả đang cùng 9 bức tượng điêu khắc đồng loạt mặt hướng ở giữa một tòa đàn tế. Tế đàn bên trên trống rỗng. Chín người ánh mắt lại không hề chớp mắt, phản phất có thể hư không sinh ra bồng hoa đến. Tùy theo thương tu xa quá âm thanh âm vang lên. Một lão giả rốt cục chuyển dị ánh mắt, tinh mịch con mắt nhìn hắn chằm chằm nửa ngày, cũng không thấy hắn há mồm. Thanh âm khàn khàn yếu ớt bay tới, cựu thần thành bên trong, tới một cái dị số. Hắn quay giày tôn thần tu hành. Giết hắn, giết hắn, giết hắn. Chín cái gần như một dạng thanh âm, đột nhiên tầng tầng chồng chéo chồng chéo, phản phất ma âm quán mà thôi. Thương tu sa mặt lộ vẻ vẻ thương khổ. Hai đầu gối quỳ địa, khẩn cầu, lão tổ, người này là Đông Lâm môn hạ kiếm nhai chân truyền, tiên tư xuất chúng, rất được Đông Lâm tiên chân coi trọng, đã dùng sức một mình tiêu diệt Tống Việt. Truyền thuyết hắn càng là bổ đắp ngũ thế chi kiếm thập tuyệt kim quang đại la kiếm điển. Kiếm này chính là Tà Ma Khắc Tinh, luyện tập đến đại thành, có thể thành phá ma kim quang, vạn vật có thể phá vỡ. Ta chờ, thực tế bất lực. Dứt lời, hắn sâu sắc gục đầu xuống, sắc mặt bùi tang, một đôi mắt lại hiện lên mấy phần dị sắc. Hắn thân ở ngoài sáng, không động được kiếm nhai huyền phong một đoàn người. Thương hương chủ mạch càng là có tụ chú mục, một cái tác động đến nhiều cái Bây giờ phá cục duy nhất hy vọng, liền tại cái này chín vị tu hành tà công lão tổ trên thân. Đại La kiếm điển, phá ma kim ánh sáng. Chín cái thanh âm không ngừng lặp lại, giống như có một loại nguồn gốc từ bản năng hoảng sợ. "Hồi lâu, ngươi muốn mượn chúng ta chi lực, vừa lúc chúng ta có lẽ mượn lực của ngươi." Một cái thanh âm khàn khàn yếu ớt vang lên, nhân duyên trong thần miếu, không thể lưu bọn hắn lại, lần này vô luận như thế nào, không thể lại bại. "Rõ." Thường tu sa đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Sau một khắc, một mai lớn chừng bàn tay kim sắt tự thân, chộp dái bay xuống Thường tu sa trước người. Hắn phản phất đến từ tịnh thổ nhất mạch kim thân phật cốt, kim thân toàn thân vàng nhạt trong suốt, xương cốt thì là tường đạo lưu ly, liền thành một khối, tràn ngập kỳ dị thần tính vận vị. Tìm một người, phụ thân này, giết hắn, giết hắn, giết hắn. Chín cái quỷ dị thanh tuyến không ngừng quên quẫn. Thương tu sa cuốn quýt nâng lên kim thân phật cốt, đứng dậy rời khỏi u ám địa cùng ánh mặt trời rơi vào trên người. Hắn hai tay dâng vàng nóng ánh thần tính chí bảo, trên mặt mỉm cười, lần này, thỏa. 13 tháng 7, một cái kình báo tin tức truyền khắp Thương Vương tộc, Thương Vương có lệnh, Đông Lâm Ngũ Phong đệ tử dưới núi luyện, ta tộc làm tận hắn trước. Giao trách nhiệm chính và phụ hai tộc tuyển ra 49 tên đệ tử, tại chín trượng nguyên bản bên trên thiết lập 49 tòa lôi đài, 15 tháng 8, Thiên Hạ tổng thấy. Tin tức này vừa ra, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ thương vương tộc trăm vạn giang địa vực. Sau đó hướng về thương châu thế lực khắp nơi, Đông Lâm tất cả đại tiên môn lan ra. Hắn cái này là muốn mượn máy đem chúng ta dẫn xuất đi a. Tống Lâm ngồi trong khách sạn, đối bên người mấy người nói, chỉ cần rời Cửu Thần Thành, còn muốn trở về liền không dễ dàng như vậy. Yến Trạch vì đó gật đầu. Bọn hắn đoàn người này đi ở chỗ này, khoé gió nổi mưa, ai cũng ngồi không đi mà cái kia chín trượng nguyên bản ở tại Thương Vương tộc hạch tâm bên ngoài. Truyền thuyết chính là thời đại thượng cổ, Thương Châu Thánh Vương cùng Tam Đại Ma Tôn giao thủ chi địa. Nơi đây cương phong lạnh thấu xương, ngũ hành hỗn loạn, bình thường kim thân cường giả đều không thể tự nhiên tới lui. Sở dĩ tên là chín trượng nguyên bản, chính là bởi vì bên trong có chín đạo cự đại cái hố, rộng chừng chín trượng, sâu không thấy đáy. Ngã vào trong đó, thẳng tới u minh. Thương Vương nhất hệ nhân tướng ước chiến địa điểm tuyển ở chỗ này, chưa hẳn không có không muốn người biết tâm tư, nhưng chúng ta nhưng lại không thể không đi. Tống Lâm nhìn về phía Hầu Nguyên hệ, nói: "Sư tỷ, chuyến này xuống núi, chuyên danh nghĩa chính là lực lượng. Thương vương như thế khẳng khái, phái ra trong tộc đệ tử kiên quyết lên chiến, xem ra chúng ta không thể không đi. Vậy liền đi. Hầu Nguyên hề tích chữ như vàng. Tốt. Tống Lâm gật đầu, nhìn về phía còn lại đám người, nói: "Các vị, chúng ta còn một tháng nữa thời gian chuẩn bị, hy vọng mọi người đến lúc đó xuất ra trạng thái tốt nhất, tranh thủ 49 chiến toàn thắng." Tốt. Toàn thắng mà về, hung hăng đánh thương châu vương vẻ mặt. Chúng người tinh thần phấn chấn, hai tay năm tay. Chính là Tạ Mộ Tuyết nghe được một câu nói kia, cũng không khỏi âm thầm nắm chặt chuôi kiếm. Tạ sư điệt Tống Lâm vừa đúng lúc này đợi gọi tới nàng. Tại, Tạ Mộ Tuyết vô ý thức đáp, người ta tu vi nhất hạng, một tháng này liền không cần ở bên cạnh ta chỉnh lý hồ sơ." Tuy nói, Tống Lâm trầm ngâm một lát, lắc đầu nói, bọn hắn sẽ không lấy lớn hiếp nhỏ, phái ra người tu hành niên đại tất nhiên cùng chúng ta tương đối. Thế nhưng, Thương Vương nhất tộc chiếm cứ Thương Châu, dùng huyết mạch truyền thừa, trong đó đệ tử kiên suất, thế tất đạt được vô số tài nguyên vô trọng. Đến lúc đó mỗi người, có lẽ tu vi đều so với chúng ta cao hơn một đoạn." Ta minh bạch." Tạ Mộ Tuyết lần đầu, thanh âm nhu hòa, lưỡi khí lại kiên định là thưởng, trận chiến này như vậy, Mộ Tuyết tự phạt kim quang động khổ dịch, phong kiếm 10 năm. Rất không cần phải. Tống Lâm khẽ lắc đầu. Tạ Mộ Tuyết cũng đã rủ xuống đầu, không nói một lời. Tống Lâm còn định nói thêm, bên người Hầu Nguyên Hề lại lặng yên kéo hắn một cái tay áo, khẽ lắc đầu. Chốc lát đám người rời khỏi. Tống Lâm cùng Hầu Nguyên Hề ngồi đối diện nhau. Mộ Tuyết trong lòng có một cú khí, có thuộc về mình kiên trì, ngươi để tùy là được. Hầu Nguyên Hề môi son khẽ mở. Vì sao? Tống Lâm có chút khó hiểu. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Hầu Nguyên Hề ngữ khí lạnh dần. Tống Lâm giống như cảm giác nàng âm thầm chừng chính mình một chút, không khỏi trong lòng không hiểu chính mình khi nào đắc tội quá cái này một đôi sư đồ sao? Làm sao cảm giác từ Tam Giang trở về, thái độ của các nàng thì khác lạ. Mặc dù nói, Tạ Mộ Tuyết cùng Hầu Nguyên Hề hai trời sinh kiếm tâm thông minh người, vốn là tính tình thiên lạnh nhạt. Hắn không khỏi suy nghĩ, muốn hay không tìm một cơ hội, hướng Tạ Mộ Tuyết ngạ bài chứng minh thân phận được rồi. Chuyện này từ đầu đến cuối giấu ở trong lòng, thời gian lâu dài khó tránh khỏi để cho người ta. Ngươi còn có học hay không thánh linh kiếm것 rồi? Hầu Nguyên Hề thấy Tống Lâm rơi vào trầm tư, lúc này mở miệng đánh gãy. Học. Đương nhiên học. Tống Lâm lập tức ngẩng đầu. Đi theo ta hậu viện. Hầu Nguyên Hề lấy chính mình bảo kiếm tùy thân, đứng dậy mà đi. Một lát sau, hậu viện truyền đến từng trận đinh đinh đương đương tiếng vang. Dắt tới còn lại kiếm nhai Huyền Phong đệ tử dồn dập gãy mắt, lại lại không dám mạo muội nhìn trộm. Thánh Linh kiếm quyết. Cái này một môn thiếu sót công pháp, vì sao nhường hai vị đương đại kiện xuất nhất chân truyền chạy theo như vịn, mỗi ngày luật bản, nghiên cứu? Đúng thế. Một thế này Hầu Nguyên Hề cũng sẽ không hoàn chỉnh Thánh Linh kiếm quyết đoạn này, thời gian nàng cùng Tống Lâm một chủ một phụ, bổ sung lẫn nhau, đang từng giờ từng phút bù đắp bản đầy đủ Thánh Linh kiếm quyết. Tuy nói bây giờ cảnh giới của bọn hắn còn chưa đủ, nhưng dùng hai người kiến thức đủ để chậm rãi bù đắp tại pháp tướng cảnh trước đó nội dung. Cái này đã đầy đủ tống lâm cần thiết. Thời gian trôi qua, chớp mắt chính là nửa tháng. Người cần một chuôi hảo kiếm, vẫn là nhà trọ, vẫn là tại hậu viện. Chỉ nghe đinh đương một tiếng, Tống Lâm xích huyết ma kiếm tuột tay rơi xuống đất. Hắn đứng tại chỗ, nhíu mày suy tư vừa rồi một kiếm này thất bại. Nghe được Hầu Nguyên Hề lời nói, không khỏi lắc đầu nói, sư tỷ không cần an ủi ta, vừa rồi một kiếm kia, ta không chỉ có thua ở trên thân kiếm, càng thua ở chiêu thức, kiếm pháp tạo nghệ bên trên, cũng không phải Tống Lâm kiếm pháp tạo nghệ không như bây giờ Hầu Nguyên Hề. Một đường từ giang hồ đi tới, Vị xảo của hắn chiêu thức đã đạt đến trong nhân thế đỉnh phong, nhưng Thánh linh kiếm quyết là tiên linh chi kiếm. Hai người luật bản, chỉ dùng bộ kiếm pháp này. Tống Lâm đương nhiên so ra kém Hầu Nguyên Hề vị này người khai sáng, có thể trên tay nàng kiên trì vượt qua 100 cái hiệp đã là cực hạn. Người cùng ta khoảng cách cực kỳ bé nhỏ. Nếu có một trôi phù hợp hảo kiếm, có thể tại Thánh linh kiếm pháp bên trên còn hơn ta. Hầu Nguyên Hề vẫn là nói như vậy, còn hơn ngươi. Có mấy thành cơ hội. Tống Lâm trong mắt tinh quang lóe lên. Hầu Nguyên Hề bàn tay trắng nõn nhẹ giơ lên, rũa ra hai cây tuyết trắng ngón tay, hai điểm. A. Tống Lâm lập tức lên người. Hắn muốn cho rằng là hai thành, kết quả thế mà mới 2 điểm. A. Hầu Nguyên Hề không khỏi một tiếng cười khẽ, nói khẽ, hai điểm cơ hội là thắng, thế hòa không phân thắng bại cơ hội lại có 9 thành 8. Đại sư tỷ, trống Lâm lần này thật mê dạ. Nhìn về phía thanh lãnh trên mặt nét mặt tươi cười, không khỏi mắt tròn tròn. Hầu Nguyên Hề thế mà lại cùng hắn nói giỡn, đây quả thực là thiên đại tiến bộ. So với thánh linh kiếm quyết tiến bộ càng thêm khả quan. Thế nào? Không hài lòng. Hầu Nguyên Hề gương mặt xinh đẹp căng cứng, lạnh lùng tốt. Hài lòng, một vạn điểm hài lòng. Trống Lâm vui vẻ ra mặt. Hầu Nguyên Hề chính là như vậy cho dù là nói đùa, đều để người cảm thấy nàng đang giễu cợt. Bởi vậy hắn là không một chút nào để ý đạt được Thánh Linh Kiếm quyết người sáng lập Tán Thành, đại biểu cái này kiếm pháp của mình đã xuất sư. Đợi Hầu Nguyên Hề bù đắp tâm kiếm tiên đến tiếp sau, liền có thể vào kiếp trước tu hành hồng trần linh lung tâm kinh. Ngưng tụ một viên hồng trần linh lung thất khiếu kiếm tâm để dẫn động Phùng Tuyết quân nhiên lặng thần hồn. Sau đó, tìm kiếm cái kia cái gọi là Thiên Mệnh lão nhân, vì nàng tái tạo thân thể. Sở dĩ, ngươi nghe không nghe lời của ta? Hầu Nguyên Hề nhìn xem Tống Lâm, đáy mắt hiện lên một ít nhỏ không thể thấy ẩn chứa đây là tình. Nàng không phải tình yêu chi tình mà là tỉ đệ tình đồng môn, cung tính yêu nam nữ một dạng trọng yếu. Đương nhiên nghe sư tỷ, Tống Lâm phải mãi cười to, vung đẩy trong tay xích huyết ma kiếm, chờ chờ về kiếm ngay, ta liền đi nguồn gốc trong thành mợi Đông Hải trận thị, dùng cái này kiếm phôi cho ta đúc lại bảo kiếm. Nghe vậy, Hầu Nguyên Hề lại khẽ lắc đầu, môi son khẽ mở, "Ngươi có nhớ hay không, bảy ngàn năm trước đã có người nói một câu." "Lời gì?" Tống Lâm hơi sững sờ. Hắn nói, "Thân là một tên kiếm tiên, duy nhất có thể tin tưởng, chỉ có trong tay mình, kiếm." Hầu Nguyên Hề trong mắt lóe lên một ít hoàng hốt, "Duy nhất có thể tin tưởng, chỉ có chính mình." kiếm trong tay. Tống Lâm mờ mịt nói, lời này là ai nói? Ai nói đã không trọng yếu? Hầu Nguyên hề thấy bộ dáng của hắn, giống như có mấy phần thất vọng. Tuối đầu nói, từ 7000 năm trước trận kia đại kiếp sau đó, kiếm gia Huyền Phong đệ tử liền không còn cầu người đúc kiếm. Mỗi một danh kiếm tiên kiếm đều có chính mình rèn đúc. Hán phẩm chất có lẽ không bằng Đông Hải đúc kiếm lô, nhưng là thích hợp nhất chính mình kiếm. Cái này, Tống Lâm lập tức có chút khó khăn. Hiện tại tàng kiếm sơn nhất thế, sắp thực học một chút đúc kiếm chi đạo. Nhưng này phàm nhân pháp môn, thực hạn cũng liền đem chính mình luyện thành một cái kiếm người. Như thế nào rèn đúc phi kiếm? giữa như trong tay một thanh này xích huyết ma kiếm, mặc dù sắc bén, tà dị, nhưng khoảng cách chân chính phi kiếm pháp khí, còn kém một cái ngưỡng cửa. Nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không bị vứt bỏ tại Nam Minh Trạch bên trong. Trần Vãn Vãn, Hầu Nguyên Hề Nghiệm tức nói, nàng đi theo Ngộ Đạo Huyền Phong một nhóm, bây giờ ngay tại Thương Vương tộc trong đất. Trên người nàng có Đông Lâm tinh diệu nhất đúc kiếm chi pháp, đến mãi không hết tài nguyên. Trọng điếu nhất chính là, nàng có thể mang người tiến vào Đông Hải Độc Kiếm Lô. Cái này, Tống Lâm không khỏi chần chừ. Cái này Trần Vãn Vãn cùng Tống Tương Vũ tình như tỉ muội, thế nhưng là chán ghét hắn muốn mạng. Nếu không thành Đại Trú này còn có một cái chuẩn bị truyện. Hầu Nguyên Hề giống như sớm có sở liệu, đưa ra đề nghị thứ hai. Vừa nói, một bên lấy ra một đoạn kỳ dị kim sắc cây trúc. Trên đó từng sợi kim sắc lôi đỉnh quấn quanh, phản phất thiên sinh nắm giữ phá ma chu tà khả năng. Đây là kim lôi trúc, thượng cổ tử trúc lâm bên trong dị chủng. Ta chỉ có một đoạn, nghĩ đến không đủ ngươi đốc kiếm tác dụng. Có lẽ, có thể thành một mai bảy lớp phi đao. Kim lôi trúc, tử trúc lâm. Điệu hỏa. Lâm trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ đến lúc trước tại Đông Hải bên ngoài, phát hiện cái kia một tòa huyền quy đảo. Chương 401, tạm mộ tuyết trận chiến đầu tiên. Thần phủ chiến kiếm thân. Chương 401, Tạ Mộ Tuyết trận chiến đầu tiên, thần phủ chiến kiếm thân. 15 tháng 8, đêm trăng tròn. Cửu Trượng Nguyên bản đi qua thời gian 1 tháng lên men, Đông Lâm Tiên ngay 49 tên đương đại chân truyền đem cùng Thương Vương hậu đại triển khai cấp cờ chi chiến tin tức, sớm đã truyền khắp thiên hạ. Lúc này Cửu Trượng Nguyên bản trăm dạng khu vực, bốn phương tám hướng sớm đã vây lầy người xem náo nhiệt Đông Lâm tất cả đại tiên môn, thế ra, vô số giang hồ hiệp khách, tán tu, đoàn người hỗn loạn, nhìn không thấy cuối ánh mắt của mọi người tập trung ở Cửu Trượng Nguyên bản trên không, lơ lửng 49 lá cờ lớn bên trên. Cái kia cỡ sĩ tím mặt vân vân, Thượng thư Vạn Pháp hai chữ, chính là thương vương dưới trướng tiếng tăm lừng lẫy Vạn Pháp Điện hết thảy ánh chăng phủ kín bầu trời đêm. 49 tên đương đại kiện suất nhất thương vương hậu nhân, lập thân hư không, rảnh chỉnh mà đối đãi. Trên mặt đất mấy vạn thương vương đại quân làm thành một cái 10 dạng phạm vi vòng lớn, phòng ngựa bên cạnh nhân bày yếu cơ chiến. 49 người, quả nhân đều là xuất từ Vạn Pháp Điện. Những người này tu vi cao thấp bất đồng, từ thần phủ tới đấu chiến, Vạn Pháp, mệnh danh cảnh đều có. Xem ra là nhằm vào Đông Lâm tiên nhai các thượng tiên mà tuyển ra người. Nếu ta đoán không lầm, Cái này 49 người mỗi một cái đều vượt vận so với đối thủ của mình tu vi cao như vậy một ít. Nơi xa người quan chiến nhóm châu đầu gết hai, nghị luận ầm ĩ. Cái kia chẳng lẽ không phải Đông Lâm Tiên Nhai chân truyền bọn họ, lần uy hiếp này. Ha ha như 49 chàng thất bại một nữa, sau này Đông Lâm Tiên Nhai đệ tử bên ngoài cất bước, tất nhiên muốn bị ép một đầu. Hơn nữa, toàn bộ Đông Lâm hướng gió đều là chi cải biến, nghĩ không ra một trận bình thường lịch luyện, lại sẽ dính dấp ra lớn như thế thế. Song phương hiện nay áp lực đều rất lớn a. Nếu là ta thân ở trong đó, chỉ sợ đã hai chân run lên. Ha ha ha. Lý Lao Đệ, ngươi đừng sợ kẻ ra quần liền được." Đám người đang hào hứng sục sôi nói xong, chung quanh rơi vào hoàn toàn yên tĩnh. Rất nhiều người vô ý thức lần đầu, chỉ thấy phương xa bầu trời từng đạo kiếm quang, thả hạ từ bốn phương tám hướng bay tới. Năm cái phương hướng, 49 bóng người đông lầm tiên mai người, cuối cùng đã tới. Ngộ đạo huyền phong, linh chân, mang theo các sư đệ, sư muội, tới trước phó ước. Một cái tởi mở thanh âm truyền khắp toàn trường. Thoại âm rơi xuống, trên bầu trời 10 đạo đám mây bỗng nhiên tản ra, hiện ra 10 cái thân mặc đạo bào nam nữ. Một người cầm đầu khuôn mặt đoan chính, khí chất nho nhã, chính là Ngộ đạo Huyền Phong đương đại chân truyền đại sư huynh, Linh Chân. Hắn tu đạo 500 năm, tu vi bước vào bệnh Đan đỉnh phong, truyền luôn chính là tiên sinh bậc hai, độ tính phi phàm. Mà lại đối xử mọi người khiêm tốn, tính tình ngộ, chính là đời sau Đông Lâm trưởng giáo hậu tuyển một trong. Linh Chân đến rồi. Phía sau hắn chín người, xem ra đều là tu vi không tha a. Nói nhảm. Ngộ đạo Huyền Phong đệ tử mặc dù lâu dài tu đạo, vững chắc căn cơ, nhưng kiệt xuất nhất mười người, tất nhiên thiên tư chắc việc, tu hành tốc độ không kém hơn thế giới lên bất luận cái gì người. Đương nhiên, so sánh kiếm nhai Huyền Phong chân truyền, còn là có chút chiến lực. Đó đó là Vãn Vãn tiểu công chúa, nàng làm sao bái nhập Ngộ đạo Huyền Phong? Lấy nàng nhạy thoát tính tình. Người này lời còn chưa dứt, chín đạo kiếm quang xẹt qua hư không, tại bầu trời đêm một hướng khác dừng lại. Kiếm giai Huyền Phong, Hầu Nguyên Hề. Toàn thân áo trắng nư kiếm tiên khí chất thanh lãnh, trên người khoác ánh trăng, phản phất từ nguyệt cung đi tới ti tự, toàn thân lộ ra hơi lạnh thấu xương. Kiếm giai Huyền Phong, Chu Viễn. Tống Lâm đứng sau lưng Hầu Nguyên Hề nửa bước, toàn thân đỏ sẫm quần áo, giống bị người nào đó tỉ mỉ cách an mặc quá. Kiếm giai Huyền Phong, Thủy Thiên Nhu. Thủy Thiên Nhu thỏa mãn liếc qua Tống Lâm, đứng tại Hầu Nguyên Hề phía bên phải cười mỉm mà đối với người phía dưới nhóm vẫy tay. Kiếm Lai Huyền Phong, hiến trạch. Kiếm Lai Huyền Phong đợi đám người thông báo xong tính danh đấu chiến Huyền Phong, ký môn Huyền Phong, tiên linh Huyền Phong 30 người, sớm đã thu hồi thần thông, riêng phần mình phân loại hư không. Dùng ngũ hành chi thế đem trên bầu trời 49 mặt vạn pháp điện cờ sĩ, cùng cờ sĩ dưới 49 tên thương vương hậu đại vây quanh. Đấu chiến Huyền Phong, tôn vô địch. Hôm nay hướng Trư vị xin trị giáo. Nói chuyện chính là một tên dâu quay nón đại hán. Hắn thân mang trang phục, cầm trong tay một cái tử đồng gậy sắt, tiện tay khiêu vũ, kinh phong lạnh thấu xương. Sau người 9 tên đấu chiến Huyền Phong đệ tử, Từng cái đều giống như giang hồ nhân sĩ, khí chất hung hãn từng trải, phản phất thân kinh bát chiến. Ha ha ha, ta chính là kỳ môn huyền phong chiêu trấn bắc. Các vị đạo hữu, chuẩn bị xong chưa? Một tên đầu cắm thiết hoa nam tử, cười mỉm đứng tại bầu trời đêm. Sau lưng chín thân ảnh hư ảo mờ mịt, dường như dấu ở một cái trong trận pháp. Thiên linh huyền phong, Lộng Nương. Đây là người đầu sinh sừng hiếu nữ tử. Dung mạo tú lệ, tư thái thoát tha, toàn thân trên dưới hình như có một cỗ đặc thù linh tính. Lập tức, toàn bộ chín trưởng nguyên bản lặng ngắt như tờ. Mọi người đều bị Đông Lâm Ngũ Phong một đám chân truyền khí thế chấn nhiếp. Hồi lâu Một thanh nam hít vào khi nói, "Linh chân, hầu nguyên hệ, Tôn vô địch, Triều chân bắc, Lộc nương." Đông Lâm Tiên giai đương đại ngũ đại đệ nhất chân truyền, thế mà đều xuống núi. Thêm thêm cái kia điên kiếm khách Chu Viễn, Đông Lâm Minh Châu Trần Văn Vãn. Trận này cho không khỏi cũng quá hảo hoa đi. Một cái là tương lai Đông Lâm trưởng giáo, một cái kinh diễm tiên môn trăm năm nữ kiếm tiên, một cái truyền thừa Tôn tiểu thánh chi danh, một cái chính là Đông Lâm Trần thị con trai trưởng, một cái là linh tính tự nhiên Vân Hải Hiểu. Còn có tiêu diệt Tống phiệt Chu Viễn, quý khí vô song Trần Văn Vãn. Bọn hắn tu vi tuy thấp, nhưng ở người cùng cảnh giới bên trong, gần như không thể chiến thắng. Ta tu hồi lời nói mới rồi. Tối nay, thế tất có một trận Đắc Sát Tuyệt Luân đại chiến. Trước đó không coi trọng Đông Lâm Tiên Nhân người, lại nhìn thấy 49 tên chân truyền sau đó, lập tức cải biến ý tứ. Lúc này, trong đám người một lão giả Đông đưa cây quạt, mỉm cười nói: "Sợ các ngươi không biết, đám này Đông Lâm chân truyền bên trong còn có một người, mới là đáng sợ nhất chiến đấu tiên điên. Thân kiếm đấu chiến, kiếm nhai nhị phong sở trưởng, một khi đánh nhau." Hắn chợt chợt hai tiếng, mặt lộ vẻ kỳ vọng. Ồ, vị lão giả này, xin hỏi người kia kêu, kêu cái gì? Người chung quanh dồn dập lên tiếng hỏi thăm. Người kia năm đó có một cái danh hiệu Đi điều tiên, chỉ cần đem đối thủ kéo tới mặt đất, cùng cảnh giới không một người là hắn đối thủ. Đến mức là ai mà lại cho lão phu thừa nước độc thả câu, mọi người sau đó liền biết. Lão giả cười thần bí, tiến tính nhiều năm đông lâm, rốt cục muốn loạn đi lên. Hắn chờ đợi ngày này, cũng chờ thật lâu. Chư vị thượng tiên, Thương Vương con thứ 7 Thương Hành Vũ giẫm chân hư không, đứng tại hai phe nhân mã ở giữa, cao giọng nói, "Hôm nay luật bàn là vì cấp cờ chi chiến, ý tại đồng đạo giao lưu, bù đắp nhau." Song Phương làm dĩ hòa vi quý, không thể giối nặng tay. "Có thể." Linh Chân làm làm đại biểu, khẽ gật đầu. Như vậy, nhàn thoại ngắn nói, ở xa tới là khách, còn xin chư vị thượng tiên chọn tuyển đối thủ." Thương Hành Vũ chìa tay ra, lưng lại thấy cái kia 49 người chia làm 5 phe cánh, giẽn phần mình đứng tại Đông Lâm Ngũ Phong một đám chân truyền trước mắt. Ngoại trừ kiếm nhai huyền phong trước mắt 9 người, còn lại tứ phương đều là 10 người. Hiển nhiên bọn hắn sớm liền chuẩn bị xong. Mỗi người tu vi, tuổi tác đều vừa lúc đối ứng Đông Lâm 49 vị chân truyền. Tuy ý lựa chọn đối thủ, cho dù là bọn họ sử dụng điển kỵ đua ngựa biện pháp, mạnh yếu đối quân, phần thắng cũng không cao. Làm như thế ngược lại đối suất bản thân Quang Minh lỗi lạc khí độ. Ta tới trước, Tạ Mộ Tuyết bỗng nhiên lên tiếng, cầm trong tay bảo kiếm ra khỏi hạng, đứng tại đội ngũ phía trước nhất. Cái kia trận chiến đầu tiên, liền giao cho Tạ Sư Điệt. Linh Chân khẽ gật đầu. 49 người bên trong, Tạ Mộ Tuyết tu vi yếu nhất, bố phận thấp nhất, lại nắm giữ thông minh kiếm tâm chắc việc tiên tử. Do nàng xuất chiến trận đầu tranh cái tiên cơ, sát thực 10 điểm phụ hợp. Hầu Nguyên Hề bên cạnh, Tống Lâm Lặng Yên thu hồi bước ra nửa bước bàn chân. Tạ Mộ Tuyết muốn thử xem nước, vậy liền nhìn xem đoạn này thời gian nàng thánh linh quyết, phải chăng tiến bộ đầy đủ. Dù sao có mình cùng Hầu Nguyên Hề là tẩy, hôm nay một trận chiến này, tuyệt sẽ không thua phần. Mậy 9 tên vạn pháp điện đệ tử ngẩng đầu ưỡn ngực, chủ động phát ra bản thân khí thế, một bộ tràn đầy tự tin tư thế. Tạ Mộ Tuyết ánh mắt đảo qua 9 người. Trong 9 người, kim thân cảnh đúng là thấp nhất cảnh giới, trong tưởng tượng thần phù không có một cái nào. Mà chính mình một phương, lại có nàng cùng Tống Lâm hai cái thần phù. Thấy thế Đông Lâm Tiên nhai mọi người đều là sắc mặt trầm xuống. Phía dưới người quan chiến nhón càng là bộ phát một trận xôn xao. Các vị thượng tiên, Thương Hành Vũ mỉm cười, nói, cái này 9 tên đệ tử đều là đến từ Vạn Pháp Điện, cùng kiếm nhai chân truyền tuổi tác tương đối. Mà hai người này, hắn chỉ vào trong 9 người trẻ tuổi nhất hai người chính là ruột thịt cùng mẹ sinh ra, Long Phượng hai thai. Chính là tương vương trẻ tuổi nhất một đôi nữ, năm nay 25, thiên tư xuất chúng, nửa tháng trước dồn dập ngưng tụ tam phẩm ngũ nhạc tuyệt linh kim thân nhưng là cùng ta ân chân truyền tuổi tác tương đối. Nghe vậy, chúng người vì đó trầm mặc. Nửa tháng trước mới ngưng tụ long tượng kim thân. Thương vương nhất hệ người rõ ràng là liệu đến hôm nay các loại khả năng, trước giờ cho kiếm nhai huyền phong người đào hố. Không chỉ có là kiếm nhai huyền phong, còn lại ngũ phong đám người chuyến này đều có năm ngoái mới nhập môn, đang chờ khảo hạch giai đoạn chân truyền đệ tử. Những người này người đối thủ, chỉ sợ cũng từng cái bị dùng Vạn Pháp Điện phong phú tại Nguyên Đáp lên, cưỡng ép bước qua thần phủ cùng Kim Thân Quân Hải. Tống Lâm sắc mặt lạnh lùng. Năm đó Hàn Thối chi khổ tâm sáng lập Vạn Pháp Điện, thế mà trở thành Thương Châu Vương trong tay lợi kiếm, Phản Đâm hướng Đông Lâm tiến ngay. "Ta tuyển nàng." Tạ Mộ Tuyết không đợi đám người suy nghĩ, không chút do dự chỉ hướng Long Vương thai bên trong nữ tử. "Thương đi chăng, mời lên tiên chỉ giáo." Nữ tử kia cầm trong tay một phương ngũ nhạc bảo ấn, mỉm cười ra khỏi hàng. "Tạ Mộ Tuyết." Tạ Mộ Tuyết cầm trong tay bảo kiếm, từng bước một hướng đối thủ đi đến. Sắc mặt nàng trầm ngưng. Hiển nhiên trong lòng thừa nhận áp lực cực lớn. Thông minh kiếm tâm chính là tuyệt hảo kiếm đạo thiên phú, bước vào thần phủ cảnh về sau, liền bắt đầu đột nhiên tăng mạnh, triển lộ phong mang. Nếu là tương lai bước vào kim thân, càng là siêu phàm thoát tục. Nhưng bây giờ, nàng mới bất quá thần phủ đệ nhị cảnh, âm dương cảnh. Thông minh kiếm tâm cũng không phải tiện ở tu hành tư chất, tại kiếm trai phí thời gian 5 năm, dẫn đến nàng bây giờ liền thần phủ đỉnh phong cũng không đã đạt tới đối mặt một cái ngưng tụ tam phẩm kim thân cao thủ, áp lực có thể nghĩ, không thể bại. Tại trước mặt nhiều người như vậy, ở trước mặt hắn, nếu là thất bại, tạm mộ tuyết răng ngà thầm cắm, trong lòng đã hạ quyết tâm cấp cỡ trận chiến đầu tiên, Khải. Thương Hành Vũ đột nhiên hét lớn ông. Trên bầu trời vạn pháp cờ sĩ đột nhiên nở rộ từng sợi quang mang, chiếu sáng trung quanh ngàn mét bầu trời đêm, hóa thành một cái hư không chiến trường, treo ở tạm mộ tuyết cùng thương đi chăng đỉnh đầu. Thoăn tốc, một vòng kiếm quang dẫn đầu xẹt qua bầu trời đêm, hóa thành từng đạo trong sáng kiếm quang, như trang hoa như nước chảy tuôn hướng thương đi chăng. Ẩn chứa trong đó một cỗ sinh sôi không ngừng, vô cùng vô tận kiếm đạo chân ý thánh linh kiếm quyết, kiếm 18, kiếm trai bản, chương 402, tâm chi kiếm vô tưởng, huyết ý liệp kiếm khách, lấy một đỉnh năm. Chương 402, tâm chi kiếm vô tưởng. Huyết Diệp liễu kiếm khách, lấy một đỉnh năm, Ngũ nhạc hộ thân, Vạn pháp phiền linh, thương đi chăng một tiếng két eo. Lưng lại thấy năm tòa hư ảo huyền phong hóa là pháp thuật biểu tượng, trong nháy mắt ngưng tụ thành hình, bảo vệ thương đi chăng toàn thân. Sau đó một tầng tái nhật qu ma mang, từ trong tay nàng ngũ nhạc bảo ấn nở rộ động. Bầu trời một tiếng vang thật lớn. Vô số đạo huyền diệu kiêu quang, ngạnh sinh sinh bị kim thân pháp lực bài trừ. Tạ Mộ tuyết rên lên một tiếng, tại chỗ lui ra phía sau ba bước. Khóe miệng liễu huyết. Tạ Mộ tuyết chính là đạm đại huyền âm, đã sớm đem kiếm trai truyền lại thánh linh kiếm quyết luyện tới hóa cảnh. Một kiếm này mặc dù không bằng Tống Lâm cùng hầu nguyên hệ, cũng đã nàng thủ đoạn cuối cùng, lại không nghĩ vẹn vẹn hiệp một giao phong, liền không địch lại cái kia thương đi chang ngũ nhạc pháp thuật. Thất bại. Lần thứ nhất chiêu kiếm này giờn núi chân truyền liền thất bại. Thân phủ cảnh giới cùng kim thân đối chiến, quả nhiên vẫn là quá miễn cưỡng. Dù sao không phải ai đều là cái kia điên kiếm khách Chu Viễn. Đúng vậy a. Dung thân phủ Trạm Kim thân nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng cái này thương đi chang ngưng tụ chính là tam phẩm ngũ nhạc tuyệt linh kim thân, tại thương vương nhất tộc bên trong cũng là siêu quần bạt tụy kim thân đại đạo. Đang người nghị luận ầm ĩ lúc, Tạ Mộ tuyết xóa đi vết máu ở khóe miệng, càng lại độ cầm kiếm mà lên. Mộ Tuyết Đối điện nu không gọi lên tiếng. Tống, Mộ Tuyết tỷ tỷ. Nơi xa truyền đến Trần Vãn Vãn kinh hô. Nhất đạo ngũ thải quang mang hạ xuống. Lương lại thấy năm tòa hư ảo huyền phong dùng ngũ hành chi thế, đem tạm Mộ Tuyết vây khốn trong đó. Dạ Ân chân truyền, Thương Đi Trăng trên mặt hiện hiện nụ cười sắt lạnh, người ta tu vi khoảng cách giữa thiên địa, như vậy nhận thua, cũng không mất mặt. Tạm Mộ Tuyết từng kiếm một quét về phía chung quanh năm tòa huyền phong pháp thuật, ánh mắt bên trong lộ ra một cố của cường. Lại lấy thần phù Lâm Dương cảnh tu vi, sinh sinh kháng trụ đối thủ kim thân pháp thuật. A. Thương Đi Trăng nhìn xem nỗ lực chèo chống nữ tử, ánh mắt lạnh dần. Mang trên mặt một tia trào phúng, vị muội muội này, ta xem ngươi kiếm đạo tinh diệu, như toàn lực mà chiến. Đối mặt ta, mặc dù cũng chưa chắc có thể thắng, nhưng ít ra không sẽ chật vật như thế. Nhưng kiếm pháp của ngươi, tựa hồ ra một vài vấn đề. Dùng tinh trạng của ngươi bây giờ, không bằng sớm làm nhận thua thôi. Đinh đinh đang đang. Tạ Mộ Tuyết một kiếm lại kiếm đâm ra, toàn thân ba trượng đều là nồng đậm ngũ nhạc ngũ hành chi khí. Nghe vậy sắc mặt lập tức trầm xuống đúng thế, kiếm pháp của nàng xảy ra vấn đề. Dùng tinh giảm tâm, sơ tâm công phu. Lúc trước nàng dùng Dương Thanh Nguyên làm bằng, bước vào cực tại tỉnh cực tại kiếm chi cảnh, cuối cùng đột phá thân phụ. Nhưng nếu là Viên Kiêu kiên định không thay đổi kiệm tâm, đã giao độc đầu. Hai người lẫn nhau thân phụ hư đức, trống thiệt tiêu diệt, Tống Lâm cùng Dương Thanh Nguyên hợp tác. Hắn đối với mình dầu giếng, đều để tạm mộ tuyết rõ ràng cảm giác giữa hai người nhiều một đạo vô hình ngăn cách. Cho nên nàng mới đưa ra cái kia một bản tuyệt tình kiếm phổ, cho thấy chính mình chặt đứt tóc xanh quyết tâm. Thế phải từ hữu tình nhập vô tình, thành tựu vô tình kiếm nói. Nhưng tình một trong sự tình, hóa lại đơn giản. Cho nên nàng thánh linh kiếm quyết liền có sơ hở, đối mặt thương đi trang dụng kim thân pháp lực cường thế nghiến ép, đột phát giật gấu và vai. Bành! Một tiếng vang minh Tạ Mộ Tuyết bảo kiếm trong tay cong thành cực hạn, bỗng nhiên một phát, đem nặng nề ngũ nhạn huyền phong bắn đi ra, toàn bộ không khỏi lui ra phía sau mấy bước, lộ ra đến mức dị thường phi sức. Từ bỏ đi, người thắng không nổi ta. Thương đi chăng khẽ miệng cười mỉm, trong mắt lóe lên một ít toát sắc, cuộc chiến hôm nay, điểm đến là dừng. Như tai chết tiếp, mất mặt sẽ chỉ là các ngươi kiếm nhai bí ẩn, thậm chí kiếm vô tưởng. Tạ Mộ Tuyết bỗng nhiên nhắm lại hai con người, hướng về phía trước đưa ra một kiếm. Một kiếm này thường thường không có gì lạ, phòng theo như không có bất kỳ cái gì mục tiêu, chỉ là hướng về phía trước đâm ra, không có bất kỳ cái gì công kích dục vọng. Một kiếm này Đống Lâm cùng Hầu Nguyên Hề bỗng nhiên tinh thần chấn động, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Thời khắc này trong mắt người ngoài, Tạ Mộ Tuyết tựa như một cái không suy nghĩ gì còn dối, phóng bế bản thân, tâm thần chìm vào vô biên vô ngân thế giới. Nhưng mà trong mắt bọn họ, một kiếm này rõ ràng đã bức vào hai người mặc sức tưởng tượng hồi lâu, vẫn tồn tại ở lý luận tâm kiếm hợp nhất lĩnh vực. Lại không nghĩ, tư chất thượng thừa thường Tạ Mộ Tuyết, vậy mà trước bọn hắn một bước đạt đến cảnh giới này. Trên bầu trời đối mặt cái này còn tức không bất cứ uy hiếp gì một kiếm, Thương Ly chăng không khỏi suýt cười một tiếng đưa tay đánh ra ngũ nhạc bảo ấn, chuẩn bị đem Tạ Mộ Tuyết triệt để đánh rơi trường không. Đùa bỡn đối thủ lâu như vậy, mắt thấy Đông Lâm Tiên nhai mặt người sắc khó coi, chính mình đám người vui vẻ ra mặt. Nàng cảm thấy mình trận đấu này chiến đấu, cũng nên hạ màn kết thúc. Ngũ nhạc bảo ấn bản thể gặp không mà lên, hóa thành năm tòa không gì sánh được ngưng thực pháp lực hội phong. Thương đi chăng trong mắt lóe lên một ý sát ý cái này nữ nhân ngu xuẩn như thế có tường, hôm nay liền cho nàng một cái cả đời dạy dỗ khó quên. Co trừng. Mau tránh ra. Một kích này ngươi không nano nổi. Bên ngoài sân lập tức vang lên mấy tiếng kinh hô. Một kích này nếu là chúng thực, cái kia tạm mộ tuyết chỉ sợ muốn làm chảng gân cốt đứt đoạn, nỗ lực không gì sánh được thê thảm đau đớn đại rồi. Nhưng mà, Tạ Mộ Tuyết dường như không có bất kỳ cái gì né tránh chi ý, tùy ý ngũ nhạc ra thân. Trường kiếm vạch phá bầu trời đêm, từ ngũ nhạc huyền phong ở giữa xuyên qua, xét qua nhất đạo thường thường không có gì lạ rồi lại huyền diệu không gì sánh được uy tích, đâm vào thương đi chăng ở ngực. Cùng lúc đó, cái kia nặng nề ngũ nhạc bảo ấn hóa thành ngọn núi, cũng đập đầm ầm tại Tạ Mộ Tuyết trước ngực ngầm ầm. Hai bóng người bỗng nhiên tách ra. Thương đi chăng không thể tin ánh mắt dần dần ngảm đạm, thân hình bất lực rơi xuống trường không. Tạ Mộ Tuyết lảo đảo, nhưng thủy chung nắm chặt bảo kiếm trong tay, từng ngụm non lấy tiên huyết cùng nội tạng khối vụt. Hô Nhất đạo cơ sĩ từ trên trời giáng xuống. Bị tạm mộ Tuyết một mực nắm trong tay, ánh mắt của nàng tràn đầy hân hoan, nhẹ gẫng, tràn ngập thành công kích động. Thâm chi kiếm vô thượng. Tống Lâm cùng Hầu Nguyên Hề mỗi ngày nghiên cứu Thánh Linh kiếm quyết tâm kiếm thiên, nàng thường xuyên ở một bên quan sát, trong lòng cũng không có nhà rối. Thậm chí cùng Âm Thẩm cùng Tống Lâm so sánh lấy kình. Hôm nay đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh, đem đối tự thân tình cảm chờ chờ, hóa thành tâm tâm niệm niệm một kiếm. Nàng thành công. Dùng một kiếm này đã chứng minh chính mình tại Tâm Thần chi kiếm con đường bên trên, nắm giữ so với Tống Lâm càng mạnh tiên phú. Từ sắc cơ sĩ đón gió pháp phối, Tạ Mộ Tuyết rốt cục chống đỡ không nổi, thân hình bất lực rơi xuống. Một thân ảnh y mãng xuất hiện, từ phía sau năm ở bờ eo của nàng. Không có sao chứ? Tống Lâm tối đầu nhìn xem trong ngực nữ tử, mặt mũi tràn đầy quan tâm chi sắc. "Tha, mợ." Tạ Mộ Tuyết ánh mắt lay rũa, đang muốn ra sức tránh thoát cái kia phiền lòng ôm ấp, đột nhiên mắt tối sầm lại, toàn bộ thế giới chẹt để rơi vào hắc ám. "Mộ Tuyết như thế nào?" Thủy Thiên Nhu vội vàng chạy đến. "Nội phủ trọng thương, chí ít cần tĩnh dưỡng nửa năm." Tống Lâm sắc mặt nặng nề. "Cô nàng này, cũng quá xính cơ rồi." Thủy Thiên Nhu ngoài miệng trách cứ, Bàn tay thương tiếc vuốt ve Tạ Mộ Tuyết mặt tái nhợt gò má. "Thầy ta chiếu cố tốt nàng." Tống Lâm đem hôn mê Tạ Mộ Tuyết giao cho Thủy Thiên Nô, quay người lạnh lùng nhìn chăm chú lên vạn pháp điện còn lại 8 tên thương vương hậu đại. Mà lúc này, toàn bộ chín trưởng nguyên bản đang rơi vào một mảnh hỗn sao. Tạ Mộ Tuyết thế mà thắng, lấy yếu thắng mạnh, dùng thân phụ âm dương cảnh chiến thắng thương vương hậu đại, lưỡng tụ tam phẩm kim thân thương đi chăng. Đây quả thực so với lúc trước Tống Lâm còn muốn nghe rợn cả người. Sau ngày hôm nay, cái này quật cường nữ tử, thanh danh chắc chắn vang vọng toàn bộ Đông Lâm đại điện. Nàng, chết rồi. Chính Dương Hầu Thương Hành Vũ lãnh đở xương lạnh thanh âm, đồng nhiên tại tất cả mọi người bên tai vang lên. Huyền Náo Chính Trượng Nguyên bản lập tức vì đó yên tĩnh. Người chết, đã nói xong điểm đến là dừng, kết quả trận chiến đầu tiên liền thảm liệt như vậy. Một chết một trọng thương, trận đấu kế tiếp nên như thế nào tiến hành tiếp? Hôm nay, Đông Lâm Tiên Nhai nhất định phải cho ta thương tộc một cái công đạo. Thương Hành Vũ ôm thương đi trang dần dần băng lãnh thân thể, từng bước một hướng đi kiếm nhai huyền phòng đáng người. Ngươi muốn một cái công đạo. Tống Lâm ngăn ở trước người hắn. Đúng. Thương Hành Vũ lạnh lùng gật đầu. Tống Lâm nhìn thoáng qua Thủy Thiên Nhu trong ngực hôn mê tạm một tuyết, đột nhiên lộ ra một ít tươi cười quá dị. "Ngươi muốn giao cho, ta liền cho ngươi một cái công đạo." Dứt lời, hắn quay đầu nhìn về phía trong 8 người một tên cùng thương đi mặt trắng tướng mạo giống như ánh mắt phẫn nộ nám tử, "Ngươi có thể dám đánh với ta một trận, quyết sinh tử." Tới thì tới. Thương Đi Dương đột nhiên quát lớn, một cỗ nồng đậm sát khí tràn ngập bầu trời đêm. Chớp, Thương Hành Vũ sắc mặt trầm xuống, lại nghe Tống Lâm nói, "Ta không chiếm các ngươi tiện nghi, một người không giết chết được ta." "Ngươi, ngươi, ngươi, còn có ngươi." Các ngươi năm cái cùng tiến lên như thế nào? Tất Thương Hành Vũ lập tức lời nói xoay chuyển, cắn răng nghiến lợi đáp ứng xuống. Tuần này xa đang tìm cái chết. Cái kia chính mình liền thành toàn hắn. Cái gì? Trung binh người quan chiến nhóm lập tức xôn xao. Lấy một định năm, vẫn là năm tên đấu chiến cảnh kim thân cường giả. Trong đó bốn người càng là sớm đã bước vào vạn pháp cảnh. Cái này tuyệt không phải một tên thần phụ định phong có thể chiến thắng. Tuần này xa lại phát cái gì điên? Các ngươi không có phát hiện sao? Hắn cùng Tạ Mộ Tuyết quan hệ trong đó, hình như có chút không giống bình thường. Tạ Mộ Tuyết giết thương người, thương tộc người tổn thương Tạ Mộ Tuyết. Không chỉ có Thương tộc tức giận, cái này điên kiếm khách Chu Viễn cũng động sát tâm. Từng tiếng nghị luận bên trong, Tống Lâm đã xách theo Xích Huyết Ma kiếm, đứng tại trên bầu trời đêm trung quanh. Thương đi dương các loại năm tên vạn pháp điện tương tộc đệ tử, từ năm cái phương hướng đem hắn vây vào giữa Đông Lâm Tiên Nhai đám người xem cái này, lại không một người lên tiếng quy nhủ. Tín nhiệm, Đông Lâm Tiên Nhai người, tín nhiệm mỗi một cái đồng môn. Tống Lâm nếu lựa chọn một dùng cho năm, muốn cho Thương tộc một cái công đạo, bọn hắn chỉ có duy trì, nếu là hắn thất bại, chiến đấu kế tiếp, bọn hắn tất nhiên cũng sẽ cho Tống Lâm một cái công đạo. Nhương Thương tộc vị mình cuồng vọng tự đại, nỗ lực thêu thảm đau lớn đại giới. Hôm nay một trận chiến này, Song Vương đã đánh ra hỏa khí cùng huyết tính. Kiếm giai huyền phong, chủ viễn. Tống Lâm một tay cầm kiếm, toàn thân huyết ý lạnh lùng nhìn về phía trung quanh năm người, xin chỉ giáo. Thương Đi Dương, cùng Thương Đi mặt chang cho tương tự nam tử, trong mắt sát ý không che giấu chút nào. Thương Đi Văn Tử, Thương Đi Lâu, Thương Đi Năm, Thương Đi Tầng, còn lại bốn người từng cái thông báo tên danh. Đương nhiên, năm âm thanh quát lớn vang vọng thiên không. Rẹt. Ngũ nhạc huyền phong từ trên trời giáng xuống, một đạo hàn quang hóa thành băng hà. Một quả cầu lửa pháng vút thiên thạch, một thanh kiếm sắc cuốn quanh cổ phòng, một mặt vòng tròn đột nhiên bao phủ đỉnh đầu. Năm người vừa ra tay chính là Sắt Chiêu. Tối nay chiến đấu, đã chú định huyết tinh, tân hiệp đối mặt năm người cường đại thế công. Trống lâm khí định thần màu tím nhạt, một kiếm vung ra. Kiếm quang giao hết. Tam tam 66, vô cùng vô tận động dạng là kiếm 18. Trong tay hắn sử ra cùng tạ mộ tuyết hoàn toàn khác biệt. Cái kia minh mông vô tận kiếm quang, trong nháy mắt phân chia và đạo, mỗi một sợi đều trên không trung xẹt qua huyền diệu quỷ tích âm ầm. Thương đi dương ngũ nhạc huyền phong ầm vang vỗ vụt. Tại Tống Lâm canh kim phong vân lôi cường trước mắt, cái gọi là tam phẩm kim thân pháp lực, giống như chưa từng chiếm được nửa điểm lực lượng bên trên như thế. Làm sao có thể? Thương đi Dương lập tức ánh mắt đờ đẫn. Tê kéo. Thương đi văn tự hàn băng trường hạ, thương đi lâu hỏa diễm thiên thạch, thương đi năm cuồn phong trường kiếm, thương đi tầng pháp khí vòng tròn. Trong một kiếm này, đều vỡ vụn. Cái gì kim thân pháp lực, thương tộc diệu pháp. Cho dù là vạn pháp cảnh thế giới thương đi tầng, dưới một kiếm này bất kỳ hoa tiêu gì pháp thuật đều lộ ra tái nhợt bất lực. 33 ngụm canh kim phong lôi trấn cương, nguyên bản có thể chống đỡ một sợi kim thân pháp lực. Hóa thành ngũ hành chân cương sau đó, Tính chất tùy tâm chuyển đổi, 10 ngụm liền được ngăn cản mọi sợi pháp lực. Xuống núi 2 tháng, Tống Lâm bây giờ thể nội nắm giữ 900 ngụm chí thuần chân cương. Dùng hắn kinh nghiệm phong phú, tăng thêm người mang mấy môn tuyệt học, cho dù đối mặt vạn pháp cảnh cao thủ lại như thế nào, gà đất chó sảnh, một kiếm chằm chi. Gặp lại sau, các vị. Tống Lâm nhếch miệng lên một ít lạnh lùng biên độ, giương tay. Thương hành vũ kinh sợ thanh âm vang vọng bầu trời đêm. Sau một khắc, kiếm quang gạo xé bầu trời đêm, quét qua ở đây năm người cái cổ. Một cô máu đỏ tươi, rải đầy thâm thủy bầu trời đêm. Năm chuôi cờ sĩ tử trên trời giáng xuống, vờn quanh Tống Lâm toàn thân. Hắn một tay cầm kiếm, áo đỏ như máu. Lạch Lung nhìn chăm chú lên cuối cùng ba tên thương Vương hầu lại, tựa như muốn rút kiếm tái chiến. Tình lại sau giấc ngủ thế mà dạng sáng hai điểm. Viết đến 6 điểm rốt cục bổ sung dạng sáng một chương này, xin lỗi xin lỗi, chương 403, hộ vợ của ma, điên kiếm tiên Tống Lâm. Chương 403, hộ vợ của ma, điên kiếm tiên Tống Lâm. Bành bành bành bành bành. Năm âm thanh trầm đục, phảng phất kinh lôi chấn động. Chín trưởng nguyên bản bên trên tất cả mọi người ngây ra như phỗng. Lốc lốc nhìn xem năm cỗ tàn phá thi thể, nhìn xem hồng ý như máu cầm trong tay Ma kiếm Tống Lâm. Chấn kinh. 15 tháng 8, cấp cờ chi chiến, Kiếm Nhai Huyền Phong hai trận liền trạm sáu người, triệt để đem song phương hỏa khí đánh lên trời. Vẹn vẹn sát na, còn lại 43 người vạn pháp điện đệ tử, cùng nhau vây quanh ở Kiếm Nhai Huyền Phong đám người chúng quanh dao kiếm ra khỏi vỏ, pháp thuật ngút tụ. Làm gì? Chánh gia cho ta. Các ngươi vẫn đúng là muốn lấy nhiều khi ít, vây công một tên mới nhập môn chân truyền đệ tử. Ngộ đạo Huyền Phong, đấu chiến Huyền Phong các loại bốn phong 40 người khoảng cách đã tìm đến, tại Tống Lâm bọn người chúng quanh hình thành một cái vòng phòng ngự. Từng cái trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, không hề sợ hãi. Giết ta thương tộc tử đệ, bắt nạt ta thương tộc không người. Hôm nay tuần này ra ngừng muốn còn sống dậy đi. Giết, giết hắn. Không chỉ có muốn giết hắn, cái kia Chu Viễn xuất thân bạch kiếm môn, còn có phía sau hắn gia tộc, tất cả đều cùng nhau liên lụy. Ta muốn tiêu diệt hắn củ tộc. Quân tình xúc động, lòng đầy căm phẫn. Tại Thương Châu địa vị tôn quý, người người kính uy thương vương nhất hệ, lại bị người như thế ức hiếp. Cái kia thương đi chăng cùng thương đi dương, càng là chân chính thương vương rõ rọi a. Như thế huyết cừu hôm nay nếu là khư báo, Bỏ hắn những người này như thế nào trước mặt người trong thiên hạ nhấc nổi đầu. Dừng tay cho ta. Tỉnh táo. Thương Hành Vũ một tiếng gầm thét. Toàn trường lập tức vì đó yên tĩnh. Hết hệ Thương tộc tử đệ, Đông Lâm Tiên ngay chân truyền, phía dưới vô số quan chức người, đều yên lặng Thương Hành Vũ vị này chính dương hầu, Thương Châu Vương vị tứ bảy thế tử. Chờ đợi quyết đoán của hắn. Chủ viễn. Thương Hành Vũ dùng một loại giết lạnh ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tống Lâm. Hắn không nghĩ tới chuyện hôm nay viện lại sẽ phát triển đến loại trình độ này. Thương đi trang tổn thương tạm Mộ Tuyết, nhưng nàng nỗ lực có thể là cái giá bằng cả mạng sống a. Kết quả Tống Lâm vì trả thù Càng đem phe mình năm người chém giết tại chỗ. Bá đạo như vậy Đông Lâm Tiên nhai chần chừ không đem Thương Vương nhất hệ để vào mắt. Đây chính là ta bàn dao." Tống Lâm thản nhiên nói. "Ngươi, Thương Hành Vũ tức thì nóng giận, chỉ vào Tống Lâm đang muốn mở miệng. Ngươi như còn muốn bàn dao, còn lại ba tên mệnh đàn cảnh cũng có thể xuất thủ. Ta không khinh thường, các ngươi từng cái bên trên, ta từng cái giết." Tống Lâm ngữ khí bình tĩnh. Cuồng vọng, giết hắn. "Hôm nay ngươi chủ viện nếu không chết, ta đánh bạc tính mệnh cũng phải giết ngươi cựu tộc." "A a a a." Một câu nói kia triệt để chọc giận chung quanh Thương tộc tử đệ. Mắt thấy một trận loạn chiến sắp bộc phát. Thương Hành Vũ liên tục quát lớn, lại không làm nên chuyện gì. Một đám Thương Vương tử đệ đã binh đao ra khỏi võ, những cái kia Đông Lâm Tiên Nhai Trần chuyển càng là ma quyền sắc trưởng, kích động. Thân là Đông Lâm đại địa chí cao đạo thống, bọn hắn đi ra bên ngoài, tuyệt sẽ không mất đi chính mình uy phong. Thật là loạn. Trần Vãn Vãn thân ở vòng xoáy bên trong, chỉ cảm thấy mờ mịt luống cuống. Cái kia thương đi chăng nàng nhận thức, thậm chí quan hệ tính được là không sai. Nhưng nàng nếu tổn thương chính mình tốt nhất tỷ muội, tự nhiên tội đáng chết vạn lần. Thế nhưng, cái kia giữ lấy Chu Viễn danh tiếng Tống Lâm, vì cái gì như thế che chở Thương Vũ tỷ tỷ? Hẳn là hắn tích tương Vũ Tỷ Tỷ dùng tên giả Tạ Mộ Tuyết. Nhưng hắn nhưng là ngay trước mặt của đối phương, tiêu diệt Tống gia, trước mặt người trong thiên hạ lui hồn thư a. Đây quả thực là một trận nghiệt duyên. Trần Vãn Vãn không dám tưởng tượng tương lai song phương thân phận lộ ra ánh sáng sau đó tràn diện, nhưng trong lòng vừa tối ám mong đợi. Hắc hắc hắc ngươi cái Tống Lâm, đến lúc đó nhất định phải ngươi xấu hổ vô cùng. Từ hôn lại ưu thích bên trên người khác, lúc trước ngươi hở hững lại lẽo, về sau nhường ngươi không với tao nổi. Bên này Trần Vãn Vãn rơi vào mơ màng, bên kia chàng diện đã triệt để loạn cả lên. 49 đối 43 Song Vương đệ tử đều là tiên phàm hai bên tài năng xuất chúng nhất người, tâm cao khí ngạo, nửa điểm không chịu thua. Chỉ là Dâm Ba Câu, liền có người triệt để không chịu nổi trong lòng hỏa khí, trực tiếp động thủ. Dầm dầm dầm. Từng đạo pháp thuật đốioanh, đầy trời đao quang kiếm ảnh, sát ý bức người. Đấu chiến huyền phong đệ tử nghe lệnh, theo ta xung trận. Tuôn vô địch giống to một tiếng. Mà sau cổ lấy chín tên đấu chiến huyền phong đệ tử, cường thế giết vào trong chiến trận. Kỷ môn huyền phong đệ tử lót đằng sau, làm các vị sư huynh đệ hộ pháp. Ai dám lên trước, pháp khí hầu hạ. Chiêu chấn Bắc Chu thân bảo quang vần quanh, dường như so với Trần Vãn Vãn càng giống cái bách bảo tiên nhân kích chiến trận. Hầu Nguyên Hề chỉ nói một cách đơn giản một câu. Trợ thấy trên bầu trời đêm kiếm quang như thác nước, Hầu Nguyên Hề một người đi đầu, yến trạch, Đàm Sương, Đinh Trấn, Ca Bùi, Khâu Vũ tạo thành ngũ hành kiếm trận, cực tốc tại bên trong chiến trường hỗn loạn xuyên qua. Vẹn vẹn ba cái hiệp, liền có mấy người kêu thảm rơi xuống công trung. Mùi máu tươi bốc phát nồng đậm. Khí độ ôn hòa linh chân, mang theo Ngộ Đạo Huyền Phong chín tên chân truyền, tay bên trong pháp thuật không cần tiền động dạng ném ra, hiện lộ hết Ngộ Đạo Huyền Phong đệ tử sau lưng nội tình căn cơ. Linh Tính tự nhiên Lộc Nương nhìn như ôn luyện, lúc này lại giống như là chiến trường sát thần. Trân Ngọc Bức Chiến Vây, xuất quỷ nhập thần, mỗi một lần xuất thủ liền có một tên đối thủ không chết cũng bị thương. Loạn, chiến địa loạn rồi. Hiện nay ngoại trừ cùng Tống Lâm rằng có thương hành vũ, ôn tạm mộ tuyết thủy thiên nô, còn có ngốc ngốc ngẩn người Trần Văn Vãn, tất cả mọi người rơi vào điên cuồng chấm giết. Trận này huyết cực, rốt cục lại cũng không thể vãn hồi. Loạn đi, loạn tốt. Loạn đứng lên ta mới có cơ hội. Nơi xa thương tu xa phát ra một trận quỷ dị cửa nhẹ. Trước đó nói chuyện lão giả thần bí giống như có cảm giác. Đông Nhân nhìn hắn một cái, sau đó hình dáng như vô sự tiếp tục ngẩng đầu quan chiến. Ừm. Trương Tu Sa mở mịt quay đầu, nhưng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Vừa rồi, là có người hay không đang nhìn ta? Dầm dầm dầm, nồng đậm lôi quang chiếu sáng toàn bộ chín trượng nguyên bản. Lít nha lít nhít lôi đỉnh cực tốc quét sạch, đem hơn 10 tên thương vương tử đệ nổ cháy đen khắp người, tiếng thêu rên lên hồi. Một kích này ngộ đạo huyền phong 10 vị chân truyền hợp lực phát ra lôi pháp, triệt để đặt vững hôm nay thắng bại. Còn sót lại hơn 30 tên thương tộc tử đệ không được lôi lại, bại tướng đã lộ đại địa bên trên nằm lấy mười mấy bộ tà phá, cháy đen thi thể, y mắng nói hôm nay một trận chiến này thảm liệt. Thiên vệ một bên thảm liệt, Trình trợ nguyên bản bên trên khán giả sớm đã nhìn ngây người. Xuất thân vạn pháp điện thương tộc tử đệ, mỗi một cái đều vừa lúc tu vi so với Đông Lâm Tiên Nhai chân truyền bọn họ cao hơn một ít. Nhưng chân chính đánh nhau bọn hắn mới biết được, trên lệch của song phương quả thực trên trời dưới đất. Có thể trở thành Đông Lâm Tiên Nhai chân truyền đệ tử, bọn hắn mỗi một cái vô luận tâm tính, thiên tư, nội tình đều là từ ức trong vạn người được chọn. Được xương tộc ức vạn không một đối mặt vạn pháp điện đệ tử, thậm chí có thể vượt cấp mà chiến. Trận đấu đến tận đây, cơ hội là tiên vệ một bên nên ép. 49 người ngoại trừ cậy mạnh tạ Mộ Tuyết, đều là lông tóc không thương. Xem xét lại vạn pháp điện đệ tử, yếu nhất mười mấy người đã nằm trên đất, trở thành từng cô thi thể. Những người còn lại người mang thương, thiếu cánh tay chân gãy cũng không phải số ít. Đủ rồi. Một tiếng nói giản ruồi truyền khắp chín trượng nguyên bản Đông Lâm Tiên Nhai đám người động tác chỉ trệ, đương nhiên vô cùng có ăn ý thu liễm trận hình, đoàn đoàn đem Tống Lâm mấy người vây vào giữa. Bên trên bầu trời, nhất đạo vàng sáng quang minh phảng phất chống rông xuất hiện. Sau một khắc, một lão giả giậm chân mà ra. Hắn thân mang hoàng bào, khuôn mặt uy nghiêm, mở mịt khí tức cho người ta một loại thâm bất khả trắc cảm giác. Bái kiến Cửu Thúc Tổ. Thường Vương nhất hệ đám người dồn dập dừng tay, mặt lộ vẻ vẻ kích động. "Đái nhỏ, lão tới." Linh Chân vỗ tay một cái, từ trong ngực lấy ra một quả ngọc phù, vẻ mặt lập tức trang trọng rất nhiều. "Tiểu Hữu." Cái kia Hoàng Bảo lão giả trong nháy mắt quay đầu, nhìn chằm chằm linh chân ngọc trong tay phù trong nháy mắt, chậm rãi nói, "Lão phu lần này tới trước, cũng không phải lấy lớn hiếm nhỏ. Ngươi cái kia trưởng giáo ngọc phù, có thể thu lại." "Dạ." Linh Chân gật đầu, trên tay lại không một chút động tác. "Đại sư huynh, hắn là ai?" Một tên ngộ đạo huyền phong đệ tử lặng yên hỏi. "Thương Thiên Tuân" Đương đại thương châu vương thúc thúc, một cái còn sống nhanh 3000 năm lão yêu quái. Thủy Thiên Nhu lúc này cũng ngay tại Tống Lâm bên người, thấp giọng nhắc nhở, ngươi phải cẩn thận hắn. Lão già này thích nhất đùa nghịch thủ đoạn nhỏ. Mặc dù xác thực không dám đối với chúng ta tiểu bối xuất thủ, nhưng nếu muốn hại một người, cũng không chỉ động thủ một loại phương thức. Ừm. Tống Lâm khẽ gật đầu. Vị này xuất thân Bạch Kiếm môn Chu tiểu hữu. Thương Thiên Tuân vừa đúng lúc này hướng Tống Lâm xem ra, vẻ mặt có chút ý vị sâu xa. Tiền bối không cần suy đoán, ta là Tống Lâm. Chu Viễn cái này một tên chữ, bất quá hành tẩu giang hồ cách gọi khác. Tống Lâm thoại âm rơi xuống. Toàn trường lập tức xôn xao điên kiếm khách chu viễn, rốt cục công khai thừa nhận chính mình thân phận. Phi kiếm tiên, Tống Lâm. Không, hiện nay phải gọi hắn điên kiếm tiên Tống Lâm rồi. Giáng ở Thương Vương tộc địa môn trước, công khai chém giết năm tên thương tộc tử đệ, trong đó thậm chí có hai tên thương vương rồng giỏi, trực tiếp dẫn đến Đông Lâm tiên nhai cùng thương vương nhất hệ xung đột bộc phát. Từ Tam Giang yêu đạo Tống Lâm, đến Thương Châu điên kiếm tiên Tống Lâm, người trong thiên hạ cộng đồng chứng kiến một trận ngắn ngủi mà điên cuồng giang hồ lộ trình. Cách đó không xa, Tạ Mộ Tuyết đã trong hôn mê thức tỉnh, đang dùng một loại kỳ lạ ánh mắt yếu ớt nhìn chăm chú lên Tống Lâm bóng lưng. Ha ha ha, Tống tiểu hữu ngược lại là dạ dạ vắng. Thương Thiên Tuân giống như cảm thấy rất có mặt mũi, một vút dâu bạc trắng trên mặt nụ cười. Tiên đối tối nay ra mặt, hẳn là cũng là muốn ta cho một cái công đạo. Tống Lâm chủ động mở miệng. Ngươi giết chúng ta thương tộc người, tự nhiên muốn cho một cái công đạo. Thương Thiên Tuân không ngoại sợ liệu địa đạo. Tốt, ngươi muốn ta bàn giao thế nào? Tống Lâm biết rồi tối nay xác thực cần phải có cái bàn giao. Nơi này dù sao cũng là thương tộc trước cổng chính. Làm cho thương tộc Nguyên lão tự thân ra mặt, bọn hắn đã là thua. Bây giờ không muốn triệt để vẻ mặt, lại muốn vãn hồi một chút mặt mũi, lại phải ra hạ sắc này. Thương Thiên Tuấn mỉm cười, nói: "Các ngươi phái ra ba người, chúng ta phái ra ba người. Ba trận chiến hai thắng, quyết giả cao thấp." Đương nhiên, Tống Tiểu Hữu là nhất định phải lên trạng. Tống Lâm một lời đáp ứng. "Không thể. Tiểu sư đệ, ngươi không nên chúng lão gia hỏa này cái bẫy. Hắn muốn giết ngươi." Đám người kinh ngạc tại Tống Lâm lập bộ, dồn dập lên tiếng ngăn cản. Thương Thiên Tuấn bất đồng người khác, tại Thương tộc bên trong nội danh đa miêu tộc chí. Hắn nếu được chứng kiến Tống Lâm bản dự, lại dám định ra như thế ước định, chắc chắn 10 phần. "Chư vị sư huynh đệ, Tống Lâm chính mình náo ra sự tình, tự sẽ một mình gánh chịu." Hôm nay nhận các vị tỉnh, sau này ổn thỏa hồi báo." Tống Lâm hướng chung quanh đồng môn vừa chặt tay, thái độ kiên quyết. "Tốt." Hầu Nguyên Hề tiến lên một bước, yên lặng đứng tại Tống Lâm bên người. Lộ Vệ nói chi, nàng chuẩn bị làm cái kia xuất trạng người thứ hai. "Ha ha ha, nếu là ta kiếm nhai huyền phong chính mình sư đệ gây sự tình, thân là sư tỷ, đương nhiên muốn cùng nhau gánh chịu." Thủy Thiên Nhu tiến lên một bước, cùng Tống Lâm Hầu Nguyên Hề song vai. "Thủy sư tỷ." Rất nhiều người không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. "Thủy Thiên Nhu, kiếm nhai huyền phong nổi danh như quen thuộc, thiên sinh thiện ở giao tế, đối xử mọi người nhiệt tình. Nhưng nếu nói chiến đấu bản sự, nhưng lại chưa bao giờ có người từng thấy mấy phận. Riêng là Tu Vi, nàng liền điếu đi ở đây chân chính đỉnh tiêm cao thủ một bậc, gần như chỉ ở vạn pháp cảnh thế giới. Vốn cho rằng Linh Chân, Chiêu Chân Bắc, Tôn Vô Địch, Lộc Nương bốn người sẽ là cái kia người thứ ba xuất chiến nhân duyên, không nghĩ tới nàng chủ động chiến ra tới, muốn đem trách nhiệm toàn bộ nắm ở kiếm nhai huyền phong trên thân. Thế nào, không tin ta? Thủy Thiên Nhu cười mỉm mà nhìn xem Tống Lâm, lông mày nhíu lại, khẽ nói, sư tỷ của ngươi năm đó ta trong giang hồ cũng là nổi tiếng nhân vật số 1. Nay một đám gà đất chó sành. Nàng chỉ một ngón tay vào người, ánh mắt khinh thường. Nếu không phải nói xong một đối một, ta một chọi 3, một tay liền có thể vặn rũi đầu của bọn hắn. Nghe vậy, trung quanh lập tức yên tĩnh. Ha ha ha ha, sau đó bạo phát ra trận trận cười to. Không chỉ là thương vương nhất hệ người, chính là phía dưới người quan triều nhóm, cũng có thật nhiều người không khỏi cười ra tiếng. Tống Lâm, hầu nguyên hệ bọn người tiên tư tung hành, chiến tích kinh người. Thủy Thiên Nhu một cái không có danh tiếng gì vạn phát cảnh, lại cũng muốn lấy một đối 3, cùng 3 tên mệnh đàn cảnh kim thân cường giả đối kháng. Có tuyên bố một tay vặn rũi 3 đầu người. Cái gọi là một viên kim đan trong bụng sình, mệnh ta do ta không do trời có thể thành tựu mệnh đan cảnh cư nhân, mỗi một vị đều nắm giữ trí ít một môn bản mệnh thần thông phép thuật. Nếu nói đấu chiến cảnh cùng vạn pháp cảnh ở giữa, là tu hành tốc độ chất biến. Vạn pháp cảnh cùng mệnh đan cảnh ở giữa, thì là pháp lực, thần thông phương diện chất biến. Bọn hắn đều đã làm tốt tống lâm thất bại, hầu nguyên hệ vãn hồi nhất cục chuẩn bị. Ai nghĩ đến cái này cực kỳ trọng yếu cuối cùng nhất cục, Đông Lâm Tiên ngay lại muốn phái ra Thủy Thiên Nhu ra sân. Nhìn cái kia Đông Lâm Ngũ đại chân truyền vẻ mặt, giống như cũng không bất cứ ý kiến gì. Hẳn là bọn hắn đã dự định tốt rồi, hôm nay liền nhường vạn pháp điện nhất cục, cho bọn hắn lưu lại một chút mật núi trấn chính vượng kịch, rốt cục muốn mở màn. Bên ngoài sân một tên thần bí lão giả, không khỏi lộ ra mỉm cười. Chương 404, đi điệu tiên, yến tiên thủ, thiên mệnh người, Thủy Thiên Nô. Chương 404, đi điệu tiên, yến tiên thủ, thiên mệnh người, Thủy Thiên Nô. Nếu như thế, hôm nay có thể làm cái trống dức. Thương Thiên Tuân Hải lòng cười to, đưa tay hướng sau lưng một chiều, Thương Hành Liệt, Thương Túng Như Đỉnh, Thương Kiểu Ca, ngươi ba người ra khỏi hàng. Hắn đúng là tự thân tuyển định niên mã. Cửu tốc tổ. Ba tên nam tử theo lời ra khỏi hàng, riêng phần mình đứng tại Tùng Lâm, hầu nguyên hệ, Thủy Thiên Nô phía trước. Ba người ba cái bối phận, từng cái ánh mắt giống như điện, mặt mũi tràn đầy sát khí. "Trận đấu, các ngươi ai đến?" Thương Thiên Tuân mỉm cười đặt câu hỏi. Hầu Nguyên Hề im lặng tiến lên một bước, tay bên trong tiên kiếm chỉ hướng ba tên đối thủ bên trong khí thế mạnh nhất một người. Thân là kiếm nhai huyền phong đương đại đệ nhất chân truyền, nàng có cái này nghĩa vụ vì sư đệ các sư muội nâng lên thủ tham gánh. Thương Hành Liệt, người Đông Lâm thượng tiên thủ Hạ Lưu Tình. Thương Hành Liệt dẫn đầu đi ra, thanh âm giống như từ hàm răng bên trong đột tới. "Tại cái này khâm nối, thủ hạ Lưu Tình một tự, liên chờ tại tự chiến tuyến đệ." Thủy Thiên Nhu lại tại lúc này thản nhiên đi đến Hầu Nguyên Hề trước mắt, mỉm cười nói: "Đại sư tỷ, vẫn là giao cho ta đi." Khôngản dấu. Hầu Nguyên Hề bỗng nhiên lộ ra một ít hiếm thấy nụ cười. Thủy Thiên Nhu xoa năm đấm, lắc đầu nói: "Khôngản dấu. Thần dấu những năm này, thực tế không có ý tứ." "Được." Hầu Nguyên Hề lui ra phía sau một bước, đem sân nhà giao cho Thủy Thiên Nhu. "Sư tỷ." Tống Lâm lộ ra vẻ nghi hoặc. Cuối cùng ba trận quyết đấu cực kỳ cho yếu. Thương Thiên Tuân vạch ra ba người đều là mệnh đang cảnh cường giả, cho dù đối mặt yếu nhất một người, hắn cũng chỉ có một ít thủ thắng năm chắc. Trong mắt người ngoài, chỉ sợ là liền một khả năng nhỏ nhoi đều không có. Mà cái kia thương hành liệt nhìn danh tự liền biết, chính là Thương Vương dòng dõi. Tuyệt đối so với Thương giống Như Định, Thương Cửu Ca khó đối phó rất nhiều. Nếu là Thủy Thiên Nhu Thu, hắn lại thua một trận. Hầu Nguyên Hề cái kia một trận liền không quá quan trọng. Không cần lo lắng, ngươi Thủy sư tỷ cũng người phi thường. Hầu Nguyên Hề mắt nhìn phía trước, bình tĩnh nói, Thương hành liệt chính là Thương Vương thứ 24, tu hành 400 năm. Tại Vạn Pháp Điện Thương họ từ đệ bên trong xếp hạng thứ 3, mệ ngang cảnh, nhị phẩm kim thân. Thiên phú loại lôi, am hiểu một tay lôi thương. Bốn là linh chân sư huynh đối thủ đang khi nói chuyện. Tuyệt Thiên Nô cùng Thương Hành Liệt đã đánh lên. Tương đạo thương mang bổ sung lấy xanh thảm lôi quang, cái tia thương hành liệt vừa ra tay chính là mệnh đan thần thông phép thuật, bao trùm chung quanh trăm mét hư không, đem Thủy Thiên Nô thân hình bao phủ trong đó. Các chỉ thấy Thủy Thiên Nô dồn khí đan điền, thân trên bỗng nhiên quỷ dị bành trướng, phản phất thần thoại thần linh trong truyền thuyết pháp thân, một chưởng một quyền liền đem kéo tới lôi quang thương mang đánh tan. Một màn này thấy đáng người tâm thần chấn động. Chính là kiếp trước thấy nhiều pháp tướng tiên chân xuất thủ thống lâm, cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Thủy Thiên Nô người cũng như tên, thân thể không ngờ là thật sự làm bằng nước đồng dạng, lớn nhỏ tùy tâm, thiên biến vạn hóa. Thần thông như thế, vốn phải là thuộc về Mệnh Đan. Không, pháp tướng tiên chân mới có năng lực. Ầm ầm. Từng trận lôi minh bên trong, Thủy Thiên Nhu tựa như cái kia vạn kiếp bất diệt thần linh, tắm rửa lôi đỉnh, lực lượng sinh sôi không ngừng. Đối mặt Mệnh Đan cảnh thiên mệnh thần thông phép thuật, lại cũng nửa điểm không rơi vào thế hạ phong. Lôi thần giúp ta. Thương Hành Liệt mắt thấy thủ đoạn của đối thủ ngoài dự liệu, rốt cục sự xuất sắc chiêu. Lôi hại vạn quân. Bầu trời trong nháy mắt mây đen dày đặc, ngàn vạn thương mang hóa thành lôi đỉnh chi hải, từ bốn phương tám hướng hướng Thủy Thiên Nhu vọt tới. Cái kia từng đạo tinh mịn lôi quang phảng phất thiên kiếp, đã nhìn không ra thương mang nguyên bản tính chất, trực để tiến vào phản pháp quy chân chi cảnh. Lạc trong mắt Tống Lâm, giống như hoàn thành do phàm trí tiên chuyển biến. Một kích này vô luận lực lượng, kỳ ảo, ý cảnh đều là hoàn mỹ vô khuyết. Hiện nay chỉ là thần phù cảnh hắn, tất nhiên là không tiếp nổi. Rốt cục có chút ý tứ. Thủy Thiên Nhu hiên ngang thanh âm, từ lôi đỉnh hải dương vang lên. Thoại âm rơi xuống, Thủy Thiên Nhu thân hình bỗng nhiên hóa thành diện mạo như trước. Toàn thân căng cứng trang phục màu xanh, phác họa ra cô gái tầm thường chưa từng có được cơ bắp đường cong. Chỉ gặp nàng dạo bước lôi đỉnh chi hải, tim rung tay lên liền đem từng đạo lôi đỉnh đánh tan. Như cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, những cái kia lôi đỉnh cũng không phải là bị man lực đánh tan, mà là tự dưng từ thủy thiên nhu lòng bàn tay chôn bụi. Lòng bàn tay của nàng phảng phất có dấu một tòa lỗ đen, có thể hấp thu thế gian và vật. Tiên tiên thủ. Đột nhiên một tiếng hoảng sợ giống to từ phía dưới vang lên. Sau một khắc, rất nhiều người hít vào khí lạnh, bản năng lộ ra vẻ hoảng sợ. Tiên tiên thủ. Tống Lâm trong lòng khẽ động, nhớ tới một cái tồn tại ở mấy trăm năm trước truyền thuyết. Cùng lúc đó, trên bầu trời cũng truyền tới thương hành liệt thanh âm hoảng sợ. "Là ngươi, ngươi là biến mất 500 năm đi địa tiên." Không, không có khả năng. Điệu điên bây giờ như con sống, chỉ ít hưởng thọ ngàn năm, bước vào pháp tướng chi cảnh. Người mới mấy tuổi? Trừ phi, trừ phi ta lại còn sống nhất thế. Thủy Thiên Nhu tử trên lôi hải ngẩng đầu, lộ ra nụ cười sán lạn, năm đó các ngươi nhiều người như vậy giết ta, ta đương nhiên chết đến mức không thể chết thêm. Bất quá bây giờ, ta trở về rồi. Từ trong luân hồi, giết trở về rồi. Thật sự là ngươi? Thương Hành Liệt la thất thanh. Thấy cảnh này ở đây rất nhiều người không khỏi sinh lòng mê mang đến tột cùng là ai, lại nhường Thương Hành Liệt nghe được danh tự liền sợ đến như vậy. Coi chừng Lối ra Thương Thiên Tuần đột nhiên hé lớn. Ăn ta một kích vô lượng, Thủy Thiên Nhu kéo dài thanh âm, truyền vào thấp phẩm Lo Hầu Thương Hành Liệt trong hai. Thủy Thiên Nhu thân hình đột nhiên từ trên lôi hải biến mất. Sau một khắc, Phản Phật Chống Dung xuất hiện, đứng ở Thương Hành Liệt bên cạnh. Khỏe đẹp cân đối thon dài cánh tay phải xẹt qua một đường viền đệ đẽ, khuỷu tay trùng điệp đánh vào Thương Hành Liệt ở ngực, khuỷu tay kích. Vô lượng khuỷu tay kích. Cung Yên tiên thủ, linh tê bước, cùng là đi địa điệu tiên tuyệt kỹ thành danh. Mà đi địa điệu tiên sở dĩ danh chấn thiên hạ, nhường vô số người nghe mà biến sắc. Liên la bởi vì tiếp nhận dưới một kích này người, đều thần hồn tiêu tán. Liên can cho bụi, lại không chuyển thế trùng tu khả năng. Đây là giống như giống như là vĩnh thế không được siêu sinh khốc liệt thủ đoạn. Phốc phốc, thương hành liệt thân thể hùng tráng, bỗng nhiên giống như quả cầu giá xì hơi. Trong nháy mắt làm lục soát giống như dầu, chỉ còn một bộ mục nát khung xương rắc một tiếng, theo gió tan thành đầy trời bụi. Toàn chương nghiến tĩnh, 500 năm trước truyền thuyết, rốt cục hiện lên ở rất nhiều bộ náo người bên trong. Trong mắt, giống như tất cả mọi người nhìn về phía Thủy Thiên Nhu ánh mắt, đều mang không gì sánh được hoàng sợ đây là một cái chân chính nguyên nhân. Đắc tội điên kiếm tiên Tống Lâm, nhiều nhất bỏ mình. Nhưng đắc tội đi điệu tiên lại muốn thân tử đả tiêu. Đời sau triệt để từ đầu tới qua, lại hùng hậu linh căn nội tình, cũng sẽ ở một kích kia dưới triệt để chôn vùi. 1000 năm trước, đi điệu tiên xuất thân nam hoàng, truyền thừa thần bí. Thế nhân không biết hắn là nam hay là nữ, chỉ biết hắn tâm ngoan thủ lạn, giống như thân phụ huyết hải thâm cửu, thường xuyên cùng thường châu tất cả đại thế tộc đối nghịch, đặc biệt là Thương Vương nhất tộc. Hầu nguyên hề thanh âm tại Tống Lâm bên tai vang lên. Tiên tiên thủ, linh tê bước, vô lượng hủy tay kích, chính là hắn độc môn thủ đoạn. Nàng tự xưng đi điệu tiên, nhưng bao lần đổi lúc, lại bình thường bị người mỉa mai làm đi gà. Tiên gia đấu pháp, nào có sử dụng hủy tay kích bực này thô bị thủ đoạn. Thẳng đến về sau, mọi người phát hiện mỗi một cái chết tại đi điệu tiên trong tay người đều bị gọt đi linh căn, luân hồi không về. Mới rốt cục kinh hoàng, phẫn hận, nếu muốn giết tri trừ max, loại thủ đoạn này tồn tại, xúc động quá nhiều người thần kinh ngậy cảm. Nhưng chỉ cần trên mặt đất, đi điệu tiên chưa hề thua quả, cho dù là đối mặt pháp tướng tiên chân, nàng càng ngày càng lợi hại, giết quá nhiều, quá nhiều người, đắc tội quá nhiều, quá nhiều thế lực. Trở thành vô số người tu hành kỵ sĩ hận thấu xương, đồng thời sợ như sợ quỷ tồn tại. Rốt cục tại 500 năm trước, tính mạng của nàng đi đến cuối con đường. Vì giúp đỡ một tên ngày xưa hảo hữu, đi điệu tiên không tiếc thân mạo hiểm cảnh, đặt chân u minh thập phương quỷ vực phía dưới. Nhân không cách nào phát huy linh tê bực ưu thế, cuối cùng bị thế lực khắp nơi vây còng, thân tử đạo tiêu, vì vĩnh viễn trừ hậu họa. Những người kia vận dụng thượng cổ cẩm khí, lấy đạo của người trả lại cho người, sinh sinh chém tới đi điệu tiên tinh khí thần tăng hoa, gửi tới hắn mười thế mê vọng, vô vọng con đường. Hầu Nguyên Hề chậm rãi kể ra năm đó chuyện cũng đồng thời. Phía dưới người quan triển nhóm, rất nhiều người cũng đang cho người bên cạnh phụ cấp khoa học năm đó cố sự. Nghe được cái kia yên tiên tử Vô lượng hủyu tay kích tận có thể diệt nhân thần hồn căn xương, vô số người nhất thời hít vào khí lạnh, vẻ mặt hoảng sợ, cùng năm đó én e ngại đi điệu tiên người giống nhau như lúc, mười thế mê vòng, vô vọng con đường. Tống Lâm nhìn lên bầu trời bên trong thân ảnh đến tột cùng là thế nào tâm tính, mười thế không thay đổi, mới có thể từ cái kia vô tận giữa mê vòng đi ra, quay về con đường. Mười thế luân hồi, thiên sát cô tinh. Nàng rốt cục giết trở về rồi. Hầu Nguyên hề thanh âm ẩn hàm mỉm cười, "Tống Lâm, ngươi biết năm đó đi điệu tiên hảo hữu là ai chăng?" "Là ai?" Tống Lâm mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Triệu Đức Trụ, một cái rất người bình thường. Tiên linh huyền phong bên trong, một cái chăn nuôi linh thú ngoại môn đệ tử, một cái đi điệu tiên đã từng tiện tay cứu hài tử. Hầu Nguyên Hề hèm hai nói, giống như đối chuyện năm đó biết quá tường tận. Quan hệ giữa bọn họ. Tống Lâm bộ phát tò mò. Ba mặt duyên phận. Hầu Nguyên Hề bày ra ba ngón tay, lần đầu tiên, nạn đói bên trong đứa bé. Mặt thứ hai, bãi nhập tiên môn người dẫn đường. Đệ ta mặt, U Minh thập phương phía dưới, sinh tử quyết đường. Năm đó Triệu Đức trụ tại nạn đói chạy nạn thời điểm, được rồi đi điệu tiên cùng một chỗ bánh hấp. Sau đó kỳ duyên trùng hợp, nhân đi điệu tiên trở thành tiên linh huyền phong dưỡng liễu người. Về sau đi điệu tiên gặp ác nạn, là hắn cầu xin chăn nuôi nhiều năm Vân Hải Hiệu, đem đi Điệu Tiên cứ đi. Ba mặt duyên phận, thành tựu nhất đoạn truyền kỳ. Tống Lâm khẽ khẽ thở dài. Hai người cũng không phải đạo lữ, quan hệ nam nữ, càng giống như sư đồ cùng người dẫn đường. Đi điệu Tiên nhìn như cao cao tại thượng, thực ra cùng Triệu Đức Trụ bình thường, bất quá là hồng trần chi bên trong một cái cơ khổ không nơi nương tựa người đàn thương. Sở dĩ, mới chỉ thấy ba lần hai người, mới đưa đối phương đem so với sinh mệnh còn nặng. Về sau, đi Điệu Tiên nhân Triệu Đức Trụ mà chết. Hắn lại tức giận phần đấu, từ một tên tư chất thấp kém ngoại môn đệ tử, từng bước một đăng đường nhập thất, triển lộ phong mang hậu tích bạc phác. Cuối cùng, Hầu Nguyên hệ thân em ngừng lại, chuyển ném kiếm nhai huyền phong, trở thành thứ 27 đại chân truyền đệ tử. Ừm. Tống Lâm trong nháy mắt trừng to mắt. Triệu Đức Trụ cuối cùng kết cục, đúng là kiếm nhai huyền phong chân truyền đệ tử. Bọn hắn thế hệ này người là 28 đại, Triệu Đức Trụ là đời trước, nói cách khác. Không sai. Thủy Thiên Nhu lang hương ngự không, thân hình phản phất xúc địa thành thuần bình thường, chớp mắt xuất hiện tại Tống Lâm hai người trước người. Ta một thế này sư tôn, chính là Hiểu Linh kiếm tiên, Triệu Đức Trụ. Nàng ngẩng đầu, cười mỉm nhìn qua Tống Lâm. Hỏi, ta vừa rồi một chiêu kia chính là sư Tôn sáng tạo hiệu Linh Tiên Huyền Thần Minh Pháp thân thuộc về gần nhất phẩm Kim thân Diệu pháp. Tiểu sư đệ, muốn học không? Còn có Yên Tiên thủ, Linh tê bước, vô lượng hủy đai kích. Đây chính là chỉ có chúng ta Thiên Mệnh người mới có thể thi triển công pháp nha. Chín trượng nguyên bản trong bầu trời đêm, Tống Lâm lốc lốc nhếch há to miệng. Thiên Mệnh người, Thủy Thiên Nô đúng là một thế này nắm thượt Thiên Mệnh người. Chương 405, kiếm thập cửu khổ loa. Chương 405, kiếm thập cửu khổ loa. Thủy Thiên Nô một câu cuối cùng truyền âm, nhường Tống Lâm mắt tròn vảng. Ha ha ha. Thủy Thiên Nô, hầu nguyên hề xem cái này, không khỏi che miệng cười trộm. Tấm nàng còn là lần đầu tiên thấy chính mình tiểu đệ như thế ngốc manh dáng vẻ, thực tế cảm giác thú vị. So sánh bên này với Dương, thương vương nhất hệ người lúc này đều là sắc mặt tâm trầm chậm, chấn kinh, kinh hoàng, phẫn hận, tràn ngập các loại tâm tình tiêu cực. Thương hành liệt chết rồi. Linh căn chôn bụi, mấy đời tích lũy triệt để đoạn tông, hết thảy đều muốn bắt đầu từ số 0. Như thế sự thật tàn khốc, sâu sắc chấn động trái tim tất cả mọi người linh. Bọn hắn hận không thể tại chỗ giết Thủy Thiên Nu, triệt để đoạn tuyệt hậu họa. Có thể một thế này Thủy Thiên Nu, sớm đã không là quá khứ cái kia không nơi nương tựa đi điệp tiên, mà là kiếm ngay huyền phong chân truyền đệ tử. Nếu không có lý do chính đáng, ai cũng không thể tại ngoại sáng động nàng, bởi vì sau lưng của nàng là Đông Lâm Tiên Ngai, là Đông Lâm đại địa chí cao vô thượng đạo thống truyền thừa. Thương Thiên Bối, một trận chiến này, thắng bại như thế nào? Linh Trần trên mặt mỉm cười, biết mà còn hỏi. Các ngươi thắng, tiếp tục, thứ hai chiến. Thương Thiên Tuấn trên mặt lại không vẻ tươi cười, trầm mặt nói ra. Hôm nay, bọn hắn xem như đem Thương Vương nhất tộc mặt mũi triệt để vứt sạch. Thương Như Đình cùng Thương Cửu Kha hai người đối mặt hầu nguyên hề, giống như không thắng chỉ bại, có thể cầu cái ngang tay chính là vượt qua mông trở. Hiện nay hy vọng duy nhất chính là Tống Long chỉ cần có thể giết hắn, hết thảy hy sinh đều là đáng giá. Một trận chiến này, các ngươi ai đến? Thương Thiên Tuân trực tiếp hỏi. Nói chuyện đồng thời, cho Thương Như Đình, Thương Cửu Kha hai người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ta tới. Hầu Nguyên Hề tiến lên một bước. Tống Lâm không có lên tiếng, cái kia Thương Như Đình, Thương Cửu Kha hai người lại dẫn đầu kêu gào, Tống Lâm, ngươi cái này nhuyễn chân tôm hẳn là sẽ chỉ trốn ở nữ nhân sau lưng. Ta cũng không có giấu, ngươi như dám ra tay, hôm nay ta tất sát ngươi. Lã Nam Nhân liền đứng ra, hôm nay nếu là rút đầu, ta Thương Cửu Kha đời này đều không nhìn chúng ngươi. Bang Một chuôi tuyết trắng tiên kiếm ra khỏi vỏ, trong sáng kiếm quang phảng phất ánh trăng, đồng thời đánh úp về phía hai người ẩn vàng một tiếng. Thương Như Đình, Thương Cựu Ca cùng nhau lui lại, sắc mặt đỏ lên, giống như dưới một kiếm này đã bị thương nhẹ. Mọi người ở đây lập tức hoảng sợ. Thương Như Đình cùng Thương Cựu Ca tu vi mặc dù không bằng Thương Hành Liệt, lại cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Cái kia Hầu Nguyên Hề chỉ là tùy ý một kiếm, có thể đem hai người kia thương. Nếu là toàn lực xuất thủ, giống như Thủy Thiên Nhu lời nói, ba người cùng lên cũng bất quá giống như gà đất chó sành. Thương Thiên tuấn ánh mắt triệt để âm trầm đông lâm tiên nha nước, thật rất sâu, rất sâu. Thất ngàn năm trôi qua, ai cũng không biết bọn hắn tìm về bao nhiêu hồng trần tiên. Nếu nói thanh vân tranh độ chế độ, làm Đông Lâm tiên nhai một lần nữa củng cố đặt vững cơ sở vững chắc. Như vậy sư đồ truyền thừa phúc duyên trọng độ, thì làm hắn tích xúc vô tận nội tình. Thương Vương nhất tộc nếu muốn tái hiện mấy vạn năm trước thiên hạ độc tôn vinh quang gánh nặng đường xa. Ngay vào lúc này, Tống Lâm bỗng nhiên lên tiếng, "Sư tỷ, ta muốn thử một lần." Hầu Nguyên Hề thu kiếm mà đứng. Ngưng Long mày nhìn về phía Tống Lâm, nói, "Ngươi quyết định." "Đúng." Tống Lâm chậm rãi gật đầu, bàn tay phất qua huyết huyết ma kiếm huyết hồng núi kiếm. Nói ra Ta muốn thử một lần, nửa tháng trước cùng ngươi thảo luận qua cái kia hai kiếm, cuộc chiến hôm nay, ta chỉ dùng kiếm, hai kiếm, mà không phải một kiếm. Hầu Nguyên Hễ như có điều suy nghĩ, sau đó lại nhẹ gật đầu, lui tới Tống Lâm sau lưng, đem chiến trường nhường cho hắn. Chí Trưởng Nguyên Bản lập tức một mảnh sốt sao. Hôm nay một trận chiến này, thực tế quá nhiều ngoài ý liệu của diện, một đợt lại một đợt, khiến người vô cùng chấn kinh. Cái gì? Thế mà thật nhường Tống Lâm ra sân. Hắn mới thần phục cảnh a. Dung thân phủ Trạm Kim thân đã là chuyện không bình thường dấu vết, bây giờ lại vẫn muốn cùng mệnh đan cảnh giới cường giả sinh tử quyết đấu. Ta không muốn sống nữa. Tống huynh đệ, ta nhìn vẫn là thôi đi. Đừng chúng rồi khích tướng của bọn Hàn Pháp. Đúng vậy a, đúng a. Ngươi còn trẻ, bọn hắn đều đã tu hành mấy trăm năm. Dung thân phủ chiến mệnh đan, tuyệt không một chút phần thắng. Tất cả mọi người không coi trọng Tống Lâm. Cho dù là Tạ Mộ Tuyết, Trần Văn Vãn, Thủy Thiên Nụ, Linh Chân bọn người, cũng không khỏi đổi sắc mặt. Duy trì có hầu nguyên hệ, yên lặng đứng sau lưng Tống Lâm, giống như hắn kiên cố nhất hầu thuần. Đa Tạ sư tỷ thành toàn. Tống Lâm đưa lưng về phía hầu nguyên hệ, nhẹ nói nói: Tại một thế này kiếm nhai huyền phong đại sư tỷ trên thân, Hắn thấy được một ít hàn thuối chi cái bóng, hai trận chiến hai lui. Nàng có thể vì sư đệ đệ sư muội một bước không lùi, cũng có thể vì sư đệ đệ sư muội lần lượt lựa bộ, đem lựa chọn giao cho bọn hắn. Mà chính mình thì trở thành đối phương kiên cố hậu thuẫn. Hai người kia, tu vị đều không kém mấy. Hầu Nguyên Hề ngữ khí bình thản, đối Tống Lâm Lợi nói giống như thở ở trong miệng lại cẩn thận giới thiệu hai cái đối thủ sở trường, thương như đỉnh chính là hành tự bối lời trước, năm nay 323, 45 tuổi ngưng tụ tam phẩm bát tí lôi giao kim thân, bây giờ bước vào mệnh đan đã có 30 năm. Bản danh thần thông phép thuật, bát tí lôi giao Đông Vũ Ca chính là thương Vương tử tộc, xuất thân thấp hèn, nổi danh không có chữ. Năm nay 276, mặc dù dùng trăm tuổi chi linh ngưng tụ kim thân, lại tại 80 năm trước đã bước vào mệnh đàn. Kim thân tứ phẩm, tên là Trường Phong tiểu ca, thuộc về tự sáng tạo kim thân chi pháp, không thể khinh thường. Mệnh đàn thần thông làm vô tướng thiên phòng, có thể phá vỡ tâm thần người, một chút khắc chế tinh thần của người chi kiếm. Hầu Nguyên Hề đối thương Cửu Ca giới thiệu, so với thương Như đỉnh rõ ràng kỹ càng rất nhiều. Hiển nhiên nàng cho rằng Tống Lâm chọn tuyển đối thủ, không nên lựa chọn thương Tử Ca. Nhưng không có nói rõ, vẫn là đem quyền lựa chọn giao cho Tống Lâm mà thân. Tựa như năm đó ở Vấn Kiếm Nhai bên trên, Hàn Thối Chi nhường Tống Lâm lựa chọn ngũ thế chi kiếm. Mặc dù không đề nghị hắn tuyển thái thượng vông tình tọa vông tiên kinh, lại vẫn bỏ mặc tự do. Thời khắc này, Tống Lâm không khỏi muốn đến cuối cùng một kiếp, rứt khoát. Như hết thảy đúng như chính mình suy nghĩ, bọn hắn cuối cùng kết cục. Cái kia có nhiều ngờ a. Lúc này chính trưởng nguyên bản bên trên, bầu không khí rơi vào trước này chưa có nghiêm trọng. Tất cả mọi người đang chờ đợi Tống Lâm lựa chọn. Hắn lại giống như rơi vào trường kiểm tra, thật lâu chưa từng lên tiếng. Một màn này, nhuộm đông lâm tiên giai rất nhiều người càng là sinh lòng lo lắng cũng làm cho Thương Vương nhất hệ người dồn dập sinh ra hy vọng. Chần chờ, liên đại biểu không có nắm chắc. Tống Lâm là Đông Lâm Tiên Nhai đẩy ra một thanh kiếm sắc, thậm chí truyền ngôn hắn chính là một vị tiên mệnh người. Hôm nay nếu có thể tiến hành đi truyền thế, tất cả hy sinh đều đáng giá. Tống Lâm, ngươi nghĩ kỹ chưa có? Tính Tính táo bạo Thương Như Đình không nhịn được quát. Đương nhiên muốn bắt ta. Ta tuyển, Tống Lâm nâng lên huyết huyết ma kiếm, chỉ hướng Thương Như Đình, sau đó mui kiếm lệch ra, đối Thương Cửu Ca nói, ta tuyển ngươi. Lần này, không chỉ có vượt quá đám người đó trước, liền thương Cửu Ca giật lấy mình. Thế mà tự ta Thương Vũ Ca chấn động trong lòng. Xuất thân thấp hèn xưa nay cẩn thận hắn, thật không nguyện ý ở loại địa phương này xuất thủ. Nhưng Tống Lâm nếu lựa chọn hắn, tối nay chỉ có thể toàn lực ứng phó. Hô, một cố kỳ dị phong bỗng nhiên gợi lên bầu trời đêm. Thương Vũ Ca trên mặt mỉm cười, "Ta nhã lễ phép nói, Tống đạo hữu, hôm nay luật bàn, còn xin thủ hạ lưu tình." Những lời này, nói đến tình chân ý thiết, cùng với vừa rồi thương hành liệt hoàn toàn khác biệt. "Được." Tống Lâm gật đầu, nói, "Hôm nay ta chỉ dùng kiếm." Dứt lời, trong tay hắn ma kiếm vung lên, chủ động phát động tiến công đám người lại lần nữa xôn xao, đưa mắt nhìn nhau. Mọi người đều biết, Tống Lâm nắm giữ một chiêu áp đáy hòm phi đao tuyệt kỹ đối mặt mệnh đan cảnh giới thương cửu ca, hắn lại cường điệu chính mình chỉ dùng kiếm pháp. Cuối cùng là cuồng vọng tự đại, vẫn là lòng tin 10 phần. Lại hoặc là nói, hắn muốn bộc ra tiềm lực của mình, dùng thúc đẩy môn kia tồn tại ở trên lý luận kiếm pháp. Vì một môn kiếm pháp, dùng bản thân tính mệnh áp chủ, cái này thật đãng ra không? Trường Phong cửu ca, vô tướng bản hóa, Thánh linh kiếm quyết kiếm thập bát. Hai thanh âm cùng nhau vang vọng bầu trời đêm. Vù vù. Vô hình cuồng phong quét sạch tiên địa, thoáng chốc cùng hàng ngàn hàng vạn canh kim phong vân lôi cương vân chia ra kiếm quang tướng lộ. Đây là một trận kỳ lạ chiến đấu, mặt ngoài nhìn không ra bất kỳ kỳ kị liệt. Hữu hình kiếm quang cùng vô hình phong đan xen vào nhau, lẫn nhau tán loạn, rồi lại giấu giếm vô tận sắc cơ. Thương Vũ Ca xác thực không muốn giết Tống Lâm, mỗi một lần xuất thủ đều có giữ lại, nhưng Tống Lâm nếu là liền cơ bản nhất mệnh đan pháp thuật đều không tiếp nổi lời nói, tối nay chết ở chỗ này cũng là gieo gió gặp bão. Chỉ một lát sau, hai người đã đối hơn 10 cái hiệp. Tống Lâm tử kiếm thập bát diễn hóa kiếm thập thất, kiếm 16, kiếm lộ dần dần phản pháp quy chân, lại nửa điểm chưa từng rơi vào hạ phong. Sở Bến không gì sánh được canh kim phong vân chân tường, thiên sinh giống như mang theo vài phần phá phong khả năng, tăng thêm hắn cô động trình độ, đủ để so với tứ phẩm kim thân pháp lực, cho đến diễn hóa tới kiếm thập nhất. Tống Lâm rốt cục duy trì không đi xuống, bởi vì Thương Cựu Ca bắt đầu phát lực. Nhìn thấy Tống Lâm như thế ưu tú, tính tình trầm ổn Thương Cựu Ca trong mắt cũng không nhịn được hiện lên một ít ghen ghét. Tứ phẩm kim thân là nhược điểm của hắn, công pháp thiên sinh không bằng người, cũng là hắn địa vị thấp hơn nhiều thương họ dòng chính nguyên nhân. Trên thực tế Thương Cựu Ca thiên phú muốn vượt xa người thường, có thể vẹn vẹn bởi vì xuất thân, ký ngộ, từ vừa mới bắt đầu liền đã mất sau so sánh với nhau. Tống Lâm cái này đến từ Tây Bắc Hoang Tuyệt Chi địa người giang hồ, phàm Phật Thiên sinh khí vận gia thân. Năm gần chừng 20, không ngờ kinh có thể cùng mình giao thủ một hai đối bất cứ người nào, đều sẽ tâm lý mất cân bằng. Thương Cửu Ca cũng không ngoại lệ. Trường Ca đi, từng tiếng chậm. Thiên Như lão thỉ người rỉ lão. Một tiếng sáng sủa tiếng hô, ứng dung truyền khắp bầu trời đêm. Một hơi gió mát y mãng thổi nhập trong lòng mọi người. Tống Lâm sắc bén không gì sánh được kia quang, bỗng nhiên trở nên chậm chạp, ngưng trệ, sau đó cả người động tác giống như dàn mua cứng ngắc, lại không mới vừa rồi linh động. Bất luận cái gì kiếm chiêu như trở nên như thế tự nhiên tự sụp đổ. Là lúc này rồi." Tống Lâm ánh mắt ngưng tụ, một vòng hào quang chói sáng từ trong tay hắn dâng lên, phản phất trên biển lớn mới sinh mặt trời mới mọc, chiếu rọi sơn hải, thiên cùng, quét hết trong nhân thế hết thảy mù mịt. Liền ngay cả trong không khí vô hình vô tích gió mát cũng không ngoại lệ. Khâu Loa, tạm mộ tuyết ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén. Một kiếm này, hoặc nói một đao kia, nàng đã thấy tận mắt. Lúc trước tại cự kình bang bên trong, Tống Lâm chính là dùng một thứ này, đao pháp chém giết Tử Vân Hùng Ngụy trang từ thương hải triệt để chấn động tam giang cửu tuyền. Bây giờ Một thức này đạo pháp hóa nhập thánh linh kiếm quyết bên trong, lập tức cho nàng hoàn toàn cảm thụ bất động. Kiếm quang phảng phất lưu hành xẹt qua bầu trời đêm, nhỏ bé mà kiên định. Đêm đen như mực không giống như cái kia bể khổ, kiếm quang thì là một viên kiên định không thay đổi quyết tâm, cho dù đánh đổi mạng sống, dùng tính mệnh làm chủ, cũng phải đánh giết đối thủ. Chém đến bờ bên kia. Trong chớp mắt, cô động không gì sánh được kim sắc kiếm quang xẹt qua màn đêm, gần đến Thương Cửu Ca trước ngợi, cái kia huyền bí gió mát cũng đã không thể đối nó tạo thành nửa điểm trở ngại. Thương Cửu Ca vô ý thức nheo cặp mắt lại. Tại cái này một vòng sáng chói mê người trong kiếm quang, Hắn giống như thấy được đau khổ theo đổi nhân sinh cuối cùng, thấy được giữa thiên địa luồng thứ nhất mới sinh mặt trời mới mọc, thấy được một sợi hy vọng ánh sáng. Đây là một thức người siêu việt thế gian kiếm pháp, siêu thoát tại phàm tục, thoát thai khí xảo phía trên, ẩn chứa một loại kiên định không thay đổi ý chí. Trong một kiếm này, hắn thấy được một viên tuần túy không gì sánh được kiếm tâm, thấy được một chôi ngay tại do phàm chuyển tiên kiếm, kiếm thập cửu khổ loa. Tiếng trống lâm thanh đêm vang vọng bầu trời đêm. Các huynh đệ, ngày đêm điên đảo, lúc tuổi già chẳng lành a. Còn tốt đổi mới hay là tại, chỉ là thời gian ta hiện nay cũng không thể nắm chắc. Khốc khốc gây họa chương 406, kiếm nhị thập, Tống Lâm gãy kiếm tri tiếp. Chương 406, kiếm nhị thập, Tống Lâm gãy kiếm tri tiếp. Bờ bên kia sa sôi vô tận, bờ bên kia vô hạn gần. Làm trong lòng ngươi hiểu ra như thế nào bờ bên kia thời điểm, chỉ cần hướng phía trước bước ra một bước, liền có thể chạy thoát tâm linh của cảnh. Hoa. Một mai nhỏ bé khồ loa theo gió vượt sóng, trong nháy mắt liền vượt qua bầu trời đêm, xuất hiện tại thương cũ ca tâm cửa trước đó. Cái kia từng sợi chậm dãi gió mát, căn bản là không có cách khắc chế bực này hư thực hợp nhất tâm thần chi kiếm. Ta tuyết nguyệt chi phong, cứ như vậy bị phá. Trong đầu hắn hiện lên một cái ý niệm. Nhìn xem hoàn toàn không có chống cự động tác thương Cựu ca. Thời khắc này, trong mắt mọi người hiện lên sợ hãi thán phục, thất vọng. Một trận đặc sắc chiến đấu, một trận kinh điển lấy yếu thắng mạnh, cứ như vậy kết thúc. Đáng tiếc, vị kia rất mạnh đối thủ, tựa hồ yếu một chút. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đây là một trôi ngay tại thuế phàm thành tiên kiếm. Thương Cựu ca hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn cách ngưng tụ kim thân không xa. Dùng Tống Lâm tiên tư, sớm liền có thể ngưng tụ kim thân. Thần tâm như thế tích xúc, chỉ sợ dã tâm không nhỏ a. Hẳn là hắn muốn tái hiện nhiều năm qua kiếm nhai huyền phong thiếu sót nhất phẩm kim thân đại đạo. Đám người nghị luận lúc, Tống Lâm khẽ khẽ thở dài, giống như có mấy phần vẫn chưa thỏa mãn chi ý hắn còn có một kiếm. Những cái này tích xúc mấy đời cảm nộ kiếm thứ nhất, tựa hồ thật sự có chút phản uy. Cho dù là Thương Cửu ca như vậy mệnh đan cương giả, cũng vô pháp ngăn cản một kiếm này nửa phần. Vượt qua bể khổ khổ loa gặp không một trận, liền muốn dừng lại. Thương Cửu ca cũng không giết hắn tri tâm. Tối nay không ngại tha cho hắn một mạng, lấy đó Đông Lâm tiên nhai chi đạo đức. Đương nhiên, Thương Cửu ca cười to tam thiếu, "Tốt, tốt, tốt, nhân sinh đến tận đây, rốt cục gặp được một cái đáng giá đối thủ." Thiên Phong, lên. Giữa thiên địa, cuồng phong lại lên. Vù vù. Khẩu Loan một kiếm tại trong cuồng phong có chút dừng lại, đột nhiên gia tốc. Nhưng mà cái kia không gì sánh được nhỏ xíu một trận, đã bỏ lỡ vô số tiên cơ. Tống Lâm vô ý thức nheo mắt lại. Phong vô hình, vân vô tướng, phong tử bầu trời đến, vân sinh hư thực ở giữa. Hắn tại một thước này thần thông phép thuật bên trong, thấy được một cái không giống thiên địa. Hoàn Mỹ vô khuyết khổ loan một kiếm, bị ở khắp mọi nơi phòng, tìm được một ít khe hở. Vô số cuồng phong chui vào trong đó, từ nội bộ một chút tan rã cái kia nhất đạo hoàn mỹ kiếm quang. Hết thể nói thì chậm mà sẽ ra thì nhưng đinh. Kiếm quang đâm vào thương cựu ca trong lòng, lập tức tan thành điểm điểm thành quang. Khổ Loan một kiếm, bị phá giải rồi. Trên đời này không có chân chính hoàn mỹ kiếm pháp, cho dù là kiếm thập cựu bực này tiên cảnh chi kiếm cũng có sơ hở. Cái kia sơ hở chính là tống lâm sát tâm, là cái kia nhỏ không thể thấy một trận. Như hắn sát tâm kiên định, một kiếm này tuyệt đối lại là một cái khác kết quả. Thế mà trận, tại Mệnh Đan cảnh giới nhìn như thường thường không có gì lạ thương tựu ca, thế mà còn ẩn tàng tuyệt chiêu như vậy. Quả nhiên mỗi một cái xuất thân mèo nạn người, đều không thể coi thường được. Vốn cho rằng kết quả đã định đám người, không khỏi lại một lần nữa mắt trợn tròn. tròn. Đang tại đạo hữu, thủ hạ Lưu Tỉnh. Thương Vũ Ca Châu tóc từng chiếc đứng lên, cả người phảng phất đều đang phát sáng. Một điểm kim quang từ hắn trong bụng dâng lên, thẳng vào Thiên Linh bên trong. Vô minh pháp lực tràn ngập bầu trời đêm. Hắn sa nghiêng nhìn Tống Lâm, thần thái chân tình mục lộ, nhưng ta không thể bại. Thương tộc hy vọng đều ký thác vào trên người của ta, còn xin đạo hữu lý giải. Vô luận như thế nào, một trận chiến này ta đều sẽ đem hết toàn lực, còn xin đạo hữu không cần lưu thủ. Được. Tống Lâm nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt lóe lên một ít buồn rỡ. Tại cái này lợi cho ngút trời Thương Châu đại địa, khó được nhìn thấy quang minh lỗi lạc như vậy người. Đối thủ như vậy, đáng giá tôn kính. Ha ha ha, vậy liền nhìn ta một chiêu này." Thương Cửu Kha cười to, chìa tay ra, "Phong." "Đại phong." "Vô tướng tiên phong, đi." Cùng phong quét sạch vật tiêu, thổi tan mù mịt thánh trang trong sáng phủ kín bầu trời đêm, phảng phất cho cái kia vô hình phong phủ thêm một tầng trắng tinh áo ngoài đối mặt Thương Cửu Kha cuối cùng áp chủ bài. Nhìn xem hắn bộ pháp mệnh đan, dọc hết hết thảy, đem một vạn sợi pháp lực bảy vây bầu trời đêm. Tổng lâm sắc mặt trước này chưa có ngưng trọng. Hắn thần phủ chân cương, tại cái này mênh mông vạn pháp chi lực trước mắt, thực tế mịt mù giống như lồng đóng. Muốn cùng Nhật Nguyệt tranh huy, duy có chỗ dựa kiếm đạo. Đây cũng chính là Tống Lâm tối nay xuất chiến mục đích. Hắn muốn mà chống đỡ tay không thể chiến thắng áp lực, bức ra bản thân hết thảy tiềm lực, thúc đẩy cái kia tồn tại ở lý luận bên trong hai kiếm. Kiếm thứ nhất, kiếm thập cửu khổ loa đã hoàn thành. Kiếm thứ hai, nhưng là kiếm nhị thập. Cho dù ở kiếp trước, hắn cũng chưa từng đạt tới cảnh giới. Lệ. Từng tiếng hiện ra vị mình, đột nhiên vang vọng bầu trời đêm. Tống Lâm thân ảnh đột nhiên biến mất. Cái kia một chuỗi huyết hồng xích huyết ma kiếm cũng đột nhiên biến mất tại trong màn đêm. Vô tận tiên trong gió. Nhất đạo thân ảnh màu xám cho trong gió chớp trợn, trôi hướng phương xa, trôi hướng thương cũ ca vị trí. Nhân kiếm hợp nhất. Không, đây là dùng thân hóa kiếm, nhân kiếm hợp nhất chi đạo. Áp sát. Tạ Mộ Tuyết trong mắt lóe lên vẻ khắc lạ. Khổ loa, áp sát, phách tuyệt, đây là Tống Lâm thành dành bà chiêu át chủ bài. Chỉ là so sánh khổ loa áp sát tại lập ý phía trên, thiên sinh liền yếu đi 3 điểm. Cái kia phách tuyệt một đao càng là thô thiển rất. Nàng đối Thánh Linh kiếm quyết hiểu rõ rất sâu. Sự thật tại bất minh trắng vì cái gì Tống Lâm muốn đem một thế này ra pháp, dung nhập kiếm nhị thập bên trong áp sát. Thần sứ sao? Lại là cận thân một kiếm. Thương Cửu Ca bỗng nhiên nở nụ cười. Như vậy tâm thần hợp nhất, hư thực giống như một chi kiếm, hắn sát thực không thể làm gì. Nhưng mình tu hành mấy trăm năm vô tướng tiên phong thần thông, như thế nào lại chỉ có thể nhằm vào tâm thần. Phong chi kiếp băng lôi, đi. Chỉ thấy Thương Cửu Ca hai tay bấm niệm pháp quyết, hóa thành tầng tầng vết ảnh. Giữa thiên địa Côn Phong bỗng nhiên lộn xộn vô tự, lại như lần theo náo đó thiên địa quy tắc. Sau một khắc, bầu trời đêm hơi nước ngưng kết, hóa thành từng đạo băng tinh. Cái kia băng tinh chớp mắt ngưng tụ thành bông tuyết, sau đó lại hóa thành từng đầu băng trụ. Côn Phong thổi qua, bóng ánh băng trụ nội bộ bỗng nhiên nhiều tầng sợi lôi quang. Một cú cực hàn phản phất lĩnh vực bình thường, đem trung quanh ngàn mét không trung triệt để đông kết. Toàn bộ chín trưởng nguyên bản phảng chốc lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người ánh mắt gấp nhìn chằm chằm hai người một kích cuối cùng. Tới gần, càng ngày càng gần. Nhưng trong mắt mọi người, một kiếm kia lại càng ngày càng chậm, phản phất thiên sinh liền bị cái kia băng tinh lôi trụ khắc chế. Rốt cuộc, cái kia thiên mệnh hôi áp dần dần đỉnh trệ giữa không trung, gần như nguyên thực thân ảnh giống như đang giãy rựa, vặn mèo, sắp hiện hóa ra tống lâm cùng huyết huyết ma kiếm diện mạo như trước. Nếu là như vậy, một kiếm này liền triệt để phá. Hôm nay cái này trận chiến cuối cùng kết quả, cũng đem triệt để sáng tỏ. Một kiếm này có sơ hở? Một thanh âm bỗng nhiên tở dài. Ồ, Trần huynh, ngươi xuất sinh Ly Sơn kiếm tông, nắm giữ không thuộc về kiếm nhai huyền phong truyền thừa. Không bằng nói một câu một kiếm này sơ hở ở đâu, làm các vị đồng đạo đoán một cái nghi ngờ. Một người liền vội vàng hỏi, đây là chưa từng viên mãn một kiếm, nắm giữ cực lớn sơ hở. Cái kia họ Trần nam tử lắc lắc đầu, mặt mũi tràn đầy đáng tiếc. Nói, những cái này sơ hở không phải là bởi vì kiếm, mà là bởi vì người. Đây là lực, pháp, tâm ba cái hợp nhất một kiếm. Nếu là Tống Lâm bước vào kim thân, một kiếm này, thiên hạ vô song. Nghe vậy đám người tâm thần chấn động. Thiên hạ vô song. Như thế đánh giá, thực tế nghe rợn cả người. Nhưng mà hắn cũng nói rất rõ ràng. Lúc này Tống Lâm chỉ là thân phụ, có thể thắng được Mạnh Đan cảnh một chiêu đã là miễn cưỡng. Nhưng Thương Cựu Ca xuất ra chỗ có ác chủ bài, không tiếp tiêu đốt bản mệnh kim đan liều mạng thời điểm, Tống Lâm kiếm đạo mạnh hơn, đối mặt Thương Cựu Ca cái này vạn biến tùy tâm pháp thuật, cũng bất lực. Phải thua sao? Tống Lâm nhìn qua phương xa Thương Cựu Ca, ánh mắt hiện lên một ít phiêu hốt, nhưng không thấy nửa điểm nhục chí, vẻ mặt mát. Tại hắn cùng Hầu Nguyên hề mặc sức tưởng tượng bên trong, khổ loa thuộc về tâm kiếm tiên chính là Tống Lâm cả đời kinh lịch khắc họa, mà một thước này kiếm nhị thập thì là tương lai của hắn. Tâm, kiếm, người, thiên, địa, nhân tam nguyên quý nhất. Nếu có thể thành công, kim thân vô địch. Nhưng bây giờ Tống Lâm chỉ là thân phụ, sở dĩ khu sử một kiếm này chủ lực vẫn là hắn siêu việt trước mắt cảnh giới, mấy đời tích lũy mà đến mênh mông tâm thần chi lực. Sớm đã siêu việt thân phụ so với kim thân cảnh giới tâm thần chi lực. Nhưng điểm này cũng là hắn một kiếm này nhất thiếu hộ chí mệnh. Thương Vũ Ca dùng kinh nghiệm phong phú cùng nội tính, trong nháy mắt tìm được một kiếm này duy nhất khả năng tồn tại sơ hở, cung cấp tốc thi chiến cách đối phó. Dùng băng lôi khắc cấp sát, dùng hàn băng đông lạnh vạn vật. Rốt cục, thiên mệnh hôi áp triệt để đỉnh chế giữa không trung, đối mặt thương cựu ca toàn lực bộc phát vạn pháp chí lực, cũng không tiếp tục được tiến lên nửa bước. Thậm chí, tại cái kia vô biên trong cung phòng, thân thể bị càng thổi càng xa, xung quanh từng đạo băng lôi rơi vào trên người, thân thể không ngừng chấn động, vân mèo dần dần gần có trở về diện mạo như trước dấu hiệu đúng lúc này. Thương Cựu ca tay bên trong động tác một trận, đầy trời cuồn phong cùng băng lôi chậm lại. Tống Lâm vừa rồi tận lực lưu thủ, cũng không giết hắn tri tâm. Chính mình như hạ sát thủ, thực tế có sai lầm phạm phạm. Giết hắn. Một tiếng nói dàn mùa Đột nhiên từ bên tai vang lên, "Cái gì?" Thương Cửu Ca trong lòng một vì sợ mà tâm rung động, "Giết hắn?" "Thương Cửu Ca, ta nhường ngươi giết hắn." Thương Thiên Tuấn lạnh lẽo thanh âm lại lần nữa vang lên. Hắn không có bất kỳ cái gì ý hiệp, nhưng mà Thương Cửu Ca lại từ đối phương trong giọng nói, nghe được một cố lạnh lẽo thấu xương. "Hôm nay chết rồi nhiều như vậy Thương Vương nhất tộc tử lệ, hắn nếu không giết Tống Lâm, nhất định không cách nào hướng tộc nhân bàn giao." Thương Cửu Ca chậm rãi ngẩng đầu, nhìn qua ngay tại đi xa Tống Lâm, bình tĩnh con mắt đột nhiên hiện lên bạo ngược sát ý. "Xin lỗi rồi, ngươi không chết, chính là ta chết." Ta không muốn chết, sở dĩ vẫn là ngươi đi chết đi." ầm ầm, kinh lôi nổ vang, bóng đêm đen kịt, bỗng nhiên trở nên bộ phát u ám. Tống Lâm cùng Thương Cựu Kha vị trí khu vực, lập tức hóa thành một mảnh mở tối thế giới. Vô số trơn muộn tiếng sấm vang vọng đất trời, trong hư không cuồn phong triệt để cuồng bạo. Ám phong thiên mạch. Thương Cựu Kha bao hàm sát ý âm thanh âm vang lên đến lúc này, hắn thế mà còn cất giấu một lá bài tẩy. Không tốt. Đông Lâm Tiên Ngai đáng người cùng nhau giật mình đang muốn ra tay cứu viện. Bỗng nhiên một bóng người giàn vua, ngắt ở trên bầu trời đêm. Các vị, Song Vương quyết chiến thắng bại chưa phân, cũng không thể phá hư quỹ củ. Thương Thiên Tuấn trên mặt mỉm cười, một đôi mở nhạt con mắt, mang theo điểm điểm để cho người ta không rét mà run ớn tàn. Hôm nay, Tống Lâm nhất định phải chết ở chỗ này. Bọn hắn chuẩn bị nhiều như vậy, hy sinh nhiều như vậy, chính là muốn triệt để chặt đứt một thanh này Đông Lâm Tiên Nhai đầy ra lợi kiếm. Đây là thuộc về Tống Lâm gãy kiếm chi kiếp. Ngươi, Đông Lâm Tiên Nhai một đạm chân truyền vừa sợ vừa giận, chỉ là nhìn xem ngăn cản tại phía trước Thương Thiên Tuấn, phản phất đối mặt nhất đạo không thể vượt qua lại trời. Pháp tướng tiên chân, chân chính đạp vào thần tiên đường tồn tại. Bọn hắn này một đạm cho dù hợp lực xuất thủ, cũng bất quá không công lập mạng. Tiểu sư đệ, Hầu Nguyên Hề mở mịt tứ phương, nghĩ hình tìm kiếm lấy cái gì. Nhưng mà, trong tưởng tượng âm thầm bảo vệ Đông Lâm Tiên Trần, từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Chẳng lẽ, bọn hắn căn bản không đến? Lại hoặc là, bị người âm thầm vấp dừng tay chân. Hầu Nguyên Hề cắn răng, trước mắt phi tốc hiện lên từng bức họa. Rốt cuộc, nàng giống như đã quyết định nào đó quyết tâm, chậm rãi nâng lên kiếm trong tay. Mà lúc này, thân ám vô biên hắc ám tống lâm, phản phất lại về tới lúc trước. Về tới lần thứ nhất nếm thử dung hợp nghịch truyền mật khí, rơi vào vô biên hắc ám thế giới. Về tới lần thứ nhất giấy lên tâm diễm. Hóa thân thiên mệnh hô áp sông phá vận mệnh gầm cùng xiển xích ngày đó. Thân ở Hắc Ám, tâm hướng Quan Minh. Lệ, một tiếng hít dài lại lần nữa vang vọng cửu thiên. Trong thoáng chốc, trước mắt mọi người giống như hiện lên nhất đạo lục liêu đê, thấy được một cái không cam lòng thiên mệnh trói buộc thủy áp, xoay quanh tại sóng cả dâng trào giang hà bên trên. Nhìn thấy nó liêu lĩnh, túi người sông hướng phía dưới một bóng người. Nhìn thấy nó liêu lĩnh, giãy lên sinh mệnh cuối cùng hòa diễm, phóng tới địch nhân. Cái gì? Ở đây vô số người cùng nhau trong lòng rung động. Hầu Nguyên Hề vừa muốn nâng lên tiên kiếm, cũng không khỏi ngừng lại giữa không trung. Chương 407, ngang ngược ép một đời, kiếm tiên Tống Lâm. Chương 407, ngang ngược ép một đời, kiếm tiên Tống Lâm. Tình huống như thế nào? Một con kia vị sám đột nhiên nốt đi lên. Ta cảm giác được một cỗ kỳ quái lực lượng, không phải tâm thần chi lực, mà là. Đó là cái gì lực lượng? Ta nói không nên lời, thậm chí không cách nào miêu tả. Dao rạc diễm hỏa từ vị sám thể nội tuôn ra, hóa thành một chuôi ngọn lửa màu đỏ ngòm chi kiếm. Không, cái kia rõ ràng là một cây đao, lại hoặc là một chi trường kích. Một loại kỳ lạ ý cảnh tràn ngập hư không, cái kia kỳ môn binh khí giống như đao như kiếm lại như kích là đao kiếm song truyền phía trên cảnh giới, đao kiếm kết hợp. Đợi thứ nhất đao, đợi thứ hai kích, đợi thứ ba kiếm, vào giờ khắc này rốt cục có cộng đồng phong thích đặc tính chiêu thức, triệt để dung hợp làm một. Từ nay về sau, Tống Lâm lại cũng không cần phân chia lao, kiếm, trường kích, binh khí mọi loại biến hóa đều ở trong lòng. Lệ, vị sám bỗng nhiên mở ra hai mắt nhắm chặt, một tiếng bất khuất hít dài vang vọng đất trời. Sau một khắc, nó hai cánh mở ra, phạng phất tránh thoát thiên mệnh yêu, không nhìn xung quanh ở khắp mọi nơi phòng, trực tiếp hướng về thượng, cựu Ka bai đi. Một chút, hai lần. Như muốn bay về phía nhân sinh quy độ. Làm sao có thể? Thương Vũ ca mắt lộ ra kinh ngạc, chánh lẽ suy nghĩ vừa mới lóe qua bộ não, một chuôi hư ảo trường kích đã trong nháy mắt xuyên qua thân thể của hắn. Kiếm nhị thập thiên mệnh. Tống Lâm thân thể do hư chuyển sự thật, khuôn mặt do chu sa một chút điểm hóa làm lúc đầu tố lãng, yêu dị diện mạo, một đôi mắt rưởng như cái kia thiên mệnh hôi áp bình thường, y mắng đốt từng sợi huyết sắc hòa diễm. Toàn thân huyết ý vi diệp, trường kiếm chỉ sếu. Cả người tản ra một loại kỳ lạ mị lực. Thiên mệnh chi yêu. Một cái từ ngữ trống rỗng hiện lên ở tất cả mọi người trong đầu. Thời khắc này, trên trời dưới đất, một mảnh trầm tĩnh xuất ra chỗ có áp chủ bài thương tiểu ca, tuyệt đối được sưng tụ mệnh đan cảnh bên trong siêu quần bản tụ tồn tại. Nhưng như vậy hắn vẫn là bị Tống Lâm một kiếm chém. Nguyên lai like một kiếm này không gọi áp sát mà gọi là thiên mệnh, bởi vì một con kia vị xám chính là thiên mệnh chi yêu. Nó am hiểu nhất chính là tránh thoát thiên mệnh, từ đời thứ nhất bắt đầu, chưa hề quên quá sơ tâm. Bởi vậy, một kiếm này không chỉ có dung hợp áp sát, càng dung hợp quy độ, dùng thánh linh kiếm quyết là cốt, áp sát bất khuất làm phòng, quy độ quyết tuyệt để ý, triệt để người siêu việt thế gian cực hạn. Thuộc về đao kiếm kích thân tâm linh cũng hoặc là nói tinh khí thần hợp nhất một kiếm. Thiên mệnh, tốt một thứ thiên mệnh chi kiếm." Thương Cửu Ca tự lẩm bẩm, thân thể bỗng nhiên theo gió tán đi, hóa thành đầy trời bụi bặm, phiêu tán đại địa. "Thương Cửu Ca, chết rồi." Hai cái nguyên bản không muốn tính mệnh tương bắc người, cuối cùng bởi vì riêng phần mình lập trưởng, đi lên nhân sinh quy độ. Nhưng hắn không cũng hối hận, có thể làm cho Tống Lâm hoàn thành một kiếp này, đã là hắn đời này huy hoàng nhất quang vinh. Có lẽ là tương lai tam sinh tam thế đều không thể đạt tới đỉnh phong. Một thứ này vô song chi kiếm, hắn cũng ngoài một phần lực. "Hồi lâu, hồi lâu." Rốt cục có người phản ứng kịp, cao giọng reo họ. "Tống Lâm!" "Tống Lâm!" Tống Lâm, Tống Lâm, Tống Lâm, Kiếm Tiên, Tống Lâm, chín trưởng nguyên bản bên trên, vô số người sợ hãi thán phục nhìn lên bầu trời bên trong thân ảnh, ánh mắt đều là ngưỡng mộ. Người thanh niên này, sáng tạo ra kỳ tích, tự tay sáng lập nhất đoạn loại tại truyền thuyết của mình. Từ nay về sau, hắn nhất định sẽ thành Đông Lâm đại địa một cái truyền kỳ, sánh vai vạn năm qua hết thảy thiên kiêu, ngang ngược ép một thời đại. Thứ Tam Giang Cửu Tuyển, đến Thương Châu Đông Lâm. Hắn làm được. Tống Lâm nắm lấy kiếm trong tay, tinh tế thưởng thức cảm giác kỳ diệu. Hội đương lang tiễn đính, nhất lẫm chúng sơn tiểu, sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp, đây mới thực sự là thuộc về trên đỉnh núi phong cảnh. Tam Giang là một ngọn núi, Thương Châu là một ngọn núi, Đông Lâm là một ngọn núi. Hắn bất quá vừa mới trèo qua Thương Châu cái này một ngọn núi, tương lai còn rất xa đường muốn đi. Lúc này, các phương phản ứng đều không giống nhau. Thương Vương nhất hệ người triệt để sắc mặt buồn tang, tối đầu không nói. Lập thân đám mây Tùng Lâm, tựa như cả người đều đang phát sáng, hào quang chói sáng đâm vào hắn không dám ngẩng đầu. Hắn quả nhiên là, cái kia thiên mệnh người. Thương Thiên Tuân giấu ở trong tay áo bản tay nắm chặt, hình như có chút rung động. Nhưng mà, hắn giống như chợt nhớ tới cái gì, ánh mắt hướng phía dưới trong đám người nhìn lướt qua, thu hồi trong mắt âm tàn. Lão giả, quả nhiên biết rồi ta tại. Cái kia lão giả thần bí tránh trong đám người, âm thầm hắc cười một tiếng, từ bên hông gỡn xuống bầu rượu, mị mị hít một hơi, gật gù đắc ý nói, rượu quá thay rượu còn thay. Nhân sinh nhìn thấy kiếm này, thật so với đại ngộng 300 năm còn vui sướng hơn. Phía đông một chỗ đỉnh núi, một nữ tử lười nhác theo tại một cái tiên hạc trên thân, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Vợ kịch kết thúc, chúng ta cũng nên đi. Nàng đứng dậy vỗ vỗ sau lưng tiên hạc, sau đó cỡi đi lên. Ô Tiên Hạc quay đầu lưu luyến không rời trở về nhìn một cái Tống Lâm thân ảnh, triển khai hai cánh, bay vào trong bầu trời đêm. Đi, đi. Tây, Nam, Bắc, Ba phương hướng, mỗi người có một người yên lặng rời đi. Tối nay Đông Lâm Tiên Nhai đại hội toàn thắng, bọn hắn những người hộ đạo này cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt một trận. Minh Thiểm Tây Truy, dài răng giặc một đêm cuối cùng tại quá khứ đợi đến mặt trời mới lên ở hướng đông, Đông Lâm Tiên Nhai một đoàn người cũng đi ra thương vương tộc khu vực Hà Tâm, hướng về phương xa bước đi, bắt đầu lần này lịch luyện tiếp theo chỉnh. Không có bất kỳ người nào làm khó hắn bọn họ. Tại Đông Lâm Tiên Nhai trước mắt, thất bại một trận thương vương nhất hệ chỉ có thể có lại ngẩng đầu lên, tiếp tục chờ đợi thời cơ. Thất ngàn năm qua, bọn hắn đã thành thói quen như vậy. Ba ngày sau, 49 người một nhóm, chậm rãi rời đi thương vương tộc, chuẩn bị ở đây mỗi người đi một ngả, tiếp tục riêng phần mình lịch luyện. Mà tùy theo rời đi chín trưởng nguyên bản người tản vào tứ phương. Một trận chiến này nội dung cụ thể, cũng triệt để truyền khắp toàn bộ thương châu 360 phủ, truyền vào vạn và đức thương sinh trong lốt hai, truyền vào Đông Lâm Tiên Nhai ngũ đại huyền phòng, truyền vào từng cái thế ngoại tiên môn. Ngay cả truyền vào Đông Hải, Nam Hải rất nhiều bí ẩn tồn tại trong thai điên kiếm tiên. Tống Lâm, cái tên này cũng theo đó vang vọng tứ hải Bắc Phương, trở thành số 1 nổi tiếng nhân vật đi qua Tống Lâm mặc dù lỗi danh, nhưng dù sao chỉ là một cái hồ bối. Bây giờ, hắn đã dùng thực lực đã chứng minh chính mình, cũng không phải chỉ có tiết phú. Đây là một cái vạn năm khó gặp tuyệt thế thiên tiêu, ngang ngược ép một đời a. Tuyệt đối là ngang ngược ép một đời nhân vật xuất hiện. Từ 500 năm trước cho tới 500 năm về sau, thế hệ này người đều muốn bao phủ tại hắn hào quang chói sáng phía dưới, hẩm đạm phai mờ. Hơn 20 tuổi, xuất thân thiên vực, phù mâu đều mất, người ở rể chi mệnh. Thật rất khó tưởng tượng, một người như vậy là như thế nào껏 khởi. Tiếp trước của hắn. Đai hắn bước vào Long Tượng Kim Thần, cái kia điên kiếm tiên bên trong điển chữ, sợ là liền muốn lấy đi. Kiếm Nhai Huyền Phong, tìm được thất ngàn năm qua sắc bén nhất một chuôi kiếm. Cùng năm đó kiếm quân bình thường, cầm giữ có trở thành tuyệt thế kiếm tiên tiềm lực. Nga ngược ép một đời, tuyệt thế kiếm tiên. Đây là Đông Lâm Tiên Đạo đối Tống Lâm nhất trí đánh giá. Từ cái trước đại kiếp kết thúc sau đó, Kiếm Nhai Huyền Phong không người kế tục, truyền thừa đoạn tuyệt. Bây giờ Tống Lâm xuất hiện, kiếm lên Đông Lâm, vang danh thiên hạ, rốt cục nâng lên Kiếm Nhai Huyền Phong, cỡ sĩ đương nhiên Một trận chiến này đồng dạng xuất lực không nhỏ còn lại 48 trận truyền, cũng đồng dạng tùy theo truyền khắp thiên hạ. Nửa tháng sau, có người hiểu chuyện bày ra một cái tivi, la vì Đông Lâm Tiên Giả ghi chép ký cảnh thu nhận sử dụng ngày đó mọi người tại đây chứng kiến hết thảy, đem 49 người năng khiếu, tướng mạo từng cái viết lên tên ghi bên trên. Trong đó, đi điệu tiên truyền thế thân thủy thiên nụ, ngũ đại viễn phong đệ nhất chân truyền, lần thứ nhất xuất chiến lợi dụng thần phụ Trạm Kim thân tạm mộ tuyết. Chỉ cần tại đoạt kỳ chi chiến bên trong tỏa sáng tài năng người, tin tức đều mười điểm tương tận. Cuốn sách này vừa ra, lập tức bán đi rồi. Các loại đồ lậu, phục khắc Bắt trước sinh sôi không ngừng, càng là gia tộc Đông Lâm Tiên giả ghi chép truyền khắp đặc biệt là Thường Châu tất cả đại thế gia, dồn dập tranh nhau mua sắm. Không vì những thứ khác, liền vì phòng một tay Tống Lâm. Nghe đồn điên kiếm tiên Tống Lâm yêu nhất giả heo ăn thịt hổ, trước làm cho người ta đắc tội, lại đến cửa trả thù. Tại Tam Giang thời điểm, chính là nổi danh nhất gây chuyện tình, một đường từ đầu chặt tới đuôi, cuối cùng đem Tống Việt đều tiêu diệt. Thứ yêu đạo Tống Lâm, một đường chặt thành điên kiếm tiên. Đó là cái bị Thường Châu Vương truy nã nhiều năm, còn có thể đi ngang ngommen nhân. Các ngươi nếu không muốn con em nhà mình không hiểu đắc tội này được yêu nghiệt, vẫn là sớm thông tri một chút đi cho thỏa đáng. Đoi sáng phủ. Tống Lâm cùng Thủy Thiên Nhu đứng tại một chỗ quay sách trước, nghe lấy cái kia bản thư con buôn liễu lo không ngừng, không khỏi mắt chớp váng. "Thủy sư tỷ, hắn nói thật sự là ta?" Tống Lâm nhìn về phía Thủy Thiên Nhu, chỉ vào cái mũi của mình hỏi. "Yêu đạo Tống Lâm, điên kiếm khách, phi kiếm tiên, điên kiếm tiên Tống Lâm. Ân, ta muốn trừ ngươi, không có những người khác." Thủy Thiên Nhu che miệng cười không ngừng. Tống Lâm không khỏi không nói gì. Hắn thật không có giả heo ăn thịt hổ thói quen. Hết thảy chỉ là tiên mệnh sở quy, tăng thêm mệnh cách kỳ duyên chỉ dẫn, mới náo động lên nhiều chuyện như vậy. Nhiều nhất cũng liền nữa thích thay thế thân phận của người khác. Ha ha ha. Lúc này Thủy Thiên Nhu đã mua đến một quyển sách, lật ra trang thứ nhất, chỉ vào xếp ở vị trí thứ nhất danh tự nói, "Nhìn, phía trên chính là như thế đánh giá ngươi. Điên kiêm khách, Tống Lâm. Tâm trí giống như yêu, làm việc ngoan tuyệt. Quật khởi tại bẽ nhỏ, đăng lâm tại chín trượng. Từ tam giang tới Cửu Tuyến, lại đến Hoàng Tuyệt phủ, Bái Kiếm Sơn." Thủy Thiên Nhu chậc chậc có âm thanh mà nói, "Mới vẹn vẹn 1 tháng thời gian, bọn hắn liền đem ngươi đi qua Sở Tác Sở Vi điều tra rõ ràng như vậy. Không hổ là hiện nay Đông Lâm xuất sắc nhất nhân vật." Ngươi bây giờ danh tiếng, chỉ sợ đã tùy theo những người kia chuyển về Tam Giang Cựu Tuyển a. Cũng không biết ngươi những cố nhân kia nghe được, trở về có cảm tưởng gì. Hắc hắc. Tống Lâm gãi đầu cười, có chút xấu hổ. Tống Lâm cùng Chu Viễn hai cái thân phận kết hợp, chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ. Hắn hết thảy sự tích tự nhiên bị người khai quật ra, từng gọp từng gọp từng kiện, quả thật có chút giò người. Quay đầu suy nghĩ một chút, cái này thời gian mấy năm, kinh lịch sự tình quả thật có chút nhiều đúng rồi. Cái kia Bách kiếm môn chủ Viễn, chắc hẳn cũng mượn hắn ánh sáng, ngoài ý muốn hoàn thành danh dương thiên hạ, vinh quang cửa nhà Tầm nguyện. Đi. Trở về cho tất cả mọi người nhìn xem người phong thái. Thủy Thiên Nhu cười đắc ý, phản phất chính mình cũng mặt mũi sáng sủa đồng dạng. Mang chiến bản Đông Lâm Tiên Giả ghi chép liền hướng Lâm Thời dừng chân nhà trọ đi đến. Lúc này đã là tháng 9, gió thu chậm chậm, lá rụng tung bay. Tống Lâm cùng Thủy Thiên Nhu vừa vào cửa, liền nhìn thấy trong viện chuyên chú khổ luyện tạ Mộ Tuyết. Tới tới tới, mọi người cùng nhau nhìn xem, mới mẹ xuất hiện Đông Lâm Tiên Giả ghi chép. Ha ha ha, chúng ta mỗi người đều trên bảng nổi danh, ra danh tiếng lớn rồi. Thủy Thiên Nhu cởi mở thanh âm truyền khắp nhà trọ. Tạ sư điệt, cho Một quyển sách gặp không bay vào tạ mộ Tuyết tay bên trong. Nàng yên lặng lật ra một trang, con mắt thứ nhất nhìn thấy được Tống Lâm danh tự. Tống Lâm, Chu Viễn, trên tiểu tuyển, Chiến Dương Thành Nguyên, Đông Dương phủ, Diệt Tống Thiện. Tạ Mộ Tuyết vô ý thức cắn môi, sắc mặt giống như đột nhiên chợt nhìn mấy phần. Mộ Tuyết, Tống Lâm thanh âm tại bên tai vang lên. Mùa thu vàng thời tiết, lá rụng rộn rập. Tình cảnh này, hắn cảm thấy mình cần phải làm chút gì đó. Nếu là có rảnh rỗi, theo giúp ta cùng đi đi chương 408, Tam Thế Nghiệt Truyện, cầu cái kết thúc yên lành 4000 chữ. Chương 408, Tam Thế Nghiệt Truyện. Cậu gái kết thúc nghiên lạnh 4000 chữ. Nhưng thấy ánh nắng chiều đỏ tiên, sắc thu đầy đình viện. Lúc này, Thủy Thiên Nhu đang hưng thú bừng bừng chạy vào trong phòng, cùng mọi người chia sẻ tin tức. Tống Lâm cùng Tạ Mộ Tuyết riêng phần mình đứng ở trong viện dương dưới cây liễu, lá rụng bay tán loạn, trên người khoác trời chiều. "Tiểu sư thúc nếu có sự tỉnh, không ngại trực tiếp tại cái này nói." Tạ Mộ Tuyết ngữ khí bình hàn, mang theo một loại cự người ở ngoài ngàn dặm xa lãnh. "Nơi này không tiện." Tống Lâm có chút gai đầu. "Nơi này rất thuận tiện." Tạ Mộ Tuyết thái độ vẫn như cũ đối cái này diện Tống thị nhất tộc, trước mặt mọi người từ hôn dẫn đến Tống Tương Vũ cái tên này trở thành trò cười, hại được bản thân yêu quý nhất ra ra nhấc lên thọ tận người, nàng không cảm thấy có cái gì tốt nói. Tống Lâm xấu hổ tại chỗ. Hắn thật không biết mình chỗ nào đắc tội quá tạm Mộ Tuyết. Ba ba ba ba bá vụ vụ, cách đó không xa cửa sổ bị vạch ra 6 cái lỗ thủng. Thủy Thiên Nhu tiến trách Đàm Sương đinh trấn. Ca bụi, Khưu Vũ, 6 cái đầu từ trên xuống dưới, vô thanh vô tức xuất hiện tại trên cửa sổ. Từng đôi án đưa hai mắt, tràn đầy phấn khởi ròm ngó trong viện hai người. Tạm Mộ Tuyết khẽ chau mày, thông minh kiếm tâm đem chúng quanh hết thể chiếu dõi trong lòng. Xoay người nói, "Tiểu sư thúc nếu là đối cái kia tâm chi kiếm vô thượng cảm thấy hứng thú, còn xin lại nải một ít thời gian. Đợi ta hoàn thiện kiếm này, sẽ cùng ngài giao lưu thánh linh kiếm quyết." Tống Lâm chậm rãi gật đầu. Thông minh kiếm tâm không chỉ có tạ mộ tuyết cùng hầu nguyên hề có, mẹ của hắn nhân cách thiên phú bên trong cũng có một viên hậu thiên thông minh tiểu tâm. Mặc dù không bằng hai người, nhưng cũng trong nháy mắt phát hiện âm thầm ăn dưa sáu người. Thật vất vả nâng lên tâm khí, một chút tiêu tán vô tung. "Đi rồi." Bọn hắn đang nói kiếm pháp, không thích hợp. Hai người kia, khẳng định không thích hợp. Trong phòng sáu người nhất thời lộ ra vẻ thất vọng. Dôn dập lùi về đầu, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Tiễn Trạch nói, các ngươi có hay không cảm thấy, tiểu sư đệ đối tạ sư điệt thái độ có chút kỳ quái. Đàm Dương như có điều suy nghĩ gật đầu, tiểu sư đệ như vậy người, như thế nào lại tự dưng động tĩnh? Tình Trường Sơ Ca đinh chấn mở miệng nói, các ngươi chỗ nào nhìn ra tiểu sư đệ động tĩnh? Ba. Cao Duồi vỗ một cái đầu của hắn, đầu heo. Mùa thu vàng lá rụng, ánh nắng chiều lải trời. Lúc này ngươi mời một nữ tử cùng một chỗ tản bộ, còn có thể không có điểm tâm lý sao? Hưu Vũ gật đầu nói, ta nhìn tạ sư điệt thái độ, cũng rất kỳ quái. Thủy sư tỷ, ngươi biết giữa bọn hắn có chuyện gì không? Cái này, chỉ sợ muốn hỏi các ngươi đại sư tỷ." Thủy Thiên Nhu nhìn về phía nơi xa một gian tinh thất. "Cái kia thôi được rồi." Năm người nhất thời đem đầu lắc trở thành trống lúc lắc đại sư tỷ đối nam nhân thái độ, so với Tạ Mộ Tuyết lạnh hơn gấp 10 lần. Hỏi thăm đang lúc bế quan hầu nguyên hệ. "Vậy còn không giống như giết bọn hắn đến thống khoái. Các ngươi nói, cái này có phải hay không là thông minh kiếm tâm nhất mạch tương thừa tinh huyết?" Sơ Ca Đinh chấn tìm được một cái huyền bí góc độ. "Này làm sao có thể? Có lẽ thật là có khả năng." Đám người nghe vậy, không khỏi khẽ giật mình. Tu thành Hồng Trần Linh Lung tâm kinh. Là tu mạch được thông minh kiếm tâm một kiếm này đạo tiên phú đường tất một trong. Tiếp trước dùng tình sâu vô cùng, vừa có kiếm này, tất nhiên là đã trải qua sinh tử luân hồi biển ly. Từ tại tỉnh, tổn thương tại tỉnh. Như thế, kiếm này đối nam tử không giả dùng nhan sắc, tựa hồ cũng tại lẽ thưởng bên trong. Mà lúc này, trong mắt mọi người đang lúc bế quan hầu nguyên hễ, cũng đang đau đầu vô chán đồng dạng nắm giữ thông minh kiếm tâm, mà lại tu vi càng mạnh nàng, tự nhiên đem ngoại giới hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Thật sự là nghiệp chướng a. Hầu nguyên hễ trong sáng gương mặt, tràn đầy sầu khổ chi sắc. Lần này xuống núi lực lẫm. Bên trên cũng có nhường nàng nếm thử hóa giải giữa hai người tình kiếp ý tứ. Có thể Tống Lâm cùng Tống Tương Vũ, Dương Thanh Nguyên cùng Đạm Đài Huyền Âm thân phận xen kẽ nan sen, hết lần này tới lần khác hai người đều hoàn mỹ lừa qua đối phương. Mạo muội để cho hai người ngả bài, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Thử hỏi làm Tạ Mộ Tuyết biết được, chính mình tâm tâm niệm niệm Dương Thanh Nguyên chính là Tống Lâm, cái kia trước mặt mọi người từ hôn, tiêu diệt Tống phiệt cựu nhân nên như thế nào tự sự. Như Tống Lâm biết được chính mình cố gắng nhiều năm, thất vất vả từ hôn thành công, kết quả Đạm Đài Huyền Âm chính là Tống Tương Vũ. Sẽ rơi vào như thế nào ấy nãy? Một cái tại chỗ tâm chết, một cái xấu hổ vô cùng. Kết quả tất nhiên không thể vãn hồi. Sở dĩ vừa rồi coi như không có Thủy Tiên Nhu bọn người quấy rầy, nàng cũng sẽ ra tay can thiệp. Nhất định phải tìm một cái thích hợp thời cơ. Thực tế không được, chỉ có thể chờ đợi mấy chục năm, trên trăm năm sau. Hai người dần dần quên lãng đối phương, dứt khoát hai cũng không để cập tới. Nhưng thượng sách khó tìm, hạ sách cũng gần như không có khả năng. Tống Lâm sớm đã phát hiện tạ mộ Tuyết chính là đạm đại nguyên âm, hai người sớm chiều ở chung, liền đến hôm nay đồng dạng sớm muộn muốn chuyện xấu. Ta cái này số khổ đồ đệ. Hầu Nguyên hề nghĩ tới đây, vẻ mặt mặt lộ vẻ thương tiếc vẻ. Năm đó Tống Ngọc Nhan chỉ ít còn có cái kết thúc tiến lành, làm sao đến Tiên Tống Tương Vũ lại trở thành như thế ngược yêu đâu. Lúc này Hầu Nguyên Hề còn không biết, Tống Ngọc Nhan chính là Tống Tương Vũ, cũng chính là đạm đại huyền âm phía trước kiếp trước. Nam nhân Tống Lâm đã thức tỉnh một bộ phận tạ mộ tuyết chi nhớ kiếp trước, tu thành tâm chi kiếm vô thượng, nhưng còn chưa giác tỉnh phía trước kiếp trước Tống Ngọc Nhan ký ức. Nếu là một ngày kia, Tống Lâm hoàn thành hiệp cốt tàn phế nhất thế. 18 tháng 9, Hầu Nguyên Hề bế quan kết thúc, triệt để tiêu hóa cùng Tống Lâm giao lưu sau đạt được. Tu vi có chút bổ ích, chính thức bắt đầu trọng thương Thánh Linh kiếm quyết tâm kiếm thiên đem rất nhiều cảm ngộ giao cho Tống Lâm sau đám người dừng lại một ngày. Rồi đi tôi sáng phủ. Trạm tiếp theo, Ly Sơn kiếm tông. Đây không phải là tông đương vũ vị trí tông môn. Tống Lâm âm thầm nhíu mày, mấy người còn lại lại có vẻ cao hứng bừng bừng. Một mực nghe nói Ly Sơn kiếm tông truyền thừa, không thua tại kiếm nhai huyền phong, ngày mai ngược lại phải thật tốt nhìn một cái, bọn hắn đến tụt cùng có môn đạo gì. Nghe đồn Ly Sơn kiếm thánh tu vi siêu phàm, kiếm đạo đỉnh cao nhất, chính là thế gian nhất đặng pháp tướng tiên chân. Một môn đời thứ 3, từng cái bất phàm. Kinh lịch 3000 năm phát triển, đã thành năm giữ ngàn người đại phái. Đời thứ 3 liền thành nhất lưu tiên môn, quả nhiên có chút môn đạo. Nhưng muốn cùng ta kiếm nhai huyền phong nội danh Còn kém xa lắm. Các vị sư huynh đệ, lần này cũng không thể yếu đi kiếm nhai huyền phong danh tiếng. Yến Trạch, Khiêu Vũ mấy người nói xong, âm thầm đem ánh mắt nhìn về phía Tùng Lâm. Kiếm thí thiên hạ. Tự nhiên muốn từng cái tiên môn, thế ra Khiêu Chiến đi qua, hoặc tới cửa phá quán, hoặc hữu hảo giao lưu, tóm lại không có con đường thứ ba. Ly Sơn Kiếm Tông những năm gần đây một mực âm thầm cùng Kiếm Nhai Huyền Phong phân cao thấp, ý đồ hái cái kia thiên hạ đệ nhất kiếm nói thánh địa danh tiếng. Hầu Nguyên Hề nhường đám người dừng lại tại tươi sáng phủ, chính là vì đệ bọn hắn điều chỉnh trạng thái. Hơn nữa, bọn hắn cũng hơi có nghe thấy Cái kia Tống Tương Vũ sớm đã bái nhập Ly Sơn Kiếm Tông, bây giờ chỉ sợ đang trong môn tu hành. Lần này Ly Sơn Kiếm Tông chuyến đi, tất nhiên là bạn không tốt lên được rồi. Ngay tại Kiếm Nhai Huyền Phong một đoàn người tiếp cận Ly Sơn lúc, Cựu Thần Thành bên trong, Thường Tu sa tay nâng Phật cốt kim thần, yên lặng nhìn qua bản đồ trên bàn. Trên bản đồ trang điểm Kiếm Nhai Huyền Phong một đoàn người chỗ đi lộ tuyến, một đường do nam hướng bắc. Ly Sơn Kiếm Tông sau đó, chính là Sơn Hải Quan. Sơn Hải Quan qua đi thì là trấn Yêu Thành, Bạch Mân Sơn. Nơi tốt, thật sự là nơi tốt. Tống Lâm, hai cái này địa phương, tất có một cái là nơi chôn xương chỗ. Một ngày sau, Tống Lâm bọn người ngự kiếm phi hành, rốt cục đạt tới một mảnh kéo dài sơn mạch phía trước. Ly Sơn kéo dài nhìn dặm, ngọn núi thơ bé, thủy hệ đông đảo, ngược lại có mấy phần tam giang lưu vực phong mạo. Kiếm nhai huyền phong chín người mới vừa tới chân núi. Từng đạo kiếm quang đột nhiên từ bốn phương tám hướng dâng lên, che khuất bầu trời, khí thế mênh mông. Ly Sơn kiếm tông chư thiện ngu mang theo đời thứ ba chúng đệ tử, cùng nên kiếm nhai huyền phong trừ vị đồng đạo. Một người trung niên thanh âm vang vọng xuống núi, thoại âm rơi xuống, một thân ảnh ngự kiếm mà tới, lững giữa không trung. Một tên thân mang áo choàng màu nâu nam tử trung niên, lập thân một trôi huyền hoàng tiên trên thân kiếm. Hắn khuôn mặt phi tú, dưới hàm râu ngắn, khí chất phá lệ ôn hòa. Thủ Sơn Kiếm Tiên, chữ Thiền Ngô, Ly Sơn Kiếm Tông đương đại tông chủ, Ly Sơn Kiếm Thánh thủ đô, pháp tướng Kiếm Tiên. Nhân tính cách trầm ổn, hiếm khi xuất thủ, nhiều năm qua kiệt lực bồi dưỡng trong môn hầu bối, nhu cầu đem Ly Sơn đạo thống phát dương con đại. Bởi vậy được rồi cái Thủ Sơn Kiếm Tiên danh tiếng, hắn trong môn hy vọng rất cao, thường thường tự thân dạy bảo đệ tử, vô luận ngoại môn, đệ tử nhập thất đều đối xử như nhau, thái độ hiền lành. Bởi vậy tại Ly Sơn Kiếm Tông trên dưới, hy vọng so với Ly Sơn Kiếm Thánh còn cao. Một cái kia thủ sơn hai chữ bên trong sân chữ chính là được từ cái tên bên trong thiệt chữ. Kiếm nhai chân truyền, Hầu Nguyên Hề. Gặp qua chữ tông chủ, Hầu Nguyên Hề chủ động tiến lên, hai tay ôm kiếm, đi đồng đạo chi lễ vật. Gặp qua chữ tông chủ. Tống Lâm bọn người dồn dập ôm kiếm chắp tay, thi hành kiếm lễ vật đây là duy nhất thuộc về kiếm tu ở giữa lễ tiết, Ly Sơn kiếm tông nhiều năm qua một mực cùng kiếm nhai huyền phong phân cao thấp, song phương tuyệt sẽ không tại cái này điểm chi tiết thất lễ. Chỉ nhìn Ly Sơn kiếm tông hôm nay như vậy tư thế, liền là đối phương Hoang Ninh cũng không thế nào trấn tâm. Chư vị tàu xe mệt mỏi, còn xin trước vào sơn môn tu chỉnh một phen. Chư thiện ngu chỉ tay ra, mời đà tạ. Hầu Nguyên hề gật đầu. Một đoàn người điều khiển kiếm quang hướng về Ly Sơn Kiếm Tông Sơn môn bay đi. Sau lưng, hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm quang theo sát phía sau, hóa thành nhất đạo mênh mông cầu vồng. Như thế chớ thế, tự nhiên hấp dẫn Ly Sơn chung quanh rất nhiều môn phái, thế lực chú ý. Kiếm Lai Huyền Phong một đoàn người tại tươi sáng phủ chờ đợi nửa tháng, quả nhiên tới Ly Sơn Kiếm Tông. Lần này có trò hay để nhìn. Nhanh đi mời lão tổ, mang bọn ta cùng một chỗ tiến vào Ly Sơn Kiếm trại làm khách quan chiến. Tin tức phi tốc truyền khắp. Sau đó không lâu toàn bộ Ly Sơn chúng quanh vạn dặm đều đã thu đến, dồn dập phái ra nhân mã tới trước quan chiến. Lúc này, Tống Lâm đám người đã tiến vào Ly Sơn kiếm tông, được an bài tại một chỗ phong cảnh tú mỹ thác nước nhã cư tung tích chân. Hầu Nguyên Hề được mời đi, cùng Ly Sơn kiếm tông cao tầng thương nghị sở kiếm công việc. Lần này đồng đạo giao lưu đương nhiên sẽ không giống như chiến trường nguyên bản như vậy dương cùng bạc kiếm. Vừa phải để ý lên nghi, hiển lộ rõ ràng đại phái chi phòng, để tránh tổn thương mặt ngoài hòa khí, lại muốn đạt tới rèn luyện đệ tử mục đích, tất nhiên mười điểm dư giả. Cho đến màn đêm buông xuống, Hầu Nguyên Hề mới phiêu nhiên mà về. Thử kiếm quy trình đã định ra, các ngươi nhìn xem." Nàng vung tay vứt xuống một phần sách, liền tự lo trở về phòng nghỉ ngơi. "Ta đến." Thủy Thiên Nhu một ngựa đi đầu, nâng lên sách thì thầm tháng 9 21, Ly Sơn kiếm tông, kiếm nhai huyền phòng, đệ tử thử kiếm. Kiếm nhai huyền phòng 9 người, một người một lôi, kiếm hỏi quần hùng. Liên tục 9 ngày, tiến tới tháng 10, lại để cho đánh cửu thiên. Cái này quy tắc, tại chúng ta bất lợi a. Dựa vào cái gì bọn hắn là địa chủ, lại muốn chúng ta thủ lôi. Một người chiến một ngày, thần tiên cũng phải mệt mỏi sụp đổ tất cả. Là cực, là cực. Cái này quy tắc thật không công bằng. Đi Tiêm Đại sư tỉ nói rõ lý lẽ đi. Đám người dồn dập biểu đạt bất mãn, chỉ có Tống Lâm cùng Tạ Mộ Tuyết sắc mặt bình tĩnh. Một cái ý nghi không tại, một cái thở ơ. "Tiểu sư lệ, ngươi thấy thế nào?" Thủy Thiên Nu quay đầu, hướng Tống Lâm hỏi. "Ta." Tống Lâm mở người, lấy lại tinh thần nói, "Cái này không có gì không hợp lý a. Còn không có. Ngươi nhìn một cái cái này quy tắc, bọn hắn đều." Đinh Trấn lập tức gấp. "Đinh sư huynh." Tống Lâm đè lại Đinh Trấn, nghiêm túc nói, "Chúng ta lần này tới trước là vì cái gì?" "Đương nhiên là vì thử kiếm." Đinh Trấn to ra. "Đó chính là Tống Lâm cười nói, "Kiếm hỏi quân hùng, chiến tới bình minh. Dung Ly Sơn kiếm tông nhiều năm tích lũy, xác minh bản thân kiếm đạo, không chính hợp chúng ta tâm ý. Thế nhưng là, các ngươi lo lắng đánh không lại." Tống Lâm nở nụ cười. "Ly Sơn kiếm trai những năm này từ đầu đến cuối muốn ép chúng ta một đầu, kiếm nhai huyền phong tự xưng là kiếm đạo thánh địa, từ là chưa coi trọng đối phương. Chúng ta đã có lòng tin, vì sao còn sợ đối phương sa luôn chiến?" Trưởng kiếm nơi tay, lấy một địch, trăm. địch nhân lại nhiều, ta từ một kiếm chém là được. "Cái này?" Nghe vậy đám người không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Tốt một fan ngoại lý Tạ Thuyết nhưng không thể không nói, những lời này quả thực nói đến bọn hắn trong tâm khẳng đi. Kiếm nhai huyền phong kiếm đạo vô song, chẳng lẽ còn sợ chỉ là một cái Ly Sơn kiếm tông? Ta nghĩ, lúc ấy Ly Sơn kiếm tông các trưởng lão chính là nói như vậy, mà đại sư tỷ sở dĩ đáp ứng, thậm chí chủ động nói ra điều kiện, chưa hẳn không phải là vì rèn luyện chúng ta. Tống Lâm lại lần nữa cười nói, đã là lịch luyện, tự nhiên có thua có thắng. Như một mực tháng xuống dưới, dưỡng ra một viên tiêu căng chi tâm, chẳng lẽ không phải cùng lịch luyện dự tính ban đầu đi ngược lại? Tiểu sư đệ, vẫn là ngươi nhìn tấu quá a? Yến Trạch Vũ Tống Lâm đầu vai, vẻ mặt kính nể. Tiểu sư đệ cảnh giới Chúng ta theo không kịp. Mấy người dồn dập thổi phồng lên. Chúng ta vẫn là thương nghị một chút, ngày mai do ai cái thứ nhất xuất chiến đi. Tống Lâm cười một tiếng, ta đến. Đinh Chấn bỗng nhiên nhấc tay. Ngươi đi ra, như thế làm náo động sự tình, đương nhiên muốn ta đến. Khưu Vũ nghĩa chính nghiêm tử. Hừ hừ, ngày mai thế nhưng là trận đấu, việc quan hệ mặt mũi. Nếu là thua, mất thế nhưng là kiếm ngay Huyền Phong cùng mọi người về mặt. Đinh Chấn, Khưu Vũ, các ngươi có thể nghĩ kỹ. Thủy Thiên Nhu hợp thời nhắc nhở. Ta Đinh Chấn rụt đầu một cái, yếu ớt mà nói, nếu không các ngươi đến. Không không không, ngươi đến ngươi đến. Vẫn là ngươi đến. Đám người ăn ý lắc đầu. Sau đó, cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía Tống Lâm. "Tiểu sư đệ, nếu không ngươi đến, Tống Lâm rất muốn cho mấy người một cái liếc mắt." "Vẫn là ta tới đi." Một thanh niên đột ngột vang lên. "A." Đám người ngạc nhiên quay đầu, mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn nhìn xem Tạ Mộ Tuyết. Nàng lại đã sớm đem đầu thấp xuống. Nhìn qua sách bên trên một điều quy tắc Ly Sơn kiếm tông đệ tử, có thể tùy ý khiêu chiến kiếm nhai huyền phong chân truyền. Nàng là kiếm nhai huyền phong đệ tử đồng thời cũng nắm giữ Ly Sơn kiếm tông đệ tử thân phận. Cái này là lúc trước lúc thi hành nhiệm vụ, tiên môn vị nạn ngụy tạo thân phận chính là gia gia của nàng Tống Thế Dung lúc còn sống, cùng Đông Lâm Tiên ngay đảm luận điều kiện tốt. Vì Tống Phiệt tiêu diện sau chính mình tôn nữ có thể thật tốt sống sót, không làm cho người khác hoài nghi, lão nhân gia có thể nói dụng tâm lương khổ. Bây giờ, Tống Tương Vũ lại muốn lợi dụng cái này một tầng thân phận, cùng Tống Lâm chính thức giao thủ. Nàng rất muốn biết đồng dạng tu hành thành linh kiếm quyết, hai người khoảng cách làm gì to lớn như thế. Muốn tự thể nghiệm một phen, trong tay hắn nhìn như hữu tình thực ra vô tình kiếm dưới, đến tột cùng là cái gì cảm thụ. Chương 409, Hồng Trần Tiên tạ Mộ Tuyết, trở về 4000 chữ. Chương 409, Hồng Trần Tiên tạ Mộ Tuyết, trở về 4000 chữ tháng 9 2021. Tu chỉnh một đêm kiếm nhai huyền phong đám người, leo lên Ly Sơn kiếm tông vạn kiếm thiên trì. Trong trăm rằm sóng biếc, quần sơn bảo vệ. Phản Phật tiên nhân bản sơn đổi nhạc, tại quần sơn trùng điệp bên trong tạo hóa ngoài một tòa trăm rằm hồ nước. Từng tòa phù đảo đứng lặng mặt nước, chi chít khắp nơi, kiếm khí tung hoành. Mỗi tòa phù đảo bình đài giống như đều ẩn chứa một loại bất đồng kiếm đạo ý cảnh đây cũng là vạn kiếm thiên trì, Ly Sơn kiếm tông đệ tử diễn luyện kiếm đạo chi địa. Lúc này, thiên trì bên trong sương sớm tràn ngập. Từng cái Ly Sơn kiếm trai đệ tử thân ảnh, sớm đã ngồi xếp bằng phù đảo trên bình đài, lặng lặng chờ đợi. Những này phù đảo Tựa như kỳ môn huyền phong trận pháp chỉ đạo, Yến Trạch nhẹ nói nói, Yến đạo hữu hảo nhãn lực. Nói chuyện chính là một tên nữ tử áo tím, tên là chữ màu đỏ tia. Thủ Sơn kiếm tiên chứa thiện ngu tầng tôn đối phận, cũng là Ly Sơn kiếm trai đương đại đại đệ nhất chân truyền, mệnh danh cái giới. Nghe nói thật sâu được Ly Sơn kiếm thánh yêu thích, chính là tương lai Ly Sơn kiếm tông truyền thừa không có hai nhân tuyển. Tu vi, thiên phú, cùng tổ tông chữ thiện ngu bình thường, thậm bất khả trắc. Hôm nay là thuộc về thế hệ tuổi trẻ tỷ thí, Ly Sơn kiếm tông nhân vật thế hệ trước đều không ra sân, mà là lựa chọn âm thầm quan sát. Mà chung quanh rất nhiều đến từ tươi sáng phủ các phe tân khách, sớm đã đệ trình bài thiếp, đứng tại Vạn Kiếm Thiên Chỉ bốn phía ngọn núi, đang mong đợi nay ngày thứ nhất chiến giáo thủ. Lúc này ở trước mặt tất cả mọi người, chữ màu đỏ tiến hình như có khẽ khoe khoang chi ý. Thiên Hà đã ma Vạn Kiếm tiên trận. Hầu Nguyên Hề chợt nhàn nhạt nói một câu. Nguyên này tỷ tỷ tốt kiến thức. Chữ màu đỏ tiến mặt không đổi sắc, giới thiệu nói, ngày này sông đã ma Vạn Kiếm tiên trận, chính là nhà ta lão tổ được từ vượt ngoại. Điểm Thiên Hà, đã ma, Vạn Kiếm ba bộ phận. Lại có cựu cung tám môn, 72 chợ thế, một vạn lẻ 800 cái chợ nhãn một môn trận thế, nhưng khôn pháp tướng chân tiên. 72 cửa trận thế cùng một chỗ, có thể nhập tiểu tiên, chu thiên bên trên chân tiên. Nếu là thiên hạ, đãng ma, vạn kiếm ba bộ phận hợp nhất. Nhưng ngươi Ly Sơn kiếm tông, hiện nay chỉ có 1000 tên chân truyền đệ tử. Hầu Nguyên Hề bình tĩnh nói. Đương nhiên. Chữ màu đỏ tiến sóng mắt lưu truyện, tươi đẹp như gió, giống như không để ý chút nào nói, đối đãi chúng ta tương lai thành vị thiên hạ kiếm tông, kiếm đạo thánh địa, tự nhiên sẽ có. Thử kiếm còn chưa bắt đầu, hai người đã bắt đầu ngôn ngữ bên trên giao phòng. Ly Sơn kiếm tông cùng kiếm nhai huyền phong lý niệm bắt đầu. Một cái tôn trọng dạng đạo tiên hạ trở thành chí cao vô thượng kiếm đạo thánh địa, cho dù ngưng tụ thất phẩm, bát phẩm kim thân, cũng có thể trở thành chân truyền. Một cái tôn sùng trọn ưu tú mà lấy, nhập môn đệ tử mỗi một cái đều là tinh anh. Một cái chân truyền đệ tử hơn ngàn, nhập thất, ngoại môn đệ tử hơn vạn. Một cái cho dù kinh lịch hạo kiếp thống khổ, phát triển 7000 năm, cũng bất quá chỉ là mấy chục người. Cả hai đều có mục tiêu của mình, rất khó nói ai đúng ai sai. Chỉ là thân làm đã từng kiếm đạo đỉnh phong, Ly Sơn kiếm tông nếu muốn sự thực hiện mục tiêu của mình, tất nhiên cần trèo qua kiếm nhai huyền phong cái này một ngọn núi cao đến lúc đó. Chân làm kiếm đạo thánh địa, thiên hạ đại nhất, Đông Lâm lại điệu tự nhiên có vô số thiên điều, tuấn kiệt chạy theo như vịt bãi nhập trong môn. 1 năm, 2 năm, 3 năm, ngay cả vạn năm sau đó, hợp toàn bộ Đông Lâm chi lực, một vạn tu hành kiếm đạo kim thân thiên kiêu tạo thành đại trận, có lẽ thật có thể chu tiên giật ma, trở thành Đông Lâm đại điệu cử thế duy nhất vô thượng tiên tông. 1 vạn năm. Tống Lâm tùy theo chữ màu đỏ phía mặt sắc từng tượng, trước mắt giống như hiện ra một bộ vạn tiên kiếm trận hình ảnh, đồng sự trong đầu lại lần nữa nhớ tới luân hồi bệnh bản một đoạn văn có ít người. 1 vạn năm quá lâu, chỉ tranh sống chiều. Có ít người. Lại nguyện vì thiên hạ này bố cục vẫn năm. Ly Sơn Kiếm Tông cũng có một viên trở thành thế này nhân vật chính tâm, cũng có thuộc về mình tiên chỉ. Bọn hắn cùng kiếm nhai huyền phong quan hệ trong đó nói là đối thủ, thực ra càng giống như đồng đạo. Lẫn nhau không phục, lẫn nhau khích lệ, mới có thể càng trèo cao phong. Bây giờ tràng cảnh, chưa hẳn không phải song vương cao tầng kỳ vọng nhìn thấy. Ngay vào lúc này, chữ màu đỏ tía từ trong lực lấy ra một mai trận kỳ, khẽ quát một tiếng, vạn kiếm sao kỳ khảm thủy vị, trận khai. Từ kỳ xẹt qua bầu trời, lưu lại nói đạo ánh sáng. Lập tức từng trận sóng cả chi tiếng vang lên, phía dưới thiên chỉ sóng bạc chập trùng. Bắc Bộ Khảm Thủy Vị bên trên, từng tòa phù đảo tự động nazi, tụ hợp, hóa thành cùng một chỗ dài rộng 300 mét bình dài. Mộ Tuyết muội muội, chữ màu đỏ phía cười nhẹ nhàng quay người, đối tạm Mộ Tuyết nháy nháy mắt, nói: "Ngươi tu vi còn thấp, thời gian lại ngắn, ta đặc biệt sắp xếp phía Bắc Thủy Nhãn tụ hợp chỗ làm lôi, giúp ngươi một tay. Ngươi cần phải nhiều thắng mấy trận nha." Đa Tạ. Chữ chân truyền. Tạm Mộ Tuyết hai tay ôm kiếm, cố gắng duy trì biểu lộ, không để người phát giác khát thượng. Nàng đã dùng tống tương vũ thân phận từng tới Ly Sơn kiếm tông, chuyện này chỉ có kiếm nhai huyền phong cao tầng mới được. Mà lúc đó chịu trách nhiệm nhập môn công việc người Chính là chữ màu đỏ phía đây là hai đại kiếm đạo thánh địa một lần giao dịch. Cụ thể ra tại cái gì suy tính, tạm mộ tuyết không rõ ràng lắm. Có lẽ là coi nàng là thành giữa song phương một cây cầu, hòa hoãn quan hệ lẫn nhau, hoặc là ra tại an ý nào đó. Tóm lại, tại Ly Sơn kiếm tông mấy ngày này, chữ màu đỏ phía đối nàng mười điểm yêu thích, rất có thu đồ đệ chi ý, tình tỉ muội. Chính là muốn đưa nàng triệt đệ tử kiếm nhai huyền phong đạo qua đây, trở thành Ly Sơn kiếm đạo hạt giống bội dưỡng. Nhưng những này đã không trọng yếu. Cuộc chiến hôm nay, tuyệt không thể cho kiếm nhai huyền phong mất mặt, càng không thể ở trước mặt của hắn, lần nữa mất mặt. Từng đạo kiếm quang trốn vào sương sớm, quay chung quanh tại Vạn kiếm bộ phận sao kỳ trận thế khảm thủy vị tứ phương. Tạ Mộ Tuyết bạch tí trường kiếm, đạm không mà đi. Tư thế hiên ngang thân ảnh, hết lần này tới lần khác mang theo mấy phần một thân một mình tịch mịch. Trong thoáng chốc, Tống Lâm giống như lại gặp được năm đó trong giang hồ, trận giặc này kiếm được hành, lệ lói một mình lên đến giang hồ nữ tử. Nàng có cha có mẫu, có sự thừa, có chỗ dựa, nhưng tất cả mọi người coi nàng là thành một con cờ, phảng phất hoàn toàn tách biệt với thế gian, bên người không có một cái nào người thân cận. Cho dù là năm đó Tống Lâm, cũng chưa từng chân chính đi vào quá nội tâm của nàng. Hai cái quan hệ dưng ở một câu đồng đạo. Tại Tống Lâm thân sau khi chết, Triệt Đệ vẽ lên điểm cuối cùng. Kiếm Nhai Huyền Phong 210 đệ tử đời 9, Tạ Mộ Tuyết. Mời các vị trị giáo. Trong khi đang suy nghĩ, Tạ Mộ Tuyết đã lập ở tiên trì trên bình đài. Mũi kiếm lập tức vấn đạo tứ phương. Sớm nghe nói về Tạ đạo hữu chính là Kiếm Nhai Huyền Phong đời thứ 29 khai mạch đệ tử, duy nhất chân truyền, có thể được tiên môn coi trọng như thế, nghĩ đến định có chỗ bất phàm. Ha ha ha, hôm nay liền để cho ta bảnh tiên kỳ đến chiếu cố ngươi. Một tên Ly Sơn kiếm tông đệ tử cười to mà ra. Hắn mài kiếm mắt sáng, phong độ nhẹ nhàng đồng dạng toàn thân áo trắng, tựa như cùng Tạ Mộ Tuyết là một đôi thần tiên quái lữ. Trên thân kiếm đạo khí tức 10 điểm thuần túy, giống như nam tử không giống bình thường cao phẩm kim thân. Nhìn thấy người này, Tạ Mộ Tuyết lập tức khẽ nhíu mày. Cái này Bạch Thiên Kỳ nàng nhận thức. Tại Ly Sơn kiếm trại cái kia mấy ngày, người này giống như con rùa đồng dạng thường xuyên quay trùng quanh tại nàng bên cạnh, cực kỳ yêu thích làm náo động. Nhập môn 38 năm, liền đã ngưng tụ tam phẩm tử dương nguyên linh kim thân. Tại Ly Sơn kiếm trại làm đời đệ tử bên trong, được xưng tụng siêu quần bật tụy. Hắn mặc dù phong lưu thành tính, thế thiếp thành đàn, nhưng lại chưa bao giờ làm ra bộ tình bạc nghĩa sự tình. Bởi vậy, Ly Sơn kiếm tông cũng chưa từng đối với chuyện này chỉ trích qua cái gì. Ngươi tỉnh ta nguyện sự tỉnh, cho dù là chữ màu đỏ téa cũng không tốt nhiều lời. Hôm nay, vừa vặn cho ngươi một bài học. Tạ Mộ Tuyết đôi mắt có chút lạnh lẽo. "Tạ đạo hữu, mời." Bành Thiên Kỳ đã đứng tại trên bệ đá, trên mặt mỉm cười, tư thế thong dong. Một đôi giống như nhìn cậu đều thâm tình chậm rãi cặp mắt đào hoa, mang theo một ít nóng rực ánh mắt nhìn Tạ Mộ Tuyết. Trong tiên môn tuyển sắc nữ tử chỗ nào cũng có, nhưng khí chất quặng cô é như vậy, cao ngạo người, lại hết sức hiếm thấy, cũng càng có thể kích thích nam nhân chinh phục dục vọng. Hôm nay nếu có thể tùy tiện tin phục nàng, ở trong lòng lưu lại một cái ấn tượng khắc sâu, tương lai chưa hẳn không thể kết thành vợ chồng. Sau đó đang lúc Bành Thiên Kỳ nhếch miệng lên một ít tươi cười quá dị, "Ta chỉ xuất một kiếm." Tạ Mộ Tuyết thanh âm truyền khắp vạn kiếm thiên trì. Tay nàng nắm trừ kiếm, vẻ mặt nghiêm túc, "Một kiếm qua đi, thắng bại liền phân ra." Thoăn tốc. Bành Thiên Kỳ nụ cười cứng tại khóe miệng. Trung quanh người quan chiến cũng là một trận xôn xao, nghị luận ầm ĩ. "Nữ tử này, thật cuồng." "Tốt nào." Quả nhiên không ngoài sở liệu, cái này trận chiến đầu tiên bắt đầu, liền tràn đầy mùi thuốc súng. Đây cũng là thông minh kiếm tâm. Tạ Đạo Hữu mặc dù không biết Bành Thiên Kỳ sự tích, nhưng tất nhiên có thể cảm ứng được hắn ghê tởm tâm tư. Hắc hắc dám ở cùng Vạn Pháp Điện trong quyết đấu, trận chiến đầu tiên liền khởi động sinh tử chiến. Nữ tử này tâm tính quyết tuyệt, không phải bình thường. Bành Thiên Kỳ lần này có quả ngon để ăn rồi. Vậy cũng chưa chắc. Thương Đi Trăng cùng Bành Thiên Kỳ cùng là Tam phẩm Kim thân, thành đạo bất quá nửa tháng, mà người này sớm đã ngưng tụ Kim thân hơn 3 năm, căn cơ vững chắc, tuyệt không phải bình thường. Đánh cược, tam truyền linh đan 10 cái. Thành giao. Một vị lão nhân đắc ý cười to, giơ bầu rượu lên uống ngủ cùng ngục quát mạnh. Sau đó Hà Hơi thấp giọng nói: "Tiểu nữ hoa, ngươi cũng không nên đến lao tiểu quỷ ta thất vọng a." Ông. Hai tiếng kiếm reo đồng thời vang vọng đất trời. Thâm chi kiếm vô thượng, tạm mộ tuyết thanh lanh thanh nhầm, vạch phá sướng sớm, giống như cái kia chiếu rõ đại địa ánh bình minh, trong sáng mà thuần túy, bình thường không có gì lạ, rồi lại không thể ngăn cản. So sánh 15 tháng 8, nàng một kiếm này hình như có biến hóa thoát thai hoàn cốt. A. Bành Tiên Kỳ cười một kiếm vung ra. Một kiếm này đồng dạng thường thường không có gì lạ, lại giống như ẩn chứa vô tận biến hóa. Trong trước mắt, lại từ một điểm tử quang diễn hóa thành ba luợt tử sắc mặt trời, dây dưa cùng nhau, biến hóa tự dương. Tạ Mộ Tuyết một kiếm này tán phát ánh bình minh, tại ba luợt tử dương chiếu rọi xuống, lộ ra là nhỏ bé như vậy. Tử dương kiên quyết, tam dương mới lên đỉnh. Thanh thủy kim loại dao kích tiếng vang lên. Bành Thiên Kỷ trên mặt mỉm cười, trông trông bình tĩnh. Hắn tự nhiên đã sớm nghe nói qua Tạ Mộ Tuyết thành thành rành, dùng thân phủ âm dương kính, địch chiến tam phẩm kim thân thương đi chằng, sắc thực được sừng tụng kiếm đạo tiên tiêu. Thương lai nhị phẩm kim thân có hy vọng, nhưng hắn cũng không phải thương đi chằng loại kia, dùng tài nguyên cưỡng ép đẩy lên đi sở tài so với tu vi, hắn còn hơn Tạ Mộ Tuyết gấp 10 lần. Loan kiếm nói tạm nghệ, mấy chục năm giống như một ngày khổ tu, nỗ lực tuyệt không so với hắn ít người nửa phần. Quả nhiên, kiếm quang đụng nhau, hai thanh kiếm đồng thời ngừng ở giữa không trung, từng trận kiếm khí tràn lan, từ đầu đến cuối bất phân thắng bại. Tạ Mộ Tuyết mới vừa nói qua, nàng chỉ xuất một kiếm. Một kiếm qua đi, thắng bại liền phân ra. Tạ đạo hữu một kiếm này, Bạch Thiên Kỳ khệ miệng nụ cười bộ phát quyết tán, đang muốn mở miệng hỏi nàng là phụ nhân vua. Chợt biến sắc. Cái kia một trôi ngân trắng như ngọc trường kiếm sau đó, đứng đấy một tên dung mạo thanh lãnh. Hai mắt nhắm chặt nữ tử. Nàng tựa như đã triệt để đắm chìm trong bản thân tâm thần thế giới, không suy nghĩ gì, chủ động hoàn toàn tách biệt với thế gian, một tay nắm nhưng thủy chung nắm thật chặt chu kiếm. Một thanh kiếm này chính là nàng mắt, lòng của nàng. Không suy nghĩ gì, tâm trí kiếm động. Bành Thiên Kỷ có thể chống đỡ được kiếm của nàng, lại ngăn không được lòng của nàng đây mới thật sự là tâm chi kiếm vô tưởng. Ông nhất đạo hư hào kiếm sương mù, từ ngân bạch trên trường kiếm tạo nên, cuốn vào trong gió, phảng phất không có gì xuyên qua ba lượt tự dương, sau đó xuyên qua Bành Thiên, kỳ thân thể. Một kiếm này, Bành Thiên Kỷ vẻ mặt hỗn biến, tràn đầy không thể tin kéo, từng đầu vải rách bay tán loạn. Bành Thiên Kỳ tại chỗ quần áo tả tơi, thu quang chợt tiết. Số hồ ở đây có thể nhiều thiếu nữ không khỏi bụng mặt, quay đầu đi, rồi lại xuyên thấu qua khe hở nhìn lén. Nhìn xem cái kia xi si ngốc khiếp sợ nam tử, nhìn xem cái kia quay người mà đi phong thái ảo ảo nữ tử. Vị này tạm mượn muội, thật sự là hiên ngang. Nói một kiếm liền một kiếm, thắng được xinh đẹp. Nhìn kiếm đạo của nàng, hẳn là xuất thân từ trong giang hồ. Cùng loại người này lúc chiến đấu là đáng sợ nhất, liều mạng chiến đấu, đều tại một đường ở giữa. Vừa rồi nàng nếu là muốn giết Bành Thiên Kỳ Lúc này bầu trời bay tứ tung cũng không phải là cuồn báo, mà là huyết dục rồi. Nữ tử này, thật sự là một kẻ hung ác. Thâm chi kiếm vô tưởng, có thể trở thành kiếm nhai huyền phong đời thứ 29 vị tứ nhất chân truyền, quả nhiên không giống người bình thường. Xung quanh người quan chiến nhóm phát ra trận trận sợ hãi thán phục. Mà lúc này, Ly Sơn kiếm tông đám người bao quát Bành Thiên Kỳ, lại có chút không thể tiếp nhận. Hắn thế mà cứ như vậy thất bại. Bị bạn như thế nhẹ nhàng linh hoạt, như thế tràn ngập tương phản đau. Quá đau rồi. Vừa rồi Bành Thiên Kỳ biểu hiện được càng là tràn đầy tự tin, lúc này đánh vào trên mặt bọn họ bản tay liền càng lạ vào rồi. Người giở trò lưỡi bị. Bành Thiên Kỳ bỗng nhiên một tiếng gầm thét đắt, tạ Mộ Tuyết dừng bước. Hai con người vẫn như cũ đóng chặt, đưa lưng về phía Bành Thiên ngạt nhiên nói, "Ngươi nếu không quần áo, có thể thử lại một kiếm. Nhưng một kiếm này, ta sẽ không lại thủ hạ Lưu Tỉnh. Ta tuyên bố, trận chiến đầu tiên tạ Mộ Tuyết thắng." Chữ màu đỏ phía mắt thấy tình huống có ổn, liền đội mở miệng. Bành Thiên Kỳ mặc dù tính tình không chịu nổi, nhưng cũng là một cái khả tạo chi tài liệu. Dùng tên giả tạ Mộ Tuyết tống tương Vũ Cảnh là trong lòng của hắn thịn, sợ hai người bắt trước chín trưởng nguyên bản bên trên tới một cái sinh tử đấu. Vậy coi như không cách nào thu chàng phải âm rơi xuống, toàn trường reo hò. Trung quanh quan chiến người chỉ trỏ, nhỏ giọng thảo luận tình cảnh vừa nãy. Đối Bành Thiên Kỳ đánh giá, có thể nói ti tiện đến cực điểm. Ly Sơn Kiếm Tông đệ tử lập tức cúi rũ. Bành Thiên Kỳ càng cảm thấy không mặt mũi nào gặp người, che ngực ngự kiếm biến mất tại Vạn Kiếm Thiên Chỉ. "Tạ Muội Muội, ngươi có một khắc đồng hồ thời gian nghỉ ngơi." Chữ màu đỏ tiếng âm thanh em vang lên. Tạ Mộ Tuyết vẫn như cũ chưa từng mở mắt, khoanh chân ngồi thiên chỉ trên bãi đá, giơ kiếm đầu gối trước, trầm mặc không nói. "Kỳ quái, Tạ sư điệt nàng thế nào?" Đinh Chấn mở miệng hỏi. "Ta nào biết được." Khiu Vũ không khỏi lắc đầu. Hắn làm một kiếm kia về sau, nàng lại có cảm lộ mới. Lúc này, Tống Lâm cũng đang theo dõi Tạ Mộ Tuyết, ánh mắt có chút kỳ quái. Tạ Mộ Tuyết, Tạ Mộ Tuyết. Chẳng biết tại sao, hoàn chỉnh sự xuất tâm chi kiếm vô tưởng sau nàng, mang đến cho hắn một cảm giác bộc phát giống như là 3000 năm trước Tạ Mộ Tuyết. Cái kia một lòng kiếm đạo, có chút cứng nhắc, rồi lại lòng mang tiến hạ. Cuối cùng vì tâm bên trong kiên trì đổ vật thí mẫu giết cha người. Hồng Chân Tiên. Hầu Nguyên Hề bỗng nhiên một tiếng thấp giọng hô. Vào giờ phút này, không có ai biết Tạ Mộ Tuyết ngay tại kinh lịch lấy cái gì là một kiếm kia hoàn chỉnh tâm chi kiếm vô thượng sự xuất, một màn một màn tản phá chi nhớ kết trước, lập tức giống như thủy triều tôn ra. Nàng nhớ lại hết thảy. Nhớ lại 3000 năm trước, cái kia nhất đoạn ầm ầm sóng dậy giang hồ thơ. Nhớ lại nhị thập tứ cầu bên trên, đạo cô kia tại trong tuyết thoải mái một năm. Nhớ lại nàng tại giang hồ cuối cùng, xi si ngốc chờ đợi cái kia, lại cũng không về được thân ảnh. Là hắn? Không, làm sao có thể là hắn? Thiên mệnh kỳ Lân Dương Thiên Thụy thân ảnh, cùng Tống Lâm thân ảnh một chút trùng đỏ nhau. Hai người khuôn mặt lại giống nhau đến mấy phần. Chương 410, ngược vợ nhất thời thoải mái. Chương 410, ngược vợ nhất thời thoải mái. Vạn Kiếm Thiên Chỉ trên bình đài. Tạ Mộ Tuyết trên thân như có chút điểm thành quang tràn lan. Vừa rồi một kiếm kia phảng phất phá vỡ tiên phàm ở giữa tiên xích, trên người nàng bỗng nhiên nhiều hơn mấy phần suất trấn trì ý. Quả nhiên là đã thức tỉnh tiếp trước. Kiếm Nhai Huyền Phong lại thêm một vị hồng chân tiên, thật đáng mừng. Tạ Mộ Tuyết đúng là hồng chân tiên. Nàng kiếp trước là vị kia pháp tướng tiên trấn. Không phải nói hồng chân tiên đồng dạng sẽ ở long tượng kim thân cảnh thu hồi trí nhớ kiếp trước sao? Vì sao nàng mới thần phụ đám người đối kiếm Nhai Huyền Phong biểu đạt hơn mộ, nghị luận ầm ĩ lúc Tạ Mộ Tuyết bỗng nhiên mở to mắt, mở mịt chống rông ánh mắt kinh ngạc nhìn lên bầu trời một lúc lâu sau. Nàng đang nhìn ai? Tất cả mọi người không rõ ràng cho lắm, chỉ có Tống Lâm rõ ràng, nàng là đang nhìn chính mình. Cái tia ánh mắt phức tạp khó hiểu, nhưng hắn vô ý thức liền tránh đi ánh mắt. Tạ Mộ Tuyết, chính là kiếp trước Tạ Mộ Tuyết. Kiếp này đạm đại Huyền Âm, Tống Lâm kiếp trước trên danh nghĩa đồ đệ, kiếp này trên danh nghĩa sư chất. Toa ánh mắt u hoãn, nàng cần phải nhận ra ta đi. Kiếp trước tình, kiếp này duyên, kết quả lại hướng tại Dương Thanh Nguyên cái thân phận này bên trên. Quả nhiên không có sớm đi cho thấy thân phận, hư thực ăn. Trong lúc nhất thời hắn chỉ cảm thấy đau đầu dị thường, nghĩ đến Đạm Đài Huyền Âm lúc này ý nghĩ sẽ chỉ phức tạp hơn. Quả nhiên, hắn đã sớm nhớ lại hết thảy. Tạ Mộ Tuyết ánh mắt lạnh xuống, chầm rãi rũ xuống vầng trán, tùy ý tóc xanh tại trong gió sớm che đậy dung mạo. Nàng nhưng là đem Tống Lâm trong khoảng thời gian này đối dị thường của mình, ngộ nhận là kiếp trước nhân duyên. Mặc dù nàng cũng không hiểu vì sao kiếp trước hai cái chưa từng đặt chân pháp tướng, thậm chí liền kim thân đều chưa từng ngưng tụ hai người, là như thế nào tức tình chí nhớ kiếp trước. Nhưng ngoại trừ loại khả năng này, không cách nào giải thích Tống Lâm cấp tốc quật khởi nguyên nhân. Nhưng vì cái gì Hết lần này tới lần khác là hắn. Hai cố ký ức trong đầu đụng vào nhau, Tạ Mộ Tuyết chỉ cảm thấy tâm thần hỗn loạn tưng bừng. Kiếp trước rõ ràng nói xong, giang hồ đường xa, cùng đi đồng quy. Kết quả ngươi lại vừa đi cũng không trở về nữa. Mên mông trầm kiếm uyên, không có mưa hay. Liên một cái tin qua đời đều không có truyền về. Đang nghe Tuyết tiểu chúc chết giả một khắc cuối cùng, ta cũng nóng trông nếu có đời sau. Trọng tục nhất đoạn khuynh thế tốt duyên. Kết quả, lão thiên gia, ngươi làm gì an bài như vậy? Nàng lại lần nữa ngẩng đầu nhìn lên trời, đôi mắt tự si giống như cuồng. Thiên mệnh luân hồi xác thực cho bọn hắn an bài nhất đoạn duyên phận, nhất đoạn song phương riêng phần mình ngán phận, liền có thể an phận làm bạn sống quãng đời còn lại duyên phận đang tiếp. Dùng tính cách của bọn hắn, thân phận, lập trường, đã chú định một đoạn này duyên phận sẽ vô tật mà chấm dứt. Tống Tương Vũ đạo hồn, Tống Lâm Tử hồn. Song phương lại tại Tam Giang gặp nhau, lại lẫn nhau đi ngang qua. Tống Lâm một lòng tu hành, chặt đứt tóc xanh. Nàng lại lưu luyến dương thanh nguyên trối bỏ kiếp trước chính mình cuối cùng hứa hẹn. Nếu là nàng chỉ là một cái người bình thường, một cái đời này nhất định không cách nào thức tỉnh trí nhớ kiếp trước người, không nhớ rõ đây hết thảy, đương nhiên sẽ không gánh vác bất kỳ vật gì. Nhưng bây giờ, nàng ký ức hết thảy hai loại bất đồng tình cảm trong đầu va chạm, Tạ Mộ Tuyết trong đôi mắt thần quang dần dần một chút tán dã. Nàng không thể nào tiếp thu được đây hết thảy, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận trước mắt hiện thực. Chỉ muốn trốn tránh, hoàn toàn trốn khỏi khoảng cách cái này khắp nơi để cho mình cảm thấy thống khổ thế giới. Trước mắt Vạn Kiếm Thiên Chỉ dần dần hư ảo, hết thảy sự vật giống như đều trở nên hám, từng giờ từng phút từ từ đi xa. Tạ Mộ Tuyết trong lòng đột nhiên bâng lòng. Như vậy cũng tốt, chết rồi, liền sẽ không cảm thấy khó chịu. Hy vọng đời sau ngươi, không muốn giống như ta, sống giống truyện Tiếu Lâm khẽ miệng nàng dông nhiên giơ lên một ít nụ cười vui vẻ, phản phất hồn nhiên hài đồng. Ngựa mặt nhìn lên trời, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Không tốt. Hầu Nguyên hề một tiếng kinh hô. Đây là biết tới chướng. Chữ màu đỏ kia không khỏi giận mình, mới vừa muốn hành động. Bầu trời một bóng người đã hạ xuống, là Tống Lâm. Tiếp trước xuất thân tiểu tiên Lý thị, làm kiếm quân đệ tử, hắn so với bất luận kẻ nào đều muốn giải hồn Trần Tiên Thu hồi chí nhớ kiếp trước lúc, đem sẽ tao ngộ nguy hiểm. Bởi vậy mới vừa phát hiện tạ mộ tuyết khất thượng, liền đệ nhất thời gian đuổi tới. Bước chân rơi xuống đất, Tống Lâm vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên trần chờ một chút âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi liền định tự bỏ như vậy rồi?" Tạ Mộ Tuyết mở mắt ra, nhìn qua Tống Lâm, một bộ bướng bỉnh bình bịu lộ, không nói một lời. Trên thân sinh cơ vẫn còn đang tan lùi. Tống Lâm lý giải cảm thủ của nàng, một trái tim không cách nào tách ra yêu thương hai cái người khác nhau. Kiếp trước cùng kiếp này ký ức va chạm, tình cảm là lớn nhất nan quan, tình quan khó sống. Cái này tốc thế tình kiếp càng khổ sở hơn. Hết lần này tới lần khác đời trước của hắn, kiếp này là Tống Lâm, mà kiếp này đạm đại Vân Âm, lại thích hắn một thân phận khác. Hắn vốn định trực tiếp thẳng thắn hai cái thân phận liên hệ, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là không có làm ra cái nguy hiểm này chút hối hận cả đời quyết định. Bởi vì, tiếp trước cùng Hàn Thối tri tán gẫu lúc, hắn từng nói đến, sư tôn nói qua, mỗi người cả đời cuối cùng, tất nhiên đều là thống khổ. Tương lai ngươi như gặp được một cái kiếp trước cùng mình có gót mắc người, phương pháp tốt nhất không phải thuyết phục, mà là kích thích đối phương. Tiếp trước lại khắc sâu, cũng là loại tại quá khứ, chuyện cũ đều đã tiêu tán. Nàng dù sao cũng là đương thời người, đời này kiếp này, dàn cuộc liên lụy, yêu hận dây dưa. Dùng nay sinh sự tình đi kích thích nàng, mới có thể chân chính hiệu quả. Mới vừa thu hồi trí nhớ tiếp trước Hồng Trần Tiên Cực làm mẫn cảm, ngàn vạn nhớ lấy. Một câu cuối cùng, La Hàn Tối chi chính mình nhắc nhở. Hắn lúc đó cũng nhận định Tống Lâm sẽ trở thành pháp tướng tiên chân, tương lai nhất định sẽ tao ngộ một kiếp này. Bây giờ quả nhiên ứng nghiệm. Tống Lâm sợ trực tiếp cáo chi Đạm Đại Huyền Âm, kích thích đối phương thần kinh mẹ cảm. Vì tính mạng của nàng suy nghĩ, dứt khoát dạ bộ làm không biết. Nhưng mà, Tống Lâm mới nói ra, ngươi cần phải suy nghĩ một chút cha mẹ, gia nhân, cho dù không có, cũng hẳn là suy nghĩ một chút sư môn trường lối, bên người bằng hữu, người trong lòng. Ta là Đạm Đại Huyền Âm. Nữ tử thanh âm rất lạnh, rất lạnh, lộ ra một cỗ sâu không thấy đáy tuyệt vọng. "Sao a?" Bầu trời hầu nguyên hề vỗ đầu một cái, cả người như muốn phát điên. Mắt thấy loại tình huống này, lại lại không dám tham gia trong đó đành phải yên lặng cầu nguyện, tuyệt đối không nên. Tuyệt đối không nên ở thời điểm này cho thấy thân phận. Đạm đại huyền âm cũng không biết, Tống Lâm cùng Dương Thanh Nguyên bản chính là một người. Nếu như Tống Lâm không có tự hôn, không có tiêu diệt Tống Thiệt, hết thảy còn dễ nói. Nhưng ngay tại lúc này, một khi biết được tin tức này, có thể nghĩ đối tâm linh của nàng sẽ tạo thành như thế nào hủy diệt tính đả kích. Tống Lâm lại quay đầu lại, Đối mấy vị đồng môn lộ ra một cái tự tin biểu lộ. Sau đó quay đầu nói, "Ta đã sớm biết ngươi là Đạm Đại Huyền Âm, ta là Tạ Mộ Tuyết." Nữ tử thanh âm vẫn như cũ thanh lãnh, trống rỗng. "Ta cũng biết." Tống Lâm lủi thủi thở dài, "Ngươi là từ trường nào thì bắt đầu biết đến?" Nữ tử vô ý thức nắm chặt nắm đấm. "Từ vừa mới bắt đầu, ta liền biết." Tống Lâm bình tĩnh gật đầu. Nữ tử gắt gao nắm chặt nắm đấm, giống như hận không thể nhảy dựng lên cho hắn một quyền. Làm sao nàng bây giờ toàn thân trống rỗng, trong nháy mắt đó tiết ra tâm thần chi lực, đã không đủ để chèo chống nàng dư thừa hành động. Sở dĩ ngươi có thể hay không nói cho ta biết." Nữ tử ngưng tiếng nói, "Ta đến tột cùng là Tạ Mộ Tuyết, vẫn là Đạm Đài Huyền Âm." Nàng nhìn qua Tống Lâm con mắt, mê mang ánh mắt lại mang theo vẻ chờ mong. "A." Hầu Nguyên Hề đã ngốc ngốc há to miệng. "Tạ Mộ Tuyết Đạm Đài Huyền Âm, hai người bọn họ ở kiếp trước, sẽ không còn có một trận nhiệt duyên a?" Nghiệp chướng a? Tại sao muốn nhường nàng đến xử lý cái này, một cục cắt không đức đạo lý còn loạn tình hình. Nàng trên người mình sự tình, đều không có triệt để làm rõ. Hầu Nguyên Hề phát điên, mà Tống Lâm nhưng như cũ bình tĩnh. Trong lòng ghi nhớ đại sư huynh Hàn Thối Chi lời nói, Ánh mắt nhìn thẳng trước người nữ tử hai mắt, nói: "Ngươi kiếp trước là ai, cùng ta có liên quan gì? Luân hồi chia cắt sinh tử, chuyển thế thanh không qua lại. Ngươi có cái này nhàn nhã, còn không bằng suy nghĩ một chút liền chết như vậy, đúng hay không nổi tiếp này nhận thức những người kia? Muốn nghĩ bọn hắn, nghe được ngươi liền như vậy bất tức phải chết đi, có thể hay không chê cười ngươi cả một đời? Cho cười ta cả một đời." Nữ tử mở mịt trừng mắt nhìn, bỗng nhiên làm ra một cái sinh khí biểu lộ, nói: "Bọn hắn, sẽ không. Cái kia Dương Thanh Nguyên đâu?" Tống Lâm cười lạnh, ai cũng biết ngươi đối với hắn tình thâm nghĩa trọng, hắn lại khắp nơi tránh lui. Chờ hắn biết được cái chết của ngươi tin tức, có lẽ sẽ thương tâm, nhưng khẳng định sẽ chế nhạo ngươi. Ha ha. Hắn lại là cười lạnh một tiếng. Trước mắt bao người, chỉ vào cái kia tâm như cho tàn nữ tử, nói, một cái liền còn sống dũng khí đều không có nữ nhân, sao phối cùng Dương huynh nói chuyện yêu đương? Tống, gặp. Nữ tử gắt gao siết chặt nắm đấm, toàn thân run rẩy. Nàng giận tà tà. Tạ Mộ Tuyết cái thân phận này, không chỉ có là đạm đại nguyên âm, cũng là Tống Tường Vũ. Không ai có thể lý giải nàng không chịu đổi. Gánh vác lấy Tống thị nhất tộc thịnh vượng hy vọng, gánh vác lấy gia nhân Hy vọng của gia gia, gánh vác lấy tầng này tầng thân phận, nàng thật quá mệt mỏi, quá mệt mỏi. Nhưng nàng không muốn sống sao? Không phải, nàng chỉ là bất lực. Tiếp trước kiếp này hai phần ký ức đụng nhau, hai loại bất đồng tình cảm đối xung. Nàng lại không phải chân chính hồng chân tiên, kiếp này cũng chưa từng tu hành chí kim thân cái giới. Tạ Mộ Tuyết, vẫn là đạm đại huyền âm. Nàng thật không phân rõ, chính mình hẳn là ai? Đừng nhìn ta như vậy, loại thời điểm này không ai có thể giúp ngươi. Biết thấy chướng chỉ có chính mình tự thân bước qua, hoàn chỉnh thu hồi trí nhớ kiếp trước, linh căn mới có thể một đường đường cái. Ta sợ gì đứng ở chỗ này, chẳng qua là muốn thừa dịp một khắc cuối cùng, hung hăng chế giễu ngươi một phen." Tống Lâm nheo miệng cười một tiếng, thái độ mười điểm ác liệt. Liên chỉ là biết thấy chướng đều không thể bước qua, còn nói gì lòng mang thiên hạ, gánh vác thương sinh. Cái gọi là kiếm trai thánh nữ, không gì hơn cái này. Dù sao các loại ngươi chết, ta nhất định là cái kia xem thường nhất ngươi người." Nữ tử hít sâu một hơi, hai con ngươi giấy lên giảo giạt hỏa diễm. "Cái này Tống Lâm, quả thực đáng giận đến cực điểm. Hắn đã đối mình làm nhiều như vậy chuyện gì quá phận, vậy mà chết rồi còn cười nhạo nàng. Như vậy người, mới không phải cái kiêu lòng mang thiên hạ dương tiên tuyệ." Một thế này chính mình sợ dĩ thích Dương Thanh Nguyên, không chỉ có là bởi vì bọn hắn đều họ Dương, càng là bởi vì hai cái cầm giữ có một dạng tính cách, một dạng lý niệm. Tống Lâm, chỉ là cái vị tư lợi đồ quỷ sứ chẳng ghét. Làm sao? Tức giận. Sinh khí thì có ích lợi gì? Người đều phải chết. Luân hồi chuyển thế, kiếp sau rốt cuộc không nhớ được ta rồi. Tống Lâm buộc phát tùy ý nói xong, cái kia ác liệt ngữ khí nghe được bên ngoài sân người xem nhíu chặt mày lên. Nhưng thân làm người đứng xem, rất nhiều người nhưng cũng nhìn thấu qua đi qua vừa rồi những lời này, nguyên bản khí tức tâm như cho tản tạ một tuyết. Trên thân dần dần nhiều hơn mấy phần người sống mùi vị, thoạt nhìn dường như dấu hiệu chuyển biến tốt. Xem cái này, Tống Lâm trong mắt lóe lên một ít nhỏ không thể thấy mừng rỡ. Thừa Dịp tạm mộ Tuyết lúc này đại não một mảnh hỗn độn, không cách nào suy nghĩ, tiếp tục thêm mắm thêm muối mà nói, đừng phí sức, tình huống của ngươi, ta so với ngươi hiểu rõ hơn. Chỉ bằng ngươi bây giờ năng lực, không có khả năng phá vỡ cái này biết tới chướng. Ha ha, hai đời tu hành, ngươi thánh linh kiếm quyết còn là tu luyện không tới nơi tới chốn. Cái gọi là tình quan, ngươi căn bản là đạp không phá. Đừng nói cùng ta ma sư, lệ dịch hủ Diệp Khinh Vân so sánh, cho dù là ta, ngươi cũng kém xa tí tắc. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Ngươi cũng đừng lại kích thích nữa rồi. Hầu nguyên hệ thống khụ được ông đầu. Trong lòng đã có thể tưởng tượng tương lai hai người lẫn nhau bạo lôi hình ảnh. Bất quá không gì sánh được nhức đầu đồng thời, trong nội tâm nàng lại cảm giác không hiểu vẻ hưng phấn. Tiểu tử ngươi hiện tại khi dễ người ta có nhiều hung ác, tương lai GS làm việc và nghỉ ngơi cuối cùng điều chỉnh trở về một nửa. Hiện nay chỉ còn đem buổi tối canh một điều chỉnh đến rạng sáng, cố gắng, cố lên. Ba ba bọn họ yêu ta. Chương 411, Hồng Trần Cựu Truyện, Thúy Phạm Thành Thiên. Chương 411, Hồng Trần Cựu Truyện, thuế phàm thành tiên ngay cả ta cũng không bằng. Ngay cả ta cũng không bằng. Tống Lâm Thanh Âm từng lần một tại trong đầu tiếng vọng, phản phất ma âm quán mà thôi. Ngươi lăn ngươi lăn lăn ra đầu của ta. Tạ Mộ Tuyết Đạm Đài huyền âm hai tay ôm đầu, không được lay động, giống như muốn đem Tống Lâm Thanh Âm cùng thân ảnh của hắn đồng loạt lay động ra ngoài. Thời khắc này, nàng thật hận thấu hắn rồi. Tiểu Tương Mưa, đáp ứng ra ra, không nên hận bất luận kẻ nào, được không? Tống Thế Dung tiếng nói, lại đột nhiên từ chỗ sâu trong ngóc hiện hiện. Đây, Tạ Mộ Tuyết Đạm Đài huyền âm đột nhiên sửng sở. Tống Tương Vũ đúng. Nàng là Tống Tương Vũ, mà không phải kiếp trước Tạ Mộ Tuyết, càng không phải là trốn tránh hiện thực tạo ra thân phận Đạm Đại Huyền Âm. Lúc trước vì thoát đi Tống Viện, trốn tránh hôn ước, nàng vô cùng muốn làm chính mình muốn làm trong lòng Đạm Đại Huyền Âm. Có thể kết quả là, nàng cuối cùng vẫn là nàng đời nãy kia, nàng đều là Tống Tương Vũ. Cho dù đổi một cái tên, nàng cũng là sinh ở Tống Viện, sinh trưởng ở Tống Viện Tống Tương Vũ. Nguyên lai, đây mới thật sự là ta. Một cái chính ta đều không muốn đối mặt ta. Ta một mực tại trốn tránh chính mình, trốn tránh hiện thực, mà không phải dũng cảm đi đối mặt. Cái gọi là làm chính mình, căn bản là tại lừa gạt mình. Ta đã sớm đã mất đi bản thân." Tống Tương Vũ khẽ miệng có chút khinh động, mặt tái nhợt bên trên lộ ra một ít thê mỹ nụ cười. Cho dù không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, không có gặp được biết thấy chứng, ta cũng sớm muộn sẽ bị lạc chính mình, đang tìm tiên vấn đạo lộ trình bên trên cố chấp nhập môn, chấp niệm thành cuồng. "Còn tốt." Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía trước người nam tử. "Cảm ơn ngươi." Tống Tương Vũ nói khẽ. Nàng tựa như bông tiên khôi phục thanh tỉnh, chậm rãi đứng dậy, khí tức phiêu nhiên xuất trần, mang theo một loại tuyệt thế độc lập cô tịch. Cái kia một chương sắc mặt tái nhợt, lại bộc phát lộ ra dung động làm người. "A." Tống Lâm sửng sốt một chút. Cảm ơn ngươi, để cho ta tìm về chính mình." Tống Tương Vũ nói, "Hiện nay ta là Đạm Đài Huyền Âm. Hiện nay ta chỉ có thể là Đạm Đài Huyền Âm trong nội tâm nàng Lâm Thẩm bổ sung một câu, nhưng tương lai một ngày nào đó, ta nhất định sẽ hướng ngươi chứng minh, ta là Tống Tương Vũ. Ngày đó có lẽ rất xa, nhưng nàng nhất định sẽ cố gắng đây là nàng dành lấy cuộc sống mới sau đó nhân sinh ý nghĩa. Đến lúc đó, nàng sẽ không hướng Tống Lâm bá thủ, nhưng nhất định sẽ chứng minh chính mình, cho hắn biết lúc trước từ hôn, nhục nhã, đến tuột cùng là biết bao quyết định sai lầm. Mà Đạm Đài Huyền Âm cái tên này sẽ vĩnh viễn thuộc về Dương Thái Nguyên." Nha Tống Lâm Tu hồi trên mặt ngạc nhiên, quay người cất bước. Thở ơ nói một câu, vậy chốc đừng a. Tống Tương Vũ năm thật chặt quyền, đột nhiên ngẩng đầu lên nói, "Chư thiếu tông chủ, ta đã chuẩn bị xong, xin bắt đầu tiếp theo chiến." Cái này, chữ màu đỏ trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên, chung quanh Ly Sơn kiếm tông đệ tử cùng người xem, càng là kinh thanh nổi lên một phía. "Đều như vậy, ngươi còn muốn đánh? Vô luận ta là Tạ Mộ Tuyết vẫn là Đạm Đài Huyền Âm, đều là kiếm nhai huyền phong đệ tử. Hôm nay ở đây, cũng sẽ không để cho các vị thất vọng." Tống Tương Vũ thân thể đứng thẳng, phản phất trong mưa một đóa mảnh mai bật liên, tản mát ra trắng tinh qua mang. Nếu không Ngươi lại nghĩ ngươi một hồi. Chữ màu đỏ tiếu nhìn xem cái kia quật cường nữ tử, ánh mắt hiện hiện một ý thương tiếc. Ta đáng thương tương vũ muội muội, nhất định là bị cái kia hối hôn đàn ông phụ lòng tổn thương thấu tâm. Không cần. Tống Tương Vũ ngữ khí kiên định. Thôi ta. Chữ màu đỏ tiếu quay đầu nói, các ngươi hãy tới trước. Nghe vậy, toàn trường đúng là hoàn toàn yên tĩnh. Bọn hắn mới vừa mới nhìn một trận đại dư, còn chưa lấy lại tinh thần. Mặc dù không hiểu trong đó gấp mắc, lại cũng ăn được say xương ngon lành. Lúc này nghe xong còn muốn đánh kia đáng thương nữ tử, nhất thời đúng là tất cả đều rơi vào trầm trở. Xin các vị yên tâm xuất thủ. Hôm nay, kiếm giai Huyền Phong hữu thắng không bại. Tống Tương Vũ trưởng kiếm vung lên, khí tức mặc dù hư, toàn thân phát ra một cỗ khí chất lại giống như so với vừa rồi càng khiến người ta run sợ. Thâm chi kiếm, vốn là nàng bắt giữ trí nhớ kiếp trước mạnh mẽ, dùng tình nhập kiếm chi pháp. Bây giờ mặc dù thân thể trống rỗng, tinh khí thần tán dã, kiếm đạo cảnh giới lại giống như nâng cao một bước. Tâm, cũng không phải là tâm thần, thân có thể tổn hại, tâm dễ dàng tổn thương. Nhưng chỉ cần sống qua tâm tàn phế chi kiếp, quyên gì, quyên đã, tất nhiên nắm giữ không giống bình thường năng lực. Trên một điểm này, Kiếp trước dân Giang Biên Thượng cảnh thế giới thấp kém ngu phu, ngược lại đi tại rất nhiều trước mặt mọi người đầu. Thật cuồng. Mới vừa kinh lịch biết thấy chướng, lại liền như này tự đại. Chúng ta Ly Sơn kiếm tông đệ tử, còn có thể bị một nữ tử coi thường. Ta hôm nay ngược lại muốn xem xem, cái gọi là Hồng Trần tiên đến tụt cùng có gì lợi hại. Ly Sơn kiếm tông đệ tử quần tình phu trào, bị một câu khơi dậy chiến ý dồn dập ma quyền sát trưởng, trưởng kiếm ra khỏi vỏ. Ta tới trước. Một tiên lục ý nữ tử nhảy vào giữa sân, làm cổ tay ôm kiếm, nữ khí ôn nhu, ta ân không, đạm đại mọi tử. Ta làm nguyện, long tượng kim thân, đấu chiến cánh. Xin trị giáo." Thoại âm rơi xuống. Tay bên trong một chuôi phảng phất lục liệu nhanh kiếm khí, đột nhiên bộc phát từng trận thanh mục chi khí, hóa thành vô biên thanh mục kiếm trận. Thái ất trở về phong tích mục chi kiếm. "Đạm đại muội tử coi chừng, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình." Ông trống tướng Vũ một kiếm vung ra, bình thản không có gì lạ. Trên bầu trời, Tống Lâm nheo mắt lại, trong mắt tinh quang lóe lên đột nhiên. Thanh mục kiếm trận gặp không lung trệ. Tống tướng Vũ phảng phất tiêu tương trong mưa đêm bung rủ mà qua nữ tử, nhàn nhã đi dạo, dáng người chập chờn. Lại tại hứng hở ở giữa xuyên qua vô số thanh mục kiếm ánh sáng khoảng cách, thẳng tới ta làm luyện trước người. Sau đó đem trường kiếm trong tay nhẹ nhàng đặt tại đầu vai của nàng. Ngư Khí bình thản nói, "Ngươi thua." "Ta thua." Ta làm huyền mờ mịt nhìn xem trước người nữ tử, trong mắt hiện hiện thất bại chi sắc. "Thua? Tại sao thua?" Bốn phía một mảnh xôn xao tiếng vang lên. "Gặp quỷ, một kiếm này quyết đấu, ở đây chí ít hơn chín thành người xem cũng hiểu." Ta làm huyền vì sao tùy ý đối phương cẩn thận, vì sao không phản kích, vì sao cái kia hạo đảng xâm niên thanh mục kiếm trận, lại đối đạm đại huyền âm cung không có bất kỳ cái gì uy hiếp, làm gì dễ dàng như thế liền nhận thua? "Ta xem không hiểu." Yến Trạch chậm rãi thở ra một hơi. Thân làm Kim Tân Vạn Pháp cảnh thế giới, lại xem không hiểu một cái thần phụ cảnh kiếm pháp. Trước đó xuất hiện một cái Tống Lâm thì cũng thôi đi, hiện nay còn tới một cái Tạ Mộ Tuyết. A không, đạm đại huyền âm. Hẳn là đại thế sắp tới. Kiếm nhai huyền phong một đoàn người bên trong, Tiễn Trạch, Đinh Chấn, Cao Bùi, Khưu Vũ đều là vẻ mặt mờ mịt, trông mong nhìn xem Hầu Nguyên Hề, chờ đợi nàng giải đáp. Chỉ có Sương Nay trầm mặc ít nói đàm sương, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Một kiếm này, vẫn là để Tống sư đệ đến giải đáp đi. Ta nghĩ, hắn cần phải so với ta càng rõ ràng. Hầu Nguyên Hề nhìn về phía Tống Lâm, trên mặt ý cười. Tại rõ ràng hai chữ bên trên nhấn mạnh, tuân sư thị chí mệnh. Tống Lâm mặt không đổi sắc, ánh mắt rơi vào ta làm luyện trên thân, mở miệng nói: "Các ngươi nhìn con mắt của nàng, ánh mắt của nàng thế nào?" Bốn người cùng nhau đặt câu hỏi. Trong mắt nàng nhiều một chút kiếu kiếm. Trầm Mặc Đàm Sương đột nhiên mở miệng: "Cái gì?" Mấy người nghe vậy quay đầu nhìn lại. Cách lấy vài trăm mét, quả nhiên thấy ta làm luyện trong mắt giống như nhiều một sợi không thuộc về kiếm ý của nàng. Phản vật ánh trăng trong sáng, cùng nàng ôn luyện khí chất hoàn toàn khác biệt. Ngươi một kiếm này, tên đều cái gì? Ta làm luyện hơi có một ít không cam lòng hỏi. Thâm chi kiếm không quên Tống Tương Vũ Bình tĩnh nói: "Thâm chi kiếm, không quên. Ta làm luyện hồi ức vừa rồi một kiếm kia cảm giác, phản phất có một chuôi kiếm quang xẹt qua náo hải, hết thệ không chịu nổi, không muốn hồi tưởng chuyện cũ, một vừa phù hiện trước mắt. Lòng của nàng loạn. Mười thành thực lực không phát huy ra ba thành, tại đối thủ dưới kiếm tùy tiện bị thua. Trên bầu trời, Tống Lâm Đỉnh đặc mà nói: "Một kiếm kia tổn thương ta làm luyện tâm thần. Loại này thuộc về tâm linh lực lượng, tuy không tầm thường thủ đoạn có thể ngăn cản. Bởi vậy nàng nguyên bản không có sơ hở thành mục chấm nhỏ, liền có sơ hở. Mà tại chúng ta tiểu sư điệt trong mắt, một chút sơ hở, liền tất cả đều là sơ hở." Nhà, mấy người bừng tỉnh đại ngộ. Hừ, phía dưới bình đài vang lên một tiếng hừ nhẹ. Tất cả mọi người biết rồi, một tiếng này là nhắm vào Tống Lâm. Hắn mặc dù cứu được Đạm Đài Huyền Âm nhưng đối phương tựa hồ cũng không phải là rất cảm kích. Mời, trống tương vũ trưởng kiếm hành không, khí thế dần dần dâng lên. Nàng muốn chứng minh chính mình. Hôm nay một trận chiến này chính là tìm về bản thân con đường bắt đầu. Có chút ý tứ. Tống Lâm mỉm cười, không hề không nghi ngờ. Vượt qua tâm tàn phế chi kiếp Đạm Đài Huyền Âm, xem ra thật cũng đi qua bất động. Một lát sau, từng cái bất động đối thủ luân phiên lên sàn. Phong kiếm Lôi kiếm, ngũ hành chi kiếm, còn có các loại kiếm trận, kỳ môn diệu pháp, từng cái kim đan sơ kỳ chân truyền đệ tử đối thống tướng Vũ triển khai sa luân chiến, thể hiện ra Ly Sơn kiếm tông bây giờ cường đại nội tình. Mà ở dưới kiếm của nàng đây hết thảy đều phản phất yếu ớt giấy trắng. Thâm chi kiếm vô tưởng, tâm chi kiếm cung quên, còn có một thức còn chưa thành hình, cũng đã có hình thức ban đầu kiếm pháp, giống như ẩn chứa đối người nào đó si tâm không quên, lại lui bước không tiến lên tình cảm, cho người ta một loại quỷ thần khó lường cảm giác. Cái này kiếm thứ ba mới là nàng lợi hại nhất đi. Thủy Thiên Nhu thở dài ra một hơi. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử gia. Cho dù nàng là thế này thiên mệnh người, cũng không thể không thừa nhận, Đạm Đài Huyền Âm thật là trời sinh kiếm đạo hạ giống. Một khắc này thông minh kiếm tâm đã bị triệt để kích hoạt lên. Tương lai, cái này chắc chắn lại là cái thứ hai hầu nguyên hệ. Một canh giờ trôi qua, hai canh giờ đi qua. Ngày càng treo cao, tinh không bàn lý, giai răng giặc giao đấu quá trình bên trong, Tống Tương Vũ dần dần thở hổn hộc, bóng ánh mồ hôi thấm đẫm lớp quần áo, pháp họa gia huyền chuyện đường con. Nhưng nàng nhưng không có dừng lại, liên tiếp đánh bại từng cái đối thủ, một lát không ngừng, lại tiếp tục hô kế tiếp ra sân. Giống như chống đỡ trong thân thể cuối cùng một hơi, liền cái kia một khắc đồng hồ thời gian tu hành cũng không dám ngẩn. Tất cả mọi người có thể nhìn ra được, một khi dừng lại, nàng chỉ sợ sẽ ngã xuống. May mà Ly Sơn kiếm tông đệ tử cũng coi như quang minh lỗi lạc, trước mặt nhiều người như vậy, tại chữ màu đỏ phía chỉ thị dưới rực rỡ thành toàn nàng. Chỉ bất quá đám người lại không rõ, nàng đến tụ tập cùng muốn làm cái gì. Thẳng đến ầm ầm trong sáng bầu trời tự dưng vang lên một tiếng sét. Kim thân kiếp. Ở đây chí ít hơn 1000 người cùng nhau ngẩng đầu, nhìn tụ cùng, từng tầng từng tầng màu trắng lôi vân bao phủ vạn kiếm thiên trì 1/3 phần bị. Giữa thiên địa ánh sáng dường như so với vừa rồi sáng lên mấy phần. Phảng phất cái kia cự trùng bên trên tiên nhân, làm Trích Lạc Phạm chấn động đạo lần lượt rũi thang lên trời. Đây là cái gì lôi kiếp? Đám người mờ mịt từng đầu. Hồng Trần hỏi tiên, Cửu Tiêu Thụy Phạm, hết thệ chín thành màu trắng lôi vân cầu thang. Hẳn là cái này đạm đại huyền âm chính là một vị Hồng Trần tiểu truyện, Cửu Thế luân hồi làm tiên đại tiên người. Thế ba, một tên lao đạo đột nhiên thu hạ rượu dĩa, hít vào một hơi thật dài thật sự là đã giận, còn chạy tới trong đám mắng ta. Phá phòng, khóc khóc gây họa. La luận đầy đất đại cương là ta sáng sớm liền thiết lập tốt, thật chẳng lẽ muốn ép ta đem tống Tương Vũ viết chết. Đây là thuộc về năng khiếp, tương tự đời thứ nhất nữ nhân. Các ngươi cảm thấy lung tung, ta cũng không có cách nào. Bởi vì đây quả thật là rất lung tung, nam nữ gặp được loại chuyện này đều là rất lung tung. Lúc trước viết nhân vật chính cùng nữ nhân quan hệ, còn có người phun ta là gay đâu. Không sợ hãi, dù sao ta sẽ án lấy đại cương tiếp tục viết. Mọi người nếu có ý kiến có thể sách, cũng là đang giúp ta tiến bộ. Nếu như tiến vào nhóm liền mắng người nói, vô luận là ai, ta cũng sẽ không mềm tay. Chương 412, Linh Lung Tiếm Tâm. Tiên tím mệnh cách 4000 chữ. Chương 412, Linh Lung Tiệm Tâm, tiên tím mệnh cách 4000 chữ. Cửu Tiêu Thúy phàm chi kiếp. Nàng là muốn mượn lấy vào lúc này, nhất cử ngưng tụ kim thân. Tống Lâm trong đầu linh quang lóe lên, bỗng nhiên minh bạch Đạm Đài Huyền Âm dụng ý trên đời chưa từng chân chính, cụ thể Vô Thượng Kim Thân chi pháp, Ngũ Thế chi kiếm ngũ thế mã thành, tiểu tiên lý thị là dựa vào đời đời truyền thừa công lực. Hắn chỗ sướng hưởng Vô Thượng Kim Thân chi pháp, chính là dùng vô tận nội tính hấp lên, đi lấy lực chứng đạo chi đồ. Mà Đạm Đài Huyền Âm gia tâm, thì là cùng loại với Ngũ Lao Thần quân tọa vòng thái hư điên đạo ngũ hành tâm kinh. Ngũ hành đều không Số 1 chạy trốn đang cùng trong cơ thể nàng hiện nay trống rỗng, liên tâm thần đô gần như tang dã, chỉ còn một viên quật cường bất khuất tâm. Thế nhưng Đạm Đài Huyền Âm có thể ngưng tụ vô thượng kim thân sao? Chỉ sợ không thể. Nàng căn bản chưa từng chân chính tu hồi cự thế mệnh cách, ngưng tụ ngũ hành điên đạo vô thượng kim thân, một phần ngàn tỷ khả năng đều không có. Nhưng tương lai, lại khó mà nói. Nghĩ không ra nàng thế mà cũng có như thế hùng vĩ mục tiêu. Trống Lâm không khỏi cười một tiếng ầm ầm. Kim lôi chợt hiện, ngũ thải hà quang trải rộng màu trắng tiên vân bên trong. Sau đó, nhất đạo thuần trắng đám mây hảo quang lượn lờ cầu thang, từng tầng từng tầng từ Cựu Thiên chi thượng hạ xuống, kéo dài tới Tống Tương Vũ bên chân. Phản phất không phải thiên địa hạ xuống lôi kiếp, mà là tới đón tiếp Hạ Phàm Trích tiên quay về Cựu Tiêu phía trên. Một màn này rung động thật sâu ở đây vô số người. Vị này Đạm Đài tiên tử thân phận, lại tôn quý như thế. Ngay cả thiên kiếp đều hạ mình, chủ động tiếp dẫn nàng thượng thiên tu hành. Như vậy người, đến tuột cùng nắm giữ như thế nào quả thứ? Không thể tưởng tượng nổi. Hôm nay lại tại này gặp được như thế truyền kỳ. Không, quả thực là thần thoại giống như một màn. Từng tiếng tán thưởng vang lên. Nhưng mà, Nguyên Bản còn tại nói Đạm Đài sư chất lúc này ngưng tụ kim thân. Có thể hay không hơi sớm. Tiến trách mấy người, cũng không khỏi dừng ngừng câu chuyện, rốt cuộc nói không nên lời nửa câu ở đây chỉ có sối người, sắc mặt biến được 10 điểm nghiêm trọng. Nên đón ta thượng thiên. Tống Tương Vũ cầm trong tay trường kiếm, mờ mịt tứ phương, bỗng nhiên nói một câu, phản phất tại cùng một cái nhân vật bí ẩn đối thoại. "Không, ta không đi." Tống Tương Vũ bỗng nhiên kiên định lắc đầu. "Ta ở nhân gian còn có thật nhiều sự tình muốn làm, phi thăng 9 tầng mây bên trên là mục tiêu cuối cùng của ta." Thế nhưng, nàng dừng một chút, kéo dài mê mang ánh mắt dần dần kiên định. "Ở nhân gian tu hành quá trình, mới là ta cả đời này chân chính truy cầu." ầm ầm, kinh lôi nộ vang, bầu trời tuần trắng mây mù đột nhiên biến đổi, tất tốc hóa hóa, dường như triệt để tức giận, từ hào quang dị sắc tiến quang, biến thành tà ác dữ tợn ma khí. Vô số lôi quang tại thiên không ngút tụ, giống như đem lạc trận tiếp theo giật thế chi kiếp. Trong đám người lão tiểu quỷ phát ra một trận mừng rỡ cười to, không nhịn được giơ bầu rượu lên, ngửa đầu rót rượu, không hổ là tu thành thông minh kiếm tâm hồng chẩn tiên, cái này một phần linh lung ý nghĩ, chúng ta tầm thường theo không kịp. Hầu nguyên hề nết nhượng lên, lộ ra hiếm thấy nụ cười. Tư Tỷ, đây là thế nào? Tống Lâm cùng Thủy Thiên Nhu chịu đựng trong lòng lo lắng, tò mò hỏi: "Đồ nhi ngoan của ta có lẽ thật sự là Cửu Truyền Hồng Trần Tiên, nhưng vùng thế giới này tuyệt không có khả năng tại nàng kim thân kiếp lúc, chủ động tiếp dẫn bất luận cái gì sinh linh thượng tiên tu hành." Hầu Nguyên hề thản nhiên nói: "Một kiếp này nhìn như Hồng Trần Cửu Truyền pháp tướng tiến chân, mới sẽ tao ngộ Cửu Tiêu thuế phàm chi kiếp." Thực ra, chính là Hồng Trần tâm ma chi kiếp. Ầm ầm, toàn bộ vạn kiếm thiên trì rơi vào một vùng tăm tối, đen kịt trong lôi vân vô số lôi đình hạ xuống đại địa, bổ về phía trên bảy đá Tống Tưng Vũ. Nguy hiểm! Trong nháy mắt mấy đạo âm thanh ầm vang lên. Thâm chi kiếm vô tưởng, Tống tướng Vũ Thanh Lệnh thanh tuyến, giống như hóa thành một trôi tuyệt thế tiên kiếm. Tiệp kiếm quang không nói ra được chói lọi sáng chói, phảng phất một kiếm này tưởng thưởng không có gì lạ một cái khác biểu tượng. Xuân sao, hư ảo kiếm quang sáng chói xuyên qua vô số lôi đỉnh, tại đen kịt trong lôi vân nhẹ nhõm rung động. Lập tức, một sợi ánh mặt trời vẩy xuống đại địa đầy trời lôi vân tiêu tán không còn, vạn kiếm thiên chỉ tái hiện nhân gian. Một kiếm phá thiên kiếp. Vô số người thấy choáng mắt, không biết giải thích như thế nào một kiếm này phong tình, hết thảy đều là hư ảo. Hầu Nguyên Hề tỉnh táo giải thích nói, cái gọi là Hồng Trần Tâm Ma chi kiếp, đều nhân hư ảo, huyền tưởng mà sinh. Mỗi người đều có tâm ma, chỉ là tại tu hành mới bắt đầu, cũng không rõ ràng. Nàng tựa hồ đối với đạo này biết quá tường tận, làm bên người mở mịt đồng môn giải thích. Chỉ có tu hành tâm chi kiếm nhập môn đạm đại huyền ầm, đang ngưng tụ kim thân lúc dẫn động thiên địa dị tượng. Tâm đối tâm, thần đối thần, ngũ hành đối ngũ hành. Người bình thường lực tiếp ứng đối thiên địa ngũ hành chi lực, nàng lực tiếp ứng đối tâm linh chi cảnh. Sở dĩ, cái này nhìn như hùng vĩ chẳng cảnh, chính là nàng am hiểu. Nghe vậy đám người cái hiểu cái không. Tống Lâm Như có điều suy nghĩ, cau mày nói, khó trách ta cảm giác một kiếm kia trống rỗng, nhìn như chẳng lệ, thực ra không chứa bất luận cái gì ngũ hành chi lực thì ra là thế. Nói cách khác, Đạm Đài Huyền Âm thật tu thành cùng loại Ngũ Lao Thần Quân tọa vong Thái Hư Điên Đạo Ngũ Hành Tâm Kinh như vậy Huyền Diệu Kim Thân Chi Đạo. Ừm. Hầu Nguyên hề chậm rãi gật đầu. Nàng thực ra còn có một câu không nói. Tống Tương Vũ đi con đường, mặc dù cùng nàng cùng là Tâm Thần Chi Kiếm, lại tại Kim Thân cửa này sau đó, đi lên mặt khác một cái con đường hoàn toàn khác. Trong đó hung hiểm, chỉ có tự hiểu. Ngay vào lúc này, giữa thiên địa dị tượng lại hiện. Từng đọng hào quang trải rộng thiên không, đóa đóa kim hoa từ bầu trời rơi xuống. Vạn dặm ly sơn, tiên cầm bay lên, loan điệu tiếng hót. Vô số kỳ chân dị thú hướng về vạn kiếm thiên chỉ phương vị triều bái, giống như toàn bộ thiên địa, tiên linh đều tại vì Tống Tương Vũ thành đạt ăn mừng. Từng sợi trong sáng quang hoa tại Cựu Tiêu phía trên hội tụ, hóa thành từng cái huyền bí tiểu chữ. Một màn này lại cùng năm đó Tống Lâm tại Đông Lâm Tiên Nhai bên ngoài, ngưng tụ lục nguyên canh kim phong lôi kỳ lần kiếm thân lúc đồng dạng. Kim thân thành, đại đạo lộ ra. Lần này, đến Thiên Tống Lâm mắt lộ ra sợ hãi than. Đây là nhất phẩm kim thân. Vẫn là trong truyền thuyết vô thượng kim thân. Chữ màu đỏ tiến miệng đầy đằng chắc, minh bạch dùng ly sơn kiếm tông năng lực, rốt cuộc lưu không được Tống Tương Vũ. Từ nay về sau, Trên đời đem không tống tương vũ, mà kiếm nhai huyền phòng, đem thêm ra một tên chí ít nhất phẩm kim thân, cũng là duy nhất nhất phẩm kim thân. Thiên hạ kiếm tu đem lấy nàng vi tôn. Hồng Trần cựu chuyển linh lung kiếm tâm ngũ hành chuyển đổi, kim, mộc, mộc, mộc, nước, mộc, hỏa, mộc, thổ, mộc, thần, mộc, 049. Số 1 chạy trốn, không thiếu sót chi đạo. Thiên điệu giám chi, kiếm tâm thông minh, hồng trần vô vọng. Cựu thế luân hồi, quyên si chính là thành. Linh căn không có dễ, chỉ tồn chân linh. Là vì nhị phẩm rượu đạo kim thân, có thể thành nhất phẩm tiên thân pháp thể chất, đều có thể vô thượng linh lung kiếm tâm. Từng hang tiểu chưa giống như lại đạo hiện hóa dấu vết, chưa hề có một khắc rõ ràng như thế, hiện ra ở thế nhân trước mắt. Hồng chân cựu truyện, linh lung kiếm tâm. Nhị phẩm kim thân diệu đạo, chỉ thiếu chút nữa chính là nhất phẩm kim thân diệu pháp. Thậm chí vô thượng kim thân đại đạo khả kỳ. Cái này đạm đại huyền âm, thật sự là thật sâu tạo hóa. Cái này kim thân hiện nay chỉ có nhị phẩm, bất quá là bởi vì nàng kiếp này nội tình quá yếu. Đây là một môn có thể thành lớn lên kim thân chi pháp a. Như thế thiên tư, tuyệt đối được xưng tụng thất ngàn năm qua số 1. Cho dù là cái kia điên kiếm tiên tông lâm, tương lai ngưng tụ kim thân cũng chưa chắc có thể ép nàng một đầu. Thiên kiếm tiên chỉ bên trong ánh mắt mọi người sợ hai tháng phục, dồn dập xuất ra bút mực, hoặc dứt khoát kéo xuống và tao cắn nát ngón tay, chuẩn bị ghi chép. Nhưng mà, bọn hắn mỗi lần một bút hạ xuống, phía trước viết sách văn tự liền hư không tiêu thất. Bất kỳ phương pháp nào giống như đều không thể ghi chép cái này một môn tuyệt thế kim thân đại đạo đợi bầu trời dị tượng dần dần tán đi, đám người trong đầu ký ức lại cũng một chút tiêu tán. Cuối cùng chỉ để lại một chút điểm ấn tượng, nhớ ký hồng trần cựu chuyển linh lung kiếm tâm chi danh, cùng nó phẩm cấp, lai lịch Duy trì có Tống Lâm đem một màn này sâu sắc khắc ở trong đầu, luân hồi mệnh bản bên trên đem Tống Tương Vũ thành tựu kim thân toàn bộ quá trình, từng cái rõ ràng ghi tạc trong lòng. Lợi hại. Tống Lâm không khỏi tán thưởng. Cho tới nay bình thường không có gì lạ đạm đại miền âm, lại có loại này bản sự, hắn là thế nào cũng không nghĩ ra. Cái này Hồng Trần Cửu Truyền Linh Lung kiếm tâm cùng hắn ở kiếp trước ngưng tụ lục nguyên canh kim phong lôi kỳ lần kiếm thân tại phẩm cấp trên nửa điểm không kém lục nguyên canh kim phong lôi kỳ lần kiếm thân ngũ hành chuyển đổi, kim 40, mục 35, nước 41, thổ 31, lôi 36, phong 30, hợp 213 số lượng.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 Luân hồi mệnh bản bên trong, hiệp cốt tàn phế đột nhiên hiện hiện một mai mệnh cách hư ảnh. Trong đó giống như có kiếm vô hình quang thiểm quá, diễn hóa thành loạn thế thiếp bên trong tạ mộ tuyết, hiệp cốt tàn phế bên trong tống ngọc nhan từng màn nhân sinh quy tích, thậm chí còn có mặt khắc nhất thế thế giới phong tình vạn trùng tuyệt mỹ nữ tử. Tống Lâm không khỏi trừng to mắt. Tại cái kia hư ảo, mơ hồ nhất thế thế giới, mỗi một thế giới đạm đại huyền âm giống như đều so với về sau cường đại vô số lần. Kiếm pháp đó, khí chất kia, thật phản phất trên trời tiên tử, nguyệt cùng tiên ngà. Như vậy người, đến tột cùng là thế nào rơi vào luân hồi? Nhất đạo tin tức tại lúc này dung nhập Tống Lâm Não Hải thông minh kiếm tâm, kiếm tâm thông minh, tiên sinh kiếm linh. Mệnh cách tiên sinh kiếm tâm, Nga ngẩn thì kiếm tâm bị long đồng, thông thủy minh tâm tính tính. Linh đại nội thật, có thể đúc nhất phẩm kiếm linh kim thân. Hồng Trần nhập si, có thể đúc nhất phẩm thánh linh kim thân. Thân, tâm, xương, linh, si, ngũ thể hợp nhất, có thể thành vô thượng kiếm tiên chi mệnh. Xanh thẳm mệnh cách, chỉ thấy cái kia thông minh kiếm tâm mệnh cách dò làm chuyển xanh, bắt đầu một loại nghiêng trời lệch đất chập biến. Từng hang hoàn toàn mới kiệu chữ hiện hiện linh lung kiếm tâm, Cửu Huyền Tiên nữ, Hồng Trần cửu truyện, chỉ vì Mệnh cách Thiên Sinh Linh Lung chi tâm, kiếm đạo thông thần, linh hải nộ thần. Có thể đúc nhất phẩm linh lung thánh linh kiếm tâm, đều có thể cửu huyền thiên nữ linh lung tâm. Bí ẩn. Tiên tí mệnh cách. T. Tống Lâm hít một hơi thật dài, khóe miệng có co quắp động. Cái gì gọi là nhất phi trung thiên? Long tượng kim thân cảnh tu sĩ, chuyển thế sau đó cũng phần lớn là xanh thảm mệnh cách. Chỉ có đạt chân tiên thần lộ pháp tướng tiên chân, trăm phần trăm có thể được xanh đen mệnh cách. Nhưng chuyển thế sau đó chỉ sợ cũng phải rơi xuống tới xanh thảm. Sở dĩ, xanh thảm mệnh cách chi ở giữa trên lệch cực lớn. Trên đời này thiên sinh xanh đen mệnh cách người, càng là vượng bao luân giắc ít càng thêm ít đạm đại huyền âm lần này, trực tiếp đột phá bản thân mệnh cách cực hạn, từ xanh thảm tới xanh đen, ngay cả một nửa chuyển hóa làm tiên tím mệnh cách. Theo Tống Lâm đoán chừng, còn sống kiếm quân chỉ sợ cũng cứ như vậy, có thể chính thức có được tiên tím mệnh cách sinh mệnh, chỉ có cựu Tiêu phía trên tiên. Lúc này, luân hồi mệnh bản dị tượng lại hiển lộ. Cái kia bị minh khắc ra hồng trần cựu truyền linh lung kiếm tâm kim thân chi pháp, một chút cùng đạm đại huyền âm mệnh cách kết hợp, triệt để đưa nàng thành tựu kim thân quá trình cụ hiện tại Tống Lâm trước mắt. Linh lung kiếm tâm mệnh cách có chút rung động, giống như bản năng phát ra một ít ý mừng rỡ vẫn do luân hồi mệnh bản làm chủ, đem hết thảy biểu hiện ra tại Tống Lâm trước mắt. Ngoan như vậy, Tống Lâm hoàn toàn không còn gì để nói. Trong hiện thực Đạm Đài Nguyên Âm nếu có biết điều như vậy, hắn cũng sẽ không chậm chạp không dám thổ lộ thân phận. Trong lúc nhất thời, Tống Lâm rơi vào đối hồng chân cựu truyền linh lung kiếm tâm thể ngộ. Trong đầu đồng thời hiển hiện Ngũ Lao thần quân tọa vong Thái Hư điên đạo ngũ hành tâm kinh thái thượng vòng tỉnh tọa vong tiên kinh hai đại huyền diệu kim thân chi đạo ngũ hành điên đạo tọa vong Thái Hư huyền linh thể chất đánh giá, lực, khủng, phát, 100, thần, số 1 chạy trốn. Ngũ hành chuyển đổi, kim, không, mộc, không, nước, không, hỏa Không, thổ, không. Hỏa bay đi một trong. Cái này một môn công pháp tàn khuyết không đầy đủ, giống như một môn giới rượu, lại như hết thảy huyền diệu đều ở trong đó thái thượng vòng tình tọa, vòng tiên kinh tọa, vòng chi đạo, cùng nhiệt cẩm mê. Thái thượng bí ẩn cảm giác, hồn du thái hư, quên thân, quên tâm, quên xương, quên linh, quên gì? Si. Tín tính mã đứ duyên. Hồi tâm biết quả sự tình chân quán thấy thái định. Đắc đạo tự thành tiên thiên điệu giáng chi, lực một, pháp một, thần một ngũ hành chuyển đổi, kim, một, mộc, một, một, nước, một, hỏa, một, thổ, một. Cái này một môn công pháp thâm ảo dị thường am hiểu sâu đạo môn kinh điển, hư huyền hợp nhất. Đối với hiện tại Tống Lâm mà nói, quả thực giống như thiên thư. Nhưng có Hồng Trần Cựu truyện linh lung kiếm tâm làm tham chiếu, hắn đối hai môn huyền công diệu pháp lập tức nhiều hơn rất nhiều thể ngộ. Cái này ba quyển kim thân đại đạo đều là đi điên đảo âm dương, tìm kiếm bay đi một trong con đường. Hẳn là so sánh lấy lực chứng đạo chi đồ, đây coi như là một môn đường tắt. Tống Lâm trong đầu lại hiện hiện tiểu tiên lý thị tam tam cựu nguyên thiên huyền tế điện cùng hắn tương ứng vô thượng kim thân diệu tế tiên thân thượng cổ tế lễ, chứ nói với thiên địa. Vạn tiên triều bái, duy người chí cao. Đời đời kiếp kiếp, bất tử bất diệt. Thiên địa giám chi lực, 108, pháp, 108, thần, 108. Ngũ hành chuyển đổi, kim, 108, mộc, 108, nước, 108, hỏa, 108, thổ, 108. So sánh mặt khác bất luận cái gì kim thân chi pháp. Diệu tế tiên thân nhu cầu có thể nói khoa trương. Tiểu tiên Lý thị huyết mạch truyền thừa, đời đời kế tiếp, bất tử bất diệt. Mỗi một thời đại lão tế tiểu thọ tận sau đó, liền đem cái này một môn vô thượng kim thân mặc cho đời sau tuyển định người kế vị đúng. Cái này một môn kim thân chi pháp cùng hắn nói là kim thân, còn không bằng nói là một kiện chí bảo. Một kiện chỉ có Lý thị huyết mạch truyền thừa vô thượng chí bảo, chỉ có tiểu tiên Lý thị huyết mạch, tăng thêm có thể so với Đông Lâm tiên nhai cường đại nội tình, mới có thể song thành như vậy truyền thừa thay đổi. Sở dĩ, Tống Lâm một mực không tin tiểu tiên Lý thị cứ như vậy diệt, càng không tin đại tế tiểu loại kia tồn tại cường đại, sẽ bị chỉ là u minh thập phương mấy cái la ma ầm, dẫn đến toàn bộ gia tộc truyền thừa tiêu diệt. Bọn hắn đem truyền thừa thấy nặng như vậy, làm sao lại cuối cùng chỉ còn ta một người? Nhất định có nguyên nhân, nhất định có những an bài khác. Tống Lâm trong lòng tự nói đồng thời Tam Tam cựu nguyên tiên huyền tế điện hồng trần cựu chuyển linh lung kiếm tâm thái thượng vòng tỉnh tọa vòng tiên kinh ngũ hành điên đạo tọa vòng thái hư huyền linh thể chất bốn môn đại pháp không đứng ở nào bên trong lưu truyện. Tùy theo thánh linh kiếm quyết tâm kiếm thiên dần dần tinh thâm, hắn lại cũng miễn cưỡng có thể đồng thời lĩnh hội cái này bốn môn công pháp. Có hồng trần cựu chuyển linh lung kiếm tâm thể ngộ, đợi tiến vào kiếp trước, phục sinh vùng tuyết quân năm chắc lại tăng thêm một phần. Mà ta vô thượng kim thân chi đạo lại thêm một mối. Tống Lâm mở to mắt, ánh mắt mừng rỡ đúng vào lúc này. Phía dưới một nữ tử ống tay áo tung bay, đạp không mà tới. Nàng Bạch Kỳ giống như tiên, khí chất thanh nhã. Phạm Phật thuế phàm thành tiên cựu thiên huyền nữ. Huyền Âm may mắn không làm được bệnh, trận chiến đầu tiên toàn thắng mà về. Đạm Đài Huyền Âm trên mặt mỉm cười, lẳng lặng nhìn qua kiếm nhai huyền phòng đám người, còn có Tống Lâm ánh mắt lại không đi qua ngưỡng mộ. Ngày mai, Liên Dung Tống Tương Vũ thân phận, khiêu chiến người, chương 413, ngày thứ tư chi chiến, Tống Lâm VS Tống Tương Vũ. Chương 413, ngày thứ tư chi chiến, Tống Lâm VS Tống Tương Vũ. Thời gian đảo mắt đã qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, Đạm Đài Huyền Âm bế quan tiêu hóa trận chiến đầu tiên đoạt được. Tiễn Trạch, Đàm Sương, Đinh Chấn ba người lần phiên xuất chiến, từ ban ngày chiến chí hẹp đêm từng cái vết thương chồng chất, bấy quan tu dưỡng. Ngày thứ 2, Tính Tỉnh châm bổ niễn trạch thâm tàng bất lộ, triệt để tu phục một đám thành tựu kim thân khoảng 30 năm Ly Sơn kiếm tông đệ tử. Ngày thứ 3, Ly Sơn kiếm trai gấp, phái ra một tên ẩn dấu thật lâu kiếm đạo hạt giống, rất có tinh thần đảm sương vòng thứ nhất suýt nữa thảm bại, miễn cưỡng chống đến vòng thứ 3, trực tiếp nhập vũ. Ngày thứ 4, Thật Tha đinh trấn suất thủ, liên chiến 13 vòng, thẳng đến đêm khuya, rốt cục cũng đứng lên không nội nữa. Nguyên bản trận này xem như Ly Sơn kiếm tông thắng. Chữ màu đỏ tiếp nhưng cũng dứt khoát, trực tiếp tuyên bố song phương chiến hỏa. Trong lúc nhất thời, Song Vương bầu không khí cũng có vẻ hòa hợp rất nhiều đến tận đây. Kiếm Nhai Huyền Phong lấy được 2 tháng, bại 1 lần, vừa cùng chiến tích. Ngày thứ tư, vạn chúng chú mục phía dưới. Tống Lâm rốt cuộc quyết định xuất thủ. Ba ngày nay, hắn cơ bản tiêu hóa Hồng Trần Cựu Truyền Linh Lung Kiếm Tâm Cảm Ngộ. Tự tin kim thân vạn pháp phía dưới, tất nhiên tìm không được một đối thủ. Ngay tại hắn liền chiến liền thắng, đánh bại cái thứ 3 đối thủ lúc, một cái không tưởng tượng được người xuất hiện. Ly Sơn Kiếm Tông, Tống Tương Vũ. Dùng Ly Sơn kiếm trai đời thứ 13 chân truyền đệ tử thân phận, lần thứ nhất đứng tại Tống Lâm trước mắt. Cái kia người tới, cuối cùng vẫn là tới. Chữ màu đỏ tía trong lòng chầm thấp thở dài, "Là ngươi?" Tống Lâm trên mặt hiện lên một vẻ kinh ngạc, nhìn về phía trước trên người mặc lê hoa váy dài, khí chất đoan trang thanh lịch nữ tử, "Là ta." Tống Tương Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Trung quanh lập tức vang lên từng trận ngạc nhiên thanh âm, "Nàng là ai? Mới thần phụ cảnh giới, lại cũng tới khiêu chiến điên kiếm khách Tống Lâm? Nữ tử này, thật lớn quyết đoán. Nàng là Tống Tương Vũ." Đột nhiên một tiếng kinh hô vang lên đoàn người một mảnh xôn xao, "Tống Tương Vũ? Chính là cái kia Tống Thiệt Cựu phong đích nữ, đã từng cùng Tống Lâm từng có hôn ước thiên chi kiều nữ Tống Tương Vũ?" Nghe đồn nàng bái nhập Ly Sơn Kiếm Tông, rất được trong môn coi trọng. Từ Tống Lâm tử hồn, Tống Thiệp sụp đổ sau đó, cũng không còn xuất hiện tại trước mặt mọi người. Quả nhiên là trở về Ly Sơn Kiếm Tông. Nàng đây là Vạn Kiếm Thiên Chỉ trên bình đài. Tống Lâm cùng Tống Tương Vũ xa xa đối lập, đối người chung quanh nghị luận phòng theo như không nghe thấy. Ngươi làm gì mà đến? Tống Lâm sắc mặt khôi phục bình tĩnh, giống như trước mắt tuyệt mỹ nữ tử, cũng đã không thể gây lên trong lòng của hắn một ít cơn sóng. Thá ngươi, Tống Tương Vũ không vui không buồn, ngữ khí nghe không gian nửa địa bản hận. Chúng ta đã không liên quan. Tống Lâm nói, ta hôm nay Đại biểu Ly Sơn kiếm tông. Tống Tương Vũ vẻ mặt vẫn như cũ, trong xương cốt giống như lộ ra một cố quật cường tri ý cùng lúc đó. Trên thân thuộc về thần phụ cảnh khí tức đã tăng lên tới đỉnh phong. Nắm giữ linh lung kiếm tâm Tống Tương Vũ, đối tự thân lực lượng điều khiển có thể nói rựa đến chút ít. Ở đây ngoại trừ đồng dạng nắm giữ thông minh kiếm tâm hầu nguyên hệ, không có người nào có thể nhìn thấu nàng nguy trang. Hôm nay, nàng muốn dùng thần phụ cảnh tu vi, chiến thắng Tống Lâm, chứng minh chính mình. Vậy liền một trận chiến. Tống Lâm nghe vậy không còn nói nhảm. Sinh huyết ma kiếm lập tức, ống tay áo không gió mà bay đã là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tống Tương Vũ tư chất thực ra 10 điểm không sai, nhưng đối mặt Yêu Tú tố hơn Tống Lâm, tuyệt đối không có một ít phần thắng. Nhưng đối nàng, Tống Lâm vẫn là đưa cho vốn có tôn trọng ông. Tống Tương Vũ sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng, tay bên trong một trôi được từ Ly Sơn kiếm tông màu bạc nhạt tiên kiếm, phát ra trận trận phong mình đột nhiên. Hai đạo kiếm quang xẹt qua trường không, trong nháy mắt đan xen mà qua. Từng đạo kiếm ảnh liên miên bất tuyệt, uy tích tuyệt diệu, phát ra trận trận kim loại giao kích đấm thanh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bạch ngọc bình đài kiếm khí tung hoành, bị vô số kiếm quang bao phủ linh. Kiếm quang đột nhiên một trận, hai bóng người gặp không gọi lên, tất cả lùi về sau. Tống Lâm sắc mặt bình tĩnh, một phái Vân Đạm Phong khinh tư thế, xem xét lại Tống Tương Vũ. Lúc này đang sắc mặt nghiêm trọng, trán tinh cái trán thấy ẩn hiện mồ hôi dịệt, nắm chặt chuôi kiếm bàn tay nhân quá mức dùng sức, khớp nối hơi hơi trắng bệ. Nàng cảm giác được áp lực cực lớn. Đứng tại người đứng xem góc độ, cùng thật đang đối mặt Tống Lâm lúc cảm giác, tuyệt đối là hoàn toàn không giống. Tại gần như hoàn mỹ kiếm pháp, không có kẻ hở kiếm thế, đầy đủ thể hiện một cái người giang hồ kinh nghiệm chiến đấu đương nhiên. Tống Tương Vũ xuất thân kiếm trai, giang hồ tranh đấu kinh nghiệm không kém một chút nào. Nhưng cùng Tống Lâm so sánh, nàng lại cảm giác được giữa hai người chênh lệch cực lớn. Ba ngày trước tràn đầy tự tin, vào giờ khắc này đều hóa thành hư không. Ngươi Ly Sơn tiên kiêu quyết, không sai." Tống Lâm nhàn nhạt nói một câu. Trên thân đột nhiên hiện lên một sợi vô hình phong mang. Thoăn tốc, một vệt kim quang xuyên thủng hư không, hóa thành một chuôi tiểu kiếm bắn về phía Tống Tương Vũ cùng hàng đám người vây xem lập tức vang lên từng trận kinh hô. Một kiếm này, trước đó ba vòng chiến đấu bên trong Tống Lâm chưa hề sử qua. Kim sắc kiếm quang nhanh như thiểm điện, phong mang vô tận, phảng phất có thể chu thiên dị thần, lộ ra xuyên thủng vạn vật chi ý, ở đây chính thành người tự rắc một kiếm này nếu là rơi vào chính mình, tuyệt đối hữu tử vô sinh thậm chí thân thể đều không làm được nửa điểm phản ứng. Trong chớp mắt, Tống Tương Vũ cũng bèn bèn tới kịp nghiêng một cái đầu, tuyết trắng cái cổ toé lên điểm điểm đỏ bừng huyết hoa. Phốc phốc. Bên ngoài mấy rặng vách núi xuyên thủng một cái lớn bằng ngón cái cửa hang, cửa hang chơn nhãn, sâu không thấy đáy. Hảo kiếm. Tống Tương Vũ chậm rãi cúi đầu, nhìn xem trên cổ rơi xuống nước ở ngực sung mãn điểm điểm huyết sắc hoa mai, nhẹ giọng nói nhỏ: "Thư không phá thể vô hình kiếm khí." Tống Lâm tự nhiên nói ra: "Không phải thập tuyệt kim quang." Tống Tương Vũ ánh mắt lóe lên: "Nếu là một kiếm kia, ngươi đã là cái người chết." Tống Lâm nói: Tống Tương Vũ tuy biết đây là sự thật, trên mặt vẫn là lộ ra một tia sinh khí chi sắc. Cái này dáng vẻ cao cao tại thượng, thực tế quá khiến người. Hô! Kiếm quang lạnh mẩm, toàn bộ vạn kiếm thiên trì bỗng nhiên từng trận kiếm gieo đám người tối đầu nhìn lấy kiếm trong tay khí, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Thông minh kiếm tâm. Tống Lâm lần nữa cảm nhận được cái kia một sợi quen thuộc rung động. Tống Tương Vũ năm giữ cùng đạm đại huyền âm, hầu nguyên hề đồng dạng kiếm đạo tiên phú, tư chất đương nhiên sẽ không khác nhau. Một kiếm này, thế tất không phải tầm thường. Quả nhiên đầy trời vô hình kiếm khí từ bốn phương tám hướng tụ đến, nhưng ở Tống Tương Vũ trên mũi kiếm Nàng dáng người nghiêng về phía trước, cả người bỗng nhiên hướng Tống Lâm Bình dị mà đi. Cùng lúc đó, trường kiếm trong tay xẹt qua nhất đạo chói lọi quang hoa. Kia kiếm quang phảng phất phong vân dũng động, muôn hình vạn trạng, dường như ẩn chứa đến mãi không hết biến hóa. Vạn kiếm quy tông. Tống Lâm mắt sáng lên, đột nhiên nở nụ cười. Một kiếm này, bốn ngày đến hắn sớm đã kiếm quá hơn 10 khắp, trong lòng cũng suy tư vô số phương pháp phá giải. Nhưng so sánh bình thường Ly Sơn kiếm tông đệ tử, Tống Tương Vũ một kiếm này nắm giữ vượt qua thường nhân linh động. Dũng thông minh kiếm tâm cũ sự, thật có mấy phần thiên hạ kiếm đạo thuộc về một kiếm ý cảnh. Như vẫn dùng hư không phá thể vô hình kiếm khí ứng đối, hơn phân nửa không công mà lui. Thế nhưng, Tống Lâm trong đầu vẫn như cũ tự động tung ra ba loại phương pháp phá giải: Thập Tuyệt Kim Quang, Ngũ Hành Kiếm Vọng, Kiếm Thập Cửu Khổ Loa, Kiếm Nhị Thập Thiên Mệnh. Đô nhiên, Tống Lâm trong đầu linh quang lóe lên, hai mắt nhắm lại, trong miệng gào to, tâm chi kiếm vô thượng. Hô! Nhất đạo hư hào kiếm xương mù từ xích huyết ma kiếm tạm lên, phản phất không có gì đồng dạng xuyên qua vô biên kiếm khí phong vân, thẳng đến Tống Tương Vũ thanh lãnh giữa lông mày. Thoăn chốc, phong vân tiêu tán, đầy trời kiếm quang hóa thành hư hữu. Tống Tương Vũ cầm trong tay tiên kiếm, mờ mịt đứng tại chỗ. Mi tâm giống như có một chút ấm áp dịch thể, chậm rãi từ môi sa suốt khóe môi. Nàng lẻ lữa nhẹ nhàng nu liếm. Là huyết. Tống Lâm tâm chi kiếm vô thượng, có thể vượt qua chân thật cùng hư ảo ở giữa, trực tiếp làm bị thương thân thể của nàng đây là tâm chi kiếm sao? Còn có, hắn là lúc nào học được? Ngươi thua. Tống Lâm thu kiếm mà đứng. Thiên kiếm tiên chỉ, gió mát nhẹ nhẹ. Hắn từng mảnh từng mảnh ống tay áo trong gió tung bay, tựa như cái kia trời sinh kiếm tiên, tuyệt thế xuất thần. Ta thua. Tống Tương Vũ chấn động trong lòng. Mơ mị ánh mắt tùy theo Tống Lâm lời nói, trong nháy mắt một mảnh trống rỗng, phản phất cả trái tim linh gặp không có gì sánh kịp đả kích. Nang thua, thua ở chính mình em hiểu nhất kiếm pháp phía dưới. Ba ngày qua này, nàng bế quan khổ tu, ngày đêm suy nghĩ, thôi diễn cùng Tống Lâm quyết đấu. Tự giác tiến bộ rất nhiều, kiếm đạo tạo nghệ một ngày cao hơn một ngày. Kết quả, thế mà thua ở chính mình đáng tự hào nhất tâm chi kiếm bên trên. Thật buồn cười, cái này thật quá buồn cười. Chính mình khổ tâm nghiên cứu nhiều năm, nương tụ tiếp trước kiếp này vô số tâm huyết một kiếm, bị hắn nhìn thoáng qua liền học, thậm chí thanh suất vô nam, chém ra cái kia ở vào khoảng chân thật. Hư ảo một kiếm, chẳng lẽ mình cùng hắn khoảng cách, thật như thế, không lộ như thế. Ta thua. Tống Tương Vũ chậm rãi cúi đầu xuống, một đôi con ngươi đỏ lòm cũng chứa đầy hóng ánh. Tống Lâm một thế này tâm chi kiếm vô tưởng, không có đối tinh thần của nàng tạo thành bất cứ thương tổn gì, lại đối tâm linh của nàng tạo thành to lớn vô cùng đặc kích. Tống Tương Vũ minh bạch, cho dù chính mình sử xuất tâm chi kiếm, hắn cũng có thập tuyệt kim quang, kiếm thập hữu, kiếm nhi thở. Tại thân phủ cảnh giới này, hắn sớm đã đạp vào một cái vô để đường. Vòng thứ tư, kiếm nhai huyền phong Tống Lâm thắng. Chữ màu đỏ tia từ trên trời giáng xuống, hung hăng chừng Tống Lâm một chút. Sau đó đem Tống Tương Vũ ôm vào lòng, ôm nàng đầu bay thẳng thân mà đi, biến mất ở trên bầu trời. Tí tách, một giọt tấm ánh giọt nước mưa theo gió rơi xuống, nện ở đá bạch ngọc trên này, dần dần được chia năm xẻ bảy. Giống như giống như Tống Tương Vũ lúc này tâm. Tống Lâm yên lặng thu kiếm, đặt không mà lên, trở lại kiếm nhai huyền phong trong độn ngũ. Lại không nghĩ, Hầu Nguyên hề lại cũng trừng mắt liếc hắn một cái, biểu lộ khí mượn, trực tiếp quay người rời khỏi. Đây, Tống Lâm mở miệng gái đầu. Chữ màu đỏ kia chừng chính mình còn chưa tính, làm sao đại sư tỷ cũng như vậy. Nửa ngày, kiếm nhai huyền phong một đoàn người đã rời khỏi. Lý Sơn Kiếm Tông đệ tử cũng bắt đầu rút lui. Chỉ lưu trung quanh, quanh quan sát ba người, còn đắm chìm trong vừa rồi cái tia một trận kiếm đạo đỉnh phong kỹ nghệ trong quyết đấu. Hai người này tuyệt đối đều đã đi tới trong nhân thế kiếm đạo chi đỉnh. Do phàm chư tiên, trên trời. Nhưng Tống Tương Vũ thông minh tiệm tâm, tựa hồ vẫn hơi yếu trống là một bậc. Hắn đến tột cùng cầm giữ có cái gì tuyệt thế thiên phú? Hành tẩu giang hồ nhiều năm, từ không có người chân chính nhìn thấy đặc thù rõ ràng. A thiên phú. Huynh đệ ngươi không thấy cái kia Đông Lâm tiên giả ghi chép sao? Tống Lâm người này xuất thân bé nhỏ, tư chất thấp kém, giống như không cách nào đi lên con đường tu hành thậm chí suýt nữa trở thành tống phiệt người ở rể, địa vị hèn mọn, mặc người ứ hiệp. Đúng vậy a. Nếu không phải cái kia cự kình bang tử gia làm quá mức, đem hắn trục xuất khỏi gia môn, chỉ sợ cũng sẽ không có hôm nay điên kiếm tiên, tương lai đồng lâm kiếm. Người kia chần chờ một lát, cuối cùng vẫn không có đem trong lòng một chữ cuối cùng nói ra miệng. Kiếm quân. Vài vạn năm đến kiếm đạo đỉnh phong phía trên, kiệt xuất nhất một chu kiếm. Hiện nay Tống Lâm Sắc thực có mấy phần kiếm tiên phong thái, nhưng muốn cùng Kiếm Quân dạng kia tồn tại so sánh, ai cũng không dám nói lung tung. Các ngươi nói, hai người này tương lai đến tột cùng sẽ như thế nào? Ta cảm thấy bọn hắn ngược lại là rất sướng đôi. Xét thực, hai vị kiếm đạo tiên kiêu đứng chung một chỗ, liền giống như châu liên kết hợp, giai ngẫu tự nhiên. Vì sao hết lần này tới lần khác tới mức độ này đâu? Một trận nhiệt duyên a. Hắc hắc, ta nhìn Tống Lâm thái độ đối Tống Tương Vũ, ngược lại là cùng người thường có chút bất động. Tương kiếm một nhìn như vô tình, thực ra khắp nơi lưu tình. Như là người khác, cái nào có thể như vậy cho nàng nhận chiêu? Ồ, ngươi vừa nói như vậy thật đúng là. Thu ở Tống Lâm dưới kiếm người, có vẻ như chưa từng có chống nổi kiếm thứ hai. Lưu non phụ ngữ bên trong, đoàn người dần dần tản đi. Sau đó ngày thứ 6 Ngày thứ 7, Cao Bùi, Hưu Vũ liên tiếp bại trạng, nhường Ly Sơn kiếm tông một đám đệ tử rốt cục mở mày mở mặt, tìm về một ít mãn mũi. Bí mật quan sát Ly Sơn kiếm tông cao tầng cũng hắng thầm thở phào nhẹ nhõm. Bọn hắn Hưu thắng tính toán cũng liền cái này hai trận, cuối cùng chỉ còn Thủy Thiên Nhu cùng hầu môn hệ, gần như không có khả năng có hy vọng. Bởi vậy, cái này hai trận Ly Sơn kiếm tông tinh nhuệ ra hết, cuối cùng bảo vệ một chút mặt mũi. Ngày thứ 9, Thủy Thiên Nhu rốt cục ra sân. Nàng hai tay chống chân, vẫn như cũ không để bất luận cái gì kiếp pháp, nửa điểm không giống kiếm nhai huyền phong chân truyền đệ tử. Nhưng mà Ly Sơn Kiếm Tông một đám gia sơn đệ tử lại dồn dập sợ đầu sợ đuôi, giống như không có pháp lực liền trực tiếp nhặt thua. Đoạn người luân hồi đi điệu tiên danh tiếng, chính là dọa người như vậy. Ngày thứ 9, Hầu Nguyên Hề rốt cục cấp trục lên sàn. Một người một kiếm, giết xuyên Ly Sơn Kiếm trai. Liên tiếp 31 chàng đều là một kiếm bại địch. Cuối cùng, chữ màu đỏ phía vị này tương lai Ly Sơn tông chủ, tự thân xuất thủ, cuối cùng tại Hầu Nguyên Hề dưới kiếm qua ba chiêu. Sau đó liền vội vàng bị thua, sắc mặt khó coi tuyên bố hai tông thử kiếm kết thúc đây cũng là hiện thực. Chữ màu đỏ phía mấy người cũng tính toán thất bại, tại chính thức Thiên Chi tiêu tử trước mắt, bất luận cái gì cố gắng, nỗ lực, tự cho mình siêu phàm, cuối cùng đều đem biến thành vô lực giấy rั่ว. Bởi vì bọn hắn nỗ lực cố gắng, tuyện sẽ không so với bất luận kẻ nào ít. Thậm chí tích lũy mấy đời mấy kiếp, nội tình vô hạn hùng hậu đến tận đây. Liên tục chín ngày, đại chiến chấm dứt. Kiếm Nhai Huyền Phong lấy được năm thắng, ba bại, vừa cùng kết quả tốt. Mọi người đều là đại hỉ. Cái này dù sao cũng là sa luôn chiến, có thể chống đến cái thứ năm đối thủ đều coi như là thắng. Trận chiến này mỗi người bọn họ phát huy đều vượt qua bình thường. Chớ nói chi là đạm đại huyền âm cùng yến trạch kinh người phát huy. Thế là, tại khiu vũ đệ nghị dưới, đám người quyết định tối nay hùng hăng chúc mừng một phen. Màn đêm buông xuống, đến tối nay mọi người không say không về. Ha ha ha ha, lần này thật sự là đại xuất danh tiếng. Chỉ là Ly Sơn kiếm tông cũng dám cùng ta kiếm nhai huyền phong tranh phong. Ta nhìn từ hôm nay trở đi, ai còn dám nói câu nói này là cực kỳ cực. Bất quá lần này so kiếm, người ta cũng coi như không giữ lại chút nào, chúng ta đều là thu hoạch tương đối khá. Về sau lại Ly Sơn kiếm tông đạo hữu trước mắt, không thể như này làm gan. Đúng đúng. Tiến Trạch sư huynh. Ha ha ha ha. Từng trận tiếng cười bay vào bầu trời đêm, nghe được chung quanh Ly Sơn kiếm tông đệ tử trong lòng rất cảm giác khó chịu. Đúng rồi. Đạm Đài sư chợt đầu, đã vài ngày chưa thấy qua nàng, hẳn là còn ở dưỡng thương. Ánh mắt mọi người nhìn về phía hầu môn hệ, lại nghe nàng lạnh lùng tốt, nữ chuyện của người ta, không nên hỏi nhiều. A lạ. Mọi người nhất thời cười ngượng ngủng, tối đầu uống rượu. Đạm Đài mỉm âm. Tống Tương Vũ. Tống Lâm ngồi tại trên bệ cửa sổ, nhìn trên trời ánh trăng như đang ngẫm nghĩ cái gì. Lần thứ nhất, hắn rốt cục cảm giác được có cái gì không đúng. Chương 414, Đạo tâm trùng ma, ma tâm trùng nói khôi phục 3000 chữ một ngày hai canh. Chương 414, Đạo tâm trùng ma, ma tâm trùng nói khôi phục 3000 chữ một ngày hai canh. Mùng 1 tháng 10. Thử kiếm chi chiến sau ngày thứ 2. Kiếm nhai huyền phong một đoàn người chuẩn bị rời đi Ly Sơn kiếm tông, Tống Lâm rốt cục nhìn thấy Đạm Đại Huyền Âm. Nàng đứng sau lưng hầu môn hệ, giống như là cái bị khinh bỉ tiểu túc phụ đứng tại bà bà sau lưng, một mực tối đầu. Dấu ở trong bóng tối nửa bên mặt, thoạt nhìn có chút tiểu tuy. Giống như cảm giác được Tống Lâm ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Tống Tương Vũ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lại phi tốc tối đầu. Tôi khẽ mím môi môi đỏ. Người đáng ghét, hy vọng chuyến này thử kiếm chuyến đi, có thể nhanh hơn kết thúc. Chư vị quý khách xin dừng bước. Chữ màu đỏ tiếng ngữ kiếm mà tới, tấm tay áo tung bay, áo bào tím phát họa ra thủy mị đường cong đây là một cái chín mộng nữ nhân. Lúc này nhìn Tống Lâm ánh mắt, cũng có mấy phần kỳ quái, đương nhiên đây không phải là tình ý chỉ nghe chữ màu đỏ tiếng ngữ khí nói không nên lời hâm mộ vẫn là ghen tị nói, Tống Đạc Hữu, nhà ta tổ sư muốn muốn gặp ngươi. Lý Sơn kiếm thánh. Đám người nghe vậy trong lòng hơi giật mình. Vị này còn sống 3000 năm lão tiên thần, Lý Sơn kiếm tông khai mạch tổ sư. Đây chính là cùng Lưu tiên kiếm chủ Long Lâm trưởng giáo, ngay cả Thương Châu Vương đồng liệt tiên đạo đỉnh phong một vị tuyệt đại kiếm tu. Hắn thế mà tự thân triệu kiến Tống Lâm. Không biết Ly Sơn tiền bối tìm ta chuyện gì? Tống Lâm hiếu kỳ nói. Kiếm nhai huyền phong một nhóm chín người, vì cái gì không đến hầu nguyên hề, thủy thiên nư, lại hoặc là đạm đại huyền âm. Hết lần này tới lần khác tìm cái một người. Trưởng lối sự tình, chúng ta nào dám hỏi thăm. Tống đạo hữu muốn biết, tiến về Ly Sơn ao dựa kiếm thấy một lần là được. Chữ màu đỏ tiễu mỉ cười, giống như mười phần mong đợi Tống Lâm trực tiếp cự tuyệt. Được, tiền bối mời, từ đều đi đạo lý. Tống Lâm lập tức gật đầu. Đi theo ta đi. Chữ màu đỏ tía trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Quay đầu đối kiếm nhai Huyền Phong một đoàn người nói ra, lần này đi không biết mấy ngày, còn xin chư vị đợi chút. Đi thôi đi thôi. Tiểu sư đệ, Ly Sơn Tiễn Bối kiếm đạo thông thần, ngươi có thể nhất định phải giống người ta thật tốt lĩnh giáo một phen. Nghe nói Ly Sơn Tiễn Bối tinh thông họa nghệ, nếu có thể mời về một bức bạn vẽ đẹp, chỉ sợ có thể đổi lấy pháp tướng tiên chân sử dụng tam phẩm pháp khí phi kiếm. Đám người dồn dập lên tiếng, đưa mắt nhìn hai người rời khỏi. Vù vù, hai bóng người hóa thành lưu quang, chớp mắt biến mất ở chân trời. Ao giữa kiếm, năm ở Ly Sơn vạn dặm sơn mạch hậu phương lớn, phong cảnh tú lệ, Cây cồi um tùm đang đến gần ao giữa kiếm phía trước. Chữ màu đỏ tiến xuống hạ xuống tiếng pằng, cùng Tống Lâm một chiếc một sau đi tại trên đường núi. Sau đó không lâu, phía trước một tòa gặp nước tiểu trúc dẫn đầu đập vào mắt. Phục thứ mấy bước, toàn bộ ao giữa kiếm triệt để thu vào trong mắt. Cái kia ao phương viên không hơn 100m, ao nước trong suốt thấy đáy, dưới đáy dựng thẳng từng trôi các thức kiệp khí. Tại ao giữa kiếm phương đông, đứng thẳng một tảng đá xanh điêu khắc tự thần. Phảng phất một nữ tử, dung mạo mơ hồ, mặt hướng phương đông. Phía dưới mặt đất đơn giản bày biện lư hương, cống phẩm, giống như cái kia ly sơn kiếm thánh mỗi ngày tuần lễ. Viôn kiếm thánh liền ẩn cư ở nơi như thế này. Tống Lâm trong đầu hiện lên một cái ý niệm. "Thủ sư." Chữ màu đỏ tia hướng về phòng không mình hành lễ. "Vạn bố Tống Lâm, bái kiến tiền bối." Tống Lâm hai tay ôm kiếm, xoa xoa túi đầu. "Tiểu Hữu, mời đến trong phòng đến." Một cái cứng cắc mạnh mẽ thanh âm từ gặp nước tiểu trúc bay ra. "Tống đạo hữu, tự tiện." Chữ màu đỏ tia hướng Tống Lâm niệm một cái về sau, quay người đi ra rừng, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang trực tiếp rời đi. "Cốc cốc." Tống Lâm đạp trên lá rụng, dọc theo hào rữa kiếm từng bước một hướng đi phòng nhỏ. Cửa phòng không gió tự mở. Lập tức có từng điểm từng điểm ánh sáng hiện hiện, giống như ngôi sao đồng dạng treo trong phòng thế giới. Tống Lâm bước chân không ngừng, trực tiếp đi vào trong phòng. Hai mắt tỏa sáng, Tống Lâm chỉ cảm thấy tiên địa biến ảo, xuất hiện tại một mảnh vô ngần hoàn vũ bên trong. Cái kia một tòa nhỏ bé phòng, dường như bên trong giấu tiểu thiên địa. Người này thần thông bản sự, hẳn là đã nhưng cùng kiếm quân sánh vai. Tống Lâm mắt bên trong kiếm quang lóe lên, nhìn về phía ngàn vạn trong tinh thần một điểm sáng nhất hành tinh. Tiểu hữu tốt linh tính, tởmở cười, cười tiếng vang lên. Ngôi sao đầy trời bỗng nhiên lóe lên. Sau một khắc, một lão giả đứng ở Tống Lâm trước người. Hắn mặc áo xanh dâu tóc bạc trắng, toàn thân giống như do từng sợi tử khí cấu thành. Tống Lâm chỉ cảm thấy cái kia từng sợi tử khí giống như hợp thành một bức hoang thế kỳ vĩ, chính là cấu thành một phương này Hoàn Vũ Tiểu Thiên Địa lâu môn. Trong lúc nhất thời, Tống Lâm giống như rơi vào nào đó huyền diệu khó giải thích cảm ngộ bên trong, kiếm quân truyền lại 3000 kiếm đạo chân giải bên trong từng bộ từng bộ tuyệt thế kiếm pháp tại náo bên trong lưu truyền. Tốc độ tính, Ly Sơn kiếm thánh không khỏi lại lần nữa tán thưởng. Nhìn qua Tống Lâm ánh mắt, tràn đầy vẻ tán thưởng. Hồi lâu, Tống Lâm bỗng nhiên cảm giác đầu một trận căng đau, từ huyền diệu khó giải thích cảm ngộ bên trong lui ra tới. Trong lúc nhất thời, Hắn giống như sinh lòng rất nhiều cảm ngộ, lại như cái gì đều không có ngộ đến, không khỏi vẻ mặt buồn vô cớ, thở dài. Nộ cùng không tỉnh, đều trong một ý nghĩ, ngươi nếu ngộ, chính là có thu hoạch. Tương lai, tự sẽ đem hôm nay thu hoạch ngộ cái thông thấu. Trước người lão nhân mỉm cười, giống như có thâm ý địa đạo. Gặp qua kiếm thánh tiền bối, Tống Lâm giật mình bình tĩnh, liền vội vàng hành lễ. "Tên ta Viên Tử Khí, ngươi nếu không chê, gọi ta một tiếng lão ca là được." Viên Tử Khí vớt râu mỉm cười nói. "Viên Tử Khí?" Tống Lâm lộ ra vẻ nghi hoặc. Cái tên này, hắn tựa hồ từng tại cái nào nghe nói qua đột nhiên Trong lâm trong đầu hiện lên một đạo địa quang. Thốt ra, vô thượng đại tông sư Viên Tử Khí, 13 tuổi bước vào thần phủ. Vô địch thiên hạ, phá không mà đi. Mấy ngàn năm qua duy nhất tại Tam Giang ngưng tụ kim thân tuyệt địa cường nhân. Nhưng đây không phải là hơn 4000 năm trước. Ha ha ha, là ta. Viên Tử Khí lập tức cười to. Có chút suy tư, nói ra, vậy đại khái là ta kiếp trước, giống như ngươi, xuất thân Tam Giang. Bất quá ta cũng không có tại Tam Giang ngưng tụ kim thân, chỉ là tại ngươi bây giờ bình thường, dùng thần phủ liền có thể nghịch trạng kim thân. Loại kia lại như quả, ta có thể không chịu được nổi. Tiền bối kiếp trước cũng theo Viên Tử Khí. Tống Lâm Ngạc nhiên nói: "Ta trước 8 thế giới đều là tên này." Viên Tử Khí bật cười lớn, giống như có mấy phần tự đắc. "Cái gì?" Tống Lâm triệt để kinh ngạc. Một câu nói kia ngắn ngủi 8 chữ, ẩn chứa tin tức có thể nói cái người. Hùng chân cựu truyện, đạo quả trở thành sự thật. Viên Tử Khí đúng là một vị liên tục cựu thế bước vào pháp tướng tiên độ, luân hồi cựu truyện, sắp lấy được vô thượng đạo quả hùng chân tiên. Càng quan trọng hơn là, cho dù Tống Lâm cũng không dám ở kiếp trước lấy một dạng danh tự. Viên Tử Khí cựu thế lấy tên này, không nói vô tận lực lượng, không sợ kiếp trước nhân quả dây dưa, yêu hận tình kiểu. Có phải hay không cũng nói rõ, hắn nắm giữ nào đó vừa mới chuyển thế giới liền cảm giác tình chí nhớ kiếp trước, đánh vỡ thai bên trong chi mê thủ đoạn. Như thế, chẳng lẽ không phải cùng mình luân hồi mệnh bản hiệu quả như nhau? Ta sắc thư có một môn đạo tâm trùng ma huyền công có thể trợ người trước giờ đánh vỡ thai bên trong chi mê. Thế nhưng, tu hành này công cần trước ngộ được thái thượng vong tình chi đạo, phương khả chặt đứt trần duyên nhân quả, xem cha mẹ bạn giống như người đi tàu. Viên tử khí tự nhiên nói ra, nói thật ra, phương pháp này quả thật vi phạm nhân đạo. Tiểu Hữu nếu là muốn học, ta tử không một kia giữ lại. Tiên bối vì sao đối ta như thế chiếu cố? Tống Lâm không có lập tức đáp ứng, ngược lại hỏi nghi ngờ trong lòng. Bởi vì, Viễn Tử khí tưởng tận xem xét Tống Lâm một lúc lâu sau, dĩ nhiên cười nói, "Không thể nói, không thể nói. Nói liền muốn bị đánh." Tống Lâm mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Những này cao nhân tiền bối, đều ưa thích chơi đùa cố làm ra vẻ huyền bí một bộ này sao? Xuân sao? Một bản trang bìa phong cách cổ xưa thư tịch từ phía trước bay tới. Tống Lâm vô ý thức tiếp được. Tối đầu vừa nhìn đạo tâm trùng ma huyền công 6 cái có chút phai màu tiểu chữ, ẩn ẩn lộ ra một cố đặc thủ linh quang. Nói thật ra, cái này một môn công pháp đối Tống Lâm tới nói, thực ra có chút gân gà. Nam giữ luân hồi mệnh bản bược này siêu việt tiên đạo luân hồi chí bảo, hắn chỉ tu kiếp trước, căn bản không cần quan tâm tương lai đang muốn chối tử. Lại nghe Viên Tử Khí thản nhiên nói, phương pháp này còn có một môn đặc dị, có thể rèn luyện tâm thần, suy nghĩ phân chia, nhất tâm đa dụng. Ngươi thức tỉnh nhất thế ký ức, liền chờ tại thêm một cái đầu. Nếu ngươi nghiên cứu nhiều môn công pháp, vui tại tính toán, liền 10 điểm thích hợp, đa tạo tiền đối. Tống Lâm sắc mặt chân trọng, trực tiếp đem công pháp thu vào trong lòng. Ha ha ha. Viên Tử Khí lập tức cười to, đưa tay nói, tốt rồi, ngươi đi đi. Ta có dự cảm Thế này đại kiếp sắc bắt đầu các ngươi thế hệ tuổi trẻ còn cần cố gắng nhiều hơn, mới tốt hứng đối tương lai luận thế. Tiền bối không sao." Tống Lâm mắt sáng lên. "Viên Tử Khí kêu mình tới, liên vì truyền thụ một môn công pháp. Ngươi cũng nhìn, đồ vật cũng cho, còn có thể có chuyện gì? Ngươi nếu chịu nhận tình của ta, tương lai đối Ly Sơn kiếm tông hậu nhân nhiều mấy phần chiếu cố là được." Viên Tử Khí ngước đầu nhìn lên bầu trời, giống như xuyên thấu qua cái kia thâm thủy hoàn vũ, nhìn về phía ngoài phòng vô tận thiên cung, thấy được cái kia cửu kiệu tiêu phía trên, sắp thuộc về hắn thế giới. Tống Lâm trong lòng khẽ động, chắp tay nói, "Ta hiểu được." Chúc mừng tiền bối thành tiên sắp đến, giống như năm đó Kiếm Quân Đồng Dạng, Hồng Trần Cựu chuyển đạo quả trở thành sự thật viên từ khí, sắp vụ hóa thành tiên, bước vào tiên ma thần thánh vị trí đại thế giới. Bởi vậy hắn một thế này mới lưu lại đạo thống, tặng lại vùng thế giới này. Một lát sau, Tống Lâm đã rời khỏi, Viễn Tử Khí chậm rãi đi ra gặp nước tiểu trúc, đứng đang đối mặt phương Đông thần nữ giống phía trước. Nương nương, có thể làm tiểu tử đều làm. Chỉ mong một ngày kia có thể trở về nương nương tọa hạ lắng nghe thiên âm, vinh thế không vào luân hồi. Thế nhân đều nói luân hồi khổ, chính là biết trường sinh cũng có động. Cái kia trên trời thế giới cũng không phải liền có thể đạt được chân chính đại tự tại. Thu gió thổi qua, lá rụng tung bay, trước tượng thần mặt đất lộ ra một mảnh đất địa, Thự thư Ly Sơn nương nương tại thế tổ thần, viên tử khí cũng phụng. Ly Sơn kiếm tông trước sơn môn. Tống Lâm cùng mọi người tụ họp, tại từng cái Ly Sơn kiếm tông đệ tử ánh mắt phức tạp bên trong, quay người rời khỏi. Tống Tương Vũ quay đầu nhìn thoáng qua Ly Sơn kiếm tông sơn môn. Nàng biết rồi, chuyến đi này, có lẽ đời này lại không trở về kỳ hạn đối với mình tình thân nghĩa trọng Ly Sơn kiếm tông, nàng thực tế thiếu quá nhiều, quá nhiều. Thu hồi ánh mắt, Tống Tương Vũ lập tức đón nhận Tống Lâm ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Nàng vô ý thức đè lên trong lực một cuốn tên là Ma Tâm Trùng Đạo Huyền Công bí tịch, tránh đi Tống Lâm ánh mắt, trốn đến hậu nguyên hệ sau lưng. Cái này Tống Lâm nhìn mình ánh mắt càng ngày càng kỳ quái, thật làm cho người ta chán ghét. Còn tốt, chính mình cuối cùng lại có thắng qua hắn hy vọng. Theo vị kia kiếm thánh tiền bối thuyết pháp, chỉ cần tu hành Ma Tâm Trùng Đạo Huyền Công liền có hy vọng nhất thế thế giới tu hồi chí nhớ cái trước. Nàng rất có thể là cựu thế luân hồi đạo đồ chết hồng chân tiên. Như có thể cựu thế quý nhất, lại tụ họp đạo quả, chỉ là Tống Lâm, đưa tay thất bại. Ngay vào lúc này, Đạm Đài sư chất, ngươi có hay không cảm thấy cái kia ly sơn kiếm tông Tống Tùng Ngũ cùng ngươi giống nhau đến mấy phần." Tống Lâm Thanh Âm đột nhiên từ trong gió truyền đến, "Ta nghe nói Dương Thanh Nguyên gần đây cũng đến Tôi Sáng phủ, nếu là hai người gặp nhau." Nghe được cái kia mang theo trêu chọc chi ý lời nói, Tống Tương Vũ dưới chân kiếm quang hơi dựng. Nguyên bản âm thầm mừng rỡ tâm tình, lập tức nhiều hơn mấy phần phấn chướng. Dương Thanh Nguyên cũng tới Tôi Sáng phủ. Hắn đương nhiên không có khả năng gặp được Tống Tương Vũ, nhưng nếu là gặp được Kiếm Nhai Huyền Phong một người, chính mình nên như thế nào đối mặt hắn chờ một chút. Tống Lâm những lời này, làm sao cảm giác giống như đang thử thăm dò. Thiên cung phía trên, một đoàn người ngự kiếm cưỡi gió, Tống Lâm rõ ràng nhìn thấy đạm đại huyền âm trên mặt hiện lên một vẻ bối rối, không khỏi cảm thấy châm xuống. Không thể nào, nàng cần phải, chỉ là Khẩn Trương có khả năng gặp được Dương Thanh Nguyên a? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nghĩ đến nào đó loại khả năng tính, nghĩ đến tự mình làm qua sự tình, hắn đột nhiên cảm giác bầu trời gió rét siêu siêu, tại chỗ liền mồ hôi đầm đìa. Chương 415: Thánh linh ma tâm, Jo Si nhập đạo. Chương 415: Thánh linh ma tâm, Jo Si nhập đạo. Tống Lâm, không cho phép ức hiếp đồ đệ của ta. Hầu Nguyên Hễ bỗng nhiên lên tiếng. Trung Hằng trưởng tống lâm một chút, một bộ bao che cho con bộ dáng. Hầu Nguyên Hề giải vây lập tức ngừng mồ hôi đầm đìa tống lâm, Tâm Hoàng Ý loạn tống tương Vũ âm thầm thở dài một hơi, giương phần mình thu hồi ánh mắt, nhìn không chớp mắt nhìn về phía trước. Hai cái không bất lo đồ vật. Hầu Nguyên Hề đem hết thảy thu vào trong mắt, chỉ cảm thấy đau đầu dị thường. Tiếp tục như vậy xuống dưới, sớm muộn muốn ồn ào được không thể kết thúc. Không tim không phổi tống lâm còn tốt, tập tư cẩn thận tống tương Vũ nếu là biết chân tướng, chỉ sợ muốn triệt để nói tan nát con tim. Chân chính hận bên trên một người nữ nhân, tiếp trước tự mình trải qua nàng hết sức rõ ràng, đem sẽ trở nên đáng sợ cỡ nào. Đặc biệt là các nàng như vậy, tu hành Hồng Trần Linh Lung Tâm Kinh nữ tử. Một khi nói tan nát con tim, Linh Lung Kiếm Tâm liền có rất lớn xác suất chuyển hóa một loại tên là Thánh Linh Ma Tâm nhất định phải sớm một chút kết thúc chuyến này lịch luyện hành trình. Thời gian đảo mắt đã qua năm ngày. Mùng 6 tháng 10, một đoàn người rời đi Tây Sáng phủ, tiến vào Sơn Hải Quan, tại đã từng Sơn Hải Quan gì chỉ bên trên xem một ngày, sau đó một lần nữa lên đường, tiến về Bạch Mang Sơn, trấn Diêu phủ. Trong năm ngày này, Tống Lâm Phảng phất bị hoàng sợ lận rừng, làm chuyện gì đều tránh Tống Tương Vũ, thậm chí ánh mắt cũng không dám với hắn đối mặt. Đương nói Tống Tương Vũ trong lòng kỳ quái, liền thủy thiên nụ Yến Trạch bọn người có không nhịn được nghi hoặc, chỉ có Hầu Nguyên Hề trong lòng hơi hồi hộp một chút, thầm nghĩ, xong. Tống Tương Vũ không để ý ngăn cản tại Vạn Kiếm Thiên Chỉ cùng Tống Lâm giao thủ, rốt cục đưa tới hắn hoài nghi. "Tiểu sư đệ, ngươi mấy ngày nay làm sao lạ là lạ?" Thủy Thiên Nô đĩnh đạc hỏi. "Không, không có việc gì." Tống Lâm miễn cưỡng cười nói, "Mấy ngày nay nghiên cứu kiếm thánh tiền bối truyền thụ cho công pháp, có chút tâm thần có chút không tập trung mà thôi." "A a, vậy thì tốt rồi. Ngươi cẩn thận một chút, kiếm thánh tiền bối công tham tạo hóa, gần như tiên nhân. Hắn truyền lại dưới công pháp, không thể mạo muội tham tiến vào." Thủy Thiên Nô dặn dò. "Là, là." Tống Lâm Ngượng ngập cười một tiếng, gật đầu xác nhận. "Hừ." Tống Tương Vũ âm thầm vỗ bụng dưới. "Mình cũng phải một môn ma tâm trùng đạo huyền công đợi đến tìm về phía trước trí nhớ của kiếp trước, nhất định phải cho ngươi biết mặt. Chỉ bất quá, phía trước mình kiếp trước hẳn là sẽ không cùng cái này chán ghét gia hỏa, lại có cốt mất đi. Đạm Đài sư chất, ngươi đây là đang mang thai rồi. Làm sao mấy ngày nay tổng đập bụng? Không phải là bị người nào đó đánh mang thai a?" Thủy Thiên Nhu đương nhiên nắm ở Tống Tương Vũ vàng eo, khanh khách cười không ngừng. Lập tức đem Tống Tương Vũ nháo cái đỏ chót vẻ mặt. "Cái gì mang thai? Nàng mới không có." Lam Tư cẩn thận nạng, lần này nhưng là không có phát hiện Thủy Thiên Nhu lời nói bên trong các thượng. Thủy Thiên Nhu, ngươi không có việc gì có thể ăn nhiều hai bát cơm. Hầu Nguyên Hề âm thầm chừng nàng một chút. Cái này nhìn như không tim không phổi ra hỏa, quả nhân cũng bắt đầu hoài nghi. Không được, chuyến yêu thành hành trình về sau, nhất định phải kết thúc lịch luyện. Mang thai, Tống Lâm sắc mặt âm tình bất định. Mình tiếp trước, có vẻ như có cái theo Lý Man Thanh nhi tử. Đối phương cuối cùng còn trở thành kiếm nhai huyền phong trung hương tổ sư, đem rượu tiên Lý thị huyết mạch kéo dài xuống dưới. Bây giờ, Lý thị nhất tộc không biết phải chăng là còn có truyền nhân tại thế. Ngày 7 tháng 10, Kiếm Nhai Huyền Phong một đoàn người rốt cục gần đến trấn Yêu Phủ. Màn đêm buông xuống, liên tục bay mấy ngày mấy người tùy ý tìm một chỗ trên núi Miếu Hoang đặt chân. Trên ánh trăng tây tẩm, nghỉ lo lắng ung dung, Tống Lâm một mình ngồi ngay ngắn một vách núi bên cạnh, nhìn trời một bên minh nguyệt. Đột nhiên cảm khái thì thầm, gật nước chân điểm nghĩ ung dung, ngàn dặm ngày cưới một buổi ngừng. Thứ đây không lòng dạ nào yêu đêm, mặc hắn dưới ánh trăng tây tẩm, lặng lẽ đợi. Cũng không có người tại thời khắc mấu chốt này nhảy ra cổ động, ca ngợi. Tống Lâm không thú vị thở dài. Túi đầu lấy ra Đạo Tâm Trùng Ma Huyền Công cẩn thận lật mở Đạo Tâm Trùng Ma Do đạo nhân ma chi pháp, tại nói trong nội tâm bố trí xuống ma chủng, quỷ dị tuyên luân, kích thích suy nghĩ sinh hóa, trong đầu sinh ra ức vạn suy nghĩ, cuối cùng tăng cường tâm thần, hình thành một viên đạo tâm ma chủng, cùng loại pháp tướng nguyên thần. Ma chủng có 3. Thứ nhất, ma đạo. Dung huyền môn tâm pháp chính tông, kết hợp tiên thể lạc tâm, ma chủng tới trong âm sinh hóa chi dương, đạo tâm chí dương hóa thành chí âm, âm dương sinh hóa, mà é e rằng cực chi hình, cuối cùng đạt tới tiên ma hợp nhất, âm dương hòa hợp chi cảnh. Thứ hai, chủng ma. Tìm nhất tuyệt tốt lô đỉnh, truyền bá dưới ma chủng. Ở tại đạo tâm đại thành thời điểm, tìm được tâm linh sơ hở, khiến cho nói tan nát con tim, nhất thế tích lũy hóa thành chủng ma người chất dinh dưỡng. Trong quá trình này, lô đỉnh tinh khí thần khô cạn, thần hồn câu diệt, luân hồi đoạn tuyệt, có thể nói thế lương. Một phương này pháp khó khăn cực lớn. Khó khăn tại lô đỉnh có tiệm, khó khăn tại đạo tâm khó khăn thoái, khó khăn đang trùng ma dạ bản thân cũng cần dùng tình lực tiếp, chân tâm thật ý lượng tình từng duyệt, siêu thoát, tuyệt tình người thắng chi. Thứ ba, phù ma. Một phương này pháp đơn giản nhất, chỉ cần chủng ma người cam nguyện hy sinh, đem tinh khí thần quán chú lô đỉnh, ma chủng sinh hóa, có thể được ma tâm chúng nói. Là vi phản kỳ đạo mà chi độ. Nhưng trên đời có nảy tính dâng chi tâm người, ước vạn không một. Ai lại nguyện ý dùng nhất thế tu hành đại giới, luân hồi đoạn tuyệt phong hiểm, đi thành toàn người khác đâu? Phương pháp này huyền diệu ở chỗ, chỉ muốn thành tựu nhất thế ma chủng, sau đó đời đời kế tiếp, luân hồi bất diệt. Lúc này nói tiêu tan, tiếp sau trùng tu. Mỗi một thế giới đều là chính mình, sẽ không nhân luân hồi cải biến tính tình, nhất biết, lại càng không có biết thấy chướng bực này hung hiểm quan hại. Như có thể được cựu thế ma chủng, lĩnh phản tiên thiên, thành tựu tiên ma đạo tài, một cách tự nhiên có thể đạp cựu tiêu tiết lộ, vũ hóa phi thăng, được đại tiêu dao, đại tự tại. Thật thú vị công pháp. Tống Lâm một trận tán thưởng. Trong mắt hắn phương pháp này cùng ma sư năm đó sáng tạo Tam Tuyệt Ma Công, có mấy phần dị khúc đồng công chi diệu. Có lẽ năm đó ma sư chính là tại một chỗ thu được viên tử khí lưu lại tàn viễn, dùng cái này tạo nên Tam Tuyệt Ma chủng chi đạo. Như thế, liền cũng giải thích ma sư vì sao có được vô thượng trí tuệ, thần phù cảnh giới, đùa bỡn tiền mệnh, suýt nữa đã đạt thành một cột từ xưa đến nay tiền nhân cũng có kế hoạch lớn báo nghiệp. Năm đó viên tử khí, đế tụt cùng là đi con đường thứ nhất, vẫn là đầu thứ hai, cũng hoặc là điều thứ ba, đạt được người khác kính dâng. Tống Lâm ý nghĩ lưu truyện, miên man bất định. Ta như tu được phương pháp này, mặc dù cùng luân hồi vội, lại có thể tăng cường rất nhiều tâm thần. Trong nháy mắt trong đầu ức vạn suy nghĩ đồng thời vận chuyển, siêu việt tường nhân gấp mấy lần, ngay cả gấp 10 lần. Ha, mỗi một thời đại đông lâm trưởng giáo đều là trí tuệ siêu việt, bảy miu nghĩ cái người. Hàn La Ngộ đạo huyền phong bên trong cũng có tương tự công pháp. Đúng, khẳng định có. Bất quá Ngộ đạo huyền phong công pháp chính là huyền môn chính tông, cần tích lũy tháng ngày tu hành. So sánh đạo tâm trọng ma tốc độ thành, thời gian hao phí rất rất nhiều. Cũng chưa chắc. Ta như tiến vào kiếp trước, tu thành một viên ma tâm chuyển thế, chưa hẳn không thể gián tiếp tu thành cái này một môn khoáng thế kỳ công. Trống Lâm trong mắt tình quang lóe lên, bỗng nhiên có ý nghĩ. Trong lúc nhất thời, cũng không biết có phải hay không đạo tâm trùng ma huyền công kích thích, trong đầu hắn tung ra cái này đến cái khác suy nghĩ. Trong lòng ta vô thượng kim thân, cổ kim duy nhất, hiệp cốt tàn phế nhất thế bên trong ta, đã có tứ thế tích lũy, thành tựu nhất phẩm. Tăng thêm ngũ phù, loạn thế hiệp, hà bá, yêu kiếm kiếp tam loại, chưa hẳn không bằng những cái kia hồng chân tiên. Nếu là lấy tiểu tiên lý thị tam tam cựu nguyên tiên huyền tế điển làm kim thân chi pháp dụng ngũ thế chi kiếm làm kim thân chi phong dụng đạo tâm trùng ma làm kim thân chi thần dụng phi đao tuyệt kỹ làm kỹ xảo đại thành. Hoàng gia cô sườn núi. Tống Lâm ngồi xếp bằng, tắm rửa ánh trăng. Nhất thời chỉ cảm thấy linh cảm bột phát, trong lòng sinh ra một cỗ mãnh liệt xúc động. Trờ lần này lịch luyện kết thúc, lập tức tiến vào kiếp trước hoàn thành trong lòng sướng hưởng. Đạo tâm trùng ma huyền công xuất hiện, trực tiếp sâu chuỗi lên Tống Lâm đoạt được hết thẻ huyền công kinh điển, nhường hắn đối với mình vô thượng kim thân chi đạo có một cái rõ ràng phương hướng đồng thời. Huyền Đô Linh Tiêu Phi kiếm quyết hóa long kính thánh linh kiếm quyết, tâm kiếm tiên tuyệt tình kiếm phổ thái thượng vong tình tọa vong tiên kinh ngũ lao thần quân tọa vong thái hư điên đạo ngũ hành tâm kinh đại ngũ hành hỗn nguyên kiếm kinh thập tuyệt kim quang đại la kiếm điện. Từng môn công pháp trong đầu va chạm, nở rộ sáng chói linh cảm ánh lửa. Tống Lâm tích lũy như diều gặp gió, hướng về vô thượng kim thân chi đạo bước ra kiên cố nhất một bước. Hắn rốt cục thấy được ánh sáng hy vọng. Cùng lúc đó, ngọn núi một bên khác, Tống Thương Vũ cũng đang xuất ra ma tâm trùng đạo huyền công đối ánh trăng tinh tế nghi thức. Thánh linh ma tâm, do si nhập đạo, phá rồi lại lập, siêu phàm nhập thánh. Kỳ quái công pháp, lại để cho trước nhập ma. Sau đó lại trở về nói, nhưng nếu được Thánh Linh Ma Tâm, một viên chí thuần đạo tâm, tiên lộ đạo đồ sẽ không còn một ít trở ngại. Như thế khoáng thế kỳ công, tất nhiên siêu việt thế gian bất luận cái gì nhất phẩm kim thân tiên phú. Ta muốn tu hành sao?" Tống Tương Vũ mặt lộ vẻ do dự. Nàng ban đầu nắm giữ trên đời kiệt xuất nhất kiếm đạo tiên phú một chồng, bây giờ không có tất yếu mạo hiểm như vậy. Nhưng Linh Lung kiếm tâm tại Tống Lâm trước mắt, lại lạnh như thế không chịu nổi một kích. Tương lai hắn như bước vào long tượng bí ẩn cảnh, sẽ ngưng tụ ra một bộ như thế nào vô địch kim thân. Hai người khoảng cách tùy theo thời gian chuyển dời, sẽ chỉ càng kéo càng xa. Cho đến Theo không kịp, bóng đêm như mực, minh tiểm tây truy. Mùng 8 tháng 10, Kiếm Nhai Huyền Phong một đoàn người đi vào trấn Yêu Thành. Cái này một tòa tồn tại lịch vạn niên sử cổ thành khắp nơi pha tạp, hiện lộ hết dấu vết tháng năm, nhưng cũng có thật nhiều mới tinh kiến trúc, lộ ra vui vẻ phồn vinh khí tức. Thất ngàn năm trôi qua, trấn Yêu sư gia vẫn như cũ sừng sững tại Thương Châu đại địa bên trên, năm đó còn sót lại mấy cái tiểu nhi, cuối cùng làm một lần nữa trống lên trấn Yêu sư gia sổ lưng. Làm Tống Lâm đám người đi tới trấn Yêu Thành phía trước. Trấn Yêu phủ nha một đám quan viên, sớm đã mang theo toàn thành quyền quý gia khỏi thành lên đón. Tống Lâm ánh mắt tìm kiếm Cuối cùng chỉ ở nơi hẻo lánh thấy được một tên diện mạo phổ thông thanh niên, người là sư gia người. Tống Lâm nhìn từ trên xuống dưới thanh niên quần áo, thượng tiên hảo nhã lực. Thanh niên mỉm cười, thái độ kính cẩn, phàm Trần tộc nhân sư sáng dự gặp qua Tống kiếm tiên. Sư gia hôm nay chỉ một người. Tống Lâm hiếu kỳ nói, thượng tiên chớ trách. Sư sáng dự mặt lộ vẻ kinh hoàng, tối đầu nói, sư gia tuân theo tổ huấn, những năm gần đây chưa hề chen chân phàm Trần tộc sự. Nếu có chỗ thất lễ, ngày mai định báo cáo tộc trưởng, tới cửa tạ lỗi. Ngươi không cần xin lỗi, ta không có lớn như vậy giá đỡ. Tống Lâm khẽ lắc đầu, ngữ khí hiền hòa bây giờ sư gia, nhưng là so với năm đó điệu thấp vô số lần. Tổ Hấn cũng không biết so sánh 7000 năm trước độc bá chấn yêu thành đại gia tộc, bây giờ chấn yêu sư gia khôi phục mấy phần môn khí. Ta ơn thượng tiên chiếu cố. Sư sáng giữ thái độ vẫn như cũ kính cẩn, mười điểm hẹn mọn. Tống Lâm không khỏi lắc đầu, suy nghĩ một chút, nói ra, ngày mai nếu là có rảnh rỗi, Tống Mộ mạ muội tới nhà làm khách một phen, được chứ? Thượng Tiên đắc nước, không dám không nghe theo. Sư sáng rực sắc mặt run lên, tối đầu nhận lời, thoạt nhìn giống như có mấy phần không tình nguyện. Tống Lâm xem cái này, có chút nhíu mày. Tiểu sư đệ, trấn Yêu thành chủ mời chúng ta tiến đến đi đến tối. Ngươi có đi hay không? Đinh Chấn đây là hứng thú bừng bừng đi tới. Không đi, ta còn có chút việc. Tống Lâm lắc đầu nói. Một lát sau, một đoàn người tiến vào thành bên trong, tại trấn Yêu thành chủ an bài xuống tại một mảnh lịch sử tao nhã cổ kiến trúc xa sút chân. Trung hợp chính là, cái này một mảnh cổ kiến trúc đang là năm đó trấn Yêu sư gia cổ trạch. Bảy năm năm thương hại tang điền. Sư gia danh tiếng sớm đã không tại, cái này một mảnh sân nhỏ cũng đã đổi chủ, trở thành trấn Yêu thành công hữu đợi thủy thiên nhu cùng yến trạch năm người tiến về phủ thành chủ làm khách. Tống Lâm đổi một bộ quần áo Thanh linh biến thành dương thanh nguyên dung mạo, từ hậu viện cửa nhỏ thản nhiên rời đi. Chương 416, Tiên Hoa đang gặp lại, Thiên Định Tình duyên nhất định phải nhìn một chương, cầu nguyện phiếu. Chương 416, Tiên Hoa đang gặp lại, Thiên Định Tình duyên nhất định phải nhìn một chương, cầu nguyện phiếu. Tiểu tử thối lại làm cái gì? Một đôi hơi lạnh con mắt từ cửa sổ sau xuất hiện, Hầu Nguyên Hề đang yên lặng quan sát đến hết vậy. Tống Lâm đối diện mạo thủ đoạn sắc thực cao minh, chỉ có pháp tướng tiên chân tiên nhân cảm ứng mới có thể khám phá hắn uy trang, cũng hoặc là nắm giữ đặc thù bản lĩnh, mà lại đối Tống Lâm khí tức hết sức quen thuộc người. Vừa lúc, Hầu Nguyên Hề cả hai đều chiếm Còn đúng lúc tại Tống Lâm bên người. Cái đó không xa cửa phòng Lãng Yên mở ra, một cái phảng phất khí chất đoan trang nữ tử, trên người mặc lê hoa váy dài, đầu đội mọc chi, dáng bước hành lang đỉnh. Rõ ràng là Tống Tương Vũ diện mạo như cũ. Hầu Nguyên hề hít sâu một hơi, bộ ngực cao cao nâng lên. Suýt nữa tức nổ tung. Cũng bởi vì Tống Lâm một câu, cái này nữ nhân ngốc liền không nhịn được ý nghĩ, muốn thử xem Dương Thanh Nguyên sẽ hay không đối Tống Tương Vũ cái thân phận này động tâm. Luôn miệng nói cái gì một lòng tu hành, đời này không gả. Rõ ràng chính là cái một khi gặp được tình cảm, liền đâu hốc phát số ngu xuẩn độn. So với ta kiếp trước đàn độn dáng vẻ, càng sâu gấp 10 lần, gấp trăm lần. Lốc đô đệ ngươi sớm hay muộn muốn bị cái kia người phụ tỉnh tổn thương thấu tâm. Hầu Nguyên Hề yếu ớt thở dài, trong lòng dị thường bất lực. Bóng đêm quân hai. Tống Lâm dạo bước đi tại 7000 năm sau trấn áp trong thành, cảm thụ trong màn đêm toàn bộ thành trì yên tĩnh. So sánh năm đó, lúc này trấn yêu thành không bách mang sơn chi max, bách tính an cư, tu sĩ tiềm tu, có thể nói phồn hoa như gấm. Phía trước đi đến một thân ảnh. Trên người mặc quần áo văn sĩ, diện mạo trung niên, tay bên trong đong đưa một cái ngự tiện, cùng Tống Lâm gặp thoáng qua. Ừm. Tống Lâm trong lòng khẽ động. Tại trung niên trên thân thể người, người thấy một cốt có chút quen thuộc mùi vị, khí vận, cùng loại tiếp trước Hà Bá Kim Cương khí vận. Trên người hắn hẳn là ẩn dấu bảo bối gì? Tống Lâm nghĩ thầm, sau đó lắc lắc đầu được rồi. Hắn bây giờ công pháp, tài phú đều không thiếu, hà cớ nhớ thương đổ của người khác. Nghĩ xong, cất bước tiếp tục dạo chơi đầu đường. Vừa rồi người kia là Dương Thanh Nguyên a? Hắn cùng cái kia Tống Lâm ở giữa, giống như có mấy phần liên quan. Văn sĩ trung niên chuyển qua góc phố, dừng bước, vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Ái đợi giết Tống Lâm, tiện tay lấy tính mạng ngươi. Hắn nhếch miệng lên một tia cười lạnh, ngắm nhìn sư gia cổ trạch Phương Vi, trong mắt lóe lên nồng đậm sát ý, người này chính là tới từ Cựu Thần Thành Thương Tu Sa. "Xin chào." Bên hai bóng nhân vang lên một cái ưu nhã giọng nữ. "Ừm." Thương Tu Sa trong lòng run lên, đột nhiên quay đầu ánh mắt hung hãn mà nhìn xem cự ngoa nữ tử đát. Trên người mặc lê hoa váy dài nữ tử giống bị giật nảy mình, lùi ra phía sau hai bước, sắc mặt kinh hoàng, "Ta, ta chỉ là nghĩ hỏi một chút lộ trình." "Không biết đường, đừng hỏi ta." Thương Tu thấy Sa không biết người này, trong mắt lóe lên một ít sát ý, mà hậu sinh sinh nhịn xuống. Một cái phàm tục nữ tử, chợt nhìn cần phải xuất thân một cái nhà giàu sang, không đáng hắn mạo hiểm. Đúng, xin lỗi. Đoan Trang Tú mỹ nữ tử lắp bắp, túi đầu gạo bước rời khỏi, giống như là gan dị tường nhỏ. Một lát sau, Thường Tu Sa Ngụy Trang Văn sĩ trung niên đã rời khỏi. Trên người mặc lê hoa váy dài tống tướng vũ lại lần nữa trở lại đầu hẻm nhỏ trước, đứng tại Thường Tu Sa vừa rồi vị trí, Sa nhìn phương xa. Người này sắc ý, Tô Đồng. Vị trí này, hẳn là muốn gây bất lợi cho chúng ta. Tống tướng vũ tuyệt khuôn mặt đẹp, đột nhiên lộ ra mỉm cười, giống như hầu nguyên hề đồng dạng. Nàng bây giờ thiên phú dị bẩm, kiếm tâm thông minh, Tu vi mặc dù không bằng hầu nguyên hệ, nhưng cũng có mấy phần mình phân biệt thật giả thiện ác khả năng. Chỉ cần gặp qua một lần người, khí tức liền sẽ không quên. Lần tiếp theo, người này như lại xuất hiện, có thể tự liên thủ đồng môn trực tiếp cầm xuống. Mà bây giờ, nàng nhìn về phía phương xa bầu trời đêm, cảm thụ một loại từ nơi sâu xa chỉ dẫn. Muốn gặp người, quả nhiên trong thành này, Đoán Đố Đèn, Ngắm Hoa đang rồi. Vị cô nương này, mua tiểu đồ chơi làm bằng được không? Bắt baka, bắt baka, một đồng tiền một chuỗi bắt baka. Khách quan, tiến đến ngồi một chút. Khách khách đừng thẹn thủ nha. Chúng ta nơi này có các nơi mỹ nhân, mèo tung phú gia thiên kim, tẩu hỏa nhập ma nữ tu, thanh lãnh cao ngạo tiên tử, thậm chí mọc ra phần đuôi nửa yêu. Một nhóm nữ tử vây quanh Tống Lâm, nhiệt tình như lửa. Theo sau lưng Tống Tương Vũ gặp hắn liên tục chối từ, thật vất vả thoát khỏi đám kia đê tiện nữ nhân dây dưa, cảm thấy không khỏi thở dài một hơi. Sau đó, trong đầu hồi tưởng lại hai người tại Bạch Hoa cung bên trong từng màn, không khỏi gương mặt xinh đẹp bừng đỏ, khoe miệng không tự giác câu lên một ít mê người ý cười, rất ngọt. Bất luận kẻ nào nhìn thấy, sợ là đều muốn lên phía trước nhắm nháp một cái. Ùng. Tống Lâm vô ý thức quay đầu đoàn người hỗn loạn, LM Vừa lúc Che Quốc Tống Tương Vũ cao gầy dáng người, hắn lắc lắc đầu, tiếp tục tiến lên. Từ khi bắt đầu tìm hiểu đạo tâm trùng ma huyền công trong lòng của hắn liền nhiều hơn một loại từ nơi sâu xa cảm ứng. Tối nay, chính mình sát suất cao gặp được gặp nhau người. Người đâu? Tống Tương Vũ mở mịt tứ phương, chỉ là một cái ngây người công phù, Tống Lâm thân ảnh sớm đã bao phủ tại biển người bên trong. Trên ánh trăng quế chi, bóng đêm dần dần sâu. Trấn Yêu thành đường đi vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, người đi đường vãng lai không dứt. Đoán đố đèn, ngắm hoa đang rồi. Tất cả mọi người đến nhìn một chút nhìn một chút, Đoán đố đèn đưa chàng xuất rồi. Tống Lâm bất tri bất giác đi tới một cái hoa đăng đường phố. Nơi đây cùng Mi Châu Thịnh Đảo đua cờ đường dài giống nhau đến mấy phần, đại khái trên đời này hoa đăng đường phố đều là như thế đi. Hắn nhìn xem một lồng lồng hoa đăng, cùng rủ xuống rực rỡ muôn màu trang sức, không khỏi bị một mai ngọc chi hoa châm hấp dẫn. Trong đầu tưởng tượng một chút, hoa này châm nếu là mang tại đạm đại huyền âm trên đầu, hẳn là tuyệt mỹ. Trong ấn tượng nàng chưa hề mang theo bất luận cái gì đồ trang sức, vốn mặt hướng lên trời, cũng không biết đeo lên món này đồ trang sức. Lão trượng, ta muốn cái này để lồng. Lão trượng, ta muốn cái này để lồng. Hai cánh tay trên không trung đàn sen đứng ở bên trái nam tử, đưa tay phải ra nếu muốn lấy bên phải để lồng. Đứng ở bên phải nữ tử, thì đưa tay muốn lấy bên trái để lồng. Hai cái động tác một trận, hai tay muốn chạm vào trong nháy mắt khó khăn lắm dừng lại ánh mắt giao hội. Sau đó riêng phần mình sững sờ ngay tại chỗ. Là ngươi, là ngươi. Trống Lâm ánh mắt ngạc nhiên, trống Tương Vũ sắc mặtửng đỏ. Hai người làm sao cũng không nghĩ tới, lại sẽ ở cái địa phương này gặp nhau. Mấy năm trước đua cờ đường dài, ngàn vạn đèn đuốc bên trong quyết đấu tràn cảnh còn rõ mồn một trước mắt, chỉ bất quá lần này. Giữa bọn hắn lại không hòa khí, chỉ có dị thường xấu hổ. Thật là đúng dịp." Tống Lâm chậm rãi thu tay lại. Hắn liếc mắt liền thấy Tống Tương Vũ trên đầu mang theo một mai hình thức tương tự cây châm. Khó trách đối phương cũng coi trọng cái này lẽ hỏi, hoa này châm sắc thực rất phù hợp hắn thẩm mỹ. Nếu là mang trên đầu nàng, nhất định đẹp không sao tả xiết. "Đúng vậy a, thật là đúng dịp." Tống Tương Vũ nụ cười trên mặt cứng ngắc, trong mắt lóe lên một ít khiếp ý nàng vốn chỉ là dự định xa xa liếc hắn một cái, sẽ không lại quấy rầy riêng phần mình của sống yên tĩnh. Không ngờ tại cái này đố đèn trên đường, lại đụng vào nhau, còn coi trọng cùng một kiện tặng thưởng. Hắn đây là dự định đưa cho ai? Vị công tử này, tiểu thư Cho, một cái tinh xảo đèn lồng xuất hiện tại hai người trước mắt. Tinh xảo ngọc chi hoa châm treo ở đèn lồng dưới, kim ti bệnh cánh hoa theo gió phấp phới, lưu quang dị sắc. Sắp hàng sau lão nhân xách theo đèn màu, cười tủm tỉm nói, "Nếu hai vị đồng loạt coi trọng đèn này mê, không bằng cạnh tranh một phen, đoán ra đáp." Tiểu lão nhân ta làm cái thuận tùy nhân tình, đưa cho hai vị như thế nào? Cái này, Tống Lâm cùng Tống Tương Vũ cương tại nguyên chỗ, trong lòng đều có lủi bước chi ý. Ha ha ha chỉ có một cái đèn lồng, thật là không tốt điểm. Lão nhân thấy hai người dáng vẻ giống như cảm giác thú vị, liền cười nói, "Ta xem hai vị trai tài gái sắc" giống như cái kia giai ngẫu tự nhiên. Như vậy, công tử ngươi ăn chút thiệt hỏi, đoán gia đáp án sau đó đem làm đèn lồng lễ vật tặng cho vị tiểu thư này, như thế nào? Cứ như vậy, công tử được rồi đèn lồng, tiểu thư được rồi lễ hỏi, song phương đều có được. Mà tiểu lão nhân ta, có lẽ liền thúc đẩy nhất đoạn kim ngọc lưng, gen, rượu quả thay, rượu quả thay. Hắn không ngừng gật gù đắc ý, khoan thai tự đáp. Anh ta. Tống Lâm sững sờ xuất thần, chậm chạp không có nhận lấy đèn lồng. Tống Tương Vũ sắc mặt đỏ bừng, không biết làm sao. Lão nhân kia rõ ràng nhìn ra hai người nhận thức, rồi lại ra vẻ không biết, giống như đang cố ý tác hợp. Có thể hết lần này tới lần khác bọn hắn thân phận bây giờ, căn bản cũng không phải là một đôi a. Ta không, ta đoán. Trống Tương Vũ cùng Tống Lâm riêng phần mình mà miệng. Rốt cục lần thứ nhất, hai người làm ra bất đồng lựa chọn. Ngươi. Trống Tương Vũ ánh mắt ngật nhiên. Tống Lâm cũng đã nhận lấy đề lồng, rời ra bên trên che khuất đố đèn giấy đỏ, trong miệng thì thầm, vân sâu xương ngủ cạn che không được, giang ba 0 có quá xuân lại tới. Tiếp trước kiếp này tổng gặp lại, một chữ nói toạc ra mệnh chung tiếp. Đoán một người, một chuyện, một chữ. Lão trượng, cái này đáp án hẳn là còn có 3 cái. Tống Lâm ngẩng đầu hỏi. Đương nhiên Lão nhân tự đắc cười nói, "Ta cái này sạp hàng bên trong, liền mấy cái này một mai hoa châm chân quý nhất. Hai vị nếu có trọng, đương nhiên muốn đoán khó khăn nhất đề tài." "Thật là khó." Tống Tương Vũ không khỏi thấp giọng nói, "Sắc thực rất khó." Tống Lâm nhíu mày suy tư. Trong đầu vô số suy nghĩ cùng nhau vật chuyện, chợt linh quang lóe lên. Hai con ngươi sáng lên, lúc này ngẩng đầu. Chỉ thấy lão nhân một mặt ngạc nhiên nói, "Ta xem hai vị trong lòng giống như đều có đáp án, không bằng cùng nhau nói ra." Tống Lâm quay đầu hướng Tống Tương Vũ nhìn lại. Vừa đúng lúc này, đối phương cũng chợt lấy ánh mắt nhìn đến. Hai người đều tại trong mắt đối phương, thấy được tràn đầy tự tin. Tốt. Hai người trong miệng một lời. Mời. Lão nhân trên mặt mỉm cười, một mặt kỳ vọng, cái này cái thứ nhất đáp án, người. Người. Ta. Tống Lâm, Tống Tương Vũ đồng thời mở miệng, dông nhiên ánh mắt đối mặt, vẫn như cũ tràn đầy tự tin. Tựa hồ cũng đang nói, người thua. Ta đáp án mới là chính xác. Tốt. Ha ha ha, cái thứ hai đáp án, sự tình. Lão nhân khẽ miệng lộ ra kỳ quái mỉm cười, tiếp tục mong đợi nói. Sinh. Tống Lâm ngữ khí kiên định. Chết. Tống Tương Vũ nắm đấm buông khẽ giống như cảm thấy rốt cục có thể thắng được đối phương một trận, trong lòng dị thường nhẹ cững. Nhất tốt một cái đáp án, chữ. Lão nhân ánh mắt ngạc nhiên, khóe miệng nụ cười dần dần khuếch tán. Tỉnh. Duyên. Hai thanh em đồng thời phát ra. Tống Lâm cùng Tống Tương Vũ lại lần nữa đối mặt, ánh mắt đều có chút khiêu khích tri ý. Quay hàng sau lão nhân giống như cả người ngốc tại chỗ, trong mắt buộc phát dị sắc. Lão trưởng, chúng ta ai đối? Hai người đồng thời quay đầu, trong miệng một lời địa đạo. Các ngươi. Lão nhân hít sâu một hơi, chỉnh trọng nói, đều là đúng. Cái gì? Tống Lâm cùng Tống Tương Vũ nghe vậy đều lạ sử sở. Ba cái đáp án, sáu cái đáp án, bọn hắn thế mà đều đáp đúng. Hẳn là đèn này mê còn điểm nam nữ, âm dương. Ha ha ha ha, đều đúng rồi. Các ngươi đều đã đúng. Tiểu lão nhân ở đây bảy cả một đời hoa đăng, lại thật gặp phải trời ban lương duyên người. Diệu, diệu a. Một trận cười to vang lên. Lão nhân kia cười mỉm nhìn qua hai người, ánh mắt tán thưởng. Hai vị thật là ông trời tác hợp cho, thiên định tình duyên. Đời này kiếp này, nhất định có thể tu thành chính quả, vui kết lương duyên. Tiểu lão nhân ở đây, trước giờ chúc mừng hai vị người hữu duyên rồi. A. Tống Lâm cùng Tống Tương Vũ trợn mắt cả người. Nhìn xem trong gió đêm chập chờn đèn lồng cùng ngọc chi hoa trầm, hai cái bỗng nhiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Vừa rồi đã đáp ứng lão nhân, Tống Lâm nếu là đoán ra đố đèn, liền đem lễ hỏi đưa cho Tống Tương Vũ. Một người được đèn, một người được trầm. Song vương đều có đoạt được van cầu van cầu người phiếu. Cuối tháng a, các vị nghĩa phụ biểu thị một cái đi. Chương 417, Tống Lâm sính lễ tiền. Chương 417, Tống Lâm sính lễ tiền. Huyền náo đầu đường. Từng chiếc từng chiếc hoa đang treo kiều tìm kiếm phía trên. Tống Lâm cùng Tống Tương Vũ ánh mắt nhìn nhau chung quanh thời gian phảng phất vĩnh cửu dừng lại tại một màn này. Số hồ, kỳ vọng, kích động, ta. Tống Lâm há miệng muốn nói, "Ngươi." Tống Tương Vũ gương mặt tường đỏ. "Hai vị, còn chờ cái gì đâu?" Lão nhân nụ cười sán lạn, mặt mũi tràn đầy chờ mong. "Thực ra chúng ta," Tống Tương Vũ đang muốn giải thích, bỗng nhiên Tống Lâm tiến lên một bước, giơ ngọc chi hoa châm, đuôi tóc hơi hơi trầm xuống một cái. Tống Tương Vũ mở mịt nhìn xem trước người nam tử. "Nếu nói xong, tự nhiên làm tròn lời hứa. Tống tiểu thư, hữu duyên gặp lại." Tống Lâm mỉm cười, thoải mái quay người, phất tay ném ra một cái túi tiền. Lão trượng, hôm nay mang bạc không nhiều, những này quyển đương tiền thượng. Dứt lời, hắn bước nhanh rời đi, thoải mái bóng lưng, vội vàng bước chân, tại trong màn đêm thoạt nhìn lại là có chút một người. Ha ha ha cảm tạ công tử sính lễ tiễn. Lão nhân mừng lấy túi tiền cao giọng hô to, đặc biệt tại sính lễ hai chữ càng thêm nặng lư khí. Thấy Tống Lâm bước chân bộ phát vội vàng, trên mặt không khỏi cười nở hoa. Hoa đang dưới, tuyệt mỹ nữ tử nghe được sính lễ hai chữ, vô ý thức sợ lên đỉnh đầu hoa trầm. Gương mặt hồng nhuận phấn phớt, ánh mắt như nước. Đương nhiên, nàng không biết nghĩ tới điều gì, trên mặt ánh nắng chiều đỏ tàn đi, hiện ra một ít tứ. Sau đó giống như càng nghĩ càng giận đột nhiên một cái gỡ xuống trên đầu hoa châm, giơ lên cao cao, liền muốn quẳng xuống đất. "Đừng." Lão nhân vô ý thức hô to. Tống tướng Vũ yếu ớt quay đầu nhìn lão nhân. Một trận gió lạnh thổi qua. "Cô nâng ngươi." Lão nhân không tự chủ được dùng mình một cái. Mới vừa rồi còn mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, lúc này làm sao lại không hiểu tức giận chứ? "Ta, ta không sao." Tống tướng Vũ hít sâu một hơi, đem hoa châm thu vào trong lòng, sau đó lấy ra một cái túi tiền đưa cho lão nhân. "Lão trượng, đây là sính lễ mua cây châm tiền. Thứ này là là ta tự mua, không tính hắn tặng." Hự. A, đúng đúng đúng. Lão nhân liên tục không ngừng gật đầu. Tống Tương Vũ có chút thi lễ một cái, ngỏ ý cảm ơn, sau đó quay người rời khỏi. Ai? Lão nhân thở dài một hơi. Lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển. Cái này tiểu nữ hoa đoan trang hữu lễ, tự nhiên hào phóng. Chỉ khi nào gặp được cùng người trong lòng có liên quan sự tình, giống như cũng cùng trên đời ngàn vạn nữ tử không khác nhiều. Cái kia tiểu Tĩnh Tĩnh, gái gái. Một bên khác, Tống Lâm bước chân vội vàng, một lát sau đã trở lại sư gia cổ trạch. Tiến vào trong phòng, đóng cửa phòng. Hắn rốt cục thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Sau đó cau mày, đầy dây buồn lo. Nếu như nói trước đó hắn chỉ là có một vẻ hoài nghi, hiện nay đã có thất phần nắm chắc. Thế nhưng, nếu như Tống Tương Vũ là ta tại Tống phiệt đoạn thời gian đó. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi yên tâm một chút. Lúc trước hắn dùng tên Dạ Diệp Lưu Vân về sau dù chưa ở trước mặt thừa nhận, tại trong mắt Hữu Tâm Nhân cũng đã sự thật không thể chối cãi. Chờ một chút, nếu như là như vậy, Tống Tương Vũ hẳn là oán ta a. Không đúng, không đúng. Nếu như nàng chính là nàng, hai người đều càng cần phải oán ta. Khó trách ngày đó đạm đại huyền âm đưa ta tuyệt tình kiếm phổ hẳn là đúng là ý tứ kia. Tống Lâm hít sâu một hơi, rốt cục hậu chi hậu giác. Sau đó, cả khuôn mặt biến thành một cái mức cứng, ta đây là tạo bao lớn nghiệt. Xong, xong a. Một lát sau, Long Trần đầy vẻ u sầu tống lâm ở phía sau nhà bếp tìm được một vỏ rượu, ngồi một mình ở trong đình viện, một chén chén, từ ngụm, chuyện cũ từng màn tại trong đầu hiện lên. Lo lắng, rượu nhập khổ tâm lo lắng càng lo lắng. Không bao lâu, sắc mặt của hắn mùi rượu dâng lên, không ngờ có chút say. Cốc cốc. Nơi xa hình như có tiếng bước chân truyền đến. Tống Lâm vô ý thức ngẩng đầu. Vừa lúc cùng tự quay góc đi ra Tống Tương Vũ đối đầu ánh mắt. Hai người nhìn xem riêng phần mình rượu trong tay, đột nhiên rơi vào một trận khó tại trầm mặc. Hai cái lòng tràn đầy suy nghĩ người, thế mà ăn ý đi tới cái này hẻo lánh vườn hoa hậu viện, dự định nhất túy giải thiên sầu. Lúc này Tống Tương Vũ đã đổi về đạm đại huyền âm thanh lịch cách ăn mặc, toàn thân trang bảo, lạnh lùng. Thật là đúng dịp. Tống Lâm lộ ra vẻ tươi cười. Sao? Tống Tương Vũ có chút lãnh đạo, cùng uống điểm. Tống Lâm nỗi lòng mấy chuyện, cẩn thận và sát thực nói. Cảm ơn, không cần. Tống Tương Vũ gương mặt xinh đẹp căng cứng, nhìn không chớp mắt vượt qua đình viện, trực tiếp hướng đi sư gia cổ trạch hậu phương sườn núi nhỏ ánh trăng sáng phụ kiến đỉnh núi. Nàng ngồi một đoạn trên nhánh cây, hai chân khẽ động, bỗng nhiên ngửa đầu đối vào rượu, từng ngụm từng ngụm uống rượu ư ngực ư ngực. Chớp mắt nửa vỏ rượu vào trong bụng, nữ tử sắc một cái liên tục hò khan. Lam nàng xóa đi khệ miệng rượu, đã là hai mắt đỏ bừng. Hỗn loạn. Vì cái gì đưa nàng lễ vật? Ba rồi. Vỏ rượu đập xuống đất, đầy đất mảnh vỡ bên trong từng sợi rượu rót vào thổ nhũng. Trên ngọn cây, Tống Tương Vũ hai tay ôm trần, vầng trán chôn ở trên đầu gối, gầy yếu hai vai có chút run run. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? gì? Ngươi tại sao muốn đưa nàng đồ vật? Ta bất quá vô ý cầm ngươi hạ bá bảo ấn, ngươi đều phải bên đường đánh ta. Chẳng lẽ ta tại trong lòng ngươi, thật không đáng một đồng sao? Như vậy nhở ngươi chán ghét. Hàm hồ thanh âm tràn đầy ủy khuất, để cho người ta nghe ngóng không đành lòng. Bóng đêm uất ức, Minh Nguyệt lặng yên ẩn vào tầng mây, giống như cũng không dám đối mặt cảnh tượng như vậy. Ai? Gió thu giống như cũng hóa thành khẽ than thở một tiếng, bay vào thâm thủy bầu trời đêm. Một đêm này đối một ít người tới nói, thật dài đằng đẵng, dài đằng đẵng. Hôm sau, mùng 9 tháng 10, Côn Hoan một đêm thủy thiên lưu, yến trách bọn người kẻ vai sắt cánh, say khướt trở lại sư gia cổ trại. Vừa vào đình viện, mấy người liền nhìn thấy cầm trong tay sợi đằng, đưa lưng về phía đám người Hầu Nguyên Hề. Trở về, Hầu Nguyên Hề thanh âm dị thường ôn nhu. "Đại sư tỷ, ha ha ha, ngươi đêm qua không có đi phụ thánh chủ, thật sự là đáng tiếc. Ta nói cho ngươi, Đinh Chấn Đẩy người mùi rượu, cao hứng bừng bừng nói xong, lại không phát hiện bên người mấy người đang lặng yên từng bước một lui ra phía sau. Trước hết nhất cảnh giác Thủy Thiên Nu càng là đã tối lui đến cửa chính. "Thủy Thiên Nu." Hầu Nguyên Hề thanh âm mãnh liệt. "Tại." Thủy Thiên Nu toàn thân cứng đờ, gù dụi cái đầu. "Ta hôm qua là thế nào cảnh cáo các ngươi?" Hầu Nguyên Hề thanh âm ôn nhu đột nhiên băng lãnh, "Thiếu, ít uống rượu, về sớm đến." Thủy Thiên Nhu hai vai kéo đứng thẳng, lồm lớp lo sợ địa đạo. Thân là sư tỷ, không biết quản hạt, tận tình hưởng lạc. Quỳ xuống, đưa tay. Hầu Nguyên Hề bỗng nhiên quay người, giữa lông mày lạnh ý như muốn ngưng kết thành sương. Thủy Thiên Nhu toàn thân lắc một cái, cảm giác được hôm nay đại sư tỷ hỏa khí là phá lệ lớn, đành phải ngoan ngoãn tiến lên quỳ tốt, rũa ra hai tay, hướng về phương đông. Hầu Nguyên Hề tay nâng sợi đẳng, khí độ nghiêm nghiêm. "Đúng." Thủy Thiên Nhu âm thầm nhếch môi, đối Đông Lâm Tiên nhai phương hướng quỳ xuống, trong miệng thì thầm, Đệ tử Thủy Thiên Nhu, chưa từng quản giáo sư đệ, ngược lại mang lấy bọn hắn tận tình hường lạc, truy sinh ngộ tử, tự nguyện bị phạt. Hôm nay, ta liền đại biểu kiếm nhai huyền phòng, hành xử luật pháp. Hầu Nguyên Hề tay bên trong sợi đằng vung lên. Ba. Thủy Thiên Nhu toàn thân run lên, trực tiếp ngã nhào xuống đất, đau đến toàn bộ thân hình đều cuộn tròn rúc vào một chỗ. Đúng là không có vận công chống cự, dùng thân thể sinh sinh chịu cái này một roi. Sư tỷ, tiến trạch, Đàm Sương, Đinh Trấn, Cao Bùi, khiêu vũ cùng nhau kinh hô. Các ngươi trước ta quy tốt. Hầu Nguyên Hề đột nhiên quay đầu, ánh mắt băng lãnh. Đúng. Năm người kinh hồn tang đảm. Lo lắng mà nhìn xem Thủy Thiên Nhu. Đến, tiếp tục. Thủy Thiên Nhu cắn răng đứng dậy, mặt hướng Vương Đông tiếp tục quỳ tốt. Ba ba ba. Liên tiếp chín roi, roi roi thấy máu đánh cho Thủy Thiên Nhu ra chốc thịt bong, quần áo trên người dính đầy từng đạo vết máu, lại quả thực là cắn răng đau đớn không có hô lên một tiếng. Yến Trạch năm người sớm đã thấy choáng mắt, từng cái khuôn mặt ngốc trợn, quỳ trên mặt đất một cử động cũng không dám. Biết rồi sai lầm rồi sao? Hầu Nguyên Hề âm thanh lạnh lùng nói. Biết rồi sai? Thủy Thiên Nhu cúi đầu, nhu thuận dị thường. Sai ở đâu? Hầu Nguyên Hề nâng lên thanh âm. Sai tại không nên nghĩ đêm bên ngoài. Không nên tại cái này, đại kiếp sắp tới trước mass vào hư lạc, không nên làm hư các sư đệ. Thủy Thiên Nhu âm thanh run rẩy, quỳ trên mặt đất thân thể không ngừng lay động. Đến các ngươi. Hầu Nguyên hề khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía còn lại 5 người. Đừng a. Tiến trách bọn người cùng nhau tiêu rèn. Quỳ tốt. Hầu Nguyên hề băng lãnh ngữ khí, tựa như đem không khí đều đông kết thành lạnh. Ba ba ba. Từng đạo roi quất vào da thịt bên trên thanh âm vang vọng sư gia cổ trách. Một lát sau đêm qua không về 6 người nằm trên đất, máu me khắp người, lại cũng không ai có thể đứng lên đến. Các ngươi có chuyện gì sao? Hầu Nguyên Hề bóng nhân nhìn hướng hậu viện đã sớm bị kinh động Tống Lâm cùng Tống Tương Vũ cùng nhau lao động, Lăng Yên lui ra phía sau một bước, không có việc gì liền đến, dìu bọn hắn trở về phòng. Hầu Nguyên Hề dứt lời, cầm trong tay sợi đằng trực tiếp rời khỏi. "Đúng." Tống Lâm chạy chậm đến ra tới, đỡ dậy trên đất thủy thiên nhu, quan tâm nói, "Thủy sư tỷ, không có sao chứ?" "Đừng đừng, đừng gặp nơi đó." Mới vừa rồi còn mười điểm tiên cường thủy thiên nhu một tiếng rú thảm, trên mặt toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạ độ. "Thật tốt, ngươi cẩn thận một chút, ta dìu ngươi trở về phòng." Tống Lâm cuống quýt thu tay lại. "A, đau lạ lão nữa rồi." Thủy Thiên Nhu đặt mông vô lực ngồi dưới đất, vô ý thứ hai tay ôm mông, lại là một tiếng kêu thảm. "Trống Lâm, Trống Tương Vũ, các ngươi trước đừng nhúc nhích ta, nhường, để cho ta chậm một chút, liền một chút." Hút. Thủy Thiên Nhu chậm rãi nằm rạp trên mặt đất, trên mặt cơ bắp không ngừng co giũn, liên tiếp hít vào khí lạnh. "Thủy sư tỷ." Tiến Trạch năm người dồn dập xung tới, sắc mặt tái nãy. "Sư tỷ, thật xin lỗi, là ta bọn họ liên lụy ngươi, nếu không phải chúng ta ham chơi, cũng sẽ không làm hại ngươi bị đại sư tỷ trách phạt, đều là lỗi của chúng ta." So sánh Thủy Thiên Nhu, năm người thương thế ngược lại là nhẹ đi nhiều chỉ ít còn có thể dắt dịu nhau đứng đấy. Hừ hừ các ngươi biết rồi liền tốt. Thủy Thiên Nhu không ngừng lẩm bẩm, sau đó dần dần imắng, đúng là trực tiếp nằm rạp trên mặt đất mà đi. Thủy Sư Tỷ, đám người một trận bối rối. Một lát sau, Tống Lâm cùng Tống Tương Vũ phân công hợp tác, thật vất vả đem 6 người sắp xếp thỏa đáng, đặt ở hai cái gian phòng bên trong. Thủy Sư Tỷ thế nào? Hắn gõ mở cửa phòng, lo lắng nếu muốn chọ vào đầu. Ra ngoài, Tống Tương Vũ mặt lạnh lấy, một chỉ điểm tại Tống Lâm cái trán, đem hắn đẩy ra ngoài phòng. Ngươi làm gì? Tống Lâm mặt mũi tràn đầy không hiểu đấu. Ta mới vừa cởi ra thủy sư thúc quần áo, ngươi muốn nhìn?" Tống Tương Vũ sắc mặt băng lãnh. "Đương nhiên." Không nghĩ, Tống Lâm ngượng ngập cười một tiếng. Đại sư tỷ cái cái kia chín roi không biết là cái gì thần thông, trực tiếp đánh tan thủy sư thúc toàn thân pháp lực. Thân thể của nàng mặc dù không có gì đáng ngại, có thể chí ít phải cần một khoảng thời gian tu dưỡng. Tống Tương Vũ khuôn mặt nhỏ căng cứng, trong mắt không khỏi hiện lên mấy phần e sợ sắc. Nang Lân thứ nhất biết rồi, chính mình sư tôn đúng là như thế nghiêm khắc. Thủy Thiên Nhu thân làm Hồng Chân Tiên, tại hầu nguyên hề trước mặt cũng nửa điểm không dám lỗ mãng như thế nhìn tới đi qua nàng đối với mình tựa hồ thật rất tốt đang trong khi đang suy nghĩ. Tống Tương Vũ đột nhiên cảm giác bầu không khí có chút không đúng, ngẩng đầu nhìn lại, Tống Lâm đang ngơ ngác nhìn xem đỉnh đầu của mình, hai mắt chừng chừng, giống như thấy được một cái không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Ngươi nhìn cái gì? Tống Tương Vũ sinh lòng cảnh giác, gần như bản năng che trợ vùng trán, sau đó lòng bàn tay mò tới một mai ngọc chi hoa châm hình dạng. Chương 418, 7500 lần hồi, đại kiếp lại khai. Chương 418, 7500 lần hồi, đại kiếp lại khai. Tình xảo ngọc chi hoa châm cắm ở đạm đại huyền âm tóc xanh phía trên, cho nàng thanh lanh khí chất mang đến một ít đô hoa. Lộ ra trong sáng dung mạo thanh thuần động lòng người, giống như cảnh xuân tươi đẹp. Ngươi đang nhìn cái gì? Tống Tương Vũ tựa như che chở cực kỳ quý giá bảo bối, lùi ra phía sau một bước, ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Ngươi, cái kia, ta. Tống Lâm tay không đủ xử trí, chỉ cảm thấy đầu góc từng trận phình to đưa cho Tống Tương Vũ hoa châm, xuất hiện ở đạm đại huyền âm trên đầu. Đại biểu cho cái gì? Đã không thể nghi ngờ. Tống Tương Vũ, đạm đại huyền âm, Tạ Mộ Tuyết, Tống Lâm, Dương Thái Nguyên, Chu Viễn, Thư Hôn. Diệt tộc. Ta có chút sự tình, đi trước. Tống Tương Vũ mẫn cảm linh luân kiếm tâm giống như bản năng nhận ra được một ít nguy hiểm, để lại một câu nói, phi tốc quay người trở về phòng. Loảng xoảng một tiếng, một mình Tống Lâm trong gió lộn xộn. Ta nên làm như thế nào? Hắn thở thật dài một cái, chỉ cảm thấy đầu óc hỗn loạn tương bừng đáng đời. Hầu Nguyên hề lặng yên đóng lại cửa sổ khe hở, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Cô cục. Một loạt tiếng bước chân tự đứng ngoài viện truyền đến. Tống tiên sư, Trần yêu sư gia đưa lên tiếng mời, mời ngài tới nhà làm khách. Trần yêu thành an bài quản sự bên ngoài cất cao giọng nói, ta sẽ đến ngay. Tống Lâm nhìn thoáng qua Tống Tương Vũ phòng, liền vội vàng xoay người rời khỏi. Một lát sau, Hầu Nguyên Hề đạp ra khỏi cửa phòng, đối Tống Tương Vũ phòng nói, "Ta cùng Mang Sơn trăm phái thương nghị một cái chuyện, ngươi lưu tại nơi này chiếu cố tốt bọn hắn." "Đúng, sự tôn." Tống Tương Vũ đẩy cửa phòng ra, kính cẩn nói đỉnh đầu hoa châm chẳng biết lúc nào đã lấy xuống. Hầu Nguyên Hề nhìn thoáng qua tóc của nàng búi tóc, thân hình hóa thành lưu quang chớp mắt biến mất tại thiên không. "Các nàng vì sao lão nhìn ta chằm chằm hoa châm nhìn?" Tống Tương Vũ trong mắt lóe lên một ít nghi hoặc, cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực lấy ra ngọc chi hoa châm, nắm ở lòng bàn tay đem qua đầy bụng ngụy cô nương. Tại Hồ Sơn khóc đến nửa đêm. Sau đó say khướt trở về phòng, chính mình cũng chẳng biết lúc nào lại đem hoa châm mang trở về trên đầu. Hừ. Tống Dương Vũ nhìn trong tay hoa châm, hừ một tiếng, ta mới không có thèm thứ này đâu. Dứt lời, nàng trở về phòng tìm cái hộp gấm, đem nó thiệp thân bỏ vào trong ngực, bàn tay trắng nõn vô ý thức vu vu bụng dưới. Chẩn Yêu sư gia. Vạn năm truyền thừa, chính khí trường tồn. Lâm Tống Lâm đi theo sư minh quang đi vào sư gia khu nhà cũ, lưng lại thấy phong cách cổ xưa điệu thấp trên cửa nhà, viết chẩn yêu hai chữ. Một nhóm trung lão niên tu sĩ đứng ở trước cửa, giống như sớm tại đây đợi. Thấy một lần Tống Lâm đã người dồn dập tiến lên hành lễ. Chẩn Yêu sư gia, bái kiến Đông Lâm thượng tiên. Bái kiến thượng tiên. Các vị không phải làm này lại lễ. Tống Lâm lúc này phất tay ngăn cản. Tống thượng tiên, vị này là thời ta gia tộc trưởng, sư trưởng gia. Sư Minh Quang chủ động làm Tống Lâm dẫn kiến. Lão hữu sư trưởng gia, gặp qua thượng tiên. Một tên tuổi già sức yếu lão giả tiến lên một bước, thái độ giống như so với Sư Minh Quang còn muốn khiêm tốn. Không cần như thế. Tống Lâm chỉ cảm thấy sư gia người thái độ sự thật đang kỳ quái. Vì vậy nói, các vị đạo hữu, sư gia cùng Đông Lâm tiên nay ở giữa cũng không phải phụ thuộc quan hệ, mà là đồng đẳng. Tiểu tử ta bất quá kiếm nhai huyền phong một tên chân truyền, đạm dương không nổi lớn như thế lễ vật. Thượng tiên có lẽ không biết. Sư trưởng dạ mỉm cười nói, nếu không có Đông Lâm tiên nhai chiếu cố, tuyệt không chấn yêu sư gia chi phục hưng, đặc biệt là kiếm nhai huyền phong nhất hệ. Năm đó nếu không có Trung Hưng tổ sư Lý Man Thanh bố đấu, chiếu cố, đại kiếp sau đó cận tồn mấy tên nhóc con miệng còn hôi sữa sư gia, sớm đã mẫn diệt tại trong dòng sông lịch sử. Ồ. Tống Lâm cùng sư gia đám người đồng loạt hướng bên trong nhà đi đến, vừa nói, năm đó lịch sử không phải gần như tuyệt tự sao? Hàn La sư gia còn lưu có một ít di chế. Di chế không có. Tôi vẫn ngược lại lưu lại một hai. Thượng Tiên nếu có hứng thú mà lại nghe ta chậm rãi kể lại. Sư trưởng Già ung dung nói xong, bắt đầu khẩu thuật trong mắt bọn Hàn lịch sử. 7000 năm trước, một trận vô biên hạo kiếp quét sạch Đông Lâm đại địa, sơn hà vỡ vụn, vạn vật tan rủi. Đông Lâm Tiên đạo tuân theo tiên tri hiểu đạo, gánh vác thương sinh lý niệm, một mực vì thế làm lấy đấu tranh. Thẳng đến chiến tới chốn cuối, chiến tới chốn cuối. Tống Lâm lộ ra một ít thần sắc nghi hoặc. "Sáng dục, lấy ta chân tàng bảo quang linh phong trà đến, hôm nay ta cùng Tống Thượng Tiên thật tốt trò chuyện một chút chuyện cũ." Sư trưởng dạ đem Tống Lâm mời đến một tòa bên hồ tròn chính giữa, sau đó đối một bên đi theo sư Minh Quang dẫn dò. "Đúng, ra ra." Sư Minh Quang đáp lại một tiếng, bước nhanh rời đi. "Sư trưởng dạ." Sư Minh Quang đêm dài sắp hết, sáng rực cuối cùng tới. Cái này sư gia người lấy tên ngược lại là có chút ý tứ. Tống Lâm như có điều suy nghĩ. Một lát sau, sư Minh Quang bưng tới một bình trà nước, mùi thơm mát thoải mái. Làm hai người rót một chén, liền cung kính phụng dưỡng ở bên. "Tống thượng tiên, lão hủ nói tiếp." Sư trưởng dạ dò hỏi. "Mời." Tống Lâm nâng chung trà lên, nhẹ khẽ nhấp một miếng. Sở Dĩ nói chiến tới chương cuối, liền là bởi vì năm đó tham dự trận chiến kia người, giống như không ai còn sống trở về. Sư trưởng Dạ Thuần tức nói, toàn bộ Đông Lâm Tiên đạo cao tầng, hơn chín thành đều hao tổn tại cuối cùng một trận đại chiến thảm liệt. Vì hậu nhân, bọn hắn bỏ ra hết thảy. Tống Lâm Yên tính cũng nói, cuối cùng dứt khoát chi kiếp, đúng là như vậy thảm liệt sao? Năm đó cụ thể xảy ra chuyện gì, hậu nhân đều rất hiếu kỳ. Nhưng chân tướng sớm đã bao phủ tại bên trong bụi bặm của lịch sử, tăng thêm những năm gần đây Đông Lâm Tiên nhai hình như có ý che giấu, bảy ngàn năm tuế nguyệt thương hải tang điền, sớm đã không người để ý chuyện năm đó. Sư trưởng Dạ chậm rãi nói ra, Mà năm đó, thời ta nhà nghe nói đánh cho chỉ còn mấy cái tiểu nhi, tại Đông Lâm Tiên nhai che chở trò kéo dài hơi tàn, thường xuyên lọt vào rất nhiều đồng đạo nhằm vào. Ta không biết sư gia đã làm sai điều gì, gia phả bên trong cũng không lưu truyền tới nay môn nhân. Nghĩ đến, nếu bọn hắn làm như thế, tự có đạo lý riêng, sai liền nên nhận phạt. Hắn lắc đầu cười một tiếng, nói, "Cũng may về sau Trung Hưng tổ sư Lý Man Thanh ý theo hứa hẹn, phù hộ ba chúng ta trăm năm, từ đây sư gia mai danh nhận tích, bỏ qua hết thảy gia nghiệp, bắt đầu lại từ đầu." 300 năm sau, mới gia phả đời thứ nhất tổ tông bọn họ dồn dập qua đời, trên đời lại không người biết được năm đó cố sự. Sư gia hậu nhân giống như cũng bị khí vận chối bỏ, mấy trăm năm chưa từng có tộc nhân chỗ hết tài năng, cho đến ngàn năm sau, rốt cục có một tên tộc nhân gặp được tiên duyên, được một vị viên họ ẩn thế cao nhân truyền thụ dùng vẽ nhập đạo chi pháp, được tiết huyết lòng son chi danh, tái hiện trấn yêu sư gia phụ chuyện chi uy. Thế nhưng lúc này, năm đó sư gia phó thác cho Đông Lâm Tiên nhai sự nghiệp, sớm đã tách ra tại ngàn năm trong lịch sử. Chúng ta không dám muốn, cũng không muốn. Sư trưởng dạ khuôn mặt tường hòa, lư khí bình tĩnh, bất quá là năm đó ở nước, đặc biệt là kiếm nhai huyền phong đại ân, chúng ta một mực nhớ kỹ. Tổ vẫn bên trên điệu thấp hai chữ, cũng một mực lưu truyền đến nay. Cái này 7000 năm đến, chúng ta một mực yên lặng thủ hộ lấy Bạch Man Sơn, chưa hề dám có một ít nửa biếng. Sư gia, là thủ tín người. Tống Lâm thản nhiên tỏ giải, năm đó rất nhiều chuyện, đều là hắn tận mắt chứng kiến. Bây giờ thất ngàn năm trôi qua, thế nhân rốt cuộc quên đi sự vạn đạo đức phản bội. Sư gia người cũng dùng hành động của mình, rửa sạch trên thân sĩ nhục. Trân yêu sư gia, chính khí trường tồn. Sướng đáng tiên, sướng đáng, sướng đáng chúng sinh bất tính. Sư tiền bối. Tống Lâm hỏi, chẳng lẽ năm đó người đều chết hết sao? Lịch sử vì sao mà kết tự, trang hạo kiếp kia đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, không ai biết được. Đương nhiên là có. Sư trưởng dạ hai tay nâng lên, đối phía đông bầu trời thi lễ một cái. Đông Lâm Tiên nhai trưởng giáo Chí Tôn, kiếm nhai Huyền Phong kiếm tiên các bên trong, tất có năm đó ký sự. Khi bọn hắn hình như có ý trì khử năm đó sự tình ảnh hưởng, sở dĩ đã nhiều năm như vậy, mấy có lẽ đã không có ai biết. Mà chúng ta, tiếng nói của hắn một trận, chần chừ một lát, mới nói, đây chỉ là trong tộc một chút truyền ngôn, không thể coi là thật, mong rằng Tống Thượng Tiên không muốn lưu truyền. Mới nói, Tống Lâm mừng rỡ. Nghe nói Chỉ là nghe nói. Sư trưởng Dạ Cường điệu nói, năm đó chúng ta Đông Lâm Tiên đạo, ngoài một cái kẻ phản bội, dẫn đến Vạn Tiên vẫn lạc, Sơn Hải sụp đổ, kết quả cực kỳ thảm trọng. Bất quá đây chỉ là tổ tiên truyền miệng một chút lời đồn, chính là nghe từ đời thứ nhất tổ tông Gi Lưu thời điểm lời nói, không thể coi là thật. Phản đồ? Tống Lâm biến sắc. Đúng vậy a, kẻ phản bội. Sư trưởng Dạ ngữ khí phiêu hốt, mơ nhạt con mắt hiện lên một ít mê mang, ta có khi cũng đang nghĩ, cái kia kẻ phản bội phải chăng liền xuất từ ta trấn yêu sư gia? Bằng không năm đó lớn như vậy sư gia, như thế nào tàn lùi đến tận đây? Bảy năm năm. Giang Nan 7 năm 5, Tống Lâm có thể tưởng tượng năm đó đại kiếp sau đó, Nhân Ma Thiên Sư sư vạn đạo đức xuất thân sư gia nguyên nhân, sư gia hậu nhân tại Đông Lâm đại địao tình cảnh. Không có bị liên lụy diệt tộc đều đã tính toán văn hạnh. Một ngày này, Tống Lâm tại sư trường dạ, sư minh quang tổ tôn cùng đi, xem sư gia chuyện viện, đồng thời đối chấn yêu sư gia thực lực hôm nay có chút hiểu rõ. 380 tên kim thần, phòng cửu phẩm tới tam phẩm đều có. 1 vạn 8000 ta tên thần phù, 20 vạn tộc nhân gia quyến. Một tên bế quan trăm năm pháp tướng tiên chân đáng sợ nội tình. Thực lực thế này lấy ra đừng nói chấn yêu phủ, Bạch Mang Sơn. Toàn bộ Sơn Hải quan địa vực đều có thể đi ngang. Bọn hắn nhưng như cũ tuân theo tổ huấn, điệu thấp dị thường, hiếm có người biết được thực lực chân chính. Trọi hồ từ 7000 năm trước sau đó, sư gia liền tái phát nội tình chưa đủ hoàn sợ. Toàn tộc trên dưới càng là dị thường coi trọng tập tục, phẩm tính, nhưng có không tốt tỏi xấu, nhẹ thì do hình, giang cầm, nặng thì hủy bỏ tu vi, ngay cả xử tử. Thậm chí, nghe đồn tại sư gia tổ sư đường bên trong treo một bức họa, đem người lụy vào trong đó, có thể gọt người linh căn, đoạn người luân hồi đối tộc nhân như thế ngoan tuyệt, thật là khiến người kinh ngạc. Còn có, Tống Lâm ẩn ẩn có thể cảm giác được Sư gia cùng kiếm nhai Huyền Phong cao tầng ở giữa có cực lớn liên lụy. Nếu có một ngày, đại kiếp lại khai, sư gia nhất định trở về trở thành kiếm nhai Huyền Phong tại Thương Châu đại địa một mai trọng yếu cái đinh, chống cự Bạch Manson, phóng xạ Sơn Hải quan. Hoàng hôn sắp tới, Tống Lâm tại sư minh quang cùng tiến lần sau so đến sư gia cổ trại. Mới vừa vào hậu viện, liền gặp được Hầu Nguyên Hề cùng Tống Tương Vũ, hai người giống như sớm đã chờ đợi ở đây. Chờ người không thể nghi ngờ, chính là hắn. Hầu sư tỷ, khách đạm đại sư chất. Tống Lâm bỗng nhiên có chút trong lòng run sợ. Sẽ không cần ngã bài a? Không đúng. Đạm Đài Huyền Âm có thể không biết mình hai cái thân phận quan hệ. Hôm nay ta đi một chuyến Bạch Mang Sơn." Hầu Nguyên Hề thần sắc nghiêm túc, nhìn chằm chằm Tống Lâm. "Ồ." Tống Lâm giống như ám ám nhẹ nhàng thở ra. "A." Bên hai giống như nghe được một tiếng cười khẽ. Tống Lâm hướng Hầu Nguyên Hề nhìn lại, chỉ nghe nàng tự nhiên nói ra, "Mang Sơn Trâm Phái, Nư Long Hỗ Tập." Theo năm đó Hạo Kiếp quét sạch sau đó, Bạch Mang Sơn lại không yếu mà dần dần hội tụ các nơi tán tu, trở thành bây giờ trăm nhà đua tiếng thế cục. Lần này, chúng ta chính là muốn cùng Mang Sơn Trâm Phái thử kiếm." "Mang Sơn Trâm Phái." Tống Lâm trong mắt tình quang lóe lên. Hầu Nguyên Hề nói, những môn phái kia sở học có phần lẫn lộn, các loại kỳ môn pháp thuật, phù triện, trận pháp, kiếm đạo, đao đạo đều có. Có chút môn phái thậm chí chú ý tất cả nhà, tại thuật một trong trên đường tinh nghiên nhiều năm. Muốn thắng bọn hắn, ngược lại không dễ dàng. Một kiếm phá vạn pháp. Tống Lâm có chút nghi đầu. Chính là ý này. Hầu Nguyên Hề gật đầu. Một đường đi tới, bọn hắn đã gặp rất nhiều hồng chẩn tục sự, giang hồ quyền đấu, ngay cả các loại yêu ma tai họa. Trong đó lớn nhất ba cuộc chiến đấu, chính trưởng Nguyên bạn chi chiến chính là liều mạng tranh đấu, Ly Sơn kiếm tông một trận chiến chính là kiếm đạo chi tranh, mà thì Bạch Màng Sơn chi chiến thì là vị rèn luyện Tống Lâm đám người năng lực ứng biến, một kiếm phá vạn pháp. Nói không chỉ có là kiếm đạo chi sắc, càng là muốn trước hiểu rõ bách gia chi trưởng, sở trường của trong nhà, mới có thể dùng xảo phá chi. Như một vị cường lực nghiền ép, toàn lực mà chiến thì phong không thể lâu. Nhuệ khí một tác chế, dấu hiệu bị thua từ lộ ra. Có thể thủy sư tỷ, tiến sư huynh bọn hắn. Tống Lâm thanh âm ngừng lại, đương nhiên Minh Bạch Hầu nguyên hề ý tứ đồng thời nặng hôm nay tận lực đã thương đám người, khiến cho bọn hắn tại chiến đấu kế tiếp bên trong không cách nào phát huy toàn lực, đã là như thế. Ba điểm lực liền có thể chiến thắng đối thủ, hạ cỡ sử suất 10 điểm. Bạch Mang Sơn môn phái tán tu, đương nhiên không so được Lý Sơn kiếm tông, thường Vương nhất tộc. Sở Dĩ Hầu Nguyên Hề mới sẽ làm ra loại này sắp xếp. Ta đã hiểu." Tống Lâm Trịnh trầm nói, "Bạch Mang Sơn một trận chiến, ta đem dùng đao. Ngươi muốn thử xem cái kia bay đến tuyệt kỹ." Hầu Nguyên Hề ngữ khí có chút cảm thấy hứng thú, một đôi thanh lanh con mắt, giống như hiện lên một ít hoài niệm. "Đúng vậy a, đã thật lâu vô dụng." Tống Lâm chậm rãi gật đầu, làm ách chủ bài. Phi đao tuyệt kỹ hắn đã thật lâu, thật lâu không dùng. Tựa hồ là 1 năm, có tựa hồ là 7 năm. năm. Con ghi được năm đó tại Bạch Mang Sơn trước, đại kiếp ban đầu. Hắn chính là dùng một tay phi đao tuyệt kỹ, đã bình định tòa cốt Bồ Tát Kim Thân Tiếp, cứu vớt toàn thành mấy trăm vạn bách tính. Bây giờ quanh đi tuần lại lại trở về đến nơi này, tựa như một cái luân hồi. 3 ngày sau, xuất phát Bạch Mang Sơn, Hầu Nguyên Hề một lời mà quyết, 3 ngày, không phải cho Tống Lâm bọn hắn chuẩn bị, mà là cho Bạch Mang Sơn rất nhiều môn phái thời gian chuẩn bị. Một ngày này, Hầu Nguyên Hề tự thân cùng trăm phái tông chủ đã định thử kiếm chi chiến, truyền khắp trấn Yêu Thành, Bạch Mang Sơn, Sơn Hải Quan xung quanh địa vực, dẫn đến vô số người lộn xộn phun trào mà tới. Có một trận trò hay muốn mở màn. Nghe nói một trận chiến này chọn lựa làm một người chiến mười phái. Kiếm Nhai Huyền Phong tại Bạch Mang Sơn bên trong cùng mở 9 trảng, mỗi trảng đều là lấy một địch 10, lấy được 10 thắng phương khả kết thúc. Nói cách khác, bọn hắn một ngày liền muốn chiến thắng trăm tên cùng cảnh giới người. Mỗi trảng vẫn là một chọi 10. Lợi hại. Không hổ là Kiếm Nhai Huyền Phong chân truyền, hảo phế lực, thật là tự tin. Thật làm cho người kỳ vọng a. Mang Sơn trăm phái lần này khó được muốn đồng khí liên chi rồi. Nếu không cầm suất toàn lực, nhường Kiếm Nhai Huyền Phong 9 đại toàn thắng, nhưng là mất mặt ném đến nhà bà ngoại rồi. Khó mà nói a. Dùng thế hệ này Kiếm Nhai Huyền Phong chân truyền chiến tích, ta cảm thấy Mang Sơn trong phái hiện nay áp lực, sợ là còn lớn hơn núi Chương 419, Tống Lâm, vĩnh thế không được siêu sinh. Chương 419, Tống Lâm, vĩnh thế không được siêu sinh. Tháng 10, 10 gió thu lên. Mấy chục vạn dặm Bạch Mang Sơn bên trong, chín tòa bị bị san bằng ngọn núi, dùng cựu cung chi vị phân loại. Tống Lâm ngẩng đầu nhìn lại. Mỗi ngọn núi bình đài cách xa nhau vài dặm, giống bị cao nhân dùng thiên địa chi thế bố trí xuống trận pháp, ẩn có tiếp dẫn thiên cương địa sát chi khí năng lực. Dẫn đến trung quanh linh ẩn nầm đầm, sinh cơ bừng bừng. Lúc này cựu phong trung quanh bầu trời Vô số thân ảnh lấp nhá lấp nhít lơ lửng giữa không trung, đều là tu vi cao thâm thần phủ, kim thân cường giả. Trên mặt đất càng là người đông nghìn nghịt, đứng đầy phủ cận dãy núi. Người tới so với tưởng tượng nhiều. Tống Lâm nói: "Ly Sơn kiếm tông chính là tiên đạo nhất lưu, có thể có tư cách bái sơn làm khách người không nhiều." Mang Sơn trong phái bắt nguồn xa, dòng chảy dài, rắc rối phức tạp, mạng lưới quan hệ trải rộng xung quanh mấy chục phủ. Tiễn Trạch nói: "Đây là tin tức huyết tán chậm, nếu là đợi thêm mấy ngày, chỉ sợ nơi đây đến trấn áp thành đều muốn đứng đợi người. Nhiều người cũng không làm một chuyện tốt." Tống Lâm sắc mặt hơi trầm xuống, hắn rất quen thuộc Bạch Mang Sơn. Hiệp cốt tàn phế đời thứ nhất, lợi dụng u minh chủng thân phận ở đây sinh tồn mấy năm. Sau đó càng là đem người càn quét Bạch Mang Sơn lòng đất, minh bạch trong đó địa thế phức tạp, đủ để dung nạp ngàn vạn yêu ma. Trước trước lần thứ nhất luân hồi ở đây mà lên, trận đầu hạo kiếp cũng tại này mà khai. Tiệm này, quý khách tới, trăm phái nên đón. Một tiếng to rõ rống to vang vọng trăm mang. Cung nên quý khách, Minh Đọa Sơn, Thiên Hải Cung, Ánh Nguyệt Các, Trưởng Sinh Thư Lâu, Thi Linh Bảo Tông. Bái kiến các vị đông lâm thượng tiên. Vô số thân ảnh từ bốn phương tám hướng xuất hiện. Phân 100 cái trận doanh, phục sức khác nhau cùng nhau hướng kiếm nhai huyền phong đám người hành lễ. Thái độ tại Mang Sơn trăm phái trong mắt, kiếm nhai huyền phong là chân chính tiên tông tới cửa, địa vị trí cao, có thể cùng tiên môn chân truyền giáo thủ, là cả một đời khó được cơ duyên. Thân thế như vậy, lập tức đem Tống Lâm đám người địa vị vô hạn nâng lên. Bái kiến Đông Lâm được tiên. Trên trời dưới đất vô số thân ảnh, cùng nhau hướng đám người tối đầu hành lễ. Thinh linh hiện ra một loại vạn tiên triều bái chi thế. Vui vẻ sao? Hầu Nguyên Hề bỗng nhiên mở miệng. Vui vẻ? Tiến trạch bọn người vẻ mặt kích động run lên. Vui vẻ là được rồi. Hầu Nguyên Hề thản nhiên nói, thế nhân đối với chúng ta cũng kính. Khiêm tốn, đều nguồn gốc từ tại đám tiền bối cố gắng, nguồn gốc từ một câu kia tiên tri hiệp đạo, gánh vác thương sinh nguồn gốc từ nhiều đời Đông Lâm Tiên Nhay đệ tử kính dâng cùng hy sinh. Nhớ kỹ, trên đời không có vô duyên vô cớ tốt, nếu muốn hưởng thụ cái này một phần tôn kính, cần phải bỏ ra có lẽ là các ngươi sinh mệnh. Rõ. Chúng người thần sắc nghiêm nghị, cùng nhau cúi đầu. Tiên tri hiệp đạo, gánh vác thương sinh, từ 7000 năm trước hậu kiếp sau đó, câu nói này liền trở thành Đông Lâm Tiên Nhay truyền thừa không đổi tối chỉ. Vô tận quang vinh phía sau, là mỗi người đầu vai chịu nặng trách nhiệm. Đi thôi. Hầu Nguyên Hề trên mặt lộ ra vẻ hài lòng vẻ mặt. "Đại sư tỷ, người trước hết mời." Đám người chìa tay ra, chỉ hướng Cửu cung vị trí ở giữa nhất ngọn núi. Hầu Nguyên Hề việc nhân đức không dừng ai, thân hình loáng một cái, xuất hiện tại chính giữa ngọn núi bên trên. Sau đó, tám người hóa thành lưu quang, chớp mắt vài dặm, diến phần mình phân biệt còn lại tám cung. Tống Lâm nằm ở chính Đông đại cung đạm đài huyền âm nằm ở Đông Nam căn cung, Thủy Thiên Nhu nằm ở chính Nam căn cung, Tiễn Trạch nằm ở Tây Nam căn cung, Đàm Sương nằm ở chính Tây trấn cung, Đinh Chấn nằm ở Tây Bắc tuấn cung, Cao Bùi nằm ở chính Bắc ly cung, Khiêu Vũ Đông Bắc không cung. Dung Hầu Nguyên Hề làm chủ tâm hiện lên cùng nhau trông coi chi thế đương nhiên. Hôm nay bọn hắn ở đây cũng không phải vì giết địch, chỉ là lịch luyện. Nhưng tất cả mọi người vẫn là có thể cảm giác được phen này sắp xếp, giống như có một phần diễn luyện chiến trận chi ý. Bắt đầu đi." Hầu Nguyên Hề đối phương xa thản nhiên nói. "Tuấn thượng tiên pháp chỉ." Thanh âm vang dội truyền khắp tứ phương. "Trận chiến đầu tiên đệ tử, ra khỏi hàng." Hô. 90 thân ảnh hoặc đẳng vân giá vũ, hoặc khu sử tiên thú, ngự kiếm đột địa, cùng nhau xuất hiện tại trăm phái phía trước. Toàn lực ứng phó, chiến trí lực kiện. Ùng. Đám người cùng tê lên hừ hứng. Sau một khắc, 90 đạo thân ảnh phân tán tuôn hướng cựu cung sân phòng, khí thế dâng trào. Một trận đại chiến, kéo ra màn che. Dầm dầm dầm ba. Tống Lâm cầm trong tay một chôi sắt thượng trường đao, cùng 10 tên đến từ Mang Sơn các phái đệ tử chiến thành một đoàn. Các loại pháp thuật, binh khí, ngay cả phù triện dị số để cho người ta không kịp nhìn, mới vừa giao thủ một cái, hắn liền bị các loại thủ đoạn đánh cho có chút trật vật đây cũng không phải là sinh tử chiến, mà lại hắn còn tận lực hấp chế thực lực, vẹn vẹn lấy mu đao, pháp dương đao, bá đao các loại đao pháp tiến hành những đố. Tại Mang Sơn trăm phái ưu tú chúng tuyển ưu tú, chọn ngoài 10 tên tinh nhuệ đệ tử trước mắt, thật có chút giật gấu và vai. Bất quá, cái này cũng chính hợp trận chiến này chi ý. Một kiếm phá vật pháp, một đao hành thiên dưới. Trận chiến này hiến trạch bọn người rèn luyện là bản thân kiếm đạo, Tống Lâm luyện nhưng là bản thân đao pháp đinh đinh đang đang đào quang như thác nước, tung hoành thiên địa. Hắn đã thật lâu không có có như thế thoải mái cận thân chiến đấu. Tựa hồ từ rời đi tam giang, bắt đầu tu hành ngữ kiếm chi thuật, liền dần dần thoát ly trong nhân thế tầng thứ. Ta quả nhiên vẫn là càng ưa thích đao một chút. Tống Lâm bật cười lớn. Đột nhiên dừng bước ngẩn thần, trong miệng gào to, "Các vị coi chừng, một đao kia tên là Kình." Ngang. Một tiếng long ngâm giống như huýt dài vang vọng dãy núi. Sâm Nhân đào quang phảng phát biến sâu phòng 3, đột nhiên quét sạch ngọn núi Bình Đài đang cùng Tống Lâm đối chiến 10 điểm ánh mắt hoàng sợ, các loại pháp thuật, binh khí cuốn vào đào quang phòng 3 bên trong, giống như trong biển rộng thuyền cô độc, thân bất do kỷ, triệt để đã mất đi lúc đầu nụ tiêu. Đây là cái gì đạo pháp? Nghe đồn Tống Lâm đao kiếm song tuyền, quả thật như thế. Kình. Thật đơn giản một chữ, cũng đã nói tận đao này chi ý tại tu hành kiếm đạo quá trình bên trong, Tống Lâm thực ra chưa hề bưng xuống quá đao đạo nghiên cứu. Thập chất kim quang chỉ là pháp lực, phi đao tuyệt kỹ thuật về ý cảnh phía trên huyền diệu khó giải thích linh cảnh. Đãi kia một thức tiểu dùng nhân sinh kinh lịch tạo thành Đao Pháp, mới là đặt vững hắn Đao đạo nền tảng. Bây giờ áp sát, khổ loa các loại chiêu thức, hắn rút cục lại tạo nên một đao, Tình. Dung Tình làm tên, khế thôn sơn hải. Tuy là hình thức ban đầu, cũng đã hiện ra một loại dọa người ý thế, hoàn mỹ hiện ra Đao đạo chân ý. Ầm ầm. Mười đạo thân ảnh cùng nhau bay ngược. Diễn phần mình đứng tại rộng vài rặng bình đại biên giới, hoảng sợ nhìn qua ở giữa Tống Lâm. Một đao kia nếu không phải Tống Lâm thủ hạ Lưu Tỉnh, bọn hắn thực ra đã thua. Sở Dĩ chưa từng rời khỏi bên ngoài sân, chỉ vì đối phương còn muốn đánh. Đông đông đông. Chống trận từng trận vang vọng đất trời, xô xoi tiếng trống kích phát đám người ý chí chiến đấu, lần lượt thất bại, lần lượt phấn khởi phản kích. Không chỉ có là Tống Lâm, còn có Cùng Hầu Nguyên Hề, Đạm Đài Huyền Âm, Linh Trấn, Khiêu Vũ bọn người chiến đấu mang sơn trăm phái đệ tử, đều có này cảm thụ. Một trận chiến này, tất cả mọi người lại bởi vậy thu hoạch. Hồi lâu, hồi lâu, mặt trời lên cao trung thiên. Hầu Nguyên Hề, Thủy Tiên Nhu sớm đã giải quyết chiến đấu. Sau đó là Yến Trạch, Đạm Sương, tiếp theo là Đạm Đài Huyền Âm, Cao Bùi, Khiêu Vũ, cho đến hoàng hôn kết thúc. Tại tất cả mọi người chú mục bên trong, Tống Lâm cuối cùng rốt cục dùng một đao kình giải vây, đao quang từ lúc mới bắt đầu biến động phong ba, hóa thành một cái trường kình hình thức ban đầu, đã có biến hóa thoát thai hoàn cốt. Phanh phanh phanh ba. Mười đạo thân ảnh cùng nhau bay tốc bên ngoài sân, vẻ mặt thất lạc. Sau đó kính lễ đối Tống Lâm hành lễ nói: "Tống thượng tiên đạo pháp, chúng ta tâm phục khẩu phục. Trận chiến ngày hôm nay, tất cả mọi người thu hoạch rất nhiều. Không thể bức ra Tống Lâm kiếm pháp là tiên lối, nhưng có thể thấy được bước này đạo pháp, thấy được bước này tiên kiêu không thể tưởng tượng nổi tiến bộ, cũng coi như chuyến đi này không tệ. Hôm nay chiến tất, ngày mai tiếp tục." Hầu Nguyên Hề lắc câu nói tiếp theo, mang theo đám người quay người rời khỏi, cùng tiến Đông Lâm thượng tiên. Vô số thân ảnh hướng về kiếm nhai huyền phong một đoàn người bóng lưng, cùng nhau hành lễ. Chốc lát đám người từ Bạch Mang Sơn trở về, trở lại sư gia cổ Trạch. Ngày mai đối thủ mạnh hơn, các ngươi trở về thật tốt tiêu hóa hôm nay là được. An uống, đan dược, ta sẽ sai người đưa tới các ngươi trong phòng. Hầu Nguyên Hề để lại một câu nói, trực tiếp trở về trong phòng. Đại sư tỷ vì chúng ta, thật là dụng tâm lương khổ a. Yến Trạch không khỏi cảm khái nói. Hắc hắc, ta bỗng nhiên không có như vậy sợ đại sư tỷ. Đinh Trần hắc cười không ngừng. Ồ Khưu Vũ liếc mắt, nhìn cái gì vậy, ta mặc dù không sợ, lại càng tôn kính nàng. Đinh Trấn mãnh liệt tựa ngưỡng một cái. Đại sư tỉ mặt lạnh tim nóng, yêu mến đồng môn. Ta chờ sau này nhất định phải thật tốt cố gắng, không thể để cho sư tỉ thất vọng. Đàm Sương nghiêm túc nói, "Là, là, đàm sư huynh nói rất đúng." Đám người rồn rập gật đầu. Sau đó ai đi đường nấy. Ngay tại nơi người Tống Lâm cùng Tống Tương Vũ còn không có phản ứng kịp, đĩnh viện bên trong lại chỉ còn lại có hai người bọn họ ánh mắt giao hội. Hai người bỗng nhiên cùng nhau phất đầu. "Chúng sư thúc, ta đi xuống trước." Tống Tương Vũ có chút hành lễ, quay người rời khỏi. Chờ một chút. Tống Lâm bỗng nhiên mở miệng. Có chuyện gì sao? Tống sư thúc. Tống Tương Vũ dừng bước, đưa lưng về phía Tống Lâm, lư khí xa lạ. Tống Lâm bỗng nhiên cảm giác có chút xấu hổ, bản năng gọi lại Tống Tương Vũ, hắn nhưng lại không biết nên nói cái gì. Nếu như không có chuyện gì, ta đi trước. Tống Tương Vũ mở miệng đồng thời, đã nhấc chân lên. Người cây trông đâu? Hôm nay làm sao không gặp ngươi mang. Tống Lâm nhìn qua bóng lưng của nàng. Không thích. Tống Tương Vũ tiêm lông mày cao lại, tích chữ như vàng. A, nhạ. Tống Lâm nhẹ nhàng gật đầu không nói lời gì nữa, lại nghe Tống Tương Vũ đưa lưng về phía hắn, bỗng nhiên nói, "Sư thúc cớ gì đặt câu hỏi?" A, Tống Lâm lập tức sửng sở, phản ứng kịp, "Ta chỉ là, chỉ là gặp quá có người bằng hữu cũng mang qua như vậy hoa trâm." Bằng hữu? Tống Tương Vũ như có điều suy nghĩ, một cái đạo cô bằng hữu. Tống Lâm to ra, "Đạo cô?" Tống Tương Vũ bước chân dừng lại, sau đó yên lặng rời khỏi đây là phản ứng gì? Tống Lâm mờ mịt định tại nguyên chỗ, không biết Tống Tương Vũ làm sao có thể không bất kỳ phản ứng nào. Theo đạo lý, nàng nghe được câu này không nên như vậy a. Hôm sau, 11 tháng 10, 9 người lại lần nữa xuất phát, tiến về Bạch Mang Sơn bên trong. Một ngày này tình hình chiến đấu bộc phát kịch liệt. Mang Sơn trăm phái hợp lực, phái ra cả mạnh 90 tên đối thủ. Lấy một địch 10, tận lực đè thấp thực lực Tống Lâm cùng bị Thương Yến trách bọn người ứng đối đứng lên bộc phát phi sức. Duy trì có Thủy Thiên Nhu là một ngoại lệ. Linh tê một bước, tiên thần khó lường. Tại mặt đất chiến đấu, nàng chính là gần như vô địch tồn tại. Nếu không phải một tay kiếm pháp dị thường kém bản lĩnh, sớm đã tại 3 cái hiệp bên trong liền đã thắng. Thủy sư tỷ kiếm pháp, thật làm cho người hoài nghi nàng có phải hay không kiếm nhai huyền phong chân truyền. Tống Lâm dành thời gian nhìn thoáng qua không gọi liên tục nữa mày. Trận vật tối, trận vật chiến đấu hạ màn kết thúc. Vẫn là Kiếm Nhai Huyền Phong toàn thắng mà về. Mang Sơn trong phái tâm phục khẩu phục, các loại định nọ không ngừng bên hai. Lâm đang trả lời sư gia cổ trạch sau đó, Hầu Nguyên hề lại lạnh lùng nhìn Thủy Thiên Nhu một dạng, bái nhập Kiếm Nhai Huyền Phong mấy chục năm, kiếm pháp của ngươi vẫn là như vậy cổ đạo kiểu. Ta, ta có biện pháp nào? Thủy Thiên Nhu há to miệng, không phản bác được. Ngươi có biện pháp nào? Một con lợn tại Kiếm Nhai Huyền Phong mấy chục năm, kiếm pháp đều so với ngươi tốt gấp 10 lần. Hầu Nguyên hề ngữ khí lạnh như hàn băng, như muốn đem không khí chung quanh đông kết. Tối nay Ngươi không cần đi ngủ." Lạc Câu nói tiếp theo, nàng vung tay mà đi. "Đúng." Thủy Thiên Nhu hỷ khước địa đạo. Tống Lâm các loại người đưa mắt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Không ai từng nghĩ tới, Thủy Thiên Nhu như vậy người, kiếm pháp lại kém đến loại trình độ này đừng nói bọn hắn, chỉ sợ tùy tiện một tên thần phụ kiếm tu, đơn thuần kiếm pháp quyết đấu đều có thể tùy tiện còn hơn Thủy Thiên Nhu. Bóng đêm dần dần sâu. Sương giăng cổ trạch phía sau núi kiếm quang gào hét, lá cây bay tán loạn. Thủy Thiên Nhu trắng đêm luyện kiếm động tĩnh truyền ra thật xa. "Cục." "Sư tỷ, ta và ngươi cùng một chỗ luyện tập a." Tống Lâm thân ảnh từ chân núi đi tới. "Tốt tốt." Thủy Thiên Nhu lập tức vỗ tay bảo hay, "Tiểu sư đệ, kiếm pháp của ngươi lợi hại nhất. Không bằng như vậy, ngươi giáo ta kiếm pháp, ta dạy cho ngươi liên tiến thủ, linh tê bước cùng vô lượng khuỷu tay kích như thế nào." Cái này, Tống Lâm có chút khó khăn. Hắn cũng không phải không nghĩ học, chỉ là cho dù hiện nay học được đạo tâm trùng ma huyền công kinh lịch cũng không đủ lĩnh hội những cái kia cao thâm kim thân đại đạo. Thật không thể tách rời tinh lực đi nghiên cứu mà khắc đi điệu tiên duy nhất môn công pháp, sợ là không thuộc về thế giới lên bất luận cái gì nhất phẩm kim thân chi đạo, thậm chí càng khó khăn, càng bí ẩn. Ai nha, chỉ là đoạn người linh căn thủ đoạn, vừa học liền biết rồi Thủy Thiên Nô đại đại liệt liền nói, ta lúc đầu cũng liền xài 3 ngày thời gian, đến cùng ta học. Nang Hao hứng ngẩng cao, giống như đối làm gương sáng cho người khác hết sức cảm thấy hứng thú. Tống Lâm bất đắc dĩ, đành phải làm theo. Mặt trang lặn tây bắc, trấn yêu thành bên trong, một chỗ u ám dân trạch. Sự tình làm như thế nào? Thương Tu Sa ngồi hắc ám bên trong, hai tay si mê vớt vẻ cái kia một tôn Phật cốt kim thân. Hồi chủ nhân. Quỷ dị thanh tuyền vang lên. Nói chuyện người ngày thường một bộ nửa yêu trí tướng, đầu châu mặt ngựa, diện mạo dữ tợn, trong miệng rũa ra bốn ngàn cái sâm bạch lão nha phản phất trong địa ngục các quỷ. Lại cứ nó no khí tức trên thân, dường như có thần thánh hương hỏa che giấu, tại trấn yêu thành bên trong cũng không gây nên bất luận người nào chú ý. Ngày mai giờ tí, Bạch Mang Sơn lòng đất 12 giặm chỗ sẽ có dị bảo hiện thế. Thuộc hạ đã đem ngàn sợi địa sắt chi khí bố trí trong đó, chắc chắn dẫn tới vô số người cướp đoạt. Đến lúc đó, thân ảnh tia quỷ gối ngoài phòng, khuôn mặt dữ tợn, thanh âm kính cẩn. "Rất tốt." Thương tu sa thản nhiên nói, "Còn lại sự tình, không cần ngươi quan tâm." "Đúng." Quỷ dị thân ảnh tối đầu yên lặng tối lui, chớp mắt biến mất trong bóng đêm. "Ha ha ha." Trương Du nhìn về nơi xa lấy ngoài cửa sổ bóng đêm, lẩm bẩm một câu: "Tống Lâm, vừa đi ta Cựu Thần Thành, liền phải bỏ ra vinh thế không được siêu sinh đại giới." Thanh âm ẩn chứa nồng đậm sát cơ. Vô luận tam trang sự tình, cũng hoặc Cựu Thần Thành bên trong tiên phủ Nha Môn còn có chín trưởng nguyên bản bên trên trận chiến kia, sớm đã nhường Tống Lâm danh tự tiến vào Thương Vương nhất tộc tất sát danh sách. Bước vào cái này liền thông Cựu Ubeck Manson, hắn cũng đã nửa chân đạp đến xuống xuôi vàng. Hô! Nhất đạo khói đen xuyên qua đường đi. Cái kia đến tột cùng là cái gì? Sư Minh quang trên người mặc một bộ vàng sáng tiên sư bào, cầm trong tay kiếm gỗ, đầu đội pháp quan. Nếu mày nhìn qua cái kia một sợi đi xa khói đen. Từ vài ngày trước bắt đầu, ta liền cảm giác trong thành khí tức không đúng. Quả nhiên, có yêu tà âm thầm bị phá. Bọn hắn đến từ phương nào, lại muốn làm cái gì? Thầy ta nhà nghiên cứu 7000 năm giảm yêu chi thuật, lại cũng chỉ có thể phát giác một ít trò khác biệt. Hàng điều phù ma, chính là trấn yêu sư ra bản phận. Cái này vài đêm hắn ở trong thành du dãng, rốt cục miễn cưỡng tìm được một ít chứng cứ. Chuyện này, muốn hay không bẩm báo tổng đốc tiên? Chương 420, phi dao tái hiện Bạch Mansơn, tiểu tiên mắt say lở đỡ xem nhân gian. Chương 420, phi dao tái hiện Bạch Mansơn. Hữu Tiên mắt say lờ đờ xem nhân gian, trấn yêu thành khất thượng. Tống Lâm nhìn qua sáng sớm tới cửa bái phòng sư Minh Quang, sắc mặt không có chút rung động nào. Từ khi cuốn vào Thương Châu lại thế, trong lòng của hắn liền có dự cảm. Tại chín trưởng nguyên bản giết nhiều người như vậy, Thương Vương nhất hệ người càng không khả năng buông tha hắn. Bây giờ dự cảm ứng nghiệm, liền nhìn đối phương như thế nào ra chiêu. Thỉnh thượng tiên chỉ điểm, sư gia cái kia ứng đối ra sao kiếp nạn này. Sư Minh Quang hôm nay tới trước, hiển nhiên là được rồi gia tộc chỉ lệnh. Bất động như núi. Tống Lâm chậm rãi nói ra bốn chữ. Đúng. Sư Minh Quang trong lòng nhất định cáo tử rời khỏi Một lát sau, Tống Lâm tiến vào hầu nguyên hệ trong phòng, qua nửa canh giờ, đẩy cửa rời đi, sau đó cùng mọi người đồng loạt tiến về Bạch Mang Sơn, tiếp tục hôm nay thử kiểm chi chiến. Thời gian trôi qua, lại làm một cái hoàng hôn. Ngày thứ 3 chiến đấu bộc phát dân an, đám người đánh đến sức cùng lực kiệt, rốt cục riêng phần mình chiến thắng đối thủ, thắng được toàn thắng. Sau đó không chuyện phát sinh đám người trở lại sư gia cổ trại, tiếp tục tiềm tu tiêu hóa hôm nay thu hoạch. Ầm ầm, đêm kia Bạch Mang Sơn bên trong bỗng nhiên truyền đến động tĩnh khổng lồ, nhất đạo bảo quang phóng lên tận trời. Trấn Yêu Thành bên trong vô số người tu hành dồn dập bị bừng tỉnh, bay lên bầu trời đêm, ngắm nhìn Bạch Mang Sơn phương hướng. Chỉ thấy từng đạo nồng đậm địa sát chi khí từ lòng đất phun trào, hình thành từng đạo các loại cột sáng, trong đó nhất đạo tự sắc cột sáng dị thường dễ thấy, giống như nào đó chân quý dị bảo hiện thế. Đây là dị bảo xuất thế. Thật dày đặc địa sát chi khí, cơ duyên của chúng ta đến rồi. Bạch Mang Sơn đã có mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện như thế quy mô địa sát chi khí phun trào, cái kia một trận mưa lớn qua đi, thiên địa quả nhiên sinh biến. Lần này quần hùng hội tụ trấn Yêu Thành, sợ sinh kiếp nạn, mọi người coi chừng. Chư vị thượng tiên Các ngươi không đi sao? Vô số thân ảnh nhất thời hướng phía tây bắc hướng phi đi, rất nhiều người đi ngang qua sư gia cổ trại, dồn dập hỏi thăm. Đại sư tỷ, tiến trách bọn người mắt lom lom nhìn Hồ Nguyên Hề. Trở về luyện công. Hồ Nguyên Hề sắc mặt thanh lãnh, giống như đối cái gọi là cơ duyên không có bất kỳ cái gì lưu luyến. Tống Lâm một mặt mỉm cười, lên tiếng nói, "Mang Sơn cơ duyên, tự nhiên loại trò các ngươi. Chúng ta nhìn xem là được." Đối phương xuất thủ. Bất quá tại cái này trấn yêu thành bên trong, kiếm nhai huyền phong một đoàn người chỉ cần bất động, ai có thể làm gì được rồi bọn hắn? Tốt a. Tiễn Trạch mấy người quay đầu nhìn thoáng qua hướng Tây Bắc, ánh mắt lưu luyến không rời. Bọn hắn không phải tham luyến phần cơ duyên này, chỉ là càng muốn đi hơn tập hợp một tham gia náo nhiệt. Thật tốt tu hành, tranh thủ có đột phá. Các loại Mang Sơn một chuyện kết thúc, chúng ta liền về núi. Hầu Nguyên Hề để lại một câu nói, lại là quay người rời khỏi. "Đúng, đại sư tỷ." Đám người mặt lộ vẻ vui mừng. Sau 3 cái giờ, sắp trời khai tỏ ánh sáng, Tống Lâm Dốt cuộc đã đợi được Sư Minh Quang. Bẩm lên tiên. Sư Minh Quang đứng tại phía trước, không người nói, đêm qua giờ tí, mạch Mang Sơn lòng đất 12 giặm có dị bảo hiện thế cũng nâng theo hơn ngàn sợi địa sắt chí khí, dẫn đến vô số người kết đoạt. Một trận đại chiến về sau, cái kia dị bảo làm trưởng sinh tư lâu đời thứ 3 trưởng môn Trần Trường Thọ đoạt được. Bất quá cái kia bảo vật thực tế quá mức quý giá, Bạch Mang Sơn tất cả nhà đều có khư phục, chính đang thương nghị phân chia như thế nào. Là cái gì dị bảo? Tống Lâm Hiếu Kỳ nói. Mang Sơn trăm phái mỗi một nhà mặc dù đều không mạnh mẽ lắm, nhưng chiếm cứ Bạch Mang Sơn nhiều năm, vốn liếng cũng được cho phấp vũ. Bây giờ vì một cái dị bảo, thế mà tại cái này trùng trước mắt vẻ mặt, không sợ người trong thiên hạ chế giễu. Địa Nguyên Trường xinh quả, lại xương tiểu nhân xứng quả. Sư Minh Quang thấy Tống Lâm mặt lộ vẻ nghi hoặc, giống như chưa nghe nói qua về việc này, lúc này giải thích nói: "Này quả chính là Bạch Mang Sơn lòng đất đặc thù chi vận, đã có vạn năm chưa từng như thế. Truyền thuyết thời đại thượng cổ, có một gốc thiên địa linh căn từ thiên ma nghiêng, rơi xuống Bạch Mang Sơn bên trong. Địa nguyên trưởng sinh quả chính là hắn điểm nhánh rơi xuống đất mà sinh, một gốc kết một quả, quả sinh tụ chết, thực chi có thể được trường thọ. Vô luận mệnh đan cương giả, pháp tướng tiên chân đều nhìn tới như mạng tăng thọ chi bảo." Tống Lâm mắt sáng lên, hỏi: "An cái kia địa nguyên trưởng sinh quả, có thể tăng thọ bao nhiêu? 100 năm?" Sư Minh Quang trịnh trọng nói: 100 năm thời gian đối hưởng thọ 900 năm kim thân mệnh đan cường giả mà nói, tựa hồ không nhiều. Đối hưởng thọ 3000 năm pháp tướng tiên chân tới nói, càng là có chút ít còn hơn không. Có lẽ bọn hắn một cái bấy quan, chính là trăm năm. Nhưng nếu đạt được vật này người, là một vị hưởng thọ 800 năm lão kim thân đâu. Sư Minh có nói, cái kia trưởng sinh thư lâu làm đại trưởng môn chẩn trưởng thọ, chính là một tên còn sống hơn 800 năm lão kim thân, sắp thọ tận. Bởi vậy đem qua một trận chiến, không người nào dám cùng hắn liều mạng. Trưởng sinh thư lâu đem hết toàn lực, nỗ lực trả giá nặng nề, rốt cục đạt được địa nguyên trưởng sinh quả. Thượng tiên Bây giờ Mang Sơn trong phái tổng cộng có 3 tên pháp tướng tiên trấn, đều không chuyên môn, dạo chơi thiên hạ. Người chủ sự đều là thế hệ trước kim thân cương giả, trong đó mạnh nhất mười người, số tuổi tụ nhiều tại 7, 8 trăm ở giữa. Bọn hắn muốn kiếm một trận canh. Tống Lâm hỏi: "Tại quần hùng bên trong cấp đoạt dị bảo, khó khăn?" Từ trường sinh thư lâu trên tay chưa lại, dễ dàng. Sư Minh quang ánh mắt thâm thúy, đều là đamưu tốc chí hồ ly. Tống Lâm không khỏi nở nụ cười. "Thượng tiên, cái này Bạch Mang Sơn chợt hiện dị bảo sự tình, có chút không giống bình thường. Phải chăng cần xâm nhập điều tra?" Sư Minh có nói, "Hết thể như cũ." Tống Lâm vẫn là câu nói kia, dùng bất biến ứng và biến, chỉ cần bọn hắn bất động, liền không có sở hở. "Rõ." Sư Minh Quang lúc này cáo lui. Một lát sau, Tống Lâm lần nữa đi vào Hầu Nguyên Hề trong phòng. "Sư tỷ, sự tình như thế nào?" Hầu Nguyên Hề ngay tại thượng trà, tư thế yêu nhã, giống như chúng ta sở liệu. Tống Lâm đem Sư Minh Quang lời nói từng cái thuật lại. Hầu Nguyên Hề nghe vậy, chỉ là bình thản gật đầu, sau đó hỏi, "Một chiêu kia chuẩn bị như thế nào? Đã có 3 phần năm chắc?" Tống Lâm vẻ mặt chấn động, "Ta có thể phối hợp ngươi, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, không thể mạo hiểm." Hầu Nguyên Hề nói, "Ừm." Tống Lâm trầm rãi gật đầu. Bọn hắn đương nhiên sẽ không không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Bây giờ đi ra bên ngoài, bên người cũng không cần viện. Tu vi cao nhất Hầu Nguyên Hề chỉ là mới vào mệnh đan, cùng y tính lâu năm mệnh đan cường giả đối thủ cũng không dám tất thắng. Như là địch nhân đông đảo, càng khó nói hơn toàn thân trở ra. Sở dĩ, Tống Lâm nói ra lá bài tẩy của mình, Tiểu Ngũ Thế chi kiếm. Dung thập tuyệt kim quang làm phòng, ngũ hành kiếm mang là cốt, mượn dùng Hầu Nguyên Hề thánh linh kiếm quyết pháp lực, cấu thành một trôi Tam Tuyệt chi kiếm. Chỉ bất quá một kiếm này còn loại lý luận, chính là trong tuyệt cảnh áp chủ bài. Ngày 10 tháng 3, ngày thứ tư chi chiến, Thỉnh thượng tiên chỉ giáo. 10 tên đến từ Mang Sơn trăm phái Kim thân đấu chiến cảnh tu sĩ, riêng phần mình phân loại từ phương. Các vị, coi chừng. Tống Lâm bỗng nhiên nói một câu nói đám người đang cảm giác kỳ quái. Chỉ gặp hắn lấy ra một chuôi bẩy tấp phi đao, nương thần tinh khí, ánh mắt nhìn hướng về phía trước một người. Đó là một tên đến từ ánh nguyệt các đệ tử. Coi hắn bị Tống Lâm ánh mắt nhìn chăm chú trong mấy mắt, chợt thấy như có gai ở sau lưng, hình như có một cỗ vô hình phong mang chống đỡ ở trong lòng, da đầu từng trận giật lên. Đây là cái gì binh khí? Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Hừ. Phá vỡ thanh âm đột nhiên vang vọng đất trời. Bạch Mang Sơn bên trong ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn mà đến, kinh ngạc nhìn xem một vệt kim quang xuyên thấu hư không, lưu lại một đạo chói lọi quỹ tích. Tây Ánh Nguyệt các đệ tử mờ miệng che phủ lấy cái cổ, Thường kia huyết dịch từ cổ họng lưu lại đột nhiên mắt tối sầm lại, lại trực tiếp mềm nhũn ngã xuống đất. Giết người. Tống Lâm, chúng ta hiếu hảo luật bàn, ngươi sao dám giết người tại chỗ? Xảy ra chuyện rồi. Trang diện lập tức hỗn loạn tương mừng. Còn thừa 9 người cùng nhau lui lại một bước, như Lâm đại địch, hắn không chết. Tống Lâm thản nhiên nói, đồng thời tay bên trong lại lần nữa hiện hiện một mai phi đao. Không chết. Đám người nghe vậy sửng sợ. Ngay vào lúc này, trên đất ánh nguyệt các đệ tử đột nhiên nhẹ hừ một tiếng, từ từ mở mắt, mở miệt nhìn xem bốn phía. "Ta, không chết. Trương Diệu Nguyên, ngươi thật không chết." Các ngươi nhìn, cổ họng của hắn cũng không bị phi đao xuyên thủng. Hẳn là vừa rồi cái kia một chút, phi đao chỉ là lướt qua cái cổ đi qua, Trương Diệu Nguyên hắn là bị giật ngất. Đám người không khỏi hít vào khí lạnh. Cái kia đến tột cùng là cái gì phi đao chi pháp? Danh chấn tiên hạ ngữ kiếm chi thuật ở tại trước mắt, giống như cũng giống như ấu sen đồng dạng chậm rãi. Trương Diệu Nguyên đối mặt một đao kia, lại là bởi vì coi chính mình hẳn phải chết. Cho nên mới ngắt đi. Phi đao tuyệt kỹ. Đột nhiên có người kinh hô, đây là hư hư thực thực thất truyền bảy ngàn năm phi đao tuyệt kỹ. Tống Lâm vẫn là Chu Viết lúc đã tại gặp tiên nhai bên trên dùng cái này đao chạm kim thân, tịch dùng dung chuyển tiết lộ, làm tiên môn mở lại. Hoa đoàn người một mảnh sốt sao. Rất nhiều người rốt cục nhớ tới Đông Lâm tiên giả ghi chép bên trên nhất đoạn ghi chép, không thể ngăn cản một đao. Nghe đồn thời đại thượng cổ, Chu tiên giật ma, vô địch thiên hạ phi đao tuyệt kỹ. Các vị, chuẩn bị xong chưa? Tống Lâm mỉm cười đột nhiên. Tay bên trong kim quang nở rộ, bảy tập phi đao phá vỡ hư không, gào thét mà qua. Phụp phụp lại là một đóa hoa máu nở rộ. Hạng hai đến từ Minh Đoạn Sơn, nữ đệ tử duyên dáng gọi to một tiếng, che phủ lấy cổ họng, hai mắt trừng trừng, đột nhiên hai mắt trắng dã, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Bành! Toàn trường yên tĩnh. Con thừa tám người trợn mắt hốt hoồm, lốc lốc há to miệng. Rõ ràng, rõ ràng đã biết rồi Tống Lâm sẽ không giết người, vì sao nàng vẫn là ngất đi? Ừng ực. Vừa mới trải qua một đao kia trang Triệu Uyên, vô ý thức nuốt một ngụm nước bọn. Mọi người ở đây chỉ có hắn rõ ràng nhất, chính diện tiếp nhận một đao kia mang đến áp lực trong lòng. Bất quá, các ngươi lập tức cũng sẽ biết rồi. Trang Diệu Nguyên nhìn về phía còn lại 8 người, ánh mắt kỳ vọng. Tiếp tục. Tống Lâm tay bên trong chẳng biết lúc nào, lại lần nữa nắm chặt một chuôi bảy sắc phi đao. Hai ngón tay nhẹ nhàng nắm chuôi đao, tựa như hoàn toàn không có một ít khí thế. Nhưng mà, tất cả mọi người đều như lâm đại địch, liền chung quanh người quan chiến nhóm đều trong lòng tự dưng sinh ra một ít áp lực. Một đao kia, coi là thật không ai cản nổi sao? Hưu. Kim quang phá không. Bịch. Lại một người hai mắt thất thần, mềm nhũn ngã xuống đất. Nơi cổ họng nhất đạo nhàn nhạt vết thương, biểu thị hắn đã chết. Chớp mắt, thứ tư đao, thứ năm đao, thứ sáu đao. Mỗi người đều phấn tận tất cả vốn liếng chống chánh, lại đều làm vô dụng công. Bảy tên đối thủ liên tiếp đàng hạ. Còn vừa ba người rốt cục không chịu nổi cái tiên áp trời áp lực, quay người nhảy ra bên ngoài sân, một mặt sụp đổ biểu lộ. Không đánh, chúng ta nhượng thua. Tống thượng tiên, chúng ta quần áo rồi. Đoan người một trận yên tĩnh, sau đó kinh hô nổi lên bốn phía, nghị luận ầm ĩ. Đây là cái quỷ gì đao pháp? Một ngọn phi đao, hẳn là so với phi kiếm còn lợi hại hơn. Ta nhìn không thấu, một chút cũng nhìn không thấu. Một người là trùng hợp, bảy người là tuyệt đối. Đối mặt một đao này áp lực, ta không cách nào tưởng tượng. Một đao kia giống như dung hợp phi kiếm cực tốc, đạo đạo đỉnh cao nhất kĩ xảo, còn có, còn có một loại ta không nói ra được đồ vật. Bất luận kẻ nào đối mặt một đạo kia, cũng không dám lời nói nhẹ nhàng có thể thắng. Không, có thể tránh. Tiếng nghị luận bên trong. Còn lại 8 cái ngọn núi lôi đài chiến cũng dần dần hạ màn kết thúc. Hôm nay không chỉ có Tống Lâm cải biến phong cách, hầu nguyên hệ mấy người cũng đều khai thác tốc chiến tốc thắng phương thức, không có cho đối thủ bất cứ cơ hội nào. Vẹn vẹn một canh giờ, 9 trận chiến toàn thắng. Sau đó tại vô số người tiếng hoan hô bên trong, bình tĩnh rút lui, trở về sư gia cổ trại. Buổi chiều Mãng Sơn người tới, trình lên một phần thiệp mời 19 tháng 10, trưởng sinh tư lâu đời thứ 3 trưởng môn Trần Trường Tọ, rộng rãi mời quần hùng, hết thọ Nguyên Chi Yến. 19 tháng 10, hết thọ Nguyên Chi Yến. Đám người cùng nhau tham dò, nhìn về phía Tống Lâm trong tay thiệp mời. Hết thọ Nguyên Chi Yến tại Đông Lâm Đại Địa cũng ít khi thấy, nhưng cũng không tính hiếm thấy. Kim thân cường giả thọ hạn 900 năm, một chút tự hiểu tiên lộ đi đến cuối tu sĩ, thường thường sẽ ở 899 tuổi, tổ chức một trận thịnh đại thọ yến, rộng rãi mời thân bằng hảo hữu, đặt vào nhân sinh quy độ. Vừa có thể vì hậu nhân lưu lại di sản, cũng coi như hoàn toàn lại thế này nhân quả một phương thế giới này cực đem phi số. Bởi vậy một cái viên mãn nhân sinh, đối đợi sau 10 điểm trọng yếu, nhưng cũng không phải mỗi một vị kim thân đều có thể sống lâu như thế, cho đến thọ hết chế giả. Càng không phải là mỗi người đều có thể trực diện sinh tử, tâm tính rộng rãi. Cái kia Trần Trường thọ hơn qua liều mạng cưỡng đoạt địa nguyên trường xin quả, vì sao còn muốn tổ chức hết thọ nguyên chí hiến? Hẳn là hắn không có ý định vùng đây. Pháp tướng tiên cảnh, thọ được 3000 năm. Nếu là ngươi, sẽ dễ dàng buông tha sao? Nghe nói cái kia Trần Trường thọ bức vào mệnh đan 300 năm, một viên mệnh đan sớm đã đạt đến viên mãn, như lại có 100 năm thời gian, không thể nói trước thật có một phần hy vọng phá vỡ tiên nhân cực hạn. Đám người dồn dập đưa ra ý kiến. Tống Lâm cùng Hầu Nguyên Hề ánh mắt đối mặt. 19 tháng 10, vừa lúc là thử kiếm chi chiến ngày cuối cùng. Tống Lâm nói, "Chúng ta tựa hồ từ chối không xong." Hầu Nguyên Hề có chút ngưng lông mày, "Làm sao bây giờ?" Tống Lâm hỏi. "Đi." Hầu Nguyên Hề thanh âm lạnh lùng âm thầm địch nhân đã lộ ra lão nha, bọn hắn tự nhiên không có lui ra phía sau đạo lý. Kể một ngàn nói một vạn. Nếu là đối phương thật có nắm chắc, đâu chỉ xử suất loại thủ đoạn này? Thân làm kiếm tu, trong lòng vô vị, kiếm tử vô địch. Mặc kệ Trần Trường Thọ có phải hay không đối phương quân cờ, hôm nay nàng nếu là mang theo các sư huynh đại lui, sau này tại kiếm đạo trên tu hành, nói thế nào tiến bộ vững mạnh. Trong lúc đám người ai đi đường nấy, Tống Lâm cùng Hầu Nguyên Hề cũng không nói cho bọn hắn âm thầm mơ hồ hiện hiện đích nhân, chỉ là riêng phần mình yên lặng làm lấy chuẩn bị điểm này. Bọn hắn thật cùng năm đó Hàn Thối Chi rất tương tự. Minh Nguyệt dần dần tròn. Hầu Nguyên Hề lặng yên mở cửa phòng, đi vào sư gia cổ trại phía sau núi. Nói khẽ, "Đào sư thúc, lặng lẽ đợi." U ám phía sau núi yên tĩnh y mắng, chỉ có một sợi nhàn nhạt, nhạt mùi rượu từ trong gió thu bay tới. Ta biết ngươi ở đó. Hầu Nguyên Hề thanh âm thánh lãnh, giống như đối tông môn trưởng đối cũng không giả dùng nhan sắc. "Ai nha, Hầu nữ hoa, ngươi lịch luyện kiếm của ngươi, ta uống rượu của ta. Cớ gì quấy rầy lão tiểu quỷ ta nha hửng?" Một thanh âm từ trong bụi cỏ vang lên. "Xôn sao?" Hầu Nguyên Hề tay áo giải vung lên, dẫm đạp bụi cỏ tự động tách ra một con đường, hiện ra một tên nằm trong cỏ dại toàn thân tiểu khí chính là lão giả. "Túy Tiên ông, Đào Tam thiếu, kiếm nhai huyền phong túy tiên cư chủ nhân, tại bát đại kiếm các bên ngoài duy nhất mợ nhất mạch, thân phận cực kỳ tổn tại đạo tụ." Hắn lúc này đầu đầy cỏ dại, tóc giống như một tòa ổ gà. Hồn nhân không có lựa điểm tiên gia trưởng giả phương pháp. Trốn ở loại này nơi hiểm lánh, cũng khó trách Dùng Hầu Nguyên hệ thống minh kiếm tâm cũng không tìm được hắn. Chấn yêu thành sự tình, ngươi thấy thế nào? Hầu Nguyên Hề lạnh lùng tốt. Quan hệ của hai người giống như rất quen thuộc lạ. Thấy thế nào? Dùng con mắt nhìn chứ sao. Đào Tam tiểu ngực ngực ngực rót mấy ngụm rượu, ngẩng đầu lên. Một đôi mắt mắt say lờ đờ mơ hồ, nhìn xem dưới núi phồn hoa nhân gian. Chương 421, ta chính là tiểu kiếm tiên, trừ ma giữa thiên địa. Chương 421, ta chính là tiểu kiếm tiên, trừ ma giữa thiên địa. Dùng con mắt nhìn. Hầu Nguyên Hề nghe vậy, im lặng ý mắng. Nàng luôn cảm thấy mỗi ngày say khước Đào Tam thiếu, thực ra so với trên đời này tất cả mọi người thành tỉnh đây là một cái nắm giữ đại trí tuệ người. Hư hư thực thực tiểu tiên Lý thị năm đó một vị cố nhân, La tiểu tiên Lý thị tại một phương thế giới này cuối cùng là tử. Nhưng mà hắn muốn làm cái gì, những năm này đang chờ đợi cái gì, Hầu Nguyên Hề từ đầu đến cuối nhìn không thấu. Ta đã biết." Hầu Nguyên Hề nhẹ nhàng gật đầu, quay người rời khỏi. Mặc dù chẳng được gì, tâm tính lại so trước đó lúc đến an ổn rất nhiều. Có tú tiên ông Đào Tam thiếu tại, trên đời chính thành pháp tướng tiến chân, đều không thể vượt qua cái kia một chôi mùi rượu tung hoành kiếm. Trong động không biết thân là khách, nhất thời hăm vui, rượu nhập khổ tâm. Ta chính là tiểu kiếm tiên, trừ ma giữa thiên địa. Sau lưng dãy núi mơ hồ bay tới Tiên Ca, Hầu Nguyên Hề bước chân dừng lại, tiếp tục tiến lên. "Túy tiên ông, tiểu kiếm tiên." Trong nội tâm nàng đối Đào Tam Tiếu đã từng thân phận, đã có thất phần năm chắc. Nhưng Song Vương cũng không đã đề cập đi qua đây là một loại ăn ý một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn bản năng cảnh giác, phòng bị. 15 tháng 10, 17 tháng 10, từng trang chiến đấu bắt đầu, kết thúc, hưởng ực hy thế, khẩn trương kịch liệt. Trong thế khôi phục thủy thiên lưu uyên trạch bọn người cường thế xuất thủ, mỗi ngày chiến đấu đều mưu cầu trong thời gian ngắn nhất giải quyết đối thủ. 9 người ở giữa phảng phất tranh tài, xem ai trước hết nhất thắng đương nhiên. Mỗi một lần đều là Tống Lâm, chưa từng ngoại lệ. Phi đao tuyệt kỹ, lệ vô hư phát. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tránh thoát một đao kia, không có bất kỳ ai. Cái kia ẩn chứa thập tuyệt kim quang thần quỷ một đao, triệt để rung động Bạch Mang Sơn bên trong vô số người tu hành, cũng tại thế nhân trong lòng lưu lại ấn tượng rất sâu. Một đao kia, chính không xong. Một chút mệnh đang cảnh giới cường giả đổi vị suy nghĩ về sau, cũng dồn dập lắc đầu biểu thị không có niềm tin tuyệt đối có thể né tránh Tống Lâm phi đao. 90% chắc chắn, cũng có một thành thất bại khả năng đối mặt như vậy phi đao, một khi thất bại, liền là cái giá bằng cả mạng sống. Nhất phẩm kim thân đại đạo, tiến lặng bảy năm năm, kiếm nhai huyền phong rốt cục muốn xuất hiện vị thứ nhất nắm giữ nhất phẩm kim thân tuyệt thế kiếm tiên rồi. Thật kỳ vọng hắn đột phá long tượng kim thân cảnh ngày đó. Rất khó tưởng tượng hắn kim thân kiếp sẽ có nhiều đáng sợ. 19 tháng 10, cuối cùng một ngày chiến đấu rốt cục đi vào. Bạch Mang Sơn bên trong, Tống Lâm cầm trong tay phi đao, một bộ bạch tỷ điệp, phản phất cái kia trọc thế giai công tử Lại như phiêu nhiên xuất trần trích tiên nhân, khí thế thật là mạnh. Tháng liên tiếp tám chàng, khí thế của hắn đã đạt tới đỉnh phong. Ta cảm giác được, cái kia phi đao tuyệt kỹ chính là một cái vô địch đường. Hắn tại bồi dưỡng một loại tuyệt cường lòng tin, càng đánh càng mạnh, cho đến vô địch thiên hạ. Thật đáng sợ ba đối mặt một đao kia, ai đều không có tự tin. Cái này một phần lòng tin này lên kia xuống, Tống Lâm thắng được càng nhiều, một đao kia liền càng đáng sợ. Như không người có thể đoạn hắn thắng liên tiếp, xóa nhứt trà sát khí phong mang. Cái này điên kiếm tiên trưởng thành tiệp, nhất định sẽ thành một vị vô địch Đông Lâm tuyệt thế kiếm tiên, Đông Lâm kiếm quân đã từng đi qua vô đi đường, thật không phải là ngông. Nguyên lai là như vậy. Rất nhiều người không khỏi hít sâu một hơi, cảm xúc bành trướng, chấn động không ngừng. Lúc này, Tống Lâm chung quanh mười mọi người sắc mặt nghiêm trọng, như lâm đại địch áp lực. Như núi như biển áp lực đối mặt cái kia một trôi không biết vì nào, chiến đấu còn chưa đánh, tự tin của bọn hắn đã có sụp đổ chi thế. Như vậy xuống dưới không được, hôm nay đổi cái phương thức, mọi người cùng nhau xuất thủ, cho dù không biết xấu hổ, cũng phải cho hắn một bài học. Tốt. 3 2 Ngay, mười đạo hình thức khác nhau pháp thuật đối tấn Lâm cuồng quanh loạn tác đối mặt 10 tên siêu việt bản thân cảnh giới kim thân cường giả, Tống Lâm chỉ cảm thấy thân ở kinh đảo Hải Lãng, nhất thời lại chưa từng suốt nào. Hiệu quả, đám người mặt lộ vẻ vui mừng. Một tên thần phù đỉnh phong, 10 tên kim thân đấu chiến cảnh. Bất kỳ người nào đơn độc lấy ra, Tống Lâm cũng dám dùng thần phù chân cương với hắn đối oanh. Nhưng đối mặt 10 người tề tâm hợp lực, hắn cũng đành phải tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng mà, món núi bình đài cứ như vậy lớn. Hắn vừa lui lại lui, hóa thân một đạo kiếm quang du lòng, giống như đặt mình vào trong sợ hãi tụ cùng. Dân dân bị pháp thuật sóng cả đẩy vào góc chết đột nhiên. Linh động kiếm quang hơi dừng, hiện ra Tống Lâm thân hình. Sau lưng chính là bên bờ lôi đài, hắn đã không có lui lại chỗ trống. Vậy liên chiến. Tống Lâm đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười. Về sau, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, kiên quyết chui vào từng đạo trong pháp thuật. Khoa trường. Không thể. Chớ tổn thương hắn. Trung quanh rất nhiều người không khỏi hét lên kinh ngạc, đây chỉ là một trận luận bàn, Tống Lâm cách làm như vậy quả thực là đang liều mạng. Thân làm kiếm nhai huyền phong bảo bối quý giá, cho dù ai tổn thương hắn một sợi lông, sợ là đều không tiện bàn giao. Trong lúc nhất thời, Mang Sơn trăm phái 10 người đều là mặt lộ vẻ chần chờ. Kiếm thập cũ khồ loa. Trống lâm thanh âm từ đầy trời thần quang bên trong vang lên. Sau một khắc, một cái kim quang kiếm long vạch phá bầu trời, lại tại trong nháy mắt bài trừ ba đạo pháp thuật công kích. Tựa hồ tại vừa rồi trong quyết đấu, hắn sớm đã bắt lấy đối thủ rất nhiều sơ hở. Một kiếm này, hoàn toàn thay đổi thế cục. Hưu. Quen thuộc tiếng xé gió vang vọng đất trời. Không tốt. 10 tên Mang Sơn trăm phái đệ tử trong lòng giận mình, gần như vô ý thức tránh né. Chân chính sơ hở xuất hiện. Phốc phốc. Một tên thiên hải cung đệ tử hai tay che cái cổ thẳng tắp ngã xuống. Cùng lúc đó, Tống Lâm cầm trong tay Xích Huyết Ma kiếm, xuất hiện tại một tên Thi Linh Bảo Tông đệ tử trước mắt. "Linh nhi, mau trở về." Cái tên Thi Linh Bảo Tông tử đệ lập tức kinh hãi. Tống Lâm mỉm cười, trường kiếm sát qua người kia cái cổ. "Tây." Thi Linh Bảo Tông đệ tử vô ý thức chẻ phủ lấy cái cổ. "Ngươi đã là cái người chết." Tống Lâm đầu cũng sẽ không, cầm kiếm phi thân lên. Thi Linh Bảo Tông đệ tử mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, ngoan ngoãn nằm trên đất làm cái người chết. Trong lòng của Hàn Minh Bạch, hôm nay một trận chiến này bại cục đã định. Vừa rồi đám người theo bản năng tránh né, dẫn đến hoàn mỹ vòng vây trong nháy mắt tán dã. Nếu là bọn họ đầu óc đầy đủ thanh tỉnh, biết rõ không tránh được một đao kia, rứt khoát không tránh tiếp tục công kích, thế tất có thể cầm xuống một trận chiến này thắng lợi. Nhưng mà, e ngại sinh tử, lá mỗi một cái sinh linh bản năng. Cái kia không biết sẽ bắn về phía ai một đao, sinh sinh xé mở cái này có thể thương hoàn mỹ chân thế. Thắng bại đã thành kết cục đã định. Quả nhiên, sau một lát, ba đạo thập tuyệt kim quang xuyên thấu thiên địa, ở đây thế nhân đều ngã xuống đất. Bốn người chết tại Tống Lâm Phi đao tuyệt kỹ, sáu người chết thảm tại Hán tinh rượu tuyệt luân kiếm giới đường ham hiểu các loại kỳ môn pháp thuật mang sơn trăm phái đệ tử, vị Tống Lâm cận thân về sau tựa như dê đợi làm thịt. Một kiếm phá văn pháp, phi đao kinh thiên địa. Không hổ là kiếm nhai huyền phong thế hệ này kiệt xuất nhất chân truyền đệ tử. Hắn không chỉ có phi đao tuyệt kỹ, càng có gần như hoàn mỹ vô hạ kiếm đạo tạo nghệ. Bọn hắn thua không an. Ai đánh nhiều ngày như vậy, thế mà quên hắn còn nắm giữ đồng dạng xuất chúng kiếm đạo tu vi. Thất sách, thất sách a. Vây công là đối phó hắn biện pháp duy nhất. Nếu như chờ hắn bước vào kim thân, cái này duy nhất nhược điểm cũng phải bị bổ sung. Đến lúc đó, chỉ sợ cái này Tống Lâm mới nhập kim thân, liền muốn gần như vô địch thiên hạ chỉ có pháp tướng tiến chân mới có thể ổn án hắn. Trong lòng mọi người tán thưởng, nghị luận ầm ĩ. Tống thượng tiên, chúng ta thua. Một trận chiến này, tâm phục khẩu phục. Mười người vây công đều không có cẩm xuống người, nghĩ đến sau này cũng sẽ không có cơ hội. Đáng tiếc à, đời này duy nhất có thể thắng được tương lai tuyệt thế kiếm tiên cơ hội, bị chúng ta bỏ qua. Mười tên mang sơn trăm phái đệ tử dồn dập chắp tay, vẻ mặt hân phục, ánh mắt tiến lưỡi. Chỉ thiếu một chút, liền một chút, bọn hắn liền thắng. Kết quả bởi vì đối tử vong e ngại, bị Tống Lâm tùy tiện xé mở hoàn mỹ vòng đây. Đã nhường. Tống Lâm mỉm cười, chắp tay đáp lễ chật chỉ thiếu một chút xíu sao? Hắn hiện tại, tại Mang Sơn trăm phái đệ tử trước mắt, tựa như năm đó ngư dân đối mặt Trần Cô Chu. Cái kia không có ý nghĩa một chút, chính là sinh cùng tử khoảng cách. Cái kia cái gọi là một chút, nhiều khả năng hơn là ức điểm điểm. Sau nửa canh giờ, Yến Trạch, tổng tướng Vũ mấy người cũng riêng phần mình hoàn thành hôm nay quyết đấu. Vẫn như cũ toàn thắng. Liên chiến chiến này, một trận chưa bại. Đánh cho Mang Sơn trăm phái một đám đệ tử tâm phục khẩu phục, thấy xung quanh tất cả phủ vô số môn phái, thế ra người xem tâm thần thanh thản. Đây cũng là kiếm nhai huyền phong sao? Không hổ là Đông Lâm đại địa chí tôn tiên môn cho dù kiếm nhai huyền phong truyền thừa đoạn tuyệt, lại cũng cường đại như thế. Mấy ngàn năm qua này, Đông Lâm Tiên Nhai tứ đại huyền phong dồn dập nghiên cứu ra riêng phần mình nhất phẩm kim thân pháp tướng chi đạo. Rất khó tưởng tượng kiếm nhai huyền phong đều ác liệt như vậy, còn lại bốn phong lại đem như thế nào. Nghe nói Đông Lâm Tiên Nhai lần này xuống núi lịch lãm độ ngũ, Linh Chân, Lộc Nương bọn người đều là nhất phẩm kim thân, tiềm lực vô hạn. Mỗi một cái đều so với hầu nguyên hệ tu vi cao hơn. Bốn phương tám hướng truyền đến nhiệt liệt tiếng thảo luận. Tống Lâm cùng còn lại tám vị đồng môn tập hợp một chỗ, đang định rời đi, chợt có một người thuận gió mà tới. Tại hạ trường sinh tư lâu Trần Huyền Dư gia phụ hôm nay hết thọ Nguyên Tri Yến, chuyên tới để mời. Cung đình chư vị thượng tiên, nói chuyện nam tử sâu sắc hạ bái, được rồi một cái quy cách cực cao đại lễ. Sau 3 cái giờ, chúng ta sẽ đến. Hầu Nguyên hề sắc mặt bình tĩnh, làm ra quyết định. Ta ân thượng tiên chiếu cố. Trần Nguyên rửa mặt lộ vẻ vui mừng, liên tục gật đầu. Có Đông Lâm tiên chân tọa trấn, tối nay nan quan, ổn. Cần biết phúc họa song hành, trong một sớm một chiều. Trần Trương tọa được rồi địa Nguyên Trường xin quả, liền muốn mặt đối với thiên hạ tu sĩ ngập ngẽ. Muốn đem này thọ bảo thành đan phục dụng, chí ít cần thời gian nửa năm cũng mời đến một vị đàn đạo cao thủ luyện chế đám người kiêng kỵ một vị sắp thọ tận uy tín lâu năm mệnh đàn, nhưng cũng đối tức làm mất đi lão nha trưởng sinh thư lâu nhìn chằm chằm. Tối nay thọ yến, chính là mượn cơ hội thương thảo lợi ích phân phối sự tình. Như độ không qua cửa ải này, Trường Sinh Thư Lâu sợ có tiêu diệt mà lo lắng. Nếu là thuận lợi vừa qua, hợp tung liên hoành, thậm chí nhờ vào đó trèo lên kiếm nhai huyền phong quan hệ. Từ nay về sau, Trường Sinh Thư Lâu thuộc về Bạch Mang Sơn hơn nhất. Buổi chiều, kiếm nhai huyền phong một đoàn người riêng phần mình ngồi tại sư gia cổ trong trại viện. Nghe lời Tống Lâm đem trong khoảng thời gian này dị sự một một đường tới, tiến trách bọn người không khỏi dồn dập lộ ra vẻ lo lắng. Đại sư tỷ, nếu cái này rất có thể là cạm bẫy, vì sao chúng ta còn muốn đi? Đúng vậy a, đúng a. Ta nhìn không bằng sớm làm dở đi cái này vòng xoáy, đi vòng tu hành, hình cái thanh tịnh tự tại. Mấy người riêng phần mình phát biểu ý kiến. Tránh. Tống Lâm cười nói, các vị sư huynh, mọi hỏi chúng ta tu hành ý nghĩa là cái gì? Đương nhiên là đám người nghe vậy đang cần hồi đáp, đột nhiên cùng nhau chỉ trệ đúng a. Tu hành ý nghĩa là cái gì? Tiên tri hiệp đạo, gánh vác thương sinh trong lòng bọn họ vô ý thức hiện hiện đáp án này. Cái này một mực là đông lâm tiên giai, càng là kiếm nhai huyền phong mấy ngàn năm qua kiến thủ lý niệm. Bọn hắn bước vào con đường tu hành khóa thứ nhất, chính là bị dạy bảo muốn lòng mang tiên hạ, hàng yêu phục ma. Phải nhận lệnh thân làm một cái tiên giả, cần phải vai chịu trách nhiệm. Thân làm tiên giả đối mặt tà ma ngoại đạo, vì sao mà lui? Thân làm kiếm tu, tự nhiên tiến bộ dũng mãnh, làm sao có thể lui? Đây là tiên lộ đạo đồ thứ 2 tiết học, tiến thôi. Biết tiến thôi, biết được mất, hiểu lấy hay bỏ, phương khả làm nhân trung chi tiên, trong kiếm chi thần. Âm thầm địch nhân như là đã khóa chặt chúng ta, trốn tránh sẽ chỉ làm đối phương càng thêm chướng trở, cho dù né qua kiếp nạn này, trên đường trở về cũng sẽ tao ngộ càng mạnh địch nhân, càng lớn âm u. Tiễn Trạch cảm khái nói, nghĩ không gia nhập môn nhiều năm, hôm nay ngược lại bị tiểu sư đệ bên trên bài học. Hắn đứng dậy đối Tống Lâm, cúi đầu cúi đầu. Tiễn Trạch, thu giáo. Chương 422, hết thoại Nguyên Chí Hiến, tương lai kiếm chủ. Chương 422, hết thoại Nguyên Chí Hiến, tương lai kiếm chủ. 19 tháng 10, đêm. Bạch Mang Sơn bên trong. Tứ Phương Tu Sĩ, hào kiệt<td>tụ trưởng sinh tư lâu, người đông nghìn nghịt, bàn dài bày đầy hơn 10 ngọn núi. Trên bầu trời từng chiếc từng chiếc sao đèn treo bầu trời đêm, chiếu sáng núi non, giống như ban ngày. Hôm nay dự tiệc người chí ít 3 vạn, đều là Bạch Mang Sơn xung quanh tất cả phụ nhân vật có mặt núi. Chí ít mấy chục nhà thế lực cùng Trường Sinh Thư lâu kích thước bằng nhau, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng tối nay nhân vật chính cũng không phải trong bọn họ bất luận cái gì một nhà. Kiếm Nhai Huyền Phong chín vị thượng tiên, đến. Một tiếng to rõ hét lớn truyền khắp Bạch Mang Sơn đến rồi. Trong lòng mọi người chấn động, dồn dập đứng dậy nhìn về phía phương xa. Chín đạo kiếm quang từ màn đêm hiện hiện. Chớp mắt vượt qua hơn 10 dặm hư không, tại Trường Sinh Thư lâu phía trước kết thúc. Kiếm Nhai Huyền Phong 28 đại chân truyền đệ tử, Hầu Nguyên Hề, chúc Trần tông chủ hết thọ nguyên chi yến. Chỉ thấy Hầu Nguyên Hề đứng tại trước nhất, vung tay lên một cái đầy trời kiếm quang hóa thành một cái cự đại phúc chư, trực tiếp đập vào Trường Sinh Thư lâu phía sau núi một mặt vách đá. Kiếm quang tán đi, lớn như vậy phúc chư sâu sắc khắc họa trong đó, vạn cổ bất diệt. Hiện lên hạ lễ. Tống Lâm cao giọng hét lớn, "Đúng." Thanh âm thanh thủy vang lên. Tống Tương Vũ tiến lên một bước, hai tay giơ vào quả, giòn tan nói, "Kiếm Nhai Huyền Phong đời thứ 29 đệ tử, Đạm Đại Huyền Âm, đại tông môn hiện lên chúc thọ chi lễ vật. Mời thọ lão thu lễ vật." Ha ha ha ha, bà tốt tốt tốt. Ta đông gặp tiên chân chiếu cố, tạ ơn chư vị kiếm tiên hảo lễ vật. Một tiếng phóng khoáng cười to vang lên. Lưu Quang Tử bầu trời đêm hội tụ, hóa thành một tên trên người khoác hào quang, dục thân giống như giống như hư hóa lão giả. Hắn một bước vượt qua thiên địa, xuất hiện tại Tống Tương Vũ trước người, hai tay nhận lấy hồi quà, dường như nhìn không nhìn chuyển tay giao cho phía sau văn bố. Sau đó nói, "Chư vị quý khách, mời ngồi vào." Chân trưởng lão không nhìn lễ vật. Tống Lâm trên mặt mỉm cười, nhìn qua phía trước lão giả. "Trưởng giả, là vì lão giả." Là một tên sắp hết họ nguyên người. Sương Hồ hắn trưởng lão chính là tôn kính nhất, đồng thời cũng thân cận nhất Sương Hồ. "Không cần, không cần." Chân Trương tỏ mặt mày hớn hở, cười tủm tỉm nói, "Hôm nay chư vị kiếm tiên có thể đến, liền là cho lão hủ lớn nhất hạ lễ. Một chút nhân gian tu vật, xin không mang đến, chết không thể mang theo." Hà Cớ chấp nhất. Hắn phất phất tay, ống tay áo hình như có lưu quang tràn lan. Trăng tròn thì khuyết, nước đầy thì tràn. Chân Trương tỏ bước vào mệnh đan cảnh giới nhiều năm, tu vi sớm đã đạt đến viên mãn. Càng nhân tỏ tận, toàn thân pháp lực cũng không còn cách nào giúp thúc, thể nội mênh mông pháp lực thời khắc ở vào tròn và khuyết trạng thái đây cũng là hết thọ nguyên người một bộ sắc vũ hóa trạng thái đồng thời. Như vậy người cũng đáng sợ nhất đừng nói là hầu nguyên hệ, cho dù một vị hưởng thọ 3000 năm pháp tướng tiên chân, cũng không muốn với hắn đấu pháp. Trưởng lão thật là rộng rãi người. Tống Lâm sắc mặt khâm phục, nhưng vẫn là nói, bất quá ta đề nghị, ngài vẫn là nhìn một chút cho thỏa đáng. Ồ. Chân Trương Thọ lộ ra vẻ hứng thú. Thân làm một kẻ hấp hối sắp chết, hắn liền địa nguyên trưởng sinh quả đều không cần. Đến tột cùng là bực nào lễ vật, làm cho đối phương tự tin như vậy. Huyền Quy, mở ra hộp quà nhìn xem. Chân Trương Thọ xoay người lại, sắc mặt nghiêm túc. Đúng, phụ thân Trần Huyền Quy thần sắc trịnh trọng, một chút mở ra hộp quà. Đương nhiên, hắn hai con ngươi trùng lớn, con ngươi hùng hăng co rụt lại. Cái này, đến tận cùng là lễ vật gì, nhường ngươi như thế thất sắc. Trần Trường Thọ thấy thế, không khỏi hơi biến sắc mặt. "Phụ thân, ngài vẫn là tự thân nhìn một chút." Trần Huyền Dụ không dám trả lời, đem hộp quà giao tới Trần Trường Thọ tay bên trong. Cùng cụt. Trần Trường Thọ khẽ nhíu mày, cẩn thận từng ly từng tí mở ra hộp quà đột nhiên. Lông mày của hắn vẩy một cái, càng lộ ra cùng Trần Huyền Dụ nhất trí biểu lộ. "Lễ vật này." Trần chơ một lát, Trần Trường Thọ đem hộp quà đẩy, trầm giọng nói, "Tống thượng tiên." Lễ vật này quá mức quý giá, ta trưởng sinh thư lâu tiểu môn tiểu phái, chỉ sợ không chịu đựng được nổi. Còn xin thu hồi. Nghe vậy đám người chung quanh một mảnh xôn xao. Dỗn Dập thâm dò nhìn về phía Trần Trường Thọ trong tay của quả. Đến tột cùng là bảo vật gì, Trần tông chủ thu cũng không dám thu. Ta biết kiếm ngay huyền phong xuất thủ, bài danh nhất định sẽ không kém. Có thể liền địa nguyên trưởng sinh quả đều có thể lấy ra, còn có trưởng sinh thư lâu không dám thu bảo vật. Hẳn là cái này hạ lệ giá trị, so với địa nguyên trưởng sinh quả còn đắt hơn trọng. Trong đám người một tiếng kinh hô. Sau đó toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người lặng lặng nhìn qua Tống Lâm chờ đợi hắn trả lời. "Trần Trương lão, đưa ra ngoài lễ vật, nào có thu hồi lại đạo lý. Ngươi nếu không thu, chẳng lẽ không phải bác ta kiếm nhai huyền phong mặt mũi?" Tống Lâm cười mỉm nói. Lời này mặc dù không khách khí, lại là một bộ đùa giỡn hư khí. "A cái này." Trần Trương Thọ không khỏi khẽ giật mình, cái này mới phản ứng được. Phần lễ vật này là đại biểu kiếm nhai huyền phong tặng cho, cùng cái kia phía sau núi phúc chứ bình thường, đại biểu ý nghĩa không phải tầm thường. Hắn nếu không thu, chẳng lẽ không phải thật muốn bác kiếm nhai huyền phong mặt mũi. Đã như vậy, tại hạ đành phải mặt dày nhận lấy. Trần Trương Thọ hít sâu một hơi, quay đầu đối mặt mọi người chung quanh ánh mắt to mò, bỗng nhiên một cái sốc lên hụt quả, cao giọng quát, "Kiếm nhai Huyền Phong tặng tiên tại địa bảo Huyền Hoàng Địa Sắt Mệnh Thạch một đôi, mời tân khách tự tọa." "Mời tân khách tự tọa." Chung quanh trường sinh tư lâu đệ tử cùng nhau hét lớn, "Mời." Chân chương thọ chìa tay ra, tự thân lĩnh đám người ra trận. "Trưởng lão, mời." Tống Lâm mỉm cười, cùng sau lưng hầu môn hệ, cùng một đám đồng môn bước vào trường sinh tư lâu. Lặng lẽ đợi. Toàn bộ quảng trường bỗng nhiên rơi vào hoàn toàn yên tĩnh. Huyền Hoàng Địa Sắt Mệnh Thạch, một loại trong truyền thuyết có thể nghịch thiên cải mệnh chí bảo đông lâm đại địa mấy môn nhị phẩm kim thân đại đạo cần thiết chí vật. Hắn hội tụ các loại địa sát chi khí, là vì thổ hành chí bảo, có được có thể tẩy luyện căn cốt, thuần khiết linh căn. Phàm nhân có được, có thể thành sinh thảm mệnh cách. Tu sĩ có được, có thể đúc sinh đen mệnh cách. Kim thân cường giả có được, có thể nghịch thiên cải mệnh, đúc lại đời sau căn cốt, nội tình hùng hầu. Cái kia địa nguyên trường sinh quả so sánh cùng nhau, liền phản phất đất. Bởi vì ngưng tụ nhị phẩm kim thân tu hành, đều là pháp tướng hạt giống, thiên sinh tiến chân. 100 năm tuổi thọ đối bọn hắn mà nói, bất quá hoa trong gương, trong trong nước, thoáng một cái đã qua. Đây mới thật sự là chí bảo á. Đã từng thuộc về đặc sản Bạch Mang Sơn chí bảo truy thuyết 7000 năm trước Đông Lâm Tiên Nhai vực vết bách mang sơn mấy chục vạn giang địa vực, cũng đánh phải năm mai huyền hoàng địa sát mệnh thạch. Những năm gần đây, lại còn có con ngựa. Vừa ra tay liền là một đôi. Cái này Trần Trường Thọ đi cái gì vận khí cất chó. Địa nguyên trường sinh quả bất quá ra tăng chỉ là trăm năm thọ nguyên, luyện chế thành đan ăn vào, cũng chưa chắc có thể đột phá pháp tướng tiến cảnh. Kết quả là bất quá một nắm cát vàng, còn cần bước lên vô số phong hiểm. Mà cái này huyền hoàng địa sát mệnh thạch chính là là chân chính tiên tài địa bảo, trực tiếp biến có thể dung nhập linh căn bên trong. Luân hồi chuyển thế, nghịch thiên cải mệnh đời sau như thành nghị phẩm kim tân đại đạo, tiên cảnh đều có thể. Ta hứa hết rồi a. Thế lực khắp nơi nhìn qua hồng quang đầy mặt Trần Trường Tọ, trong lòng vừa hâm mộ, lại lên rét, hận không thể thay vào đó. Nhưng mà đây là kiếm nhai huyền phong dâng lên hạ lễ. Bất luận kẻ nào muốn ngón tay nhiễm, đều phải suy nghĩ một chút chính mình có không có năng lực đối kháng những cái kia đấu chiến vô song kiếm điên. Liên tục 9 ngày chiến đấu. Tống Lâm bọn người sớm đã hiện ra kiếm nhai huyền phong thế hệ này thực lực, nội tình, trong lòng mọi người lưu lại gần như vô địch ấn tượng. Ngay tại lúc này, ai dám động đến Trường Sinh Thư lâu? Các vị, mời. Trần Trường Tọ vẻ mặt tươi cười, Vũ Tơi hớn hở mà nói, "Hôm nay đến hội, mời các vị cần phải nể mặt, ta nguyện vọng cùng quân say mềm ba ngày." Trưởng lão khách khí, Tống Lâm làm làm đại biểu, từ đầu đến cuối ứng đối tự nhiên. Chốc lát, Trần Trưởng thọ ra lệnh một tiếng, "Thọ Yến mở ra." Hắn dẫn đầu hướng kiếm nhai huyền phong một đoàn người mở rượu, biểu thị hôm nay trợ chàng tri ân. Chúc Trần Trưởng lão hết thọ nguyên, đám người cùng tiêu lên hết lớn. Rất kỳ quái lời nói, tại tối nay trường hợp nhưng là không thể bình thường hơn được đám người nâng ly cả chén, trước mắt chính là một vò rượu vào trong đụng. Hầu như hề, Thủy Thiên Nô Tống Tương Vũ tạm nự sắc mặt như lúc ban đầu, tính toán nguyên bản ở các nàng không uống rượu. Liên điến trách bọn người chỉ là lướt qua liền ngừng lại. Tối nay hết thẻ sa dao, đều do Tống Lâm cái này tiểu tiên lý thị hậu nhân ra mặt. Thân làm ở đây thân phận địa vị cao nhất tồn tại, tự nhiên cũng không ai dám khuyên bọn họ uống rượu. Thời gian trôi qua. Sau nửa canh giờ, Trần Trường tỏ rốt cục đứng dậy, mặt lộ vẻ xin lỗi nói: "Chư vị quý khách, tối nay tân khách đông đảo, lão hữu rất nhiều lão bằng hữu còn chưa chiêu đãi. Sau ngày hôm nay, đợi này sợ là khó có thể gặp lại kỳ hạn, còn xin rộng lòng tha thứ." Trưởng lão tử quản đi là được. Tống Lâm mỉm cười trả lời, "Như thế, đa tạ, đa tạ." Sau đó lại trò chư vị buổi tội, Trần Chương thọ xin lỗi mà đi. Lưu lại Trần Huyền rửa một người, đối mặt kiếm nhai Huyền Phong một đoàn người cùng còn lại mang sơn bài dành phía trên đại phái tông chủ, toàn bộ như ngồi bản chồng, muốn cho Tống Lâm bọn người mở rượu, lại cảm giác chính mình phân lượng không đủ. May mà Tống Lâm thái độ hiền hòa, chủ động kéo chủ đề. Nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng, chớ cho kim tôn đối không trăng. Tối nay phong cảnh, đang cùng máy thơ, chư vị không bằng Tống dẫn một chén. Tuyệt. Thơ hay. Tống thượng tiên thơ kiếm xong truyện, thật chính là thế gian đệ nhất các loại người phong lưu. Ha ha ha, tự tiên nào chỉ là thơ kiếm song tuyệt, đao đạo tạo nghệ càng là đăng phong tạo cực, không chúng ta người phàm tục có thể phỏng đoán. Tới tới tới, uống rượu uống rượu. Một đám mang sơn trăm phái tông chủ dồn dập đứng dậy, đối thống Lâm lấy lòng đứng lên, bầu không khí nhiệt liệt dị thường. Hầu miễn hề, Tống Tương Vũ bọn người chỉ là lẳng lặng nhìn xem. Lúc này Tống Lâm lại cùng ngày thường hoàn toàn bất động. Tiên tôi có độ, khéo léo. Như thế bình thản ung dung tư thế, thật nhưng làm kiếm ngay huyền phong bề ngoài. Trong mấy mắt, trong lòng mọi người ẩn ẩn có đem Tống Lâm cho rằng tương lai kiếm chủ ý nghĩ. Hừ. Tống Tương Vũ trong lòng hừ nhẹ. Tống Lâm hôm nay biểu hiện là không khác nhau, nhưng khi đó Bảy Mưu Nghệ Kế, đem trọn cái giang hồ đùa bỡn ở trong lòng bản tay Dương Thanh Nguyên, chưa hẳn liền kém hắn rồi. Càng quan trọng hơn là, Dương Thanh Nguyên ý chí rộng lớn, quang minh lẫm liệt. Mặc dù có đôi khi, hắn vì trong lòng chính nghĩa, sẽ làm một chút không tầm thường thủ đoạn, bất chi bất giác. Trống tượng Vũ hiện lên trong đầu đi qua đủ loại, ta có phải hay không? Có phải hay không quá phát cáu rồi, nàng nghĩ đến chính mình nhất thời xúc động, đưa lên tuyệt tình kiếm phổ sự tình. Lúc trước Bạch Hoa cung bên trong, cái kia dạng ta đều có thể tha thứ. Vì sao? Vì sao gặp được cùng mình tương quan sự tình, liền như vậy dâng lên. Hắn cũng không biết ta là Tống Tương Vũ. Hắn dùng tên giả Diệp Lưu Vân tiến vào Tống gia, không phải cũng là vì trong lòng đắc nghĩa, cho nên nói, hắn thực ra cũng không nghĩ tới lửa gà ta. Thâm tư thiếu nữ đều là xuân. Nhất thời ai đoán qua đi, tỉnh táo lại Tống Tương Vũ cuối cùng ý thức được chính mình vấn đề. Trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần hối hận. Sau một khắc, một cái ý niệm từ trong đầu Tống ra, vậy hắn như thế nào đưa Tống Tương Vũ lễ vật? Sinh khí chi sắc hiện hiện nhỏ nhắn xinh xắn nhan. Tống Tương Vũ không khỏi giơ ly rượu lên, chợt cái động tác một trận. Quay đầu nhìn Hầu Nguyên Hề đang lạnh lùng nhìn xem chính mình. Sư tôn ba, còn dám uống rượu? Nhìn trước khi đến roi không có đánh ở trên thân thể ngươi, không biết cái gì gọi là đau nhức. Hầu Nguyên Hề thanh âm thánh lãnh, tựa như cái kia dưới ánh trăng thanh tuyền. Tống Tương Vũ ngoan ngoãn đặt chén rượu xuống. Bên hai nghe lời Tống Lâm Hạo sảng mời rượu thanh âm, môi đỏ không khỏi khẽ mím môi. Thương Châu Thánh Vương, hạ trưởng sinh lâu chủ hết thọ Nguyên Chi Hiến. Bỗng nhiên một thanh âm từ phương xa bầu trời đêm bay tới. Toàn bộ náo nhiệt thọ yến lập tức vì đó yên tĩnh. Chương 423, tới cửa đánh mặt, tự mình chuốc lấy cực hổ. Chương 423 tới cửa đánh mặt, tự mình chuốc lấy cực khổ. Thương Châu Vương, hạ lễ. Trần Trương tỏ nụ cười cứng ở trên mặt, một đám trưởng sinh tư lâu đệ tử dồn dập dừng lại động tác, ngược lại rất nhiều người đứng xem dồn dập lộ ra cười lạnh. Thương Châu Thánh Vương cũng phái người đến, Trần lâu chủ, ngươi thật sự là thể diện thật lớn. Có người âm dương quái khí nói, hẳn là Trường Sinh Tư lâu đã sớm cùng Thương Châu Thánh Vương nhất hệ có liên hệ, lần này nếu muốn hai đầu ăn sạch. Lại một tên mang sơn trang phái tông chủ lên tiếng. Ta nhìn à, là Trần lão gia tử người phi tiên sắp đến, liền Thương Châu Thánh Vương đều muốn để lấy lòng a. Ha ha ha, Ái Nguyệt các tông chủ hoa ảnh trang cười duyên một tiếng. Một câu trực tiếp nhường Trần Trường Thọ sắc mặt triệt để chìm xuống dưới. Từ 15 tháng 8 chín trượng nguyên bạn chi chiến, Đông Lâm Tiên Nhai cùng Thương Châu Thánh Vương nhất hệ không hợp, mấy có lẽ đã bày ở ngoài sáng. Mang Sơn trăm phái đồng khí liên chi, tuy có tranh đấu, nhưng cũng nhất trí đối ngoại. Lần này kiếm nhai Huyền Phong hạ xuống ủng hộ, lấy kiếm luận đạo, trăm phái toàn lực phối hợp, song phương tự có trận doanh cùng thuộc gan ý lần này mượn hết Thọ Nguyên chi hiến dâng lên hạ lễ, càng là biểu lộ thái độ. Bây giờ, Thương Châu Thánh Vương lại cũng dâng lên hạ lễ, thực tế để cho người ta không thể không hoài nghi Trần Trường Thọ làm cái gì. Chư vị, lão hủ chưa hề mời quá Thương Châu Thánh Vương người. Mấy mọi người tin tưởng ta." Chân Trương Thọ ngắm nhìn bốn phía, mặt mũi tràn đầy chỉnh trọng. Nhưng mà, trên bàn mang sơn trăm phái các vị tông chủ giống như không thèm chịu nổi mà mũi, từng cái mặt lộ vẻ khinh thường. "Chân Trương lão, ngươi vẫn là trước đi nghênh đón quý khách đi." Tống Lâm tận lực đem quý khách hai chữ cắn được cực nặng. "Rõ." Chân Trương Thọ trong lòng run lên. Ngay vào lúc này, mấy chục đạo lưu quang từ phương xa hạ xuống, đúng là chọn vẹn 36 chiếc lăng không phi thuyền. Trên đó hơn 3000 tên kim giáp tướng sĩ cầm trong tay binh qua, uy phong lẫm liệt, khí thế kinh người. Mà người cầm đầu Tống Lâm cũng nhận thức Rõ ràng là cái kia thương vương con thứ 7, Chính Dương Hầu Thương Hành Vũ. Hắn đứng phía sau hai người, Tống Lâm càng là quen thuộc. Một cái chính là Tống Thiệt gặp qua một lần Thương Tử Long, Thương Hành Long. Một người khác thì nhường hắn có chút ngoại ý muốn đúng là mấy lần gút mắc rất sâu tam gia người cũ, Thường Châu Vân Phi. Quý khách tới trước, chưa từng biết nên, xin hãy tha lỗi. Trần Trường tỏ nên đón tiếp lấy. Không sao. Thương Hành Vũ cười to ba tiếng, bản hầu đi ngang qua Bạch Mang Sơn, nghe nói nơi đây có chút náo nhiệt, liền tới nhìn qua. Quả nhiên, lại gặp được một vị rộng rãi trưởng giả tổ chức hết thọ nguyên chi yến, Trần lâu chủ sẽ không không chào đón a. Làm sao lại, sao lại thế? Chân Trương Thọ gượng cười hai tiếng, chỉ cảm thấy đau đầu dị thường đi ngang qua. Nhìn Thương Hành Vũ một đoàn người tư thế, liền không giống như là đi ngang qua, rõ ràng là đem tối đi đường, đường xa mà đến đến mức làm sao như thế. Hắn quay đầu nhìn về phía chủ vị kiếm nhai huyền phong một đoàn người, bỗng cảm giác phiền phức lớn rồi. Nếu quý khách tới, trưởng lão sao không đón vào đại đường? Tống Lâm thanh âm xa xa truyền đến, khí độ trầm ổn, giống như hắn mới là hôm nay chi yến chủ nhân. A, đúng đúng. Các vị mời tiến vào. Chân Trương Thọ giống như mới phản ứng được, cuống quýt dẫn đường. Hừ. Thương Hành Vũ tay áo giải vung lên, dẫn theo sau lưng hai người nhanh chân tiến lên. Chốc lát, Trường Sinh Tư lâu chủ điện phía trước. Thương Hành Vũ ánh mắt giống như điện, cùng Hầu Nguyên Hề thanh lãnh ánh mắt đụng vào nhau. Một cỗ vô hình kình phong lưu động, thổi đến toàn trường yên tĩnh ý mắng. Cục cục, tiếng bước chân rõ ràng có thể nghe. Thương Hành Vũ không ngừng bước, từng bước một tiến lên. Lại chưa từng phát hiện. Sau lưng hai người tại nhìn thấy Tống Lâm một khắc này, càng chạy càng chậm, phảng phất trong lòng tiếp nhận áp lực cực lớn. Chính Dương Hầu Thương Hành Vũ, gặp qua Đông Lâm thượng tiên. Thương Hành Vũ vượt qua đại môn, âm thanh truyền từ phương. Sau lưng Thương Hành Long, Tương Châu Vương Phi hai người nhất thời gánh nặng trong lòng liền được giải khai, dừng bước đại điện bên trong. Hầu Nguyên hề lặng lặng vào chỗ, tay nâng chén rượu, nhấp một hớp nhỏ đúng là đạo lý không chú ý Thương Hành Vũ đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Ngoại giới một mảnh sốn sao. Lần này thái độ thực tế không hề màn mũi, đem song Vương Mâu Tuấn Triệt để mang lên trên mặt nổi. Cái này? Trần Trương thọ kẹp ở giữa, đầu đầy mồ hôi. Thương hầu gia, hôm nay Trần trưởng lao thọ yến, ngươi tham kiến chúng ta, lại xem chủ gia như không, phải chăng thật không có dạ kèm tại nhà một chút? Tống Lâm thanh âm âm dương quái khí vang lên. Ngươi? Thương Hành Vũ mặt lộ vẻ vẻ giận dữ. Thế nào? Ta nói sai." Tống Lâm cười hắc hắc, so với âm dương quái khí, hắn cũng không sợ thua người. Cái này Thương Hành Vũ vừa lên đến liền lớn tiếng giọ người, nếu muốn tự làm mất mặt, liền cũng trách không được chính mình. "Tốt tốt tốt." Thương Hành Vũ trên mặt tức giận tu liễm, chậm rãi nói, sớm nghe nói về Tống Thượng tiên miệng lưỡi bén nhọn, máy biện vô cùng, bây giờ thấy một lần quả thật người cũng như tên. "Phải không?" Tống Lâm sắc mặt vẫn như cũ, bình tĩnh nói, chúng ta tại Cửu Thần Thành bên trong, không phải đã sớm gặp qua. "Nhớ kỹ lúc trước ngươi còn dẫn một đám người đi cầu ta, làm sao bây giờ liền quên rồi?" Tống Lâm. Thương Hành Vũ rốt cục tức giận lại không nghĩ. Tống Lâm tại lúc này bỗng nhiên quay đầu, đối phía sau hắn hai người nói, hai vị lão bằng hữu đã lâu không gặp, rất là tưởng niệm. Thương Hành Long toàn thân run lên, chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc. Bị thập tuyệt kim quang dị hóa trọn vẹn một tháng, miệng không thể nói, tai không thể nghe, cả người rơi vào bóng đêm vô tận thế giới hoang sợ, giống như trong nháy mắt này lại hiện hiện trước mắt. Thương Châu Vương phi chậm rãi cúi đầu, không dám nhìn tới Tống Lâm ánh mắt. Bây giờ nàng đã biết Tống Lâm chính là chủ viện, cũng hiểu biết chính mình sở dĩ rơi vào kết quả như vậy, đều là bái người trước mắt ban tặng. Nhưng nàng có thể như thế nào đây? Mấy năm trước, nàng là Thương Châu Vương phi lúc Còn không làm gì được đối phương mày may. Bây giờ, Tống Lâm thân phận cao quý, vị làm tiên chân, có được vô thượng chuyển thừa. Một cái hữu danh vô thực vương phi danh hiệu, một viên bị phế bỏ quân cờ, nếu không phải tộc nhân đáng thương, chỉ sợ sớm đã đột tử đầu đường. Các ngươi nhận thức? Hầu Nguyên hề rốt cục mở miệng, phá vỡ rằng có bầu không khí. Tới tới tới, các vị quý khách còn mời ngồi vào. Mấy vị nếu có biết, liền cho lão hủ một chút mặt mũi, đồng loạt uống một chén như thế nào. Chân chương tỏ vội vàng hòa giải, sợ ở đây lên xung đột. Rượu này, đương nhiên muốn uống. Tống Lâm giơ ly rượu lên, nói, các ngươi nói là sao? Ê. Lạ, đối mặt Tống Lâm nghiền ngẫm ánh mắt, Thương Hành Long, Thương Châu Vương Phi dồn dập túi đầu, Nhu Thuận dơ ly rượu lên. Bọn hắn thật sợ. Trong lúc nhất thời, trong mắt mọi người, Kiếm Nhai Huyền Phong tràn diện bên trên triệt để chiếm thượng phong. Không cần hầu nguyên hề xuất thủ, vẹn vẹn Tống Lâm một người, liền ép tới Thương Vương nhất hệ đám người mặt mũi mất hết. Thương Hành Vũ Triệt để trầm mặc đột nhiên cảm giác được hôm nay thực tế không nên tới, cái này Tống Lâm không chỉ có thiên tư cao minh, ngoại miệng công phu cho là vượt qua thường nhân, lại cư Đông Lâm tiên nhai chính là tiên đạo chí cao, địa vị tối sủng. Tống Lâm dám trước mặt mọi người nói năng lô mãng, Hắn lại không dám luôn ngự bên trên có một ít bất kính. Thời gian tại không khí ngột ngạt bên trong tan biến. Nửa ngày, Thương Hành Vũ giống như mới rốt cục nhớ tới mục đích của chuyến này, lệnh Thương Hành Long trình lên hạ lễ, nói: "Trần lâu chủ, hôm nay là tôn thượng hết thọ nguyên chi yến, chúng ta đi ngang qua, liền đại biểu Thương Châu Thánh Vương đặc biệt dâng lên hạ lễ." Thương Châu Thánh Vương? Thời khắc này, Kiếm Nhai Huyền Phong đám người ánh mắt cũng thay đổi, trở nên có chút hung hãn, phong mang tất lộ. Thất ngàn năm trôi qua, Trần Luân tại phàm tục quyền thế Thương Vương, lại muốn trọng sương Thánh Vương sao? Trần Trương thọ toàn thân cứng ngắc, sau lưng trong nháy mắt bị ướt đẫm mồ hôi. Thương Hành Vũ sớm không dâng tặng lễ vật muộn không dâng tặng lễ vật, hết lần này tới lần khác muốn ở thời điểm này ngay trước kiếm nhai huyền phong một đoàn người mặt. Cái này có thể để hắn như thế nào cho phải? Mệt mỏi quá. Lập tức chín trăm trọ tận người, hôm nay có thể tính hắn đời này sống được mệt nhất một ngày. Thất ở hai thế lực lớn vòng xoáy ở giữa, lơm lớp lo sợ, một cái sơ sẩy chính là vô biên luyện ngục. Giờ phút này đại điện nội khí phân vô cùng lo lắng. Từng vị Mang Sơn trăm phái tông chủ nhìn qua Trần Trường Trọ, ánh mắt âm thầm. Mang Sơn trăm phái đồng khí Liên Chi, sớm đã an ý đứng tại đồng lâm tiên nhai một phương. Chuyện hôm nay như xử lý không tốt đại hắn tiên thăng. Các phương còn có thể hay không dễ dàng tha thứ trưởng sinh tư lâu tồn tại, thật sự rất khó nói. Trần lâu chủ, ngươi thế nào? Thương Hành Vũ giống như hết sức quan tâm mà hỏi thăm. Ta, ta. Mạnh Đan Viên mãn Trần Trường Tọ, thời khắc này lại có chút tay run. Lễ vật này đến tội cùng tiếp, vẫn là không tiếp. Tiếp đắc tội kiếm nhai huyền phòng, mang sơn trăm phái. Chính mình tự tay thành lập Trường Sinh Tư lâu, chỉ sợ sẽ tại mấy năm sau hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không tiếp. Chịu trách nhiệm thương châu vương, người ta tùy tiện tìm lý do, chỉ sợ cũng diệt môn hạ chàng. Trần trưởng lão, ngay vào lúc này Tống Lâm để cho người ta an tâm thanh âm truyền đến, người ta đưa tới cửa lễ vật, chúng ta nào có không thu đạo lý. Ngươi liền yên tâm thủ hạ, sẽ không có người nhớ thương bà buổi của ngươi. Rõ. Chân Trương Thọ bỗng nhiên quay đầu, trong mắt lóe lên một ít ý mừng rỡ. Tống Lâm lời nói bên trong ý tứ, quả thực quá rõ rồi. Người ta đưa tới cửa lễ vật, chúng ta nào có không thu đạo lý. Người ta, chúng ta. Nếu chính mình cùng Kiếm Nhai Huyền Phong là người một nhà, chủ nhà kêu thu lễ vật, tự đều đồng ý đạo lý. Cái kia liền đa tạ Thương Vương, đa tạ hầu ra rồi. Chân Trương Thọ hai tay nhận lấy hồi quà, liên tục không ngừng chuyển giao cho một bên Trần Huyền Dụ, giống như bắt lấy một cái khoai lang bằng tay. Chờ một chút. Thương Hành Vũ xem cái này đúng là mặt không đổi sắc, lưỡi khí trầm ổn như cũ, tràn ngập lòng tin, Trần Trưởng lão không nhìn lẽ vật này là vật gì. A. Mọi người chung quanh động tác một trận. Lời nói này giống như có mấy phần giống như đã từng quen biết. Mang Sơn chăm phái một đám tông chủ dồn dập đem ánh mắt nhìn về phía Tống Lâm, ánh mắt có chút cổ quái. Trần Huyền Dụ lại nhìn về phía chính mình phụ thân, mặt lộ vẻ sầu khổ. Ta tới đi. Trần Trưởng thọ hít sâu một hơi, nhặt lấy hồ gấm, chậm rãi mở ra. Lập tức Nhất đạo bảo quang phóng lên tận trời, trong hốc gấm sự vật đập vào mắt. Cái này, trung quanh một mảnh xuân sao. Chân Trương Thọ càng là trợn mắt hốc mồm đây thật là trùng hợp a. Làm sao? Thương Hành Vũ hơi biến sắc mặt, trong lòng tỏa ra một ít cảm giác không ổn. Thương Vương tặng Trường Sinh Thư lâu trấn Trương Thọ. Huyền Hoàng Địa sát mệnh thạch, một mai. Chân Trương Thọ hai mắt khép hở, cam chịu lạc hậu đồng dạng nói ra. Dứt lời, rốt cục gánh nặng trong lòng liền được giải khai, chiếc đệ tử bỏ cố kỵ hướng Đông Lâm Tiên Nhai Thành của mình đây là chính các ngươi tìm tới cửa, đem mặt đụng lên đến để cho người ta đánh. Chết không được lão phu, chết không được Trường Sinh Thư lâu rồi. Tiếng quát truyền khắp bầu trời đêm, toàn bộ trường sinh thư lâu mấy vạn tân khách đều tận nghe thấy. Thoại âm rơi xuống, toàn trường triệt để rơi vào yên tĩnh. Thương Vương Tăng lễ vật, Huyền Hoàng Địa sát mệnh thạch, một mai. Kiếm Nhai Huyền Phong lễ vật, Huyền Hoàng Địa sát mệnh thạch, một đôi. Liên Đông Lâm Ngũ Đại Huyền Phong một trong cũng không sánh bằng, cái này chính dương hầu thương hành Vũ hôm nay là chủ động đưa tới cửa mất mặt sao? Thua thiệt bọn hắn còn đem tư thế làm như thế lớn, tới mấy ngàn người ăn uống chữa, đứng lại như vậy không phóng khoáng, cũng không biết ai lẩm bẩm một câu. Oen. Toàn trường lập tức cởi vang nổi lên bốn phía, phi thường náo nhiệt. Chương 424, muôn đời luân hồi, chỉ cầu trường sinh. Chương 424, muôn đời luân hồi, chỉ cầu trường sinh. Ta ân thương vương ban thượng. Trần Trưởng tọa đối Thương Hành Vũ thi lễ một cái, vẻ mặt trịnh trọng, đâu ra đấy. Chính Dương Hầu Thương Hành Vũ sắc mặt nhưng là âm tình bất định. Hắn nghe lấy mọi giới huyên náo tiếng cười, trong lòng chợt có một loại cảm giác khôn ổn. Các vị, hôm nay chính là Trần Trưởng lao tọa yến, chúng ta vẫn là không muốn giọng khách át giọng chủ, phái giày chủ gia chuyên tốt. Tống Lâm Thanh em đánh gáy ý nghĩ của hắn. Thương Hành Vũ đang định lên tiếng hỏi thăm, mọi người đã thay đổi nét mặt tươi cười, nâng ly cạn chén, vô cùng náo nhiệt chỉ bất quá nhìn về phía Thương Vương nhất hệ người, ánh mắt đều là mang theo vài phần ý cười. Cái này Tống Lâm tâm nhãn hạt tại chỗ này hư, không tại chỗ đánh mặt trở về, ngược lại tận lực đổi chủ đề. Nếu là Thương Hành Vũ bọn người sau đó biết được lễ vật đưa nhẹ, cũng không thông báo ảo náo thành bộ dáng gì. Suy nghĩ một chút cái kia vô năng cuồng nộ dáng vẻ, đám người không khỏi âm thầm nén cười. Ai để bọn hắn nữa thích nam giá đỡ, các loại thỏ yến bắt đầu mới khoan thai tới chấm đâu. Tống Lâm một mặt vô tội, hướng Thủy Thiên Nhu bọn người nháy nháy mắt. Một đêm này, bầu không khí nhiệt liệt, cũng rất quỷ dị, nhưng cho đến thỏ yến kết thúc, lại cũng không có chuyện gì xảy ra. Bọn hắn sợ sao? Tống Lâm, Hầu Nguyên Hề chín người đi tại chân yêu thành đầu đường. Thương Hành Vũ đại biểu Thương Vương tặng lễ, lại thực sự chỉ tặng lễ. Bị chúng ta đè một đầu về sau, chuyện gì cũng không có làm liển trước giờ rút lui. Chuyện này khắp nơi lộ ra quỷ dị. Tính mịch trong bóng đêm đám người tiếng bước chân, tại trên đường phố vô cùng rõ ràng. Sư tỷ, người thấy thế nào? Tống Lâm không khỏi dò hỏi, dùng con mắt nhìn. Hầu Nguyên Hề bình tĩnh nói, "Tống Lâm, ngay tại kiếm nhai huyền phòng đám người phỏng đoán đối thủ ý nghi thời điểm, Trường Sinh Thư lâu, chân chương tọa ngồi một mình ở trong tính thất." Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, điểm đầy 72 chén đèn dầu. Giờ thì, chợt có một ngọn đèn sáng tự động dập tắt. Chân Trương thọ khí tức trên thân giống như cái kiên nến tàn trong rõ, một cách tự nhiên mở đi một phần. 72 ngọn đèn sáng, đại biểu hắn còn có 72 ngày có thể sống. Không, hiện nay chỉ còn 70 mấy ngày. Sắp hết thọ nguyên người đối tự thân tính mệnh nắm chắc không gì sánh được chuẩn xác. Đặc biệt là hắn loại này mệnh đan viên mãn, đối thân thể, tính mệnh điều khiển tế chí nhập vi tồn tại. Mỗi 1 phút mỗi 1 giây, chân Trương thọ đều có thể cảm giác được rõ ràng thân thể sinh cơ đang trôi qua. Hắn muốn chết rồi. Là người rộng lượng, thật đang đối mặt tử vong, cũng không có khả năng hoàn toàn không sợ. Ai? Một tiếng tang thương thở dài. Chân Trương Thọ cúi đầu xuống, nhìn về phía cái bàn bên trên hai cái hộp quả bên trong Huyền Hoàng Địa Sát Mệnh Thạch, còn có một mai rương hộp ngọc thịnh phóng Địa Nguyên Trường Sinh Quả. Cuối cùng ánh mắt rơi vào một tôn kim sắt Phật cốt bên trên. Ta, thật không muốn chết. Lẩm bẩm nói mớ từ ngủ bên trong chạy ra. Chân Trương Thọ hoái, mặt mũi hiện lạnh, tại đèn đuốc bóng ma dưới, giống như dần dần bật mèo. Hắn không muốn chết, nhưng nhưng lại không thể không chết. Ngắn ngủi 72 ngày tuổi thọ, căn bản không đủ để luyện chế ra Địa Nguyên Trường Sinh Quả hắn ở trước mặt mọi người biểu hiện dậu dãi, bất quá là bởi vì bất lực. Như kiếp này có hy vọng, ai lại sẽ đem hy vọng ký thác vào đời sau đâu? Đời sau ta, vẫn là chân chính ta sao? Tại dài rằng giặc điểm cuối của sinh mệnh mấy năm, trong lòng hắn kiểu gì cũng sẽ hiện hiện vấn đề như vậy. Mỗi lần nghĩ tới chỗ này, liền không khỏi cảm giác được sâu sắc tim đập nhanh. Sợ hãi, e ngại. Chẳng hề là đây bất quá là sinh mệnh tàn lụi phía trước bản năng tiêu diệt, là thuộc về kim thân tu sĩ hết thọ nguyên chi kiếp. Mỗi cái kim thân cường giả hết thọ nguyên thời điểm, nội tâm ẩn giấu đi nhất thế âm u đều sẽ tại lúc này triệt để bộc phát. Cho dù trên đời nhất chính trực, vô tư người, vì sống sót, cũng có thể không tiếc bất kỳ giá nào. Nhân chi sơ, tính bản thiện. Mệnh điểm của ối, ác nhất định hiện. Bởi vậy, nhân tính cần dùng đạo đức, vinh dự đi ước thúc, dùng thân tình, huyết mạch ràng buộc đi trừ khử. Bởi vậy, mỗi một vị rộng rãi tổ chức hết thọ nguyên chi yến, trực diện sinh tử luân hồi người, đều sẽ có được to lớn tu hành đồng đạo kính trọng. Cũng bởi vậy, Dung Chân Trương tỏ mặt mũi hôm nay mới có thể mời đến nhiều như vậy tân khách, ngay cả đạt được kiếm nhai huyền phòng, Thương Châu Vương coi trọng. Hắn rất hưởng thụ hôm nay nơi đây hết thảy. Nhưng khi trời tối người yên, náo nhiệt tản đi, Trần Trương Tọ vẫn là có thể cảm giác được, bóng đêm đen kịt mang theo lấy vô tận tịch mịch, đem cả người hắn thể xác tinh thần bao khỏa trong đó. Người một khi chết đi, mất đi bản thân ý thức, còn thừa lại cái gì? Đời sau ta đều đã không nhớ được tiếp trước, vậy vẫn là ta sao? Mỗi một lần ý nghĩ như vậy chuyển qua, hắn liền cảm thấy một cỗ sâu sắc khắc hàn. Không, ta không muốn chết. Trần Trương Tọ nhìn qua trước người đủ loại bảo vật, lộ ra vẻ dãy rủa. Giống như hận không thể trực tiếp nuốt vào hết thảy bảo vật, nếm thử có thể hay không xuất hiện một phần ngạn tỉ khả năng kỳ tích. Cuối cùng, trầm trọng thở dài một hơi. Không muốn chết, lại có thể thế nào? Địa nguyên trưởng sinh quả cần chế thành đan dược, dùng bởi trong đó cho khí. Huyền hoàng địa sát mệnh thạch một khi ăn vào, ba ngày hẳn phải chết, chính là sinh chi độc dược, chết chi thuốc tốt. Hắn đã không có dễ rửa năng lực ông. Một tầng vầng sáng nhàn nhạt, thứ kim sắc Phật cốt bên trên tràn lan. Chân Trương tọ vốn trong lòng tiêu tán dục vọng, không ngờ lại lần nữa hiện hiện, thậm chí so với quá khứ càng thêm nồng đậm. Không, ta cũng có hy vọng. Cuối cùng bảy mươi một tiên, chỉ cần còn sống, liền có hy vọng. Mấy ngày ngắn ngủi liền đạt được nhiều như vậy bảo vật, khí vận, ta khí vận đã cải biến. Bóng đêm lờ mờ. Tuổi già lão nhân tại trên giường ngủ thật say. Từng sợi tràn ngập thần tính kinh quang, như nước chảy từ Phật cốt kim thân thượng vậy xuống thân thể của ông lão. Chân Trương Thọ trong lúc ngủ mơ khuôn mặt không ngừng biến hóa, khi thì dữ tợn, khi thì từ hòa, phảng phất làm một cái thật lâu, thật lâu rất mơ. Tại cái kia tươi đẹp trong động, hắn giống như trở thành một người khác, phi thiên đột địa, đang lâm tiên cảnh. Cẩm Dữ sẽ vượt qua phàm tục sức mạnh to lớn, xem chúng sinh giống như sâu kiến, chí cao vô thượng, được độ thái thượng vòng tình chi đạo. Ngày thứ 2 ánh mặt trời phủ kín đèn chăn. Chân Trương Thọ từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, ngông lung ánh mắt dần dần trong suốt. Ta đây là hắn túi lầu xuống, nhìn xem hai tay của mình giống như đang đánh giá một cái lạ lẫm thân thể. Chí nhớ kiếp trước, ta hẳn là thu hồi trí nhớ kiếp trước. Đại tạo hóa rồi, ta là ai? A trưởng sinh tư lâu, Trần Trường Thọ. Một thế này lại lẫn vào như vậy thế lương, thật sự là buồn cười. Ha ha ha ha nghĩ không ra thọ nguyên sắp hết, lão phu lại vẫn có thể được cơ duyên này. Thế nhưng là, từng tiếng mâu thuẫn tự nói sau, Trần Trường Thọ bỗng nhiên thở dài, vẻ mặt sa sút tinh thần, chỉ còn 71 thiên thọ mệnh, ta chính là thu hồi trí nhớ kiếp trước thì có ích lợi gì? Ồ. Trong đầu bỗng nhiên hiện lên một môn kỳ dị công pháp. Nếu như Nếu như sử dụng cái này một môn công pháp, ta có hay không còn có hy vọng." Chân Trương Thọ mắt sáng lên, vẻ mặt quỷ dị. Nguyên bản tương hòa, rộng rãi khuôn mặt, dường như dính vào một tầng khí khí, dần dần trở nên vặn vẹo, dữ tợn. "Phu thân." Ngoài phòng đột nhiên vang lên một thanh âm. "Tiến đến." Chân Trương Thọ hít sâu một hơi, thu liễm trên mặt biểu lộ, thản nhiên nói. "Cạch." Cửa phòng đẩy ra, Chân Huyền rửa tay nâng một bản thật dày danh mục quà tặng, dò hỏi, "Hôm qua tân khách trình lên hạ lễ đều ở đây, mời phụ thân xem qua." Thư tầng chuẩn bị cẩn thận đáp lễ, đáp tạ các phương. "Đáp lễ." Trần Trương Thọ trên mặt trong lúc lơ đãng, giống như hiện lên một ít và méo. Thản nhiên nói, lúc này tạm thời gác lại. Cái gì? Trần Huyền Du nghe vậy không khỏi sửng sở, cái này, cái này không hợp lễ pháp a. Thế nào, có ý kiến? Trần Trương Thọ bình thản nhìn xem chính mình nhi tử, lực khí tự có một cố uy nghiêm. Không, không có ý kiến. Trần Huyền Du hoảng hốt cúi đầu, chỉ cảm thấy hôm nay phụ thân lại có mấy phần lạ lẫm. À những người khác có thể mặc kệ, kiếm nhai huyền phong đáp lễ lại cần phải trở về bên trên. Trần Trương Thọ trầm ngâm một chút, nói ra, ngươi mà lại mang tới ta trưởng sinh thư lâu truyền thừa chí bảo tự thân tặng cho cái kia thống thượng tiên. Đúng. Trần Huyền Dụ gật đầu nói phải, ánh trầm thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt phụ thân không có triệt để hoa mắt ù tai, biết rồi cho kiếm nhai Huyền Phong thượng tiên vốn có tôn trọng. Ha ha. Trần Trường Thọ nhìn xem Trần Huyền Dụ đi xa bóng lưng, không khỏi mặt lộ vẻ cười lạnh. Chỉ là trường sinh thư lâu truyền thừa, căn bản không đáng giá nhất tới. Hắn đã thu hồi trí nhớ kiếp trước, trong đầu có vô số siêu việt trên đó công pháp. Vào lúc này Trần Trường Thọ trong mắt, những cái kia tài nguyên mới là cực kỳ trọng yếu, là chính mình sống lại một đời tiền vốn. Ha ha ha ha, cái gì luân hồi chuyển thế? Muốn đời luân hồi Ta chỉ tranh sống triều, chỉ cầu một cái, trưởng sinh." Sư gia cổ trách. Tống Lâm đám người đã thu thập xong bọc hành lý, đang cùng sư gia đám người cáo biệt, chuẩn bị rời đi trấn yêu thành chỗ thị phi này. Lần này bọn hắn không phải trốn tránh địch nhân nếu không xuất thủ, liền cũng không có cùng bọn họ chơi tiếp tục tất yếu. Tu hành, mới là bọn hắn trước mắt phải làm nhất nghề chính. "Chúng ta sau khi rời đi, ngươi cần thường xuyên chú ý Bạch Mang Sơn động tĩnh. Có bất cứ tin tức gì, lập tức tiến về Đông Lâm Tiên Nhai thông báo." Tống Lâm đơn độc đem sư minh quang kéo đến một bên, nghiêm túc căn dặn. "Tuần thượng tiên pháp chỉ." Sư minh quang vẻ mặt thận trọng, gật đầu đáp. Như sự tình có thua, không thể mạo hiểm." Tống Lâm lại lần nữa căn dặn. "Ừm." Sư Minh Quang chấp hai tay lại. "Đi thôi." Tống Lâm vui vẻ gật đầu, lộ ra khuôn mặt tươi cười đối thế gia này, đương đại kiệt xuất nhất hậu nhân, cũng là nhất bị ký thác kỳ vọng người thừa kế, hắn 10 điểm thưởng thức. Sư Minh Quang tư chất có lẽ không phải xuất chúng nhất. Hắn tính tình ổn trọng, lấy hay bỏ có đạo, tương lai làm gì chắc đó, chưa hẳn không thể từng bước một bước vào mệnh đan đỉnh phòng, sau đó nhất phi trùng điên, vi sư nhà lại thêm một vị pháp tướng tiên chân. Đến lúc đó, Trần Yêu sư gia mới tính chân chính khôi phục vạn năm vinh quang. Trước lúc này, Tống Lâm không hi vọng cái này sư gia tương lai hi vọng, bởi vì âm mưu quỷ kế trước thời gian chết yểu. Thượng tiên. Thượng tiên chờ một lát. Đám người mới vừa bước ra sư gia cổ trại. Bầu trời xa xa bay tới một bóng người. "Các vị thượng tiên, tiểu tu này đến riêng gia phụ dâng lên thọ yến đáp lễ, gì tạ tiên môn chiếu cố." Trần Nguyên rùa hai tay dâng quả, ba bước cũng làm hai bước đi đến Tống Lâm trước mắt, thái độ hết sức khiêm tốn. "Vậy ta liền thay sư môn tạ ơn Trần Trường Áo." Tống Lâm lấy ra quả quả, gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Như thế, tiểu tu cáo lui trước. Chân Nguyên rủa mà không đổi sắc, dứt lời lui ra phía sau mấy bước, trực tiếp phi thân mà đi. Hắn cũng không dám nhường Tống Lâm tại chỗ nhìn lễ vật, cũng không có tư cách với hắn kết giao tình. Chân Trường Thọ đưa cái gì? Mau mở ra nhìn xem. Tống Lâm Tả Hữu bỗng nhiên hiện hiện mấy cái đầu. Nhìn xem đám người tràn đầy ánh mắt hiếu kỳ, Tống Lâm bất đắc dĩ cười một tiếng, đem hộp quà đưa cho Hầu Nguyên Hề. "Hầu sư tỷ, cho, người cứ kỹ là được." Hầu Nguyên Hề cũng không tiếp nhận, thân hình bay lên, lại trực tiếp đi về phía đồng một bên bay đi. "Chờ chúng ta một chút." Đám người vội vàng đuổi theo. Đại sư tỷ Cái kia viền hoàng địa sát mệnh thạch thế nhưng là ngươi tự móc tiền túi. Bây giờ trường sinh thư lâu đáp lễ, càng sao tốt tham ô. Trống Lâm cao giọng hô: "Nhường ngươi cất kỹ, ngươi liền cất kỹ." Hầu Nguyên Hề tích chữ như vàng, dường như một cái bá đạo nữ kiếm tiên. Nàng đương nhiên sẽ không mang theo trong người viền hoàng địa sát mệnh thạch, cũng không có loại kia vốn liếng tặng người. Thủ bút lớn như vậy, chỉ có pháp tướng cảnh giới đạo tam tiểu mới có thể đem ra được. Lý thị đồ vật, tự do Lý thị hậu nhân tiếp nhận. Ai nha, các ngươi cũng đừng nhượng bộ rồi mau nhìn xem cái kia Trần Trường Thọ lấy ra thứ gì đáp lễ." Thủy Thiên Nhu lòng tràn đầy tò mò nói: Tống Lâm Ngự kiếm trường không, mở ra trong tay hộp gấm. Lập tức, một cỗ nhàn nhạt, nhạt thanh quang từ trong hộp hiện hiện trường sinh chương 425, xanh đen mệnh cách kỳ duyên, trường sinh hách thanh đế kinh. Chương 425, xanh đen mệnh cách kỳ duyên, trường sinh hách thanh đế kinh trường sinh. Hai cái hư hào chữ to màu vàng từ hộp quả bên trong dâng lên, sau đó hóa thành điểm điểm quang mang tiêu tán đám người tập trung nhìn vào. Trong hộp thịnh phóng lấy một quyển phong cách cổ xưa thẻ tre, trường sinh hai chữ rườm như thiếp vàng khắc trên đó. Đây chính là trường sinh tư lâu truyền thừa chí bảo, thanh đế trường sinh kinh. Chân chương thọ đây là đem vốn liếng đều móc cho chúng ta a. Tống Lâm cầm lấy thẻ che, từ từ mở ra. Rầm rầm. Thẻ che tiếng va chạm giòn giã bên trong, từng sợi thanh quang tràn lan ra ánh mắt mọi người nhìn lại. Chỉ thấy cái kia từng đầu trên thẻ chúc trống không một chỗ, dường như một bản vô tự thiên thư. Đây là có chuyện gì? Đám người không khỏi ngạc nhiên. Nghe đồn thanh đế trưởng sinh kinh ban đầu như thế, mỗi một cái được này dị bảo người, như có cơ duyên, liền có thể từ đó độ đạo. Hầu Nguyên Hề đưa lưng về phía đám người, ống tay áo tung bay, thản nhiên nói: "Như không có cơ duyên, chính là lĩnh hội cả đời, cũng bất quá hoa trong gương, chằm chỏng nước." Cái này một quyển cổ kinh tại Đông Lâm xuất hiện chí ít 3 và 5, nhiều lần đổi chủ, tại 800 năm trước rơi vào trận trường thọ tay bên trong. Hắn bản danh Trần Học, chính là Sơn Hải quan phủ cận một tiên sinh dạy học. Nhất Linh Ngộ Thanh Đế trường sinh kinh một lời phi nữ, sáng lập trường sinh tư lâu, giáo thư dụng nhân, đạo hạnh dần dần tăng. Dũng Minh hoàng mệnh cách, cuối cùng ngưng tụ kim thân, bước vào mệnh đan cảnh giới. Cái gì? Đám người nghe vậy không khỏi sắc mặt kinh ngạc. Một cái minh hoàng mệnh cách thiên tư, có thể thành tựu thần phủ đều tính toán cơ duyên tạo hóa. Trần Trương tọa lĩnh ngộ Thanh Đế trưởng sinh kinh một lời phi nữ, trực tiếp bằng này nghịch thiên cải mệnh, thành tựu nhất đoạn không thể tưởng tượng nổi nhân sinh. Người này quả nhiên vận mệnh tốt. Như thế chí bảo, vì sao liền giao ra rồi? A, người sắp chết, bảo vật, quyền thế đều là không đáng một văn. Cho Thanh Đế trưởng sinh kinh đổi một người chủ nhân, chưa hẳn không phải tại kết một trận tiền duyên. Đám người dồn dập mà miệng. Thực ra vật này quả thật lớn cả. Hầu Nguyên hề nói, ba vạn năm đến Thanh Đế trưởng sinh kinh chỉ ít đổi trên trăm người chủ nhân, từ trong đó lĩnh ngộ công pháp nhất cao không quá một môn tam phẩm kim thân. Trần Trương sinh dùng tất phẩm kim thân nhiều năm công tham tạo hóa, đạt đến ngũ phẩm Sớm đã tiến vào không thể tiến vào. Cái gọi là Thanh Đế chi danh, bất quá dọa người cho siết. Nếu thật là Thiên Địa Chí Bảo, Trường Sinh Thư Lâu Hà có thể thủ được. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, Trường Sinh Thư Lâu 800 năm đến 01 người từ đó kinh bên trong ta được nửa chữ. Cùng hắn lưu trong môn bị người ngắc ngẻ, không bằng làm cái thuận thủy nhân tình, dù sao Trần Trường Thọ từ đó ngộ được công pháp sớm đã biên soạn thành sách. Thì ra là thế. Đám người bừng tỉnh đại ngộ. Cái kia mọi người cùng nhau xem đi. Tống Lâm bật cười lớn, hào phóng triển khai thẻ tre. Ha ha, vậy hôm nay chúng ta liền nhận tiểu sư đệ tình rồi. Đám người dồn dập thăm dò hoặc hai mắt thần quang nợ dụ, hoặc hơi tập trung đem tâm thần thâm dò vào thanh đế trường sinh kinh. Liên Tống Tương Vũ cũng không ngoại lệ. Dù sao đây là chính mình sư tôn chống bảo đổi lấy chỗ tốt, không cần tỉ phí. Chỉ có hầu nguyên hệ, giống như nửa điểm không có hứng thú. Một lát sau đám người dồn dập nhíu mày thu hồi ánh mắt. Kỳ quái, rõ ràng cảm giác có thật nhiều hơn rượu, chính là một chút cũng ngộ không ra. Ta cũng vậy, mỗi lần đều cảm giác chỉ kém một ít, hết lần này tới lần khác chính là không bước qua được. Thủy sư tỷ, ngươi đây. Ta. Thủy Thiên Nhu gãi đầu cười ngây ngô, ta thiên sinh ngộ tính còn kém, một điểm cảm giác đều không có a. Ha ha ha ha đám người không khỏi cười to. Cái này cổ kinh quả nhiên chỉ có người hữu duyên phương khả quan sát. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tống Lâm hai con ngươi khép hở, một bộ giống như có điều ngộ ra dáng vẻ. "Tiểu sư đệ, hẳn là ngươi là cái kia người hữu duyên, ta giống như thấy được một chút vật khác biệt." Tống Lâm cau mày nói. "Nhìn thấy cái gì?" Một chút hình ảnh vỡ nát. Tống Lâm không biết nên như thế nào miêu tả giải. "Sinh." Khoa Trừng thần chìm vào thanh đế trường sinh kinh lục, chỗ sâu trong ngóc giống như truyền đến một tiếng cổ lão la lên. Sau đó một vài bức tàn phá hình ảnh, giống như cỡi ngựa xem hoa ở trước mắt hiện lên. Mục nát cung điện, dáng vẻ nặng nề tiên địa, một tôn bóng người khô gầy trên người mặc đế bào, có cấp tại trí cao vô thượng trên bảo tọa. Phản phất một tôn sắp trở tận đại đế, phát ra sinh mệnh cuối cùng hò hét. Hình ảnh đột nhiên giống như lưu quang tán đi. Khi thì là khắp nơi mỹ lệ tiên địa kỳ cảnh, khi thì hiện hiện các loại thần thánh, tiên ma hư ảnh, hết lần này tới lần khác mỗi một chỗ đều là mơ hồ không rõ, giống như cách lấy luân hồi vận thế. Tại thanh đế trưởng sinh kinh bên trong nhìn thấy đồ vật, tốt nhất đừng cùng người khát nói. Hầu Nguyên Hề giống như cảnh cáo giống như nói. Trong lòng mọi người run lên, lập tức không lại yếu kỳ. Trên đời này có quá nhiều kiến kỳ đều cùng ký số mà nói tương quan. Truy thuyết mỗi một cái đạt được thánh đế trưởng sinh kinh ngợi, đều đối với mình nhìn thấy hình ảnh giữ kiến như băng. Hầu nguyên hề nếu nói như vậy, tự có đạo lý riêng vị trí. Tống Lâm suy nghĩ xuất thần, trầm mặc một lúc lâu sau. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác mình nhìn thấy hình ảnh, có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Trường sinh, luân hồi, hai loại đi ngược lại lý niệm, cũng là rất nhiều người đợi đợi kiếp kiếp vì đó truy tìm tiên lộ cuối cùng. Cái này thánh đế trưởng sinh kinh nhận chứa bí mật, chỉ sợ so với trong tưởng tượng muốn cổ lão, thần bí nhiều. Bỗng nhiên Trường Sinh. Trường Sinh. Trường sinh từng cái thần quang bốn phía tiểu chữ phản phát từ thượng cổ bài tới, tại Tống Lâm trong đầu tạo thành một phần đất quăng kinh văn nhắm mắt thiên môn hiện. Cửu trùng, 33, Ôn Cô Luân, Thứ Phương Minh Thiên Cổ, 72, Chu Thiên Tinh thần tại, Thành đế. Kinh văn kia mỗi một chữ giống như đều do vô số cái trường sinh hai chữ cấu thành. Đây chẳng lẽ là thánh đế trường sinh kinh bản kinh? Nếu là thật sự, chẳng lẽ không phải một môn siêu việt vô thượng kim thân đại đạo, nối thẳng pháp tướng phía trên thần thánh chi cảnh đại thần thông? Ta có như thế cơ duyên. Tống Lâm không khỏi sinh lòng kinh ngạc, có loại nhạt được đại tiện nghi cảm giác. Ngay vào lúc này, Náo hại từ nơi sâu xa hiện hiện một chỗ vỡ vụn thế giới. Chín cái sâu không thấy đáy dưới vực sâu, u ám, thâm thủy u minh thập phương, một chỗ chỗ thần bí, phản phát sinh tử trong luân hồi thất lạc mây vỡ, lại cùng luân hồi mệnh bản khí tức giống nhau đến mấy phần. Nơi này là chín trượng nguyên bản phía dưới. Tống Lâm Mi tâm trực này, có loại tại chỗ quay đầu trở về xúc động. Vù vù, cương phong gào thét, thiên địa mờ mịt. Một nhóm chín người hướng về Đông Lâm Tiên Nhai bay đi, chớp mắt đã vượt qua một tháng. Rốt cục tại tháng 11 năm 21 ngày này, thấy được rộng lớn vô biên đường ven biển Đông Lâm Tiên Nhai, đến rồi. Tiếp dẫn tiên địa, tiên lộ, hiện 9 người cùng nhau lấy ra chân truyền lệnh bài, nhất đạo thanh quang từ lòng bàn tay độn vào mây trời. Thoáng chốc, sắc trời chợt phá, một cái tiên lộ từ cựu tiên chi thượng rủ xuống, kéo dài tới đám người dưới chân. Tống Lâm, Hầu Nguyên Hề thanh âm bỗng nhiên xuất hiện tại bên hai. "Sư tỷ." Tống Lâm lấy lại tinh thần. "Ngươi đoạn thời gian này thường xuyên tâm thần có chút không tập trung, có thể là bởi vì cái kia thanh đế trưởng sinh kinh." Hầu Nguyên Hề hỏi. "Đúng." Tống Lâm không có phủ nhận. "Mặc kệ ngươi nhìn thấy cái gì, ta chỉ hy vọng ngươi không nên bị ngoại giới quá nhiễu." Hầu Nguyên Hề căn dặn một câu, quay người đạp lên tiên lộ. Bá, tụ về nàng cái kia một cái tiếp dẫn tiên lộ trong nháy mắt thu hồi. Đi, về nhà rồi." Đám người ồn dập reo họ. Tùy theo từng đầu tiên lộ trở về, giữa sân chỉ còn Tống Lâm một người ông. Náo Hải bỗng nhiên một trận. Kéo dài một tháng dị tượng, rốt cục tại lúc này triệt để hết thảy đều kết thúc thành đế trưởng sinh kinh nhắm mắt tiên môn hiện, cố nằm cửu trùng. Gõ răng 33, hai tay ôm cô luân. Thứ Phương Minh Thiệt Cổ, 72 thật tôn. Chu Tiên Tinh thần đại, thành đế trưởng sinh kinh. Kinh văn trên tin tức huyền diệu khó giải thích, giống như thượng cổ đạo gia chân kinh, tối nghĩa khó hiểu. Cùng lúc đó, Cái kia một mảnh u ám thần bí thế giới, rõ ràng hiện lên ở Tống Lâm trước mắt. Một loại sức hấp dẫn mãnh liệt, giống như sáng loáng dụ hoặc lấy hắn, không thích hợp. Tống Lâm không khỏi nhíu mày, trong lòng sinh ra một ít cảnh giác. Ngay vào lúc này, trong đầu lại là chấn động. Luân hồi mệnh bản thần quang tràn lan, hóa thành nhất đoạn thật dài tin tức ngươi kinh lịch kiếp trước, vượt qua duy nhất thất kiếp mất cốt, thu hoạch được xanh đen mệnh cách kỳ duyên, trường sinh cách thanh đế kinh. Cái gì? Tống Lâm lập tức khẽ giật mình. Vốn cho rằng vượt qua đệ nhị kiếp mất cốt không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Bởi vì cái kia một cái đoạn thời gian, hắn xác thực xem như đánh sỉ dấu tồn tại. Nâng lên tiên đạo đại kỳ chính là Hàn Thối Chi, tiêu diệt u minh ma tôn chính là Kiều Quân, làm cái kia một phương thiên địa hi sinh chính là Phùng Tuyết Quân, rõ ràng huy chân nhân, còn có vô số đồng lâm tu sĩ. Mất cốt chi kiếp về sau, luân hồi mệnh bàn thậm chí chưa từng cấp cho bất luận cái gì đánh giá. Hắn vốn cho rằng huyết thể phải chờ tới vượt qua cuối cùng một kiếp, lại không nghĩ. Mệnh cách kỳ duyên chỉ là tới trễ một chút. Xanh đen mệnh cách kỳ duyên, thật cao phẩm chất. Làm sao như thế? Hàn là cùng cái kia một sợi thanh vân chi khí có quan hệ. Tống Lâm tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều. Bệnh. Tiếp dẫn tiên lộ bỗng nhiên tu hồi mang theo Tống Lâm thân thể, chớp mắt xuất hiện tại Lưu Tiên trên đài. Trở về rồi. Một cái thanh âm quen thuộc tại bên tai vang lên, nương theo lấy một sợi nhàn nhạt, nhạt mùi rượu. Đào trưởng lão, Tống Lâm tiến lên hai bước, đối nằm tại trên tảng đá lão giả hành lễ. Tiếp dẫn tiên lộ nếu không có bản nhân chỉ lệnh, không sẽ tự động thu người. Chính mình đột nhiên bị kéo về Đông Lâm Tiên Đài, tất nhiên là đạo Tam Tiếu xuất thủ. Nói không chừng, còn muốn dính dáng đến một vị lão đó thần bí truyền công trưởng lão. Có chuyện, muốn ngươi đi làm. Đạo Tam Tiếu cười nhạt nói, ta liền biết. Tống Lâm niết miệng. Thế nào, có ý kiến? Đào Tam Tiếu nhìn chằm chằm Tống Lâm, tự tiếu phi tiểu nói: "Không dám." Tống Lâm cúi đầu xuống, một mực cung kính nói: "Tiên môn có lệnh, ta một cái nhỏ bé chân truyền đệ tử, nào dám chống lại." Ha ha ha, Đào Tam Tiếu lập tức cười to, từ ngửa uống một hớp rượu lớn. Sau đó cười nói: "Tiểu tử ngươi đến, ngươi bây giờ thế nhưng là kiếm nhai huyền phong bà bối, ai dám lung tung chỉ thị ngươi làm việc? Bất quá chuyện này nhận ngươi mà lên, tự nhiên cũng cần nhân ngươi mà kết thúc." Ồ. Tống Lâm khẽ nhíu mày. "Tiên tâm, sau khi chuyện thành công không thể thiếu chỗ tốt của ngươi." Đào Tam Tiếu lung lay bầu rượu, còn nhớ rõ cái kia trưởng sinh thư lâu la ó giả sao? Hết thể nhẫn quả đều hệ ở trên người hắn. Trần Trường Thọ đã xảy ra chuyện gì? Tống Lâm hiếu kỳ nói, "Ai nhân chi sơ, tính bản thiện, mệnh điểm của ấy, ác nhất định hiện." Hắn cuối cùng vẫn nhịn không được trong lòng chi ác, náo động lên Trường Sinh chi ác. Đào Tam Tiếu thở dài nói, "Tống Lâm không khỏi trầm mặc. Quả nhiên, Trường Sinh chi ác trong lòng chi ác, luân hồi mệnh bàn mỗi một cái tin tức đều không bắn tên không đích. Các người rời đi Bạch Mang Sơn về sau, Trần Trường Thọ tính tình đại biến, cả ngày buôn tẩu tứ phương, giống như còn muốn làm đánh cược lần cuối." Đào Tam Tiếu chậm rãi nói ra, Nguyên bản Trường Sinh Tư lâu ứng trở về đáp lễ, ngày đó tới trước chúc thọ hơn ngàn gia môn phái, thế lực, ngoại trừ kiếm nhai huyền phòng, bọn hắn đúng là một nhà chưa trở về. Lúc này ở Bạch Mang Sơn huyền náo xôn xao, dồn dập án thẩm trưởng Trường Sinh Tư thất lễ vô dáng. Làm sao Trần Trường Thọ sắp thọ tận, chúng thế lực e ngại cái kia Trường Sinh chi hách đều không dám xách. Nếu chỉ là như thế cũng không sao đảo Tam Tiếu ngẩng đầu lên, hỏi, Tiểu Tống gặp, ngươi nhưng có biết gì về Trường Sinh chi hách? Biết. Tống Lâm khẽ gật đầu. Một cái không tử thủ đoạn rơi vào điên dại mệnh đan viên mãn, khởi xướng điên tới lực phá hoại có thể so với pháp tướng tiên trấn. Đông Lâm đại địa đã từng bởi vậy phát sinh qua rất nhiều kiếp nạn, đều là tương tự nhân tố. Bởi vậy, như vậy người thường thường bị thế lực khắp nơi nhìn chằm chằm, nhắm thẳng vào triệt để thọ tận. Cũng bởi vậy, chân chương thọ mới có thể thu hoạch được thế lực khắp nơi lớn nhất tôn trọng. Bây giờ, hắn lại vẫn là đi lên đường tà đạo sao? Chúng ta đã đưa hắn hai cái huyền hoàng địa sát mệnh thạch, đầy đủ hắn kiếp này, đời sau tác dụng." Tống Lâm nói, nhưng hắn vẫn là không cam tâm. Đào Tam Tiếu cảm thán nói, "Lòng người a, nhất là khó dò. Người vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng, một cái mỗi ngày lường đi tử vào người, sẽ đối mặt như thế nào hoàn sợ." Tại dạng này dày vỏ bên trong, lại người chính trực cũng sẽ thay đổi, phải không? Tống Lâm trong đầu không khỏi hiện hiện Hàn Thối chi tỡi mở khuôn mặt tươi cười. Tiếp trước, chính mình vị đại sư này hình giống như cũng sắp thọ lấy hết. Chỉ nghe Đào Tam tiểu nói, mùng 1 tháng 11, Bạch Mang Sơn bên trong đột nhiên có người vô cớ mất tích, từ lúc mới bắt đầu trong người, càng về sau hơn nghìn người, ngay cả cả môn phái một đêm bị giết sạch, chỉ lưu đầy đất tiên huyết, không thấy một bộ hài cốt, là chân trường tỏ làm. Tống Lâm khẳng định nói, ngoại trừ hắn, sẽ không có người khác. Đào Tam tiểu gật đầu. Người muốn ta làm cái gì? Giết hắn. Tống Lâm khẽ nhíu mày, Mệnh Đan viên mãn, cho dù chỉ là một cái ngũ phẩm kim thân, cũng không phải hắn hiện tại có thể đối phó. Lại không nghĩ Đào Tam Tiếu lại thật gật đầu, ngay chẳng lẽ là đang nói đùa? Tống Lâm sâu sắc nhíu mày, "Thế nào, sợ?" Đào Tam Tiếu vui tươi hớn hở địa đạo, "Ta là điên kiếm tiên, không phải điên kiếm tiên, không vào kim thân, nhị phẩm phía dưới vạn pháp cảnh đã là cực hạn của ta." Một tên nhập ma mệnh đan viên mãn, ta. Tống Lâm hít sâu một hơi, lắc đầu nói, "Ngài vẫn là tìm người khác đi. Có muốn biết hay không cha mẹ ngươi năm đó cố sự?" Đào Tam Tiếu bỗng nhiên toát ra một câu Cái gì? Tống Lâm chấn động trong lòng. Năm đó Tống Việt có một tên chi thứ tử đệ, tên là Tống Thừa Lục Phong. Hắn chính là Tống, phòng hai nhà thông ra chỗ sinh, nhân phát hiện Tống Việt một cọc bí ẩn, bị người truy nã. Sau nội nhập chín trượng nguyên bản dưới, kinh lịch một phen kỳ ngộ, bị Đông Lâm tiên nhai đệ tử cứu đào tam tiểu ngừng nói ý vị thâm trưởng nhìn Tống Lâm, rớt trần trường thọ, láng lại trận này trưởng sinh chi trách, ngươi tự nhiên liền sẽ biết được hết thảy. Tiểu tử, đừng cho là ta không biết, ứng đối loại sự tình này ngươi sợ trưởng nhất rồi. Ta sợ trưởng nhất. Tống Lâm một mặt mờ mịt. Chuyện lớn như vậy, chính hắn làm sao không biết? Tốt rồi việc này nhân quả dây dưa, chứ người ra không còn có thể là ai khác. Ta thế nhưng là câu trưởng giáo chân nhân tốt mấy ngày này, mới vì ngươi cầu tới tốt lắm chỗ, chứ có cô phụ lao tiểu quỷ một phantom ý nha. Đào Tam thiếu gật gù đắc ý đứng dậy, rút lời thân hình hóa thành một đạo lưu quang, chớp mắt biến mất tại lưu thiên Đài. Chờ chút, Tống Lâm không khỏi đưa tay muốn ngăn cản. Hô, một cái tiên lộ bỗng nhiên hiện lên ở dưới chân, lôi kéo Tống Lâm thân ảnh, trực tiếp đem hắn đưa ra đông lâm tiên ngai. Ta biết được tiểu tử ngươi giá tâm cực lớn, nếu là liền một cái trần trưởng thọ đều ứng phó không được, nói chuyện gì nhất phẩm kim thân, vô thượng đại đạo. Việc này một, Trần Duyên đứt đoạn. Ngươi tại Kiếm Nhai Huyền Phong sau này muốn làm gì, sẽ không bao giờ lại người quản. Tiến tâm đi thôi, sẽ có hảo vận. Đào Tam thiếu đắc ý thanh âm bay tới. Hảo quang tán đi. Trống Lâm thân ảnh xuất hiện tại gặp tiên nhai bên trên. Nhìn lên bầu trời, mặt mũi tràn đầy không nói gì xanh đen mị cách, hách nạn đi theo. Như muốn lấy chi, cực kỳ thận trọng. Luân hồi mệnh bản lại lần nữa hiện hiện một cái nhắc nhở. Ngươi thật lạ ở bát. Trống Lâm trong lòng âm thầm nhà rẽn. Liên hắn hiện nay bản sự, trừ phi trước giờ ngưng tụ vô thượng kim thân, bằng không làm sao có thể bình định Trần Trường Thọ Trường sinh chí ách. Đây không phải bức người thượng lương sân sao? Chương 426, ta gọi, Dương Thái Nguyên. Đầu tháng khẩu phiếu. Chương 426, ta gọi, Dương Thái Nguyên. Đầu tháng khẩu phiếu. Kiếm Lai Huyền Phong, Kiếm Tiên Cơ. Vì sao nhất định phải làm cho hắn đi cái này một lần? Đào Tam Tiếu tựa ở một gốc dưới cây nô đồng, ánh mắt nhìn qua phía trước cô sơn núi trên đỉnh cao một cái đứng chắc tay, trông về phía xa đại hải thất ảnh. Lưu Tiên Kiếm chủ, Kiếm Lai Huyền Phong đời thứ 16 tổ sư, đương thời Kiếm Tiên. Danh xưng kiếm quân về sau, Kiếm Đạo đỉnh phong nhất người. Mặc dù dùng nhị phẩm kim thân thành tiểu kim thân, pháp tướng con đường Toàn bộ Đông Lâm Tiên Đạo nhưng từ không một người dám khinh thường hắn, bởi vì hắn tu hành chính là nhất quyết tuyệt vô tình chi kiếm, bởi vì hắn đã từng lưu lại một vị vượt giới mà đến thế ngoại tiên nhân, bởi vậy gọi tên, Lưu Tiên kiếm chủ. Vù vù gió biển gào ghét, cao lớn đứng thẳng bóng lưng nhìn qua sóng biển vực sâu biển lớn, từ đầu đến cuối trầm mặc không nói. Nguyên Lai, chuyện này căn bản chính là Lưu Tiên kiếm chủ tận lực sắp xếp, cũng không phải Đông Lâm trưởng giáo sai khiến. Trang âm thầm, đào tam tiểu hừ một tiếng, ngựa đầu đồng ngủ cùng ngủ rớt riết. Chớp mắt một vỏ rượu nước lượng đã vào trong bụng, hồ lô rượu kia lại giống như vô cùng vô tận, làm sao ngược lại cũng không hết. Ngươi ý uống rượu một chút. Khẽ than thở một tiếng từ trong gió truyền đến. A Đào Tam tiểu a gia một ngụm tử khí, say khướt nói, vô tình kiếm tiên lại cũng quan tâm tới người đến, chớ vẫn là động phàm tâm. Lưu tiên kiếm chủ lại lần nữa chờ mặc. Không nói liền thôi, dù sao sự tình đã cấp cho ngươi tốt, về sau không có việc gì ít đến tiền bản kiếm tiên. Ha ha ha Đào Tam tiểu lung lay tay bên trong hồ lô. Quay người ngự kiếm mà đi, chớp mắt biến mất tại cô sơn núi phía trên. Ta bản tiểu tiếu kiếm, ngự kiếm cưỡi gió đi trừ ma giữa thiên địa, có rượu vui tiêu dao, không rượu ta cũng điên. Hảo tơ, hảo tơ. Ha ha ha ha thoải mái tiếng cười phiêu đãng trong sân hải. Lưu lại kiếm chủ mặt hướng đại hải, trầm mặc hồi lâu. Động nhiên thắc khẽ, chỉ có tự thân trải nghiệm mới có thể minh bạch trưởng sinh nỗi khổ. Không biết một thế này người có thể hay không thông cảm. Thanh âm tan theo gió. Cô sơn núi chi bên trên trống rỗng, Lưu tiên kiếm chủ thân ảnh chẳng biết lúc nào đã rời khỏi. Tỷ tỷ, người trở về rồi. Một tiếng ngựa hí vang. Trần Vãn Vãn với một thất toàn thân xích hồng bảo câu đạp không chạy tới, chớp mắt rơi vào tổng tướng Vũ trước mắt. Văn Văn. Tống Tương Vũ vô ý thức nhìn xung quanh, phát hiện cũng không người ngoài, không khỏi hô thở ra một hơi. Trong miệng chắc cứ, nói xong tại Đông Lâm Tiên Nhai bên trong không muốn gặp nhau, nếu là, ai nha, cái kia Tống Lâm lại không tại, không ai sẽ phát hiện thân phận của ngươi. Trần Văn Văn reo hò một tiếng, từ hỏa lân câu bên trên nhảy xuống, nào vào Tống Tương Vũ trong ngực cái đầu nhỏ không ngừng mà cọ a cọ. "Vương gia, ta muốn đi tắm rồi." Tống Tương Vũ nhíu nhíu mày, có chút ghét bỏ đẩy ra Trần Văn Văn đầu đoạn đường này tinh nguyệt cùng truyền đi đường, nàng đã hồi lâu chưa từng tắm rửa. "Tắm rửa?" Trần Văn Văn hai con ngươi sáng lên, "Tốt, cùng một chỗ cùng một chỗ." chúng ta tỉ muội thế, nhưng là hồi lâu không có cùng nhau tắm hương hương rồi. Ta muốn cho tỉ tỉ trà lương. Ngươi a." Tống Tương Vũ ngón tay ngọc một điểm gãy của nàng, có chút không thể làm gì. Hai người tay nắm tay, hướng Tống Tương Vũ động phủ bước đi o. Hỏa Lân Câu một tiếng huýt dài, khoan thai đuổi theo. "Tối Ma Nhi, ngươi cùng tới làm cái gì?" "Hử? Đi đi đi, đi một bên." Trần Vãn Vãn một cước đá vào Hỏa Lân Câu đuổi ngựa bên trên, chính mình lại ôi một tiếng tuyết tuyết kêu đau. "Khênh khách." Tống Tương Vũ không khỏi cười ra tiếng. "Suy?" Hỏa Lân Câu mặt ngỡ ngĩ hoặc. "Nhìn cái gì vậy?" Bản công chúa nhược điểm đều bị ngươi biết, không cho nói ra ngoài, bản không đánh gãy ngựa của ngươi chân. Trần Văn Vãn giữ rặn uy quyền. Một lát sau, Kiếm Linh 22 trong động phủ, sương mù mờ mịt, bọt nước từng tiếng. Hai cái quyển chuyển thân ảnh yêu kiều cười đùa giỡn, tạo nên xuân đợt sắc thu đẹp không sao tả xiết. Tương Vũ tỷ tỷ, ngươi rốt cục bước vào kim thân a. Ta có thể nghe nói ngươi tại Ly Sơn kiếm phái cố sự, thật là uy phong. Ừm. Nghe nói tiếp trước của ngươi, tên là Tạ Mộ Tuyết. Ha ha, thật sự là trùng hợp a. Vậy ngươi phía trước tiếp trước sẽ không cùng họ Đồng a. Ừm. Có thể Tống Lâm thật đáng giận, thế mà trước mặt mọi người làm nhục như vậy ngươi. Sớm muộn có một ngày, tỷ muội chúng ta liên thủ, nhường hắn đẹp mắt. Ừm. Đúng rồi đúng rồi, ngươi dự định khi nào thì công bố chính mình nhất thân phận thật. Đến lúc đó, cái kia Tống Lâm khẳng định nhãn cầu đều muốn rơi ra đến. Ha ha ha ha. Ừ hừ. Tống Tương Vũ đương nhiên nhẹ hừ một tiếng. Chầm rãi cúi đầu, kéo ra Trần Vãn Vãn chẳng biết lúc nào chụp lên núi non hai tay, người cô nàng này, thật cái kia tìm người nhà thành thân. Đừng, đừng. Ta muốn minh viện cùng Tương Vũ tỷ tỷ cùng một chỗ. Trần Vãn Vãn từ phía sau lưng ôm Tống Tương Vũ vòng eo. Hai cô thân thể mềm mại tại trong hơi nước dính sát hợp. Dung ra, Tống Tương Vũ một chút dây dụ. Thẩm nghĩ Vãn Vãn chẳng lẽ là đại bạch thỏ chưa thế, cái thứ cảm thấy khó xử địa phương cũng quá mức một ít. Mỗi lần tiếp xúc đều khiến nàng có chút không tự đứng. Chúng ta đều là nữ tử, có cái gì không có ý tứ. Trần Vãn Vãn đem cái cầm đặt tại Tống Tương Vũ đầu vai, quang minh lẫm liệt địa đạo. "Vậy ngươi nói một chút, có thể có người trong lòng rồi?" Tống Tương Vũ vẫn để nhắm thẳng vào hờ tâm. "Ê." Trần Vãn Vãn trên mặt hiện lên một ít lại ngủng, "Đi, nào có, ta mới sẽ không thích bên trên những nam nhân xấu kia đâu. Từng cái sẽ chỉ hình bản tiểu thư tiễn." Nếu là hắn, bọn hắn biết rồi ta thiên sinh chân thọ, khẳng định sẽ dùng ánh mắt khác thường nhìn ta. Ta mới không cần lấy chồng. Nói xong, nàng trong đầu vẫn không khỏi hiện lên một cái nam nhân vẻ mặt Diệp Lưu Vân. Hắn tại Tương Vũ tỷ tỷ trong miệng đỉnh tiên lập địa đại anh hùng, chưa từng đối bất kỳ cô gái nào nhìn với con mắt khác, còn mang chính mình ăn trên đời món ngon nhất bát bát gà đáng tiếc hắn là chính mình tỷ mọi người yêu. Trần Vãn Vãn trong mắt lóe lên một ít khác thường. Ta trên đường trở về, nghe nói ra ra ngươi lại cho ngươi tuyển hơn 10 tên tuổi trẻ tuệ tiệt, đã hướng Đông Lâm tiên nhai đưa tới. Tống Tương Vũ cũng không phát giác bên cạnh khuyên mặt khất thượng, thanh âm mang theo mỉm cười nói: "Ta mới không cần." Trần Vãn Vãn lớn tiếng phản đối. "Vậy liên tại Đông Lâm Tiên Nhai bên trong chọn một, như thế nào?" Tống Tương Vũ đẩy ra Trần Vãn Vãn tắc quấy tay nhỏ, thấp giọng nói: "Thân làm thế gia nhi nữ, truyền thừa huyết mạch là đệ nhất chuyện quan trọng. Vãn Vãn, bọn hắn đã rất dễ dàng tha thứ ngươi. Tại hữu hạn thời điểm, tìm một cái vừa lòng đẹp ý người, có lẽ mới là tốt nhất kết cục." Nam dung người từng trại giọng điệu nói xong đây cũng là thế gia truyền thừa ưu huyết, thường thụ tổ tông ban cho, tư phải nhận lãnh loại tại trách nhiệm của mình. Cho dù 7000 năm trước Tống Lâm cũng không ngoại lệ, Tống Tương Vũ xác thực tránh thoát cái này một xiên xích, lại bỏ ra khó có thể chịu đựng đại giới. Mà tương lai, như muốn truyền thừa cựu phòng huyết mạch, nàng chưa hẳn không sẽ tìm một người sinh hạ dòng dõi đương nhiên. Vậy cũng có lẽ là mấy chục năm ngay cả trăm năm về sau, tư tưởng triệt để thành thục, đem tình yêu ném cùng sau đầu nàng. A a, Trần Vãn Vãn ghé vào Tống Tương Vũ trên lưng, giữ im lặng. Thực ra đạo lý nàng đều hiểu, có thể càng là thân ở cao vị nữ tử, càng là khó mà tìm được vừa lòng đẹp ý lang quân. Thật vất vả có từng kia động tâm diệp Lưu Vân vẫn là chính mình hảo tỷ mọi người yêu. Nàng cũng sẽ không ăn cỏ gần hang. Ngươi nói một chút, rốt cuộc ngươi thích hạng người gì? Tỷ tỷ chuyến này đi ra cũng kiến thức không ít đương đại tối tiệt, giới thiệu cho ngươi một hai như thế nào?" Tống Tương Vũ nói khẽ. "Ta yêu thích đại anh hùng, đại hảo kiệt, có thể ngăn cơn sóng dữ, gánh vác thương sinh tuyệt thế đại anh hùng, ngươi tìm cho ta đi." Trần Vãn Vãn lẩm bẩm một tiếng, cam chịu lạc hậu địa đạo. Tống Tương Vũ trầm mặc. "Nếu không ngươi nói thẳng danh tự của người kia kêu, kêu Dương Thanh Nguyên." "Đương nhiên." Tống Tương Vũ ánh mắt lóe lên. Nàng vụn vật nhân sinh, đã không cách nào đối mặt trong lòng người. Nhưng nếu là Vãn Vãn có thể. "Suôn sao?" Trong buồn tắm mỹ nhân vô ý thức ngục. Tỷ tỷ, ngươi thế nào?" Trần Vãn Vãn quan tâm đưa tay đặt ở Tống Tương Vũ ở ngực, nhẹ nhàng nhào nặn động. "Ngực, đau." Tống Tương Vũ lông mày nắm chặt ở cùng nhau. Ngày 8 tháng 12, gió thu đã qua đời, mùa đông mới vừa tới. Mấy chục vạn dặm Bạch Mang Sơn đã sớm bị một tầng mỏng tuyết bao trùm, thiên địa một mảnh lặng quạ. Một thân ảnh chậm rãi bước vào núi tuyết, cả người hắc sắc trang phục, cổ áo kim văn, gánh vác trường đao, giống như một tên từ giang hồ mà đến tao khách. Gió lạnh thổi qua, thanh niên tuấn lãng khuôn mặt không hề bất tâm, hai con ngươi nhìn qua một mảnh tĩnh mịch dãy núi. Từng đoàn từng đoàn đỏ thắm đông tuyết, tại cái kia tuyết lớn bên trong dị thường bắt mắt, một người sống đều không có. Tống Lâm dậm chân tiến lên, hai chân rơi vào đất tuyết cách rung động. Một lát sau, một vùng phế tích xuất hiện tại trước mắt huyết kiếm trai. Tống Lâm lập thân đại điện trên mái hiên, ngắm nhìn huyết kiếm trong phòng giải giác mấy chỗ chiến đấu dấu vết. Hung thủ chỉ có một người, mà lại thực lực nghiệt ép, giống như không tìm được phản kháng dấu vết. Huyết kiếm trai tại Mang Sơn trong trong phái mặc dù ở vào cuối cùng, nhưng cũng có năm tên kim thân. Ba cái đấu chiến cảnh, hai cái vạn pháp cảnh. Chiến đấu dấu vết chỉ có 3 khu. Nói cách khác, lúc ấy hung thủ đến Chỉ có vạn pháp cảnh tu vi mới có thể miễn cưỡng phản ứng kịp. Trần Trường Thọ có loại này bản sự sao? Tống Lâm đứng trong gió rét, tối đầu suy nghĩ đáp án là, không có. Chỉ ít đi qua Trần Trường Thọ không có. Hắn có lẽ có thể làm được miểu sát một lượng tên vạn pháp cảnh kim thân cường giả, nhưng huyết kiếm trong phòng chỉ ít mấy ngàn người, không có khả năng một hơi ở giữa đều tiêu diệt. Cho dù một chút không sợ trường đạo này pháp tướng tiên chân, chưa từng dương mở thiên địa pháp tướng, sợ cũng rất khó làm đến. Có chút khó làm. Tống Lâm không khỏi nhíu mày. Dương Thanh Nguyên cái thân phận này rất thích hợp tra án, cùng Thương Châu người giống như không có ràng buộc. Nếu là lấy Tống Lâm thân phận xuất hiện ở đây, thế tất dẫn tới vô số phong ba. Thế nhưng, nếu không có thực chất chứng cứ, một mình hắn thế đơn sức bạc, chỉ sợ cũng mang không nổi trận trưởng thọ tòa này đắc cao vọng trọng sơn. Trấn trưởng thọ giết nhiều người như vậy, đến tột cùng là vì cái gì? Duyên thọ, luyện công, đột phá mệnh đan cảnh giới, như là hung thủ một người khác hoàn toàn, cũng không thể loại trừ khả năng này. Giết nhiều người như vậy, lại không có để lại chút dấu vết, chớ nói chi là người chứng kiến. Người này làm việc, thật có thể nói là ý nghi kỳ náo. Hắn còn có mấy ngày tuổi thọ có thể sống. Tùy theo tuổi thọ ngày ngày giảm bớt, Hắn tất nhiên sẽ điên cuồng hơn rất nhiều, cuối cùng sẽ lộ ra chân ngựa. Có thể đến lúc đó. Tống Lâm nhớ lại hai ngày này hỏi thăm tin tức, trong đầu không khỏi hiện ra một chương giết người tuyến lộ đồ. Từ đầu tháng 11 đến nay, Bạch Mang Sơn chí ít mất tích ba vài người. Không chỉ có phụ thuộc Mang Sơn trăm phái tiểu môn tiểu hộ, liên huyết kiếm trai như vậy tông môn cũng bắt đầu xảy ra chuyện. Thực lực của hắn đang thay đổi mạnh. Tiếp tục chờ xuống dưới, ta đem đối mặt một cái không cách nào chiến thắng tà ma. Đương nhiên, phương xa bầu trời hiện hiện từng đạo lưu quang, giống như đang hướng huyết kiếm trai phương hướng mà đến. Trong chớp mắt, trùng trùng điệp điệp mấy ngàn thân ảnh ngưng giữa không trung. Hám Miểu giận dữ mắng ngỏ: "Ngươi là ai? Rốt cục bắt được ngươi, hung thủ giết người." Mọi người cùng nhau xông lên, "Hôm nay thế tất cầm xuống cái này tà ma, cho ta mang sơn đông đạo động đạo báo thù rửa hận." Minh Mạc Sơn, Thiên Hải cung, Ánh Nguyệt Các, Thi Linh Bảo Tông, Bạch Mang Sơn tất cả đại tông môn rất nhiều cao tầng đều ở tại đây. Thậm chí cái kia trưởng sinh tư lâu Trần Huyền Giả cũng trong đám người. Hô, đạo quang giống như điện, xé nát phong tuyết, lưu lại một đạo thật lâu không tiêu tan cầu vồng. Chỉ thấy trên mái hiên nam tử chậm rãi ngẩng đầu lộ ra một đôi xích sắt thẳng đứng con người, tay bên trong chẳng biết lúc nào nắm một chuôi giống như uống nọc tiên huyết trường nào, ngón tay hướng lên bầu trời. Ta gọi, Dương Thanh Nguyên. Các minh đệ ai, đầu tháng có thể cầu cái đảm bảo nguyện phiếu sao? Ân, các chủ nhân, mời thỏa thích ra lệnh cho ta đi. Chương 427, Kỳ Lân Điên Huyết, Chấn Nhiếp Quân Hùng. Chương 427, Kỳ Lân Điên Huyết, Chấn Nhiếp Quân Hùng. Quản ngươi tên gì Thanh Nguyên, khuyên ngươi lập tức thuốc thủ chịu trói, bằng không đừng trách đạo gia vô tình. Đúng, quỳ xuống nhận tội. Ta mang ngoại đạo, người người có thể chu diện. Đám người quần tình xúc động, căn bản không nghe Tống Lâm nói cái gì. Chỉ có số ít người sắc mặt hơi đổi, giống như nghĩ tới điều gì, nhưng lại chưa lên tiếng, vẫn như cũng bảo trì ngắm nhìn thái độ. Lặp lại lần nữa, Tống Lâm trong mắt Kỳ Lân điên huyết hồng quang tiềm nháy, khuôn mặt lạnh lùng, "Ta, Têu Dương Thanh Nguyên, bắt lại cho ta hắn." Một tên mang sơn trăm phái tông chủ hét lớn. "Đúng." Vô số thanh niên cùng nhau hướng. Sau một khắc, từng đạo pháp thuật, binh khí từ trên trời giáng xuống, như muốn đem Tống Lâm thân ảnh bao phủ ông. Một đạo ánh đao tử trong gió tuyết hiện hiện. Chỉ thấy đao quang kia thảm tuyệt thế lương, giống như ẩn chứa một loại vô kiên bất tồi ý chí, trong nháy mắt diện hóa ngàn vạn. Đồng thời hóa thành vô số tuyệt diệu đạo pháp, đem các loại pháp thuật, binh khí từng cái chốt bụi. Đây là cái gì đạo pháp? Mọi người tại đây chấn động trong lòng, bất khả tư nghị nhìn xem Tống Lâm. Cái này giang hồ đạo khách tu là nhiều nhất bất quá Trần phủ Viên mãn, có thể giữ lấy mấy trăm tên Mang Sơn đệ tử hấp kích, trong đó còn có hơn 10 tên kim thân cao thủ. Ngày đó tư vô song Tống Lâm, cũng không gì hơn cái này a. Gió tuyết đầy trời bên trong, Tống Lâm thu đao mà đứng. Một kiếm phá vận pháp, một đao định tàn hồn. Kinh lịch Bạch Mang Sơn một trận chiến, hắn sớm đối Mang Sơn trăm phái tất cả nhà thủ đoạn dọn dẹp như lòng bàn tay đã tới đao kiếm đồng nguyên cảnh giới về sau, sát thân một đao tại kỳ lân điên huyết kích thích dưới, diễn biến ra vô số biến hóa. Cái này thực ra cũng là một trận tu hành, một trận truy tìm từ con đường của ta. Như một ngày kia trong lòng của hắn không cố kỷ nữa, Tống Lâm cùng Dương Thanh Nguyên thân phận hợp hai làm một, đao kiếm hợp nhất, chắc chắn diễn hóa một môn khoáng thế kỳ công. Dương Thanh Nguyên, là hắn. Một tiếng kinh hô vang lên. Rốt cục có người nhận ra Tống Lâm lúc này thân phận. Chu đạo hữu, ngươi biết người này? Đám người nhìn chằm chằm trên nóc nhà nhìn như sắc mặt bình tĩnh, một đôi ánh mắt lại sắc hồng như máu, giống như phát ra vô tận cuồng ý thanh niên không gọi dồn dập những mày, người này thực tế tà dị gấp, nếu nói cùng cái kia giết người tà ma không quan hệ, thực tế rất khó để cho người ta tin tưởng. Dương Thanh Nguyên, hắn là tại Tây Bắc Hoang Tuyệt Chi địa cùng Tống Lâm nổi danh Dương Thanh Nguyên a. Thậm chí, ban đầu ở Cựu Tuyển Giang Hồ còn đệ Tống Lâm một đầu, đoạt được phong vân thứ nhất, ngang ngược ép đương đại, là Cựu Tuyển Giang Hồ hoàn toàn xứng đáng người đứng đầu. Cái kia Chu đạo Hưu kích động nói, chỉ bất quá hai người lòng không thấy lòng, phượng không thấy phượng. Một lần duy nhất giao thủ hay là tại Mi Châu Thịnh Đạo, cuối cùng nhân đạm đại huyền âm nhúng tay mà dừng. Lại về sau, hai người lần nữa cùng đại chính là đang vấn tội biển lạc. Tống Việt tiêu diệt thời điểm. Bất quá khi đó hai người đã hóa thủ thành bạn, cùng chung chí hướng. Ta cũng nghĩ tới. Lập tức năm chắc gầm thanh kinh hồ vang lên Đông Lâm Tiên Giả ghi chép bên trên mấy lần đề cập qua tên của người nọ, hắn là điên kiếm tiên Tống Lâm Hạo hữu chí giao, là đạm đại huyền âm người yêu, gần như dùng sức một mình lãng lại tòa cốt Bồ Tát Kim thân kiếp chính là cựu tuyển giang hồ nổi danh anh hùng hào kiệt. Khó trách hắn có như thế tư. Thử hỏi như vậy người, thế nào lại là tà ma ngoại đạo? Chư vị, chuyến hôm nay sợ là có chút hiểu lầm. Từng tiếng nghị luận bên trong, rốt cục có người làm Tống Lâm giải bày. Sau đó Bầu không khí lập tức trở nên xấu hổ. Khụ khụ. Một tên ông lão mặc áo bào xanh tiến lên một bước, cười nói, xem ra hôm nay thật sự là hiểu lầm một trận. Vị tiểu hữu này, lão phu nữ Tề Phong, chính là Minh Đoạn Sơn thái thượng trưởng lão. Xin đại biểu Bạch Mang Sơn đồng đạo, ở đây tạ lỗi. Không biết tiểu hữu hôm nay ở đây là vì chuyện gì. Mấy câu nói giải khai xong phương xấu hổ, lại cũng không có triệt để buông xuống đối trống Lâm Hoài Nghi. Được nhờ vả của bằng hữu, tới trước tra án. Tống Lâm thản nhiên nói, cái này nữ Tề Phong hắn biết rồi, chính là Minh Đoạn Sơn đời trước nửa trưởng môn, tu vi cao thâm mặc chắc, sớm đã bước vào mệnh đan viên mãn cùng chân trường thọ chính là cùng một đội người. Những năm này Minh Đoạn Sơn nhân tài xuất hiện lớp lớp, một môn ba mệnh đan. Bây giờ Bạch Mang Sơn mạnh nhất thế lực, hoàn toàn xứng đáng. Nghe nói Lữ Tể Phong còn có một vị sư tôn, danh xưng Lục Bảo lão tổ ở ẩn tu hành nhiều năm, chính là Bạch Mang Sơn Tam Đại Pháp tướng tiên trấn một trong. Bàng Hữu, Lữ Tể Phong mắt sáng lên. Bàng án? Tự nhiên là tà ma giết người chi án. Bàng Hữu này, ngoại trừ vừa rời đi không lâu Tùng Lâm, còn có thể là ai? Tiểu Hữu nguyên lai là được tiên môn nhà bà, là chúng ta mạ muội. Thật xin lỗi, xin lỗi. Chỉ thấy Lữ Tể Phong thái độ lại biến Côi Ha Hả nói, sớm nghe nói về Dương Tiểu Hữu trí tuệ kinh người, vận chu ngàn năm lặng, từng vị cựu tiền giang hồ hóa giải một cuộc hạ kiếp. Có này cương viện, không lo bắt không được cái kia giết người tà ma. Như vậy, Dương Tiểu Hữu theo ta đi Minh Đoạn Sơn bên trong ngồi tạm một hai, mà lại nghe lão phu nói tỉ mỉ trong khoảng thời gian này xảy ra sự tình, lại làm định đoạt như thế nào. Không cần. Tống Lâm trực tiếp tự truyện. May may không nể mặt lui nói, sự thật tra ra manh mối trước đó, ai đều có khả năng là hung thủ kia. Mấy ngày nay ta sẽ ở trấn Yêu Thành bên trong dừng lại, các ngươi như có tin tức, có thể hướng ta báo cáo. Dứt lời, Hắn trực tiếp thu dao quay người, đặt không mà đi. Thân hình dần dần biến mất tại trong gió tuyết. Thật là thần khí. Ha ha, tư thế như vậy cao ngạo, quả thực không đem chúng ta Bạch Mang Sơn để vào mắt. Còn hướng hắn báo cáo, thật coi mình là cái nhân vật rồi. Y miệng. Lữ Tể Phong một tiếng gào to. Quay người lạnh lùng nhìn xem một đám Bạch Mang Sơn tu sĩ, một tháng trôi qua, mất tích hơn ba và người. Các ngươi từng cái đường nói hung thủ, liền người ta cái bóng đều sờ không tới. Dương Tiểu Hữu Hạo tâm hỗ trợ tra án, đây cũng là thái độ của các ngươi. Một nhóm vô dụng đổ hỗn trướng. Ê, đám người bị mang á khẩu không trả lời được dồn dập túi đầu. Trở về, Lữ Tề Phong vung tay lên, hừ lạnh nói, lập tức tập hợp tin tức, phái người giao cho Dương Thành Nguyên tay bên trong. Cha án, tập trung chính là hắn am hiểu sự tình, người ta được rồi Đông Lâm Tiên Nhai chỉ lệnh, chính là tiên môn tiên sứ, chúng ta một mực phối hợp liền tốt. Từng cái cả ngày lục đục với nhau, cũng không sợ bị người nhìn cho cười. Đúng. Đám đông trả lời vang vọng một mạnh. Minh Đoạn Sơn bây giờ thanh thế cường thịnh, nội tình hùng hậu. Lên tiếng ra lệnh, chứ phái tự nhiên không dám không nghe theo. Hôm sau, ngày 9 tháng 12, trấn yêu thành bên trong một chỗ phổ thông tiểu viện. Tống Lâm đẩy cửa phòng ra, Từ trên mái hiên lấy kế tiếp dò chúc. Lao đi dò chúc bên trong tuyết rơi, ngừng lại thấy một bản tin xảo sách nhỏ mùng 1 tháng 11, Bạch Mang Sơn Tây Bắc, mấy chục phòng. Dưỡng chúc 12 tán nhân vô tội mất tích, tới mùng 3 tháng 10, Thiên Hải cung bạn bè tới cửa bãi phòng đánh vỡ. Mùng 4 tháng 11, Bạch Mang Sơn Đông Nam, Quỷ Không Lâm. Mặt quỷ trại 300 người giết hết, đây đất vừa buồn, hài cốt không còn. Mùng 5 tháng 11, Bạch Mang Sơn chính đông, Tổng phụ nhân Miếu. 120 năm tên tán tu tổ chức hội nghị, không hiểu mất tích. Vẹn vẹn phát hiện năm nơi vết máu, người hành hung chưa lưu lại dấu vết. Mùng 7 tháng 11, Bạch Mang Sơn Tây Nam Trưởng sinh thư lâu hạ viện, 300 đệ tử ra quyến một đêm mất tích, không bất luận phát hiện gì. Mùng 9 tháng 11, mùng 1 tháng 12, trấn Yêu Thành Mã thị nhất tộc người đi nhà trống, ngày kế tiếp chấn động toàn thành. Ngày 8 tháng 12, Mang Sơn trăm phái một trong huyết kiếm trai năm tên kim thân, 3513 tên đệ tử giết hết, hiện nay vẹn vẹn lưu ba khu dấu vết. Nhìn xem Đông Lâm Tiên nhai ám vệ đưa tới tin tức, Tống Lâm không khỏi nhíu mày. Thủ pháp của hắn càng ngày càng thành thục, lá gan cũng càng lúc càng lớn. Hoặc nói, hắn đã không cách nào ức chế trong lòng man niệm. Từ vừa mới bắt đầu chỉ dám đối tán tu ra tay, càng về sau bộc phát càng dữ. Từ đây đất bừa bộn đến một đêm diệt tận mấy ngàn người, chỉ để lại bà khu dấu vết. Ngắn ngủi một tháng, thật là đáng sợ tiến bộ. Đến tột cùng là cái gì nhường một người cải biến như thế đại? Loại thủ đoạn này nói là pháp tướng tiên chân gây nên, sợ là đều có người tin. Nhưng pháp tướng tiên giả không có khả năng làm loại này phát dởm mà lại không có ý nghĩa sự tình, cũng sẽ không lưu lại nhiều như vậy sơ hở. Một tháng qua, Bạch Mang Sơn mấy chục vạn dặm địa vực thần hồn nát thần tính, lòng người bàn hoàng. Rất nhiều người sớm đã đem đầu mâu chỉ hướng có khả năng nhất tính Trần Trường Thọ, hoài nghi hắn luyện ma công nào, giết hại đồng đạo. Tất cả mọi người không phải người ngu chỉ có Trần Trường Thọ như vậy thọ tận người, mới sẽ làm ra điên cuồng như vậy sự tình, hoàn toàn bất chấp hậu quả đối mặt đám người ý chỉ. Trần Trường Thọ biểu hiện được 10 điểm bằng thẳng, tùy ý chứ phái tông chủ, trưởng lão giám sát, kết quả màn đêm buông xuống vẫn là xảy ra thảm án. Thời gian ngay tại tháng 11/2021, Tống Lâm bọn người trở lại Đông Lâm Tiên Nhai một ngày này. Lao tiểu quỷ, như vậy ngươi để cho ta giết thế nào? Đang đau đầu ở giữa, khóe mắt hiện lên một sợi sáng bóng trong suốt. Tống Lâm tối đầu hướng giọng chụp nhìn lại, tuyết rơi bên trong lại vẫn để đó một vật. Hắn điều dáng cổ sơ, hình như lệnh bài, thượng tư một cái yêu chữ cổ triện. Đây là cái gì? Tống Lâm cầm lấy vượt qua một mặt, phát hiện nguyên lai like lệnh bài phía sau còn khắc lấy một cái giảm chữ của truyện, hợp lại chính là giảm yêu hai chữ. Hẳn là đây là cho lá bài tẩy của ta. Tống Lâm lật qua lật lại, nửa ngày không có nghiên cứu ra cửa nói tới. Gõ gõ. Đúng nhiên một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Cửa không khóa, vào đi. Tống Lâm cũng không ngẩng đầu lên. Tại hạ Trần Hải Thụy, gặp qua Dương thiếu hiệp. Một người trung niên xuất lĩnh mấy tên đồng môn đứng ở trước cửa, tay nâng một quyển sách nói, "Phùng Thái thượng trưởng lão chi danh", làm thiếu hiệp đưa tới người hành hùng gây án tập hợp. Dứt lời, một mình tiến vào trong viện, cầm trong tay sách đặt lên bàn ánh mắt trong lúc lơ đãng viết qua trên bản sách, không khỏi khẽ giật mình. Nguyên lai like đối phương sớm có con đường tu hoạch được tương ứng tin tức, thay ta tạ ơn đủ thái thượng. Tống Lâm bình tĩnh gật đầu, biểu thị tiếp khách. Tại hạ cáo từ. Đợi Minh Đoạn Sơn đám người rời khỏi, Tống Lâm tiện tay lật ra sách, phát hiện trên đó ghi chép cùng Đông Lâm Tiên nhai ám tử đưa tới tin tức không khác nhiều, thậm chí kỹ càng trình độ còn có vẻ không bằng. Tiếp tục thưởng thức giảm yêu lệnh một lát, Tống Lâm vẫn chưa phát hiện trong đó dị dụng, bất đắc dĩ đưa nó treo ở ẩm vết đao trên chôi đao, tạm thời xem như mật dây chuyền. Lại không nghĩ một tầng thanh quang chạy qua. Nguyên bản kinh lịch nhiều lần đại chiến, đã có chút theo không kịp bước chân ẩm huyết đao, tràn đầy lỗ hồng lưới đao bỗng nhiên lại lần nữa nợ rộ sắc bén phong mang. Nắm ẩm huyết đao, Tống Lâm thậm chí cảm giác tâm cảnh đều bình hòa rất nhiều, hôm nay vận dụng kỳ lân điên huyết sao động triệt để tiêu tán. Ồ, Tống Lâm trong lòng một kỳ đem giảm yêu lệnh gỡ xuống, che kín lỗ hồng lưới đao lại lần nữa ảm đạm, một trận gào thét giống như rung động. Nguyên lai like có thể gia trì tại binh khí phía trên sao? Tống Lâm như có điều suy nghĩ, nhưng liền loại trình độ này, dựa vào cái gì còn hơn một tên nhập ma trạng thái mạnh đan viên mãn. Cái gọi là hắc hóa mạnh hơn 10 lần, tẩy trắng điếu ba điểm. Bây giờ Trần Trường Thọ so với ban đầu tuyệt đối cường đại rất nhiều. Nếu chỉ là một cái vạn pháp cảnh thế giới, Tống Lâm đã sớm ngưng lên giết đến tận cửa đi. Bình tĩnh một ngày đi qua, bóng đêm dần dần sâu. Giống như bởi vì Tống Lâm đến, nguyên bản mỗi ngày đều sẽ phát sinh thảm án Bạch Mang Sơn địa vực, hôm nay lại phá lệ yên tĩnh. Tí tách tí tách, bông tuyết xen lẫn mưa phùn, từng mảnh từng mảnh, rọt rọt rơi vào nóc nhà, tạo thành màn đêm quan điểm chính. Một đôi u ám con mắt xuyên thấu qua bóng đêm, yên lặng quan sát đến bình thường tiểu viện. Đương nhiên, cái kia con mắt chủ nhân giống như phát hiện cái gì lạ như gặp được nhỏ chuột, trong nháy mắt hóa thành nhất đạo hắc khí trốn vào màn đêm. Gõ gõ, tiếng đập cửa vang lên. Cửa không khóa, vào đi. Tống Lâm thanh âm từ trong viện truyền đến. Cạch. Sư Minh Quang đẩy cửa vào, nhìn qua trong viện khuôn mặt lạnh lùng, khí chất lăng lệ nam tử. Không khỏi hít sâu một hơi. Trần Diêu sư ra, Sư Minh Quang gặp qua Dương Tiếu hiệp, tìm ta có việc. Tống Lâm tay bên trong nắm một thanh tiểu đao, đang đang điêu khắc cùng một chỗ gỗ. Tùy theo mảnh gỗ vụn bay tán loạn, một cái cá con nằm tại lòng bàn tay của hắn. Lấn giáp rõ ràng, cá mục đích linh động, như muốn sống tới đồng dạng. Tại hạ tới đây là muốn nhắc nhở Dương Thiếu hiệp. Trên người Mạc Thiên Sư bảo, cầm trong tay ô một kiếm, đầu đội tử kim quan sư trưởng minh đạo, ngươi đã bị một vài thứ để mắt tới, phải không?" Tống Lâm trong lòng khẽ động, trấn yêu sư gia. "Giảm, yêu." Lần này kiếp nạn, chớ vẫn là nếu ứng nghiệm tại sư gia nhân thân bên trên, chương 428, hàng yêu dụ lệnh, trấn tà đô lục, thượng cổ công đức chí bảo uy lực. Chương 428, hàng yêu dụ lệnh, trấn tà đô lục, thượng cổ công đức chí bảo uy lực. Dương Thiếu hiệp đối ta lời nói giống như không thèm để ý. Sư Minh Quang không khỏi có chút kỳ quái. Từ ta bước vào trấn yêu thành lên, liền có chí ít trên trăm ánh mắt nhìn chằm chằm cái việc này. Thêm một cái vật kỳ quái, đối với thế cục cũng không ảnh hưởng. Trống Lâm luôn xuống giọi ngư đao, há miệng thổi. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn, một cái cá con giống như vật sống giống như hiện hiện trước mắt. Hảo đao pháp. Sư Minh quan mắt đầy tinh quang, nhìn chằm chằm cái kia một điều cá con. Các hạ đối đao pháp cũng có nghiên cứu. Trống Lâm ngẩng đầu lên. Trấn yêu sư ra tổ truyền trấn yêu kiếm, giảm yêu đao, thiên sư phụ truyện, kỳ môn tám thuật, tại hạ tại trấn yêu kiếm nhất nói tấm doanh 30 năm, còn lại 3 môn có chút đột được. Sư Minh có nói, "Ồ, Tống Lâm Như có điều suy nghĩ, cởi xuống bên hông hầm vết đao, nói, "Vậy ngươi giúp ta xem một chút, một thanh này đao như thế nào?" Nhân binh chi đạo, phàm tục đỉnh phong, coi như không chờ một chút, đây là thời ta nhà cổ vận. Sư Minh Quang lên tiếng kinh hô, "Quả nhiên." Tống Lâm lung lay trên trôi đao giảm yêu lệnh, nói ra, "Vật này tỉnh cơ nhận được, không biết đạo." Sư đạo hữu nếu có thể giải hoặc, tiếp nạn này về sau có thể đem vật quý nguyên chủ. "Thật chứ?" Sư Minh Quang kích động nói, người trong giang hồ chưa từng nói ngoa. Tống Lâm mỉm cười, "Tốt." Sư Minh Quang lớn tiếng đáp ứng. Sau đó tiến lên hai bước, tinh tế dò xét lấy cái kia cổ lão lệnh bài. Miệng nói, "Cái này một mai lệnh bài, tên là Hàng Yêu dụ lệnh cùng bây giờ tồn tại ở sư gia tổ địa trấn ta đồ lục hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Một người có thể hàng yêu trừ ma, cả hai có thể đoạn người luân hồi. Một tên mạnh đan viên mãn tu sĩ mang theo bảo vật này, có thể giết pháp tướng trấn ma. Pháp tướng tiên chân trưởng khống hai đại chí bảo, có thể làm ta ma khất tinh, thế giới xương trấn yêu tiên sư. Nhưng mà hiện tại 8000 năm trước, thầy ta gia tổ bội mang theo bảo vật này tìm vũ tìm tòi bí mật, một đi không trở lại. Sư gia nhất thời như mất đi nhanh nuốt lá hổ, rớt xuống ngàn trượng." lại không hàng phục đỉnh tiêm yêu ma khả năng. Cho đến 7000 năm trước, hạo kiếp đột kích, cao tầng đều chết trận. Lúc ấy nếu có cái này hàng yêu dụ lệnh lại, kết cục có lẽ liền sẽ không như thế thảm. Hàng yêu dụ lệnh, trấn tà đồ lục. Nhìn đến đã nhiều năm như vậy, sư gia cuối cùng trải qua đông lâm tiên nhai khảo hạch. Bọn hắn muốn mượn Tống Lâm trong tay, đem bảo vật này vật quy nguyên chủ đương nhiên. Trên đời không có vô duyên vô cớ tốt. Như muốn trở lại cường thịnh, sư gia nhất định phải trợ giúp Tống Lâm bình định lần này kiếp nạn. Dương thiếu hiệp như nguyện ý đem bảo vật này trả lại sư gia, thời ta nhà trên dưới chắc chắn vô cùng cảm kích, muốn gì cứ lấy. Sư Minh Quang dứt lời, một mặt chờ mong mà nhìn xem Tống Lâm. Vật này vốn thuộc sư gia, vật quy nguyên chủ truyện đương nhiên. Thế nhưng, Tống Lâm ngừng nói, tại sư Minh Quang khẩn trương trong ánh mắt nói ra, ta có một cái điều kiện. Dương Thiếu hiệp cứ nói đừng lại. Sư Minh Quang thần sắc nghiêm một chút, mười điểm nghiêm túc. Tống Lâm không khỏi cười nói, Dương mỗi lần này nhân tà ma chiếp mà đến, còn cần rựa vào bảo vật này. Nếu các ngươi có thể trợ ta bình định kiếp nạn này, tự nhiên hai tài dâng lên vật này. Tốt. Sư Minh Quang trực tiếp đáp ứng xuống. Hàng yêu dụ lệnh can hệ trọng đại, mặc kệ bỏ ra cái giá gì bọn hắn đều có thể tiếp nhận. Ngươi không lo lắng đến ta sao đồ ý?" Tống Lâm hỏi. Dương Thiếu hiệp nhẫn phẩm, tại hạ tự nhiên tin được. Sư Minh Quang lộ ra nụ cười. Hắn mỗi ngày ban đêm trấn yêu thành, tự nhiên đối thế cục hôm nay hiểu rõ tại Tâm Dương Thanh Nguyên phía sau có đông lâm tiên nhai âm thầm duy trì, phản bội khả năng tiểu chi lại nhỏ. Ha ha ha. Tống Lâm không khỏi cười to, đưa tay đem đi, liền đem hàng yêu dụ lệnh ném ra ngoài. Sư gia người như thế dứt khoát, hắn cũng không làm tiếc người. Dù sao thứ này tại sư gia nhân thủ bên trong, mới có thể phát huy lớn nhất hiệu dụng. Coi chừng. Sư Minh Quang vô ý thức phi thân vật lên, tiếp được bảo vật ông Nhất đạo cực hiện ra thành quang hiện lên. Chỉ nghe sư Minh Quang rên lên một tiếng, giống như tiếp xúc cùng một chôn nung đỏ bỏ hạn, vô ý thức buông tay. Hàng yêu dụ lệnh hơi chấn động một chút, tự động trở lại Tống Lâm tay bên trong. Đây là? Tống Lâm ngưng lông mày hỏi. Ai quả là thế? Sư Minh Quang thở dài, giải thích nói, hàng yêu dụ lệnh chính là công đức khí vận chi bảo, không cao công đại đức chi kỵ sĩ không được đeo chi, bằng không phản được hắn hại. 8000 năm trước thái bình thịnh thế, yêu ma không hiện. Vị Tiêu tổ tông chưa là công, chưa là đức, cưỡng ép mang theo bảo vật này, cuối cùng sinh tử đạo tiêu tan. Vậy ta vì sao có thể mang Tống Lâm lộ ra vẻ hứng thú. Dương Thiếu Hiệp có khí vận mang theo, cũng đã lắng lại đương thời tỏa cốt Bồ Tát chi tiết, Hàng Yêu dụ lệnh tự nhiên nhận chủ. Chỉ có đi theo người bên cạnh, nó mới có thể nợ độ bị Long Đằng 8000 năm phong mang. Sư Minh quang một mặt thất lạc. Tống Lâm lập tức minh bạch đạo lý trong đó. Thái bình tĩnh thế thời điểm, sư gia Quý ẩn Sơn Lâm, không hỏi thế sự. Một khi có tà ma loạn thế, tự có đệ tử kiệt xuất rời núi hàng yêu phục ma, sau đó dùng hàng yêu dụ lệnh đỉnh đỉnh tầng hôn, lại dùng chấn tà độ lục luyện hóa yêu ma, khiến cho vĩnh thế không được siêu sinh đây cũng là chấn yêu sư gia sử thế chi đạo. Sư vạn đạo đức danh tự, thật là lấy được tốt. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi trong lòng thở dài. Năm đó sư Vạn Đạo Đức thân làm sư gia con trai trưởng, lại trở thành kiếp nạn đồng môn, nhất cử phá trấn Yêu sư gia công Đức Kim thân, gửi tới hắn vạn năm vinh quang hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cũng bởi vậy, năm đó U Minh thập phương đánh vào Đông Lâm Trạm thứ nhất, chính là gây chấn Yêu sư gia cái này cái cự đại thai hoàng lâm. Ngươi như đi theo ta bình định kiếp nạn này, cũng coi như có công có đạo đức người. Đến lúc đó, ta tự sẽ đem hàng yêu dụ lệnh trả lại sư gia, giúp ngươi vinh đăng thiên sư tôn quý, tái hiện trấn Yêu nhất tộc vinh quang." Tống Lâm Nghiêm chậm nói. "Sư Minh Quang ở đây lại biểu sư gia Là mét vuông tiếp nạn này, đáng chết không chối từ. Sư Minh quang chấp hai tay lại, chỉnh trọng cam kết. "Đứng lên đi." Tống Lâm nói. "Dương thiếu hiệp, ta vì ngươi giảng giải như thế nào sử dụng bảo vật này?" Sư Minh quang ngẩng đầu lên, từ trong ngực lấy ra một chi bút lông sói bút, một quyển sách, dính một hồi chu sa. Trong danh sách bên trên mồ bút thành văn, không giữ lại chút nào nói ra hàng yêu dụ lệnh ngữ sử chi pháp đồng thời miệng nói, hàng yêu dụ lệnh bản thân tự mang chu tà chí lực, không cần vận dụng bản thân pháp lực. Ngư người tâm thần liên kết, khẩu quyết bắt đầu dùng. Là dùng sách quái khắp thiên gặp triều lại, mọi loại đạo pháp sư tự nhiên. Phù vi cửa nhất phá thiên quang, hàng phục yêu ma độc kim thân. Mỗi lần thi pháp chỉ cần cắn nát đầu ngón tay, dùng ba giọt tinh huyết làm dẫn, nhiếp ra nhất đạo công đức ký quang, có thể hàng yêu phục ma, giết diệt vạn tà. Có thể gia trì bản thân, không có gì không phá. Dương Tiếu Hiệp, ngươi có thể một giọt tinh huyết nếm thử, không cần thiết vận dụng thật thủ đoạn. Mỗi lần sử dụng hàng yêu dụ lệnh đều đang tiêu hao bản thân khí vận, dẫn đến tâm thần suy yếu, ba ngày đều phải suy sụp. Thoại âm rơi xuống. Sư Minh Quang nhanh chóng huy động sói trung ngừng giữa không trung, vận dụng hàng yêu dụ lệnh phương pháp đều ở trên đó, một năm một mười, tưởng tận không để lọt. Tống Lâm lúc này cắn nát ngón tay, đem một giọt tinh huyết nhỏ tại Hàn Yêu dụ lệnh bên trên. Lập tức, một tầng thanh quang hiện hiện, chớp mắt hóa thành nồng đậm công đức kim quang. Dị biến nảy sinh. Hưu, kim quang phóng lên tận trời, chiếu lên trấn Yêu thành màn đêm dường như ban ngày. Từng tiếng kinh hô, tiêu thảm vang vọng bầu trời đêm, trong chốc nhoáng này dị biến cũng không biết kinh động đến bao nhiêu ý nghi tàa người. Nghe nói, một đêm này trấn Yêu thành bên trong tổng cộng có 37 người không hiểu bất đắc kỳ tử, hơn 200 người tâm thần sụp đổ, hơn 1000 người thấp thỏm lo âu, ngày kế tiếp liền lên núi đi thắp hương bái thần. Cái này, trong tiểu viện Sư Minh Quang ánh mắt ngóc trệ, bất khả tư nghị nhìn trước mắt kỳ cảnh. Tống Lâm đỉnh đầu hàng yêu dụ lệnh, trên thân tựa như choản một tầng kim y hoa phục. Kim quang ẩn ẩn hóa thành tự kim sắc thiên sư la bào, pháp quang ở sau lưng hắn ngưng tụ một vòng bát quái ổ quay. "Ngài, ngài không phải là thần thánh tuyệt thế, coi như không phải thiên sinh thần thánh, cũng là phúc duyên không gì sánh được thâm hậu đại công đức người." Sư Minh Quang thanh âm không lưu loát, còn kém mở miệng hỏi Tống Lâm có phải hay không đã từng cứu vớt qua thế giới rồi. Vẹn vẹn một giọt tinh huyết nếm thử kết quả, lại so với trong truyền thuyết sư gia tổ tông đốt hết tinh phi thần, tự đoạn luân hồi hàng yêu phục ma tràn diện còn muốn quá trướng. Tống Lâm trên dưới dò xét bản thân, không khỏi không nói gì. Công đức. Tiếp trước kiếp này hắn thứ không thiếu nhất có vẻ như chính là công đức. Công đức, khí vận mà nói mặc dù hư vô mờ mịt, nhưng kết hợp mệnh cách, luân hồi, rồi lại chân thật tồn tại ở giữa thiên địa. Rất nhiều người cảm giác không thấy, chỉ là bởi vì tầng thứ không đủ. Tống Lâm kinh lịch nhất thế, thế giới, làm lúc ấy nhân vật chính đền bù tiên đuối, đã bình định vô số hậu kiếp. Nếu có cứu vớt thế giới, miễn cưỡng cũng nói còn nghe được đi. Hô. Kim quang dần dần thu liễm. Tống Lâm souhaite bàn tay ra, hàng yêu dụ lệnh tự động rơi vào lòng bàn tay. Bảo vật này xác thực bất phàm. Ta cảm giác thân dung hợp công đức ký vàng, chính là đối mặt mệnh đan viên mãn cũng không kém mảy may. Như thế ứng đối cái kia Trần Trường Thọ, cần phải ổn. Hắn mỉm cười, đem hàng yêu dụ lệnh một lần nữa thắt ở Ẩm Huyết Đao bên trên. Một tầng thanh quang hiện lên Ẩm Huyết Đao thần quang sáng láng, giống như lại trở nên không gì không phá. Đừng làm người, nói một chút trong khoảng thời gian này người tại trấn yêu thành phát hiện. Trống Lâm đánh thức ngây người Sư Minh Quang. "Á, a, là." Sư Minh Quang giật mình bình tĩnh, đang muốn mở miệng, bỗng nhiên phản ứng kịp, Dương Thiếu Hiệp mới vừa rồi là nói, "Trần Trường Thọ, là hắn." Trống Lâm gật đầu. "Ta liền biết." Sư Minh Quang vánh liệt vỗ tay một cái, nói: "Từ cái kia quỷ dị đồ vật xuất hiện tại trấn Yêu Thành bên trong, Bạch Mang Sơn biến lúc thường xuất hiện dị sự. Từ địa nguyên trưởng sinh quả bắt đầu, đến tà ma không ngừng giết người, hết thảy quả nhân đều cùng cái kia Trần trưởng Thọ có quan hệ. Ngươi nói vật kia đến tột cùng là cái gì?" Tống Lâm hỏi, tại hạ hổ thẹn. Nói đến cái này Sư Minh Quang lập tức mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, tối đầu nói: "Từ tháng 10 đến nay, ta ngày đêm tuần hành trấn Yêu Thành, tuy nhiều lần cảm nhận hăng khí tức quỷ dị, nhưng lại chưa bao giờ có một lần chính diện tiếp xúc, thậm chí liền dung mạo của nó chưa từng nhìn thấy. Nói cách khác, vật kia tại trốn tránh ngươi." Tống Lâm nói: "Có lẽ vậy." Sư Minh Quang gật đầu nói: "Đáng tiếc vật kia 10 điểm cảnh giác, giống như tà mà không phải tà, ta dùng sư gia bí pháp truy tìm hai tháng, tất công chưa được. Liên đối phương vì sao xuất hiện tại trấn Yêu Thành?" Minh Bạch. Tống Lâm cười nhạt một tiếng, trấn định tự nhiên. Vấn đề giống như trước sư Minh Quang đã cùng Tống Lâm báo cáo quá. Bây giờ xem ra, đây là một cái bẫy, một cái hấp dẫn kiếm nhai huyền phong đám người trong cục chi cục. Con con lượn quanh lượn quanh nhiều như vậy, chính là vì tránh cho khiến người hoài nghi đáng tiếc bởi vì sư Minh Quang cái này đột dị số xuất hiện. Tống Lâm bọn người không vào bộ, đối phương tự nhiên không cách nào thu lùi. Nhưng cuối cùng Tống Lâm vẫn là tới. Dung Dương Thanh Nguyên thân phận tự thân vào cuộc, bình định kết nạn. Đông Lâm Tiên Ngai còn phái người đưa tới một kiện công đức chí bảo, vòng vòng đan sen, lạc tử파 cục. Hiện nay liền xem ai thủ đoạn cao minh hơn rồi. Ngài vào lúc này, Tống Lâm bỗng nhiên nói, "Sư đạo hữu, ta nghe nói sư giả có một môn vọng khí chi thuật." "Đúng thế. Ngày mai tìm một cơ hội, đến trưởng sinh thư lâu giúp ta xem một chút, cái kia trấn trưởng thọ còn có bao nhiêu mặt trời có thể sống." "Làm sao có thể?" Trấn yêu thành một chỗ âm u nơi hẻo lánh không ngừng truyền ra thống khổ kêu rên đầu trâu mặt ngựa quái vật hai tay ôm đầu, ngã trên mặt đất lật qua lật lại, một đôi thú mắt giống bị kim quang soi sáng, huyết dịch quần quần không dứt tràn ra. Cái kia huyết dịch tanh hôi không gì sánh được. Dọt ngồi trên mặt đất kích thích một cỗ khói đen. A, đau quá. Quái vật bỗng nhiên ngẩng mặt lên trợn rít gào, miệng máu rôi ra sâm bạch lão nha, phản phất địa ngục các quỷ. Trên thân khí thần thánh lập tức tán đi, một cỗ âm u, tà ác khí tức tràn lan tứ phương đúng là bị cái kia công đức kim quang xa xa vừa chiếu, liền triệt để lộ ra nguyên hình. Không được, không thể tiếp tục đợi ở chỗ này. Chủ nhân, chủ nhân cứu ta. Toại âm rơi xuống, bỗng nhiên một tầng kim quang nhàn nhạt bao trùm tại nhưu đầu quái vật thể biểu, hóa thành một trường gió vô số cổ triện tạo thành lưới tơ, chăm chú cuốn quanh. Pháp thuật, kim quang nắm chặt. Nhưu đầu quái nhìn như không thể phá vỡ thân thể, tại chỗ chia 5 x 7, hóa thành vô số hắc khí chôn vùi cùng hư vô. Gió đêm thổi qua, mặt đất hải cốt không còn, chỉ còn lại quái vật dễ rửa dấu vết. Nếu có kiếp sau, nó nhất định sẽ hối hận tại sao muốn đi thăm dò cái kia một tòa tiểu viện, tại sao muốn hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn cái nhìn kia. Mùng 10 tháng 12, phong tuyết ngừng nghỉ, ánh nắng tươi sáng Tống Lâm rốt cục rời đi Tiểu viện, tại vô số người hữu tâm nhìn soi mói, từng bước một rời đi trấn Yêu Thành, hướng Bạch Mang Sơn bên trong mà đi. Hắn đi rồi. Nhanh, phái người đuổi theo. Thông tri Mang Sơn các phái, Dương Thanh Nguyên có hành động. Tống Lâm động tĩnh khiến động vô số người tâm. Chân trước vừa đi ra trấn Yêu Thành, chân sau liền có vô số người ra dõi thúc ngựa, đem tin tức truyền lại tới Bạch Mang Sơn từng cái môn phái. Ngày càng treo cao. Giờ tin canh ba, Tống Lâm chậm rãi đi đến Bạch Mang Sơn một chỗ ngọn núi. Phía trước chợt thấy nói đạo lưu quang. Dương Tiểu Hữu, hôm nay tới đây, không biết cần làm chuyện gì? phải chăng cần muốn trợ giúp. Minh Đoạn Sơn thái thượng trưởng lão Lữ Tề Phong thanh âm xa xa truyền đến. Sau một khắc, hắn hóa thành nhất đạo lục quang, xuất hiện tại Tống Lâm trước người. "Tra án." Tống Lâm tích chữ như vàng, bước chân không ngừng. "Tiểu Hữu muốn kiểm tra ai, có gì cứ nói." "Ta mang Sơn trăm phái đồng khí liên chi, tất nhiên phối hợp." Lữ Tề Phong nói. "Nếu là kiểm tra ngươi đây." Tống Lâm bước chân dừng lại, khẽ ngẩng đầu. "Cái này?" Lữ Tề Phong ánh mắt đối đầu một đôi sắc hồng thẳng đứng con ngươi, không khỏi cảm thấy chấn động, lại ẩn ẩn cảm giác được một loại áp lực cường đại. "Nói đùa." Tống Lâm dông nhiên nhượng miệng cười. Lữ trưởng lão nếu như thế yếu khí, rứt người đuổi theo là được." Dứt lời, hắn bỗng nhiên đằng không mà lên, ra tốc hướng phía tây bắc hướng phi đi. Phản phất đoạn đường này chậm rãi cất bước, là cố ý đợi đợi đám người đến. "Đuổi theo!" Lữ Tệ phong ra lệnh một tiếng. Từ các phương chạy tới mang sơn trăm phái tu sĩ, dồn dập ngự không cùng sau lưng Tống Lâm. Sau nửa canh giờ, Trường Sinh Thư lâu sơn môn thấy ở xa xa. Mấy chục tòa đỉnh núi đỉnh đài trong lâu các, lãng lãng tiếng đọc sách vang vọng mùa đông bầu trời. Cách lấy vài dặm chi địa, giống như cũng có thể ngửi được trong không khí tư hư khí. Sơn Dã Nhãn nhân nhân Dương Thanh Nguyên, tới trước bái sơn. Đột nhiên một cái âm thanh trong trẻo vang vọng đất trời. Từng tòa thư lâu bên trong đọc diễn cảm âm thanh, lập tức vì đó dừng lại. Vù vù, hàn phong gào thét. Bầu trời lại đã nổi lên từng đó từng đó bông tuyết. Chương 429, thân ở Hắc Ám, tâm hướng Quan Minh. Chương 429, thân ở Hắc Ám, tâm hướng Quan Minh. Sơn nguyên mang này nhỏ mục, ngang ngược tuyệt khắp nơi này dưới không độc. Ngẹn nhìn về nơi xa này lên cao, thần không đến này cực khổ cho. Đột nhiên một nho nhã thanh âm bình thản vang vọng từ phương. Ngẹn nhìn về nơi xa này lên cao, thần không đến này cực khổ cho. Trường sinh tư lâu bên trong vô số đệ tử cùng nhau đọc diễn cảm kinh thi. Nghe tiếng, Tống Lâm bước chân dừng lại, tinh thần tung bay, giống như thấy được một cái cổ lão bên ngông nhân tộc bắt đầu thế giới. Sau lưng Bạch Mang Sơn một đám tu hành càng là dừng bước lại, vẻ mặt như ngộ mà không phải ngộ, chỉ cảm thấy cái kia kinh thi giống như có thể khai ngợi linh trí, giáo hóa thương sinh, rất có đạo nho hai dạy hợp nhất vận vị. Mục đích khúc khúc này nhã nhã, linh tung nghiễm này lộn xộn đến ngự. Đỏ thâm huyết này chu đường, Quan Ta Sơn này thần chỗ cùng, thần chi du này vừa giảm, phiên long giá này trong mây. Trong sáng sủi sôi thanh âm vẫn như cũ tụng sử lấy. Thần chi du này vừa giảm, phiên long giá này trong mây. Trưởng sinh thư lâu bên trong một đám đệ tử dồn dập cùng đọc, mỗi chữ mỗi câu, giống như đều bao hàm đối với người nói nóng bỏng. Linh thiên giáo này tốt quần áo, thần không nói này ý đã truyền. Sinh không thật này diệu không chỉ, đem chìm thần này thần án dừng. Thần không dừng này phúc di ta, sự tình vua quân này trưởng không đã. Chân chương thọ thanh âm giống như ở bên tai bộ phát rõ ràng. Nghe tại trong tai mọi người, lại có một loại cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt cảm giác xa lạ. Thần không dừng này phúc di ta, sự tình vua quân này trưởng không đã. Từng tòa trong thư trai. Trưởng sinh thư lâu đệ tử chính khâm đoạt dáng người thẳng tắp, toàn thân giống như tản ra một cỗ cực kỳ đặc thù hào quang chi khí. Có khách đến này, chân chương tỏ thanh nghiêm đột nhiên một trận. Cửa mở rộng, lễ vật nên đón từ phương. Chúng trưởng sinh thư lâu đệ tử cùng nhau hét lớn ầm ầm. Vô số khí tức phóng lên tận trời, hội tụ thành một cỗ mênh mông khí thế, càng đem toàn bộ trưởng sinh thư lâu nối thành một mảnh, sau đó lại tại hư không ngưng tụ thành một cái thứ không rõ dung mạo thần nhân hư ảnh. Chỉ thấy cái kia thần nhân nhấc vung tay lên, thoáng chốc thiên địa biến sắc. Nhật nguyệt can khôn, bầu trời đại địa dồn dập thu nhỏ, đều tận hóa thành một cái tiểu thiên thế giới đem Tống Lâm cùng một đám Bạch Mang Sơn tu sĩ bao quát trong đó. Đây là thần thông gì? Đám người không khỏi hoảng sợ thất sắc. Một chút có kiến thức tu sĩ càng lạ sắc mặt âm trầm. Thần thông như thế sức mạnh to lớn, chính là đủ để chống lại pháp tướng tiên chân thủ đoạn ánh mắt của bọn hắn không khỏi hướng Tống Lâm nhìn lại. Trường Sinh Thư lâu lớn tiếng gọi người. Hắn lẻ loi một mình, đem sẽ ứng đối ra sao? Tốt một cái đạo nha hợp nhất đưa thân quốc. Chỉ thấy Tống Lâm mặt không đổi sắc, một bước bước vào Trường Sinh Thư lâu sơn môn, cất cao giọng nói, "Xin hỏi Trần lâu chủ, đây cũng là Trường Sinh Thư lâu đón khách chi đạo. Hữu lễ là khách, vô lễ là đệ nhân." Trần Trường Thọ thanh âm từ trong núi bay tới. Ồ, Tống Lâm không khỏi nở nụ cười, Dương Mộ không trải qua sơn bái phòng, liền cửa cũng không vào, liền bị xem là địch nhân. Trần lâu chủ không phải là chỗ dạ. Đương nhiên. Không có. Nhất đạo thanh quang từ trong gió tuyết sẽ qua, giữa không trung dần dần ngưng tụ làm một cái hình người. Chính là cái kia trưởng sinh lâu chủ, Trần Trường Thọ. Bây giờ đã là mùng 10 tháng 12. 2 tháng không thấy, Trần Trường Thọ thân thể bộ phát hư hóa, phản phất sắp triệt để chuyển hóa làm tiên thân pháp thể chất, lúc nào cũng có thể vũ hóa phi thân mà đi. Hắn còn lại thời gian không nhiều lắm. Nếu không có Vì sao tập hợp đủ tông chí lực, như thế phòng bị." Tống Lâm cao giọng chất vấn. Tình cảnh này lộ ra rất là kỳ quái. Một cái chỉ là thần phụ cảnh tiểu bối, lại trước mặt mọi người chất hỏi tới Kim Thân mệnh đan cảnh viên mãn đại tu sĩ. Ngày trước mang sơn trong phái, trường sinh thư lâu vô số đệ tử mặt. Nhưng mà, mọi người ở đây giống như không một người cảm giác kỳ quái, chính là cái kia Trần Trường Thọ, giống như cũng cảm thấy chuyện đương nhiên. Nghe được Tống Lâm lời nói tại chỗ sắc mặt trầm xuống, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, nói, "Chúng ta bất quá vì phòng bị gần nhật xuất hiện tà ma, chỗ mạo phạm, còn xin tiểu hữu rộng lòng tha thứ." Đúng dịp Tống Lâm lại cười, "Vạn Bối hôm nay tới trước, chính là vì điều tra Tà Ma giết người một chuyện. Trần Lâu chủ nếu quang minh lỗi lạc, không bằng đợi ra chân thế, cho ta vào núi nhìn qua." Trần Trường Thọ lập thân hư không, thần sắc hờ hững. Trong lòng mọi người không khỏi sinh ra một cỗ cường đại áp lực. Bầu không khí ngưng trọng, hết sức căng thẳng. "Cái này Dương Thanh Nguyên là thật không sợ chết a? Người ta đã bày ra bộ này tư thái, lại còn muốn mạnh mẽ vào núi tra án." Như ép Trần Trường Thọ, cái này sắp tỏ tận không cố kỵ chút nào lão bất tử, sẽ làm ra cái gì cực đoan sự tình căn bản là không có cách đỡ trước. "Ngươi chết không sao, có thể chớ liên lụy chúng ta a?" Trong lòng mọi người thở dài. Hồi lâu, nặng nề đè nén bầu không khí bên trong. Trần Trường Thọ đối mặt Tống Lâm không hề nhượng bộ chút nào ánh mắt. Giống như trầm ngâm một lúc lâu sau, chậm rãi giơ tay lên. Thu trận. Ầm ầm. Trên bầu trời thần nhân hư ảnh đồng thời phất tay. Thoăn tốc. Nhật nguyệt tinh thần, sông núi biển hồ, đột nhiên trở về thiên địa tứ phương. Hàn phong thổi lại địa, từng mảnh từng mảnh băng tuyết một lần nữa bay xuống dãy núi. Về sau, từng người từng người trưởng sinh thư lâu đệ tử từ, từ trong thư trai đi ra, yên lặng đứng sau lưng Trần Trường Thọ, cùng Tống Lâm cùng sau lưng của hắn hàng ngàn hàng vạn bạch mang sơn tu sĩ ẩn ẩn hình thành thế giăng cơ. Chư vị, mời." Chân Trương Thọ chìa tay ra, trên mặt hiện hiện một ít nụ cười nhàn nhạt, nhạt. "Ha ha ha, mọi người không cần như thế dương cung bạc kiếm, đều là người trong nhà, đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi, đừng như vậy, đừng như vậy." Minh Đoạn Sơn thái thượng trưởng lão Lữ Tề Phong tiến lên một bước, đánh lên giằng hỏa. Hắn đứng tại Tống Lâm bên người, nói, "Ta vì mọi người giới thiệu một chút. Vị này là Dương Thanh Nguyên Dương thiếu hiệp, xuất thân Tam Giang Cựu Truyền, chính là Tống Lâm thượng tiên hảo hữu." Nhận ủy thác của người, tới trước tra án. Một chút chỗ mạo phạm đều nhân chỗ trước trách, mọi người trong lòng không cần thiết chú ý. Dương Thiếu hiệp, vị này chính là trưởng sinh tư lâu người sáng lập trưởng sinh lâu chủ, Trần Trường Thọ. Hắn một mặt thuần thức chi sắc. Trần lâu chủ mùa sinh quang minh nói lại, giọng dãi nhỏ nhã. Đoạn này thời gian nhân tà ma sự tình, có phần bị chỉ trích. Trường sinh thư lâu bởi vậy sớm đã phong bế sân môn, có này phản ứng cũng là nhân chi thường tình, mọi người chớ trách chớ trách. Lý giải. Tống Lâm gật đầu. Đa tạ. Trần Trường Thọ sắc mặt bình tĩnh. Đã như vậy, Lữ Tể Phong Trần chờ nói. Vào núi. Tống Lâm tiến lên một bước, vẫn như cũ cứng ngạnh. Dương Thiếu hiệp chi danh, sớm có nghe thấy. Mời Chân chương tọa hướng bên cạnh ngưỡng lối, thái độ nhưng là mềm nhũn ba điểm đây cũng là Đông Lâm Tiên Nhai tại Thiên Hạ Nhân Tâm bên trong địa vị. Cho dù Tống Lâm chỉ là giật một tầng gia hộ, thậm chí chưa từng công khai phải chăng được Đông Lâm Tiên Nhai nhờ vả. Vẹn vẹn Tống Lâm hảo hữu thân phận, cùng một câu bị người nhờ vả. Tại cái này Bách Mang Sơn bên trong liền có thể thông hành không trở ngại. Vù vù. Phong tuyết bộ phát lạnh tấu xương. Tống Lâm bước vào trường sinh thư lâu sân môn, giống như nhàn nhã đi dạo tứ phương quan sát, từ từng tòa đạo tràng, thư phòng, đến tàng thư lâu, đệ tử ở thậm chí tông môn đại điện, đời sau cấm điện. Tại chân chương tọa Lữ Tể phong các loại bạch mang sơn cao tầng cùng đi, chọn vẹn dùng 3 canh giờ cầm phù, mới đưa toàn bộ trưởng sinh thư lâu nhìn toàn bộ. Cùng lúc đó ẩn tàng ở trong đám người sư Minh Quang, cũng đang yên lặng hoàn thành lấy Tống Lâm bố trí nhiệm vụ. Nhờ vào ngày xưa địa thấp, giờ phút này hắn một đôi trong mắt nhân đạo môn vọng khí chi thuật ra chỉ, lộ ra thần quang rạng rỡ, tựa như ngôi sao giống như sư Minh Quang, lại cứ lại có một tầng khí tức vô hình che ở cặp mắt của hắn bên ngoài, lại chưa gây nên người ngoài chú ý kỳ quái. Chân chương thọ trên thân hạ nhân chi khí phảng phất mặt trời, lại như một tầng hộ thể thần quang, nắm giữ ngăn cách bất luận cái gì theo dõi năng lực. Cùng ta sư gia công đức chính khí giống như. Trong đầu hắn không khỏi nhớ tới trong tộc truyền miệng cố sự, 7000 năm trước, sư gia cũng có một vị tổ tông, nghe nói thân nhập tà nói, nối giáo cho giặc. Dung chính khí trưởng tồn chi huyết tận tàng bản thân, chế tạo một trận to lớn hạo kiếp. Nghĩ tới đây, sư minh quang trong mắt lóe lên một sợi tinh quang. Bộ pháp chắc chắn cái này Trần Trường Thọ trên người có vấn đề ánh mắt không khỏi gấp nhìn chằm chằm Trần Trường Thọ bóng lưng, như muốn đem cái kia hạo nhiên chi khí biến thành hộ thể thần quang triệt để nhìn thấu. Ngay vào lúc này, phía trước Trần Trường Thọ giống như có cảm giác, đột nhiên quay đầu nhìn lại ầm ầm. Sư Minh Quang lập tức tâm thần đại chấn, trước mắt từng trận biến thành màu đen. Trần lâu chủ, không biết có thể đều quý phái điển tịch nhìn qua. Tống Lâm thanh âm vừa đúng lúc này vang lên. Sư Minh Quang không khỏi gánh nặng trong lòng liền được giải khai, khóe mắt chậm rãi lưu lại hai hàng huyết lệ. Trước mắt ánh mắt cũng biến thành mơ hồ không rõ, toàn bộ thế giới tựa như đều trở nên cực kỳ xa xôi. Thật là đáng sợ tu vi, Sư Minh Quang trong lòng hoảng sợ, vẹn vẹn một chút, đối phương liền phá hắn vọng khí chi thuật, càng la suite nữa đánh tan tinh thần của hắn. Nếu không phải Tống Lâm đã la lên tiếng, chỉ sợ hắn đem triệt để tâm thần sụp đổ, biến thành một cái ngơ ngơ ngác ngác đồ đần. Làm cản? Dương Thanh Nguyên, ngươi tra án liền tra án, vì sao muốn nhìn ta trưởng sinh thư lâu địa tích? Không phải là muốn mượn này ngón tay nghiệm ta tông môn bí truyện. Ta nhìn ngươi rõ ràng chính là giáp tâm không tốt. Trưởng sinh thư lâu bên trong phân tranh lại lên. Tống Lâm lời nói quả nhiên dẫn tới trưởng sinh thư lâu vô số người phản đối, từng cái lòng đầy căm phẫn, bắt đầu thảo phạt Tống Lâm. Có thể. Chân chương thọ thanh âm dàn mua hình như có một ít mọi mệt mỏi. Trưởng môn, cha. Ra ra, không thể a. Cái này Dương Thanh Nguyên tính là thứ gì, chỉ là một cái thần phủ cũng dám cản rỡ như vậy. Chúng ta giết. Chúng ta đem hắn đuổi đi ra. Từng tiếng kinh hô vang lên. "Tôi thôi." Trần Trường Thọ phất phất tay. Hắn mặt mũi tràn đầy mỏi mệt mỏi, thằng tác vòng eo dần dần cong xuống, dưới. "Ta già rồi, quá chút thời gian liền rốt cuộc bảo hộ không được các ngươi. Nếu Dương thiếu hiệp muốn kiểm tra, hôm nay liền kiểm tra cái rõ ràng, miễn cho lại tới quấy rầy lão phu quãng đời còn lại thanh tĩnh." Đa tại Trần lâu chủ, Tống Lâm chắp tay cười khẽ, nhìn cái này cái kia dáng vẻ đắc ý, Trường Sinh Thư lâu một đám đệ tử hận không thể một quyền đánh vào trên mặt hắn. Một lát sau, Tống Lâm một mình ngồi Trường Sinh Thư lâu tông môn trước đại điện. Cái bàn bên trên chỉnh chỉnh tề tề bảy mấy trăm bản bí tịch, kinh thư, hắn từng cái lật ra nghiêm túc tìm độc, không dung tha bất kỳ một cái nào lỗ hổng. Lần này tư thế không khỏi nhường chung quanh đám người đưa mắt nhìn nhau. Cái này Dương Thanh Nguyên đến tận cùng muốn làm cái gì? Trường Sinh Thư lâu đều như vậy bộ, chẳng lẽ còn chưa đủ ạ? Ao ào. An Tính Quảng Trường ngoại trừ trang sách vượt qua thanh âm, lại không một tia tà âm. Trong lúc lơ đãng, Tống Lâm ánh mắt liếc qua Sư Minh Quang lung lay chập rãi, giống như ngay cả đứng đều nhanh đứng không vững thân ảnh, trong lòng thở dài. Hôm nay, xem ra dừng ở đây rồi. Ta không thể, không thể cô phụ Dương thiếu hiệp hy vọng. Sư Minh Quang trong đầu một mảnh hỗn độn, hắn cố gắng mở to mắt lại cảm giác hết thảy trung quanh giống như đều ở phía xa, bóng người đông đảo, lại thấy không rõ Trần trưởng thọ người ở chỗ nào. Vọng khí chi tuột phá, con mắt của ta. Sau ngày hôm nay chỉ sợ đem triệt để mất đi công năng. Ta thất bại. Không, ta không thể buông tha. Hàng yêu dụ lệnh, đạo đức người lèo chi. Liền chút chuyện nhỏ này cũng làm không được, cho dù Dương thiếu hiệp đem bảo vật trả lại sư gia, ta lại có tư cách gì sử dụng? Gia gia nói qua, ta là sư gia tương lai. Xuất thân của ta liền đại biểu hy vọng. Sáng dựng, sáng dựng, ngày mai ánh sáng. Sư gia đã tự hắc ám nhất thời kỳ đi ra sắp nên đón ánh sáng tương lai. Ta không thể buông tha. Đông, một trận trầm muộn nhịp tim. Thời khắc này, Sư Minh Quang giống như nghe được tâm nút bên trong một tiếng cường kiện mạnh mẽ nhảy lên. Toàn bộ thế giới bỗng nhiên trở nên hắc ám, hai mắt triệt để mất đi công năng. Hắn lại giống như rơi vào kỳ quái nào đó cảnh giới, từ bóng đêm vô tận bên trong nhìn thấy một tia ánh sáng. Thân ở hắc ám, tâm hướng quang minh. Vô tận bạch quang đột nhiên một phát. Sư Minh Quang hai mắt nhắm chặt, khóe miệng đột nhiên câu lên một ít nụ cười sắt lạnh. Hắn nhìn đến rồi, thấy được Trần Trường Thọ ngoài thân ngàn vạn ảo nhân chính khí dưới thở tàn một viên đen kịt u ám ma tâm. Thấy được vô số trưởng sinh thư lâu đệ tử xúc động vẫn nộ biểu lộ dưới, từng viên chết lặng đờ dẫn nội tâm. Thấy được toàn bộ trưởng sinh thư lâu nhìn như vui vẻ phồn linh, thực ra tĩnh mịch một mảnh luyện ngục phong cảnh. Trần Chương Thỏ, quả nhiên là ngươi. Ừm. Tống Lâm lật sách động tác một trận. Bỗng nhiên cảm giác luân hồi mệnh bản hình như có một ít dị động. Cũng không phải luân hồi mệnh bản bản thân, mà là nguồn gốc từ tại một loại cự minh, một loại nắm giữ đồng dạng mệnh cách sinh mệnh ở giữa cự minh. Thân ở hắc ám, tâm hướng quang minh. Phong đình trong tuyệt vọng mang theo chờ mong thanh âm giống như tại trong đầu quân quẩn. Tống Lâm lập tức trong lòng giật mình. Đằng đầu nhìn lại đúng lúc nhìn thấy Sư Minh Quang hai mắt nhắm chặt, khóe miệng rực rỡ cười dáng vẻ, khá lắm. Thế mà phá rồi lại lập, tại cái này chủng trước mắt tiến giai mạnh cách. Sư trưởng dạy cho hắn lấy tên Sư Minh Quang, quả nhiên không có lấy sai. 3. Tư Tịch bỗng nhiên khép lại thanh âm hấp dẫn chú ý của mọi người. Hôm nay qué dậy. Tống Lâm đứng dậy vỗ vỗ đầu vai Băng Tuyết. Dương Thiếu Hiệp không trả sét. Trần Trường Thọ Nhi tự Trần Huyền rủ hỏi. Không được. Tống Lâm cất bước hướng về phía trước, trong miệng nói ra, Trường Sinh Thư lâu hạo nhìn chính khí, thư mùi thơm khắp nơi. Lần này là Dương Mộ hiểu lầm, đợi hàng phục tà ma về sau tất nhiên tự mình tới cửa thị tỉnh tội. Đưa quý khách. Trần Trường Thọ thanh âm hình như có chút lạnh. Không cần điễn xa. Tống Lâm phất phắt tay, đi đầu bước ra trưởng sinh thư lâu sân môn. Một đám bạch mang sơn tu sĩ theo sát phía sau, đối mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi Trần Trường Thọ được rồi hành lễ, trên mặt vẻ xấu hổ. Hôm nay cái này một lần, xem như triệt để rửa sạch trường sinh thư lâu cùng Trần Trường Thọ tình nghi đối mặt cái này tâm kinh động dãi, thản nhiên đối mặt tử kiếp lão nhân, lòng của mọi người tỉnh đều nghi ngờ hổ thẹn. Một lát sau, một đoàn người đều rời khỏi. Trường Sinh Thư Lâu bỗng nhiên rơi vào một mảnh an tĩnh quỷ dị. Phát hiện sao? Trần Trương Thọ nhìn qua phương xa phong tuyết, mặt mũi bình tĩnh tại Hàn Phong hình như có chút và mèo. Vừa rồi tiểu tử kia, dùng vọng khí chi thuật đang nhìn chúng ta. Hừ, nếu không phải được rồi tiếp trước di sản, chỉ sợ thật lấy bọn hắn đường. Ha ha ha, ha ha ha. Sớm muộn có một ngày, các ngươi đều muốn biến thành ta. Lương Thức, tu ám âm thầm thanh âm, phảng phất tới từ địa ngục. Cha. Trần Huyền rửa khuôn mặt ốc trệ, giống như bản năng giống như ngu dại hô. Hải Tử yên tâm đi. Trần Trương Thọ thương tiếc vuốt đầu của hắn, đợi ta đại đạo thông thiên, trưởng sinh cửu thị, nhất định, nhất định sẽ từ trong luân hồi tìm ngươi trở về cha con chúng ta hai người, vĩnh viễn không chia lìa. Cha, Trần Huyền mắt rủa bên trong bất tri bất giác tràn ra nước mắt đờ đẫn thần sắc giống như vạn phần thống khổ, nắm chặt trở thành một đoàn. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha ha. Vô số điên cuồng tiếng cười truyền khắp thiên địa, Trần Trường Thọ, Trần Huyền Rùa. Từng cái trưởng sinh tư lâu đệ tử, cùng nhau nếm miệng cười to, hai con ngươi tràn ra một cỗ sâm nhiên hắc khí. Quang Minh Hạo nhân trưởng sinh tư lâu, đột nhiên hóa thành một mảnh vô biên hắc ám thế giới. Có thân người ở hắc ám, tâm hướng quang minh, mà có người lại tại nhân sinh quy độ vô tận trong tuyệt vọng, lựa chọn ôm hắc ám, đêm Tu áo như vực sâu. Tống Lâm lặng lặng đứng tại sân nhỏ, ngẩng đầu nhìn dương mù mông lung bầu trời đêm. "Hồi lâu, gõ gõ." Tiếng đến, thân hình hắn bất động, từ sớm đã ngờ tới người đến là ai. "Trống Dương đạo hữu." Sư Minh Quang hai mắt nhắm liền, từng bước một bước vào trong viện. Hắn hai mắt đã mù, lại tựa như lớn một trái tí mắt, chung quanh các loại sự vật từng ly từng tí tất thấy. Ngay cả Tống Lâm pháp tướng tiên cảnh phía dưới giống như không người có thể khám phá hoàn mỹ nguy trang. Người quả nhiên phát hiện. Tống Lâm xoay đầu lại, lộ ra một mặt mỉm cười. "Nói một chút đi, hôm nay tại trường sinh thư lâu nhìn đến cái gì?" Cái kia Quang Minh lỗi lạc Trần Trường Thọ còn có mấy ngày có thể sống. Chương 430, gửi gắm tình cảm gói lửa, trường sinh kiếp, Khải. Chương 430, gửi gắm tình cảm gói lửa, trường sinh kiếp, Khải. 20 ngày. Sư Minh Quang nói ra một cái con số chính xác. Hắn hai mắt nhem chặt, thần sắc chắc chắn, giống như đối phán đoán của mình có 10 phần tự tin. Chỉ có 20 ngày sao? Tống Lâm tối đầu tự nói một tiếng. Dương Đạo Hữu, ta xem Trần Trường Thọ tâm ma nhập não, giống người mà không phải người, thể nội sinh cơ lại hết sức thị vượng, giống như có vô số sinh linh tàn hồn ở trong đó kêu rên đem hôm nay chỗ thấy từng cái tường tận cáo chi tùng lâm. Bao quát trưởng sinh tư lâu khả năng sớm đã không một người sống, ngay cả Trần Trường Thọ hổ dữ thực khả năng. Cuối cùng một mặt lo lắng nói, tu vi của hắn đã đến nghịch chuyển bờ vực sinh tử. Một bước này vượt qua, chính là tiên thần con đường, pháp tưởng tiến cảnh. Bạch Mang Sơn đã chết mấy vạn tu sĩ, tiếp tục do hắn giết tiếp. Hắn muốn nói lại thôi. Sau 20 ngày, ngày đầu tháng giêng. Nhất nguyên phù thủy, Bạch Phế đại hưng. Như thật làm cho Trần Trường Thọ sống qua một ngày này, cầu được khác loại trưởng sinh, trực tiếp trốn xa sơn hải, bọn hắn liền cũng không có cơ hội nữa. Ngươi không có phát hiện hắn đoạn thời gian này, xuất thủ số lần càng ngày càng ít. Tống Lâm thần sắc thản nhiên, giống như trong lòng sớm có lập kế hoạch. Cái này, Sư Minh Quang không khỏi trở về suy nghĩ một chút, phát hiện xác thực như thế. Tống Lâm cười nói, khả năng này là hắn đã ăn đủ rồi người, càng lớn khả năng nhưng là trong lòng của hắn còn có điều cố kỵ, mà lại tán tu bình thường đã không đủ thản an. Bạch Mang Sơn bên trong tất lại còn có ba vị pháp tướng tiên trấn, ép các phái mời ra dạo chơi bên ngoài lão tổ, diện một kẻ hấp hối sắp chết, bất quá dễ như trở bàn tay. Sở dĩ, Sư Minh Quang trong lòng siết chặt Sở dĩ hắn nhất định sẽ ám bên trong chờ đợi, chờ chúng ta bung lòng cảnh giác, sau đó làm một món lớn." Tống Lâm khẳng định nói. Muốn làm một món lớn, nhất định phải thời cơ thích hợp. Đoạn thời gian này Bạch Mang Sơn thần hồn nát thần tính, tất cả nhà đóng chặt sân môn. Thời cơ này chỉ có. Sư Minh quang mặt lộ vẻ kinh hãi. 30 Tết, đêm chủ tịch đêm 30. Tống Lâm từng chữ nói ra. Hắn muốn ra tay với trấn Yêu Thành. Sư Minh quang là thất thành. Thời gian thoáng qua tức thì. 15 tháng 12, 18 tháng 12, tháng 12 24 ngày Tết ông táo. Từ Tống Lâm xuất hiện tại trấn Yêu Thành về sau, Toàn bộ Bạch Mang Sơn súng quanh mấy chục và dặm, mấy trăm tòa thành chỉ gió êm sóng lặng. Bạch Mang Sơn dưới chân tu hành chi khí cường thịnh nhất trấn yêu thành, dần dần khôi phục ngày xưa phồn hoa, vãng lai tu sĩ bù đắp nhau, tất cả gia nhân ngựa dần dần bừng lòng cảnh giác. Mang Sơn trăm phái rất nhiều tu sĩ dồn dập tới cửa nói lời cảm tạ, cảm ơn Tống Lâm công hiến. Tựa hồ trong mắt bọn hắn, đây hết thảy đều là bởi vì hắn ngày đó tại Trưởng Sinh Thư lâu gây cái kia một trận, kinh sợ tối lui sát nghiệt vô số tà ma đây hết thảy đều giống như Tống Lâm sở liệu. Nhưng mà cùng người bên ngoài bất động, hắn cùng sư gia một chút cao tầng, thần ẩn, ẩn đã ngửi thấy một cỗ mưa gió nổi lên kiểm chế khí tức. Cái kia đầy trời phong tuyết, không biết cuối cùng sẽ đặt ai trên đầu. Tháng 12 28, Bạch Manson, Trưởng sinh thư lâu, tuyết lớn băng phong, thiên điệu thương mang, một thân ảnh cô tịch đứng tại đỉnh núi, xa nhìn phương xa bầu trời đêm loang thoáng đèn đúc. Hồi lâu, hắn chậm rãi xuống núi, đi lại tập tễnh, phảng phất sắp xuống mồ lão nhân. Một lát sau, chân Trưởng tọa rốt cục trở lại trong phòng, vỗ tới đầu vai phong tuyết, theo thân hắc ám quanh chân ngồi xuống. Mờ tối phòng nhỏ, lộ ra một cô y mắng bí thường. Ba ngọn đèn hỏa hiện ra yếu ớt ánh lửa, trở thành toàn bộ Trưởng sinh thư lâu duy nhất ánh sáng. Ba ngày chỉ còn 3 ngày. Thấp giọng thanh âm giống như từ trong hàm răng truyền ra, Dương Thái Nguyên, đây là ngươi bữa ca? Ăn không được người khác, chẳng lẽ ta cũng ăn không được ngươi? Ngươi có biết hay không, ngồi trên người ngươi. Thân quá. Đó mới là trên đời này vị ngon nhất hết nhục linh căn. Gần đất xa trời lão nhân nhìn chằm chằm ba ngọn đèn sáng, tựa như ngục gác quỷ giống như lẩm bẩm. Ăn ngươi, ta tất thành thiên. Trường Sinh. Ha ha ha ha bỗng nhiên một trận điên cuồng tiếng cười, vang vọng yên tĩnh trường sinh tư lâu. 30 tháng 12, đêm chủ tịch đêm 30. Cựu Thần Thành. Trở về thật lâu thương tư sa rốt cục đạt được đến từ trấn yêu thành tin tức. Châu ngựa chết rồi. Hắn không khỏi hơi nhướng mày, cẩn thận xem xét tin tức. Dương Thanh Nguyên xuất hiện tại Bạch Mang Sơn bên trong, còn kiểm tra bên trên trưởng sinh tư lâu. Thú vị, làm thật thú vị. Hắn tiếp nối thở dài. Cái này Dương Thanh Nguyên thật sự là kỳ nhân, thế mà có thể cách không diện quỷ thần nhất tộc dị linh. Bất quá Phật cốt kim thân sớm đã soán cải Trần Trường Thọ ký ức, nhưng hắn coi chính mình chính là chuyển thế hồng chân tiên. Dương Thanh Nguyên, ngươi nhất định cái gì cũng tra không được. Hắn thần sắc không ngừng biến hóa, khi thì vui cười, khi thì thở dài. Đáng tiếc bây giờ đã là giao thừa. Công kiệm tiến đến trấn Yêu Thành. Trần Trường Thọ, hy vọng ngươi đừng cô phụ kỳ vọng của ta, nhất định phải giúp ta giết Tống Lâm. Bành bành bành, từng chói khói lửa lên không nọ rộ. Phồn hoa đầu đường người đi đường tấp nập, phi thường náo nhiệt. Tống Lâm đặt mình vào trong đó, lại tựa như cảm giác cùng toàn bộ thế giới cách lấy một tầng xa. Tiên phàm chi đừng, chớ bỏ Trần Trường Thọ cái này tai họa về sau, hắn liền có thể biết được năm đó cha mẹ cố sự, triệt để chặt đứt Trần duyên toàn tâm tu hành, cũng lại mệnh cách kỳ duyên chỉ dẫn dưới lấy được được hoàn chỉnh trường sinh hách thanh đế kinh. Cái này lớn như vậy phàm trần tu thế, cũng không có gì giá trị được bản thân lưu luyến. Đi trở vượt qua hiệp cốt tán phế, trở về tam gian nhìn xem. Trần Bá, thấp nhất tiên sinh bọn hắn hẳn là không chịu đến, mây trôi cùng diên tỉ nếu là nguyện ý ra tới sâu sáo. Thanh tỉnh trên núi cũng có thể náo nhiệt mấy phần. Trong bất tri bất giác, hắn đi tới một cái hoa đăng trên đường. Phía trước một cái thân ảnh quen thuộc ngay tại hoa đăng quán nhỏ trước, ngẩng đầu lặng lặng quan sát đố đèn. Nữ tử áo trắng như tuyết, phảng phất xuất thân trang hồ tiên tử, phiu dật xuất trần khí chất bên trong mang theo một chút tư thế hiên ngang, ở trong màn đêm phá lệ động lòng người. Đạm Đại Huyền Âm. Nàng lúc này chính là Đạm Đại Huyền Âm cách hắn mặc. Tống Lâm nghi ngờ trong lòng Bà gái này tự hải cuối năm thời điểm, nàng không ở trên núi, không đi tìm tìm Tống phiệt Cựu phòng người đoàn tụ, phàm mà đến rồi cái này đã có duyên gặp mặt một lần quá nhỏ. Ồ, vị công tử này, lại gặp mặt. Bay quay bán hàng lão nhân Lơ đã ngẩng đầu, lập tức nhiệt tình treo lên ra dò. Lao trưởng. Tống Lâm gật đầu ra hiệu, cất bước tiến lên. Giống như nghe được thanh âm quen thuộc, phía trước mỹ nhân bỗng nhiên thu tay. Bành bành. Bầu trời đêm khói lửa nọ rộ. Hồng quang chiếu vào Tống Lâm trên quần áo, sáng chói như hiên, lạc trong mắt Đạm Đài Huyền Âm, tựa như trở thành thế gian duy nhất sắc thái. Nàng nhìn không khỏi mê dại. Đạm Đài tiên tử Tùng Lâm thanh âm truyền đến, nhiều năm không thấy, giống như lộ ra có mấy phần không thạo. Thái Nguyên, Đạm Đài Huyền Âm xưng hô lại vẫn như cũ. Hai người từ Lạc Lâm đến quen thuộc, từ quen thuộc lại hướng đi Lạc Lâm, giống như vượt qua một cái luân hồi giống như dài dằng dặc. Dung bọn hắn thân phận bây giờ, sát thực đã thật lâu không có gặp mặt. Tứ Nghị thập tứ cầu đêm hôm đó ôm về sau, ngươi làm sao tại cái này? Tùng Lâm nói khẽ. Nghe nói ngươi ở đây, ta Đạm Đài Huyền Âm lời nói chưa lăng xuống, trên mặt đã nhiều mấy phần phấn hồng. Ngươi tìm đến ta? Tùng Lâm chịu đựng trong lòng rung động. Ta tại Đông Lâm cũng không có quen thuộc người, liền xuống núi đi một mình đi. Nghe nói ngươi ở đây liền, liền đến xem. Phải không? Ta nhận ủy thác của ngươi, ở đây xử lý chút sự tình. Ừm, cho lợi sao? Hết thảy tại trong công chế. Vậy thì tốt rồi. Đạm Đài Huyền Âm nhẹ nhàng gật đầu. Nghe nói ngươi đã bái nhập kiếm nhai huyền phòng, bước vào con đường tu hành được, chúc mừng. Tống Lâm nói. Ngươi đây. Đạm Đài Huyền Âm nhẹ nhàng linh hoạt gật đầu, sau đó hỏi ngược một câu. Ta à, chân duyên chưa hết, còn có một số việc muốn làm. Chờ đợi lại phàm trần tục thế, liền cũng phải lên sơn tu hành. Tống Lâm nhẹ nhàng nói xong. Chẳng biết tại sao Hắn mặc dù đã biết Đạm Đài Huyền Âm chính là Tống Tương Vũ, cùng nàng bây giờ trò chuyện giết thì giờ, trong lòng giống như hoàn toàn không có áp lực. Giữa hai người phiền não, Phảng Phật đã triệt để ném xó. Trần Duyên chưa dứt sau, Đạm Đài Huyền Âm hàm răng khẽ cắn, ngưng nói, "Là ngươi nói, cái kia một cọng hún nước sao? Cái này, xem như thế đi." Tống Lâm cũng không biết trả lời như thế nào. Hai người đứng tại hoa đăng trước sạp, không coi ai ra gì trò chuyện. Quay hàng sau lão nhân đem mỗi chữ mỗi câu đều nghe vào trong tai, không khỏi trừng lớn mở nhạt con mắt. Hai tháng trước, Hắn từng thấy vị công tử này cùng một vị khác đồng dạng xuất sắc cô nương, dùng lão nhân phong phú nhân sinh kinh nghiệm, rõ ràng nhìn ra giữa hai người mập mờ không rõ quan hệ. Kết quả, nhìn lúc này một nam một nữ thân sắc, rõ ràng lẫn nhau cũng có một chút tình ý hơn nữa. Công tử này lại sớm có hồ nước mang theo. Ngạch dọn thanh thiên đại lão gia, như thế Trần Trử năm nhi, sao phối cầm giữ có như thế giai nhân đang bên cạnh. Nhìn cô nương kia dáng vẻ, giống như biết rõ đối phương thân có hồ nước, vẫn như cũ ái mộ như cũ. Lão nhân trong lòng không khỏi mê mang. Bán cả một đời hoa đăng, thấy qua vô số hữu tình người, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế tận bã hồ đàn. Thật đáng chết. Vậy ngươi, khi nào thành thân? Đạm Đài Huyền Âm thanh âm nhiều một ít cẩn thận từng ly từng tí. Nàng cuối cùng vẫn là không bỏ xuống được. Nói muốn chém đứt tóc xanh một lòng tu hành, thực ra tình căn thâm chủng trần duyên chưa hết người ngược lại là nàng. Đại khái sẽ không đi. Tống Lâm khẽ lắc đầu. Sẽ không. Đạm Đài Huyền Âm ngữ khí lơ đãng kéo cao hơn một chút. Ừm. Tống Lâm quay đầu nhìn về phía bầu trời đêm, có lẽ cả một đời đều không có cơ hội. Như vậy cũng tốt. Đạm Đài Huyền Âm vầng trán điểm nhẹ, vẻ mặt mừng rỡ bên trong mang theo một chút. Hai người đồng loạt chặt đứt trần duyên, một lòng tu hành Tương lai tại Tiên Lộ Đạo Đồ nói không chừng còn có thể hai bên cùng ủng hộ, trở thành lẫn nhau đạo lư. Trên con đường tu đạo bản lư. Nhân sinh của nàng phảng phất một trận trò cười, tự giác không xứng bàn lại gã nhân chi sự. Như hắn cũng có gặp gỡ tương tự. Nghĩ đến đây Đạm Đài Huyền Âm trong lòng bộc phát một nụ dỡ. Tuy biết không nên, lại không nhịn được. Bành bành bành. Trong bầu trời đêm khói lửa bộc phát sáng chói chói mắt. Hai vị, đàm luận xong trưa, giờ tí sắp tới, nhất mệnh phụ thủy, tiểu lão nhân ta cũng nên thu quán. Lão thanh nhâm của người truyền đến, nhắc nhở lấy hai người. A a, xin lỗi. Tống Lâm cùng Đạm Đài Huyền Âm lấy lại tinh thần không khỏi bèn nhìn nhõng cười. "Lão trượng, cho ta một chiếc hoa đăng, tặng người." Tống Lâm từ bên hông lấy ra túi tiền đạm đại huyền âm không khỏi thấp kém vương trán, gương mặt xinh đẹp vùng đỏ. Nàng tận lực tới đây, không phải là vì chờ đợi thời khắc này. Tống tướng Vũ có, đạm đại huyền âm cũng tốt. Mặc dù rất kỳ quái, hiểu không cần phải ghen ghét chính mình. Có thể nàng chính là không nhịn được suy nghĩ lung tung. "Không bán." Lại không nghĩ, lão nhân đúng là một nói từ chối. "Không bán." Chẳng biết tại sao, Tống Lâm luôn cảm giác đối phương nhìn mình ánh mắt hình như có chút xem thường bên người bỗng nhiên truyền đến một trận lãnh ý lão nhân hồn nhiên không hay, vẫn như cũ bình tĩnh mà nói, nhìn thấy đằng sau ta bảng hiểu sao. Hai người ngẩng đầu nhìn lại. Một cái rách giấy đã có chút úa vàng vải và trắng, kim ngọc lương duyên bốn chữ lớn kinh lịch tuyết nguyệt đã có chút phai màu. Lại nghe lão nhân nói, ta cái này sạp hàng cho tới bây giờ không lấy một xu, chỉ tặng người hữu duyên. Nếu là quý khách hài lòng, tự sẽ lưu lại một chút hương hòa nhân tình. Nhưng nếu là gặp gỡ một chút. Hừ hừ. Hắn hừ hai tiếng, hai vị nếu thân có hú duyên, cũng không phải lưng duyên, không bằng như vậy coi như tôi, miễn cho hối hận cả đời. Hắn nhìn xem Tống Lâm, thái độ kiên định Ánh mắt bộ phát xem thường. Tựa như nói, không ở trước mặt mọi người vạch trần trước ngươi ở đây tặng cho khác một nữ tử lễ vật, đã là cho ngươi mặt mũi mặt. Tống Lâm mặt mũi tràn đầy không nói gì đạm đại huyền âm chấn động trong lòng. Bàn tay trắng non vô ý thức bưng lấy ngực, trong mắt lóe lên một ít đau đớn đúng a. Bọn hắn cũng không phải lương duyên, mà là nhất đoạn nghiệt duyên. Như chính mình tiếp tục dây dưa, có phải hay không chỉ làm cho đối phương mang đến tổn khổ. Nhân sinh của nàng đã nát, mà Dương Thanh Nguyên vẫn còn có tương lai tốt đẹp, hắn không cần chứng minh khác nhau, càng không cần cái tia Tống Lâm kém may. Hắn thật vất vả cũng thoát khỏi hố nước, như nhân chính mình liên lụy. Nếu ta kiên trì muốn đâu? Tống Lâm không khỏi sắc mặt hơi trầm xuống. Lão nhân này có chính mình kiên trì là một chuyện tốt, nhưng vào lúc này có thể hay không đừng ngủ tham gia rồi. Không bán chính là không bán. Lão nhân thái độ kiên định, không làm chỗ khuất. Ngươi, lão trưởng, ta hiểu được. Đạm Đài Huyền Âm yếu ớt âm thanh em vang lên. Phiêu dật xuất Trần thân ảnh, tại trong gió tuyết chậm rãi ảm đạm quay người. Thời khắc này, giữa thiên địa sáng chói khói lửa giống như đều ảm đạm phai mờ. Lão Ngân Cố. Tống Lâm trừng mắt liếc lão nhân, đang muốn giữ lại. Bỗng nhiên lão nhân kia nói, cô nương, không thể mang đi hoa đăng lại có thể lưu lại một vài thứ. Lão phu bảy quẩy bán hàng nửa đời, xưa nay thờ phụng duyên phận. Quy củ như thế, còn xin hai vị thứ lỗi. Ựng. Hai người không khỏi dừng bước, Đạm Đài Huyền Âm có chút bên mặt, hỏi, như thế nào lưu? Chạm nhau bút mực, lưu cho về sau người, người hữu duyên. Lão nhân một lần nữa lộ ra khuôn mặt tươi cười, chỉ cần lão phu còn sống, khoản này mực liền mãi mãi ở đây, cũng coi như các ngươi đem lương duyên gửi ở đây, lưu lại mỹ hảo ký thác. Như thế nào? Không. Tốt. Hai thanh âm đồng thời vang lên. Tống Lâm muốn cự tuyệt, Đạm Đài Huyền Âm thì trực tiếp đáp ứng xuống. Mời Lão nhân gọn gàng lấy ra văn phòng tứ bảo. Vụ vụ. Chốc lát. Bút Lạc Phong ngừng đạm đại huyền âm tối đầu, đem khuôn mặt dần vào dưới bóng đêm. Thanh âm yên tĩnh, cho ta tận một chén, cùng quân phát ba nguyện vọng. Một nguyện vọng thế thanh mạt vung, hai nguyện vọng thân cường kiện. Ba nguyện vọng gặp lão đầu, mấy cùng quân gặp nhau. Muốn nửa khuyết tiền nhân chi thơ, tặng cho Dương Minh. Sau này gặp lại, người ta chính là đạo hữu. Tống Lâm chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh lộn xộn. Thanh Nguyên. Đạm đại huyền âm ngẩng đầu nhìn Tống Lâm, ánh mắt lại có một ít mong đợi. Tống Lâm không biết nàng đang chờ mong cái gì. Bất đắc dĩ thở dài. Nhận lấy bút lông, nâng bút lật chữ. Chốc lát, một bài hoàn chỉnh thi tự, rơi vào đạm đại huyền âm lưu chữ phía dưới gió đêm xuân hoa nở ngàn thụ. Thanh thủy lạc, tinh như vũ. Bảo mã trạm khắc xe hương đầy đường. Phượng tiêu thanh động, ngọc hồ quang truyện, nhất dạ ngư long vũ. Nga nhi tuyết liêu hoàng kim sợ. Cười nóiuyện truyền hoa mai đi, chúng bên trong tìm hắn hàng ngàn độ. Đột nhiên tu tay, người kia ngay tại đèn đuốc giá rời chỗ. Bành bành bành. Bầu trời vô số khói lửa đột nhiên bùng phóng. Giờ tí sắp tới, mọi người dồn dập bắt đầu dắp áo, khu năm thú, tử cũ đón người mới đến, toàn gia chúc mừng. Vạn gia khói lửa bên trong Đạm Đài Huyền Âm lặng lặng nhìn qua Tống Lâm thân ảnh, nghe lấy lão nhân sợ hai thánh phục nhớ kỹ thi tử, không khỏi có chút ngây dại. Huyền náo đầu đường, hai người ánh mắt đối mắt nhìn nhau. Trong mắt Tống Lâm, đen đúc dưới Đạm Đài Huyền Âm thời khắc này, cũng là tuyệt mỹ. Ngang một tiếng kinh thiên động địa tê minh, cả tòa trấn yêu thành đột nhiên đất rung núi chuyển, phản phất cái kia vạn gia khói lửa thật kinh động đến năm thú. U ám bóng đêm trong nháy mắt xâm nhiễm chói lọi bầu trời đêm, trong lúc nhất thời khói lửa diệt hết, vạn vật tìm mình. Dương Thanh Nguyên, tử kỳ của ngươi, đến rồi. Chương 431, Phong Vân Độ bên trên tiểu giang hồ. Trấn Yêu Thành bên trong hiện thành tên. Chương 431, Phong Vân Đạo bên trên tiểu giang hồ, Trấn Yêu Thành bên trong hiện thành tên. Hắn tới. Tống Lâm quay người ngẩng đầu, nhìn xem đông nhân tĩnh mịch màn đêm. Vô số đen kịt phong tuyết tại từ phương xa vào tới, hóa thành long quyển cụ phong, phô thiên cái địa, che lụy bầu trời khói lửa, như muốn đem trọn cái Trấn Yêu Thành ăn một miếng dưới. Toàn thanh bát tính, tu sĩ đều hoảng sợ quan sát. Như thế cải thiên hoán địa thần hùng, không phải là pháp tướng tiên chân đại năng. Hắn muốn làm gì? Nguy hiểm, nguy hiểm. Hàng ma đại trận, lên! Hét lớn một tiếng từ trong phủ thành chủ vang lên. Sau một khắc, từng đạo cổ sáng phóng lên tận trời, lẫn nhau hô ứng, hóa thành một tòa cự đại trận thế đem trấn Yêu Thành hộ ở trong đó đám người xem cái này, lập tức một trận an tâm. Trấn Yêu Thành trận pháp truyền thừa vạn năm, nhân bạch mang sơn yêu ma uy hiếp, nhiều đời tu sĩ không ngừng sửa chữa. Ngoại trừ 7000 năm trước phá qua một lần, chưa hề ngoại ý muốn nổi lên. Cho dù pháp tướng tiên trấn, nhất thời nữa khắc cũng không có biện pháp. Ha ha ha ha, một trận cùng nhiệt tiếng cười truyền khắp thiên địa. Long long long vô tận phong tuyết rớt vào trấn Yêu Thành, vô cùng bất nhập, vạn vật mất đi. Từng đạo cổ sáng liền giống như cái kia đầy trời khói lửa, lấp lóe trong đáy mắt, bỗng nhiên cùng nhau chôn vùi. Làm sao có thể? Trấn Yêu Thành chủ đứng ở trong viện, một tiếng kinh hô Đông Lâm Đại địa thái bình bảy năm, Trấn Yêu Thành lại từ đầu đến cuối không có lời biếng. Bây giờ yêu ma đột kích, cái này hàng ma đại trận vì sao đối cái kia tà ma không có chút tác dụng chỗ? Trừ phi, hắn không phải tà ma. Trấn Yêu Thành chủ não bên trong hiện lên một vấn đề, lập tức lạnh cả tim. Đều phải chết. Tối nay các ngươi đều phải chết. An sạch các ngươi, Dương Thái Nguyên, toàn bộ Trấn Yêu Thành người đều muốn vị ngươi chôn cùng. Uy dị thanh tuyến truyền khắp thiên địa, căn bản nghe không hiểu trần trưởng thọ nguyên bản thanh âm. Về sau, vô số hắc khí phong tuyết xông phá tường thành, tại toàn thành Bạch Tính Hoàng Sở ánh mắt bên trong, hướng lấy bọn hắn bay tới. Hết thể đều xong. Chưa hề trải qua bước này kiếp nạn mọi người, chiếc đệ rơi vào vô tận kinh hoàng, dồn dập sững sờ tại nguyên chỗ các loại giống như chết. Chốn. Tại loại thủ đoạn này trước mắt chốn hữu dụng, hộ thành đại trận cũng sẽ khư phá. Đại kiếp sắp tới, xong. Xong a. Hoa đăng trên đường, lão nhân thất thần nhìn qua bầu trời đêm, sắc mặt kinh hoàng. Lão trưởng, còn chưa đánh làm sao lại xong đây? Tống Lâm thanh âm từ bên tai truyền đến. Lão nhân quay đầu nhìn lại, đã thấy tiểu tử kia sắc mặt bình tĩnh, khóe miệng lại còn mang theo một ít nụ cười thản nhiên. Như thế Ma Kiếp, ngàn năm hiếm thấy. Những cái kia cao cao tại thượng tu sĩ còn có mấy phần hy vọng chạy trốn, chúng ta những dân chúng này. Lão nhân mặt mũi tràn đầy bất lực. Phải không? Tống Lâm cười một tiếng, thoại âm rơi xuống, chỉ thấy trấn yêu thành bên trong bay ra vô số thân ảnh, gặp không dừng một chút, lại cùng nhau hướng về Hắc Sắc Phong Tuyết phương hướng ngược nhau bỏ chạy. Toàn thanh bạch tính trong mắt vừa mới dâng lên chờ mong, lập tức gặm đạm xuống. Quả nhiên, những cái kia cao cao tại thượng tu sĩ cho tới bây giờ chỉ để ý sinh tử của mình, như thế nào lại hy sinh chính mình, không để ý sinh tử của bọn họ đâu? Tập tụ, thay đổi a. Trống Lâm cảm khái không thôi. Ai lão nhân thở dài, cũng nghĩ thoáng sinh tử, nói, như thế kết nạn, bọn hắn còn bản thân khó đảm, bảo, nói gì cứu vớt thương sinh. Hai vị quý nhân, các ngươi cũng mau trốn đi. Lao trợ ngươi không muốn đi. Trống Lâm hiếu kỳ nói, ta một nhà lão tiểu đều ở trong thành, làm sao có thể trốn? Lão nhân rộng rãi cười, sách đều không có sách nhường Tống Lâm hai người mang chính mình rời đi thành cầu. Ngược lại khuất nủ, ma kiếp phía dưới, nghe theo mệnh trời, Hai vị vẫn là đi mau đi, không phải vậy liền không còn kịp rồi. Ngươi thật cảm thấy không có sẽ giúp đỡ bách tính." Tống Lâm Nghiêm tốt hỏi. Giống như vấn đề này đối với hắn mà nói, hết sức trọng yếu. Năm nay cảnh, đâu còn có không để ý bản thân ăn nguy, vô tư kính dâng tiên giả. Nếu là bảy hẳn năm trước còn tạm được. "Công tử, cô nương, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, đi mau a." Lão người thần sắc lo lắng đã thấy Tống Lâm vẫn như cũ bất động, chỉ là ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, thản nhiên nói, "Huyền Âm, đợi chút nữa xin ngươi nhìn một trận khói lửa, được chứ?" "Tốt." Đạm Đài Huyền Âm trong lòng khẽ động. Nhìn xem đêm đen như mà không, nhỏ nhắn xinh xắn nhan lộ ra một ít ý cười nhợ nhạt. Nàng tin tưởng hắn. Năm đó hai người mới ra đời, tu vi còn tại cương khí cảnh, liền chạy qua cái kia tòa cốt bổ Tất sát kiếp. Bây giờ bọn hắn kinh lịch thế sự, tu vi đâu chỉ tăng cường gấp trăm lần. Hôm nay nếu hắn muốn để nàng nhìn khối lựa, vậy liền nhất định có thể nhìn thấy. Ngươi, các ngươi. Lão nhân gặp nàng lại cũng bình tĩnh như thế, không khỏi lắc đầu thở dài. Cái này hai người trẻ tuổi, là dự định làm một đôi bỏ mạng nguyên đúng sao? Ô ô. Thế lương Hắc Phong Hồ khiếu thiên địa. Mấy trăm đạo mới vừa chạy ra không xa lưu quang toán chốc gặm đạm không ánh sáng, bất lực rơi xuống mặt đất. Từng sợi tĩnh mịch phong tuyết thổi qua, cái kia từng cô thân thể rơi xuống đất thời điểm, thình lình đã thành sâm bạch không xương. Hai vị lão nhân triệt để gấp. Hàng ma đại trận, lên. Tống Lâm đột nhiên hét lớn một tiếng, nói ra cùng trấn yêu thành chủ giống nhau như lúc khẩu lệnh. Lão nhân sắc mặt chỉ trệ. Tình huống như thế nào? Hắn hẳn là còn có thể khống chế truyền tuyết kia bên trong hàng ma đại trận. Tuấn thượng tiên pháp chỉ. Từng đạo thanh âm đột nhiên từ trấn yêu thành bên trong vang lên. Sau một khắc, vô số kim quang từ tứ phương dâng lên, chiếu rọi thiên địa. Cái kia kim quang kéo dài không dứt. Giống như tràn ngập vô tận đạo gia hạo nhân chi khí. Trấn Yêu Đô tả, giết khắp tà ma. Ầm ầm. Từng tầng từng tầng màn sáng đem hơn 10 dặm trấn Yêu Thành chia làm 99 cái khu vực, bầu trời phi độn thoát đi thân ảnh đụng đầu vào màn sáng bên trên, dồn dập như sau xối cạo giống như ngã rơi xuống đất. Ngoại thành màn đêm vô tận hắc sắc phong tuyết, càng là trong nháy mắt bị ngăn cách tại trấn Yêu Thành bên ngoài, tạo thành một cái hoàn mỹ hộ thuẫn. Trấn Yêu sư gia, là bọn Hàn xuất thủ. Trong phủ thành chủ đương đại trấn Yêu Thành chủ Lưu không dễ hoảng sợ thất sắc. Toàn thành tu sĩ, Bạch Tính nhìn lên bầu trời, ánh mắt chấn động, trong đầu nhớ tới rất nhiều trong truyền thuyết cố sự. Lặng chấn lặng 7000 năm trấn yêu sư gia, rốt cục tái hiện nhân gian. Vừa ra tay liền tiếp quản trấn yêu thành bên trong bố trí ngàn năm hàng ma đại trận, dường như so với thuộc về phụ thành chủ tu sĩ, cung phụ bọn họ còn muốn số lượng vô số lần. Các ngươi quả nhiên đã sớm chuẩn bị. Chấn chương thọ tức giận tứ ngược thanh âm truyền đến. Thoăn tốc, nhất đạo ám kim sát thủ lớn từ trên trời giáng xuống, giống như một tôn thượng cổ thần nhân từ thiên ngoại hạ xuống cư trượng, ý đồ tiêu diệt nhân gian nghịch phản thờ phụng thành trì. Trấn yêu sư gia, chính khí trường tồn. Vô số thanh âm từ trấn yêu thành bên trong 99 cái khu vực vang lên. Đãng ma chu tà, chư thần tránh lui càn khôn trấn yêu kiếm, đi. Mấy ngàn đạo kim quang gặp không hội tụ thành một chôi vàng óng thần kiếm, đột nhiên xuyên qua bầu trời đêm, đón nhận ám kim đại trưởng ớn ầm ầm. Nổ vang rung trời. Kim sắc thần kiếm xuyên thấu cự trượng, tại bầu trời đêm lưu lại một đạo thật lâu không tiêu tan quang huy ám kim đại trưởng ớn lập tức vỡ vụt, tràn lan bầu trời đêm. Sau đó kim sắc thần kiếm cũng tại chỗ vỡ vụt, hóa thành điểm điểm lưu quang tan biến tại trong màn đêm. Một màn này thấy toàn thành hoảng sợ. Cái kia hàng ma đại trận tại trấn yêu sư ra trong tay, giống như so trước đó uy lực cường thịnh gấp 10 lần, gấp trăm lần. Nghe nói cái kia trận pháp cần bên trên vạn thần phủ cao nhân Mấy trăm kim thân cường giả mới có thể khu động. Cho tới nay, đều là phụ thành chủ Mộ Bạch Mang Sơn tất cả đại tông môn cũng vụng, mới có thể miễn cưỡng duy trì trận pháp vận chuyển. Cái này trấn yêu sư gia những năm này tên không nổi danh, lại cẩm giữ có như thế nội tình. Có thực lực cường đại như vậy, bọn hắn vì sao còn điệu thấp như vậy? Trong khi đang suy nghĩ, bầu trời đêm dị tượng lại lộ ra. Chỉ nghe một tiếng quái dị dao thét, hắc sắc trong gió tuyết hiện hiện một tôn khuôn mặt mơ hồ thần nhân hư ảnh, cao như sơn nhạc, toàn thân kim quang, một cô mên ngông chính khí quét sạch thiên địa chỉ thấy hắn cầm trong tay kiếm ấn, trung địa hướng trấn yêu thành rơi đập, giống như cái kia siêu thoát hết thảy thần thánh vô tình hạ xuống thần phạt. Hạo nhân chi huyết, gột rửa thiên địa. Thái hòa hôn nguyên trảm yêu đao, đi. Lại làm một tiếng quát khẽ. Ngàn vạn đạo kim quang từ trong thành dâng lên, hóa thành từng chuôi kim đao tụ hợp, phân chia, phản xuất hình thành một tòa vô hình đao trận. Một cỗ nồng đậm công đức khí tức tràn ngập ra, để cho người ta không khỏi vì đó an tâm. Trôi đao mặc dù sắc, phong mang bên ngoài đây là bảo vệ lực lượng. Ầm ầm. Vô hình trảm yêu đao cùng thượng cổ kiếm ấn chạm vào nhau. Sơn hà rung động, vạn rằng mê đen Mây ngông kim quang che đậy thiên địa, đem trấn Yêu thành chúng quanh trăm dặm chiếu lên rường như ban ngày. Mạnh động tĩnh lớn rốt cục dẫn tới trăm mang bên trên bên trong một đám tu hành tông môn chú ý, thoáng chốc từng đạo lưu quang từ phương xa dâng lên, phi tốc hướng này chạy đến. Nhưng mà, Bạch Mang Sơn diện tích lãnh thổ bao la, gần nhất tông môn dưới đây cũng có mấy trăm dặm xa. Các loại trong đó tốc độ siêu tuyệt kim thân cường giả đuổi tới trấn Yêu thành, chí ít cần 3 khắc đồng hồ trở lên đoạn thời gian này, bọn hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Bất quá tình huống hiện tại, hình như là trấn Yêu sư gia chiếm tự phòng. Đáng giận. Bầu trời đêm truyền đến rít lên một tiếng. Toàn thân Kim Quang Thần nhân hư ánh ánh mắt trầm chậm, gắt gao nhìn chằm chằm Kim Quang bảo vệ trấn Yêu Thành, còn có cái kia hoa đang trên đường dài một cái nhường hắn hận thấu xương thân ảnh. Tức giận sao? Tống Lâm không khỏi nở nụ cười. Thượng Tiên. Sư Minh Quang Thần mang tiên sư trường bào, đầu đội pháp quan, cầm trong tay trấn Yêu kiếm, gánh vác trảm yêu đao, từ trong ngõ nhỏ đi ra, một đôi mắt vẫn như cũ gấp đóng chặt lại. Cái kia ta xuất thủ. Tống Lâm mỉm cười, thứ bên hôm cởi xuống làm thế nào? Phải chăng cần ta tộc bảo đao? Sư Minh Quang vỗ vỗ sau lưng trảm yêu đao. Không cần. Tống Lâm ngẩng đầu nhìn lên trời, đón gió cơ dài. Một tên này đào theo ta rất nhiều năm, đã đến cuối cùng. Bây giờ dự định đúc lại pháp khí, vừa vặn cho nó một cái huy hoàng kết cục. Thoại âm rơi xuống. Hàn Diêu dụ lệnh Kim Quang nở rộ, treo ở Tống Lâm đỉnh đầu, trên người hắn tựa như tràn một tầng hoa phục, hóa thành tử kim sắc tiên sư là bảo, pháp quang sau lưng một vòng tử kim bắt quái không ngừng xoay tròn. Sư Minh Quang lui ra phía sau một bước, ánh mắt kỳ vọng. Lão nhân một mặt mờ mịt, ánh mắt không ngừng tại Tống Lâm cùng ngoại thành thần trên thân người lao quanh. Toàn bộ trấn yêu thành chỉ có hắn hiểu được, tối nay hết thảy đều là người trẻ tuổi trước mắt này bày ra cục. Chính mình cả đời mặc dù làm việc tiện thích đức, nhưng cũng bình thản như nước. Nghĩ không ra sắp đến giờ rồi, lại vẫn có thể tận mắt chứng kiến cái này chuyển kỳ giống như một màn. Âm Dương Minh, cần khôn định. Hàng Yêu dụ lệnh, Thiên Tu. Chỉ nghe Tống Lâm một tiếng gào to, thân hình bỗng nhiên đằng không mà lên. Cầm trong tay hầm huyết trường đao bổ ra màn đêm, chặt đứt Âm Dương, giống như thượng cổ hàng yêu phục ma làm người nói phân chiến chí thánh tiên sư, một đao chém vào vô tận phong tuyết, rơi vào thần nhân hư ảnh phía trên. Cái gì? Sư Minh quang tâm thần chấn động. Hắn không rõ, Tống Lâm vì sao không niệm chính mình dạy sách quái khắp thiên gặp triều đại, mọi loại đạo pháp sư tự nhiên hầu lệnh, trực tiếp liền dẫn động hàng yêu dụ lệnh. Phản phất Cái kia bạo vật đã sớm bị hắn luyện hóa thành bản mệnh pháp bảo. Chết! Trần Trường Thọ điên cuồng thanh âm truyền đến. Lưng lại thấy vô số kêu rên từ bốn phương tám hướng truyền đến, từng cái trường sinh thư lâu, mang sơn trăm phái đệ tử hư ảo thân ảnh, tại màu đen trong gió tuyết hiện hiện. Thoăn tốc, Nhật nguyệt can khôn, bầu trời đại địa dồn dập thu nhỏ, đều tận hóa thành một cái tiểu thiên thế giới, đem Tống Lâm cùng cả tòa chân yêu thành bao quát trong đó. Là hắn, hắn là Trần Trường Thọ. Rốt cục có người nhận ra cái này một môn thủ đoạn lai lịch. Đồng thời nhận ra một cái kia cái hư ảo kêu rên thân ảnh. Rõ ràng là những này thời gian đến nay chết thảm mất tích mấy vạn Bạch Mang Sơn tu sĩ đối mặt Trần Trường Thọ cuối cùng át chủ bài. Tống Lâm lạnh lùng cười một tiếng. Đến lúc này, còn muốn nuốt vào trấn yêu thành. Trần Trường Thọ, ngươi xác thực tử kỳ đến rồi. Hô. Công đức kim quang đột nhiên quét ngang. Toàn bộ tiểu thiên thế giới Bồng Dương chỉ trệ, cái kia giống như vô tận huyết dịch biến thành hắc sắc phong tuyết, tại công đức kim quang chiếu rọi xuống phi tốc tăng dã, nhật nguyệt tinh thần, sông núi biển hồ từng mảnh từng mảnh vỡ vụn, sau đó trở về thiên địa tứ phương. Một trận gió lạnh thổi qua, từng mảnh đông tuyết từ bầu trời bay xuống. Phốc phốc. Nguy nga như núi thần nhân hư ảnh giống như xứ sở giữa không trung, ngơ ngác nhìn xem trước người, tổng lâm nhỏ bé lại vĩ ngạn thân ảnh. Làm sao? Khả năng. Oeng, to lớn thần nhân hư ảnh giống như quả cầu da xì hơi, chóng chốc vỡ hụt, hóa thành đêm trì tịch đêm 30 sáng nhất một đoàn khói lửa. Trấn yêu thành bên trong vô số dân chúng ngẩng đầu nhìn lên trời, khắp khuôn mặt là sâu sắc rung động. Từ Bạch Mang Sơn chạy tới từng cái tông môn tu sĩ không khỏi dừng thân thân thể, trợn mắt hốc mồm nhìn xem đây hết thảy. Bành bành bành, trói lọi khói lửa trên không trung nở rộng. Phản chiếu trên bầu trời duy nhất thân hành phản phất tại thế thần thánh, cho người ta một loại trên trời dưới đất xa không thể chạm khoảng cách cảm giác. Thiên nhân hạ phàm, đây là tiên nhân hạ phàm cứu vớt chúng ta a. Vô số dân chúng không khỏi túi người há bái. Tống Lâm phay người nhìn lại. Tại vô số nóng bỏng ánh mắt nhìn soi mói, đối trong thành mỉm cười. Giống như đối người nào đó nói, trận này khói lửa, như thế nào? Rất đẹp. Đạm Đài huyền ngân môi son khẽ mở, ánh mắt trên không chúng cùng Tống Lâm giao hội. Chúng bên trong tìm hắn hàng ngàn độ. Đột nhiên thu tay, người kia ngay tại đèn đuốc giá rời chỗ. Nàng không cần tìm. Người kia liền nơi đó khói lửa chói mắt nhất chỗ, hắn cũng không cần tìm, ngàn vạn trong đám người, liếc mắt liền thấy được thân ảnh của nàng, giống như trong mắt hắn, thân ảnh của nàng vĩnh viễn là cái kia khói lửa dưới chói mắt nhất một chiếc đèn. Nhìn thấy đạm đại huyền âm trên mặt điểm tĩnh mỉm cười, Tống Lâm cũng không khỏi nở nụ cười. Thời gian, phong tuyết, khói lửa, giống như đều vào giờ khắc này dừng lại thành vẽ. Ngày đầu tháng giêng, trấn yêu thành rạng đèn kết hoa, náo nhiệt dị thường. Giống như so với ngày xưa Tết Xuân càng nhiều một phần vui mừng đến từ Bạch Mang Sơn bên trong từng cái muốt vải, chung quanh khu vực vô số thế lực nối liền không ngừng, ý đồ bái phỏng chấn yêu sư gia, đồng thời gặp một lần vị kia đêm qua rực rỡ hào quang ngu đạo trưởng nhân, Dương Thanh Nguyên. Tùy theo đêm qua một trận chiến tin tức cấp tốc tiếp sóng, Dương Thanh Nguyên danh tự sớm đã thành chấn yêu thành trong lòng Bạch Tính Thần Thánh đồng dạng tồn tại, đồng thời chấn yêu sư gia trọng chấn vinh quang, cùng theo đó cùng nhau thành danh lẫa tả. Hung hổ thực lực, đáng sợ nội tình. Vừa xuất hiện lợi dụng đỉnh tiêm thế lực tư thế, trở thành Bạch Mang Sơn địa vực đứng đầu nhất tồn tại. Hết lần này tới lần khác loại tồn tại này Giống như căn bản không do ngoài ý muốn thế giới phong bình, thế tục danh lợi, càng là dùng Dương Thanh Nguyên như thiên lôi sai đầu đánh đó. Trong lúc nhất thời, hắn nguyên bản 10 điểm trong sạch thân thế, lại lần nữa phủ lên một tấm màn che bí ẩn. Lúc này, Sư gia khu nhà cũ trước cổng chính đám người nhìn lấy cửa lớn đóng chặt, đang nghị luận ầm ĩ. Các ngươi nói cái kia Dương Thanh Nguyên cùng Sư gia đến tọt cùng là quan hệ như thế nào? Không phải là hắn Sư gia con riêng, không nên nói bậy. Như thế tổn tiệt, Sư gia đối lên nói gì nghe nấy, làm sao có thể là con riêng? Ta nhìn a, sợ là Sư gia đã từng một vị nào đó lao tổ chuyển thế mà đến. Chậc chậc. Hắn hôn qua thật đúng là Uy Phong. Các ngươi biết không, lúc ấy cái kia Dương Thanh Nguyên một đao chúa mà, khói lửa trói lọi, lại dẫn đầu lướng trong thành, cười một tiếng. Các ngươi đoán, hắn lúc ấy là đối diện ai cười? Ai? Kiếm nhai Huyền Phong, đạm đại huyền âm, lại là nàng. Nghe hồn nữ tử này thiên sinh kiếm tâm thông minh, là vì không xuất thế kiếm đạo hạ giống, mà lại phương hoa tuyệt đại, khí chất giống như tiên, cùng Dương Thanh Nguyên cùng một chỗ, có thể nói thần tiên quy lữ. Ha ha ha, nghe nói tại Cựu Tuyền Giang hồ thời điểm, mỹ nhân đã sớm ái mộ tại người. Không cần chúng ta phối đôi, bọn hắn giờ phút này chỉ sợ không biết tại Cẩm Hoa Tiền Nguyệt Hà đâu. Câm ngươi à, liền biết nhĩ nữ tình trường. Ta nhìn Dương Thanh Nguyên đêm qua câu nói sau cùng, mới là đẹp cực kỳ, đối mặt toàn thanh bạch tính, vô số tu sĩ. Hắn chỉ nói câu tà ma đã trừ, chư vị có thể trở về á loại kia phong thái, loại kia tự tin, chúng ta theo không kịp. Người ta là ai, chúng ta là ai? Thái độ như thế, chúng ta đời này đều không học được. Phong Vân Đạo bên trên tiểu giang hồ, Trần Diêu Thành bên trong hiện thành tên. Từ đó về sau, Dương Thanh Nguyên chi danh vang vọng Đông Lâm đại địa. Song tinh diệu không, thiên mệnh sở quy. Sau này tiễn rừ, đặc sắc cũng không biết cái kia Dương Thanh Nguyên cùng Tống Lâm so sánh, đến tụt cùng ai mạnh hơn chút. Đám người vừa nói Dương Thanh Nguyên sự tích, một bên không nhịn được đem hắn cùng Tống Lâm so sánh.